Tôi mong biểu hiện của ngươi ta hội cố lên đội hình đã định tiến vào cuối cùng đếm ngược tính theo thời gian sau bắt đầu đọc đến tranh tài đối diện năm người ai đi nhau nhau hiện ra tại ba người trước mắt lam đã là hệ vật lý sinh viên năm 3. đối diện adena ai đi lập tức đưa tới cao ca chú ý meuskerzindcher nàng nói thầm một chút chương 31, mươi một meuskerzindcher meuskerzindcher là từ nhà vật lý học skerzindcher đưa ra một cái chữ danh tư tưởng thí nghiệm lam hệ vật lý sinh viên năm 3 không đến mức đối danh từ này còn lạ lắm Bất quá chú ý về chú ý, cao ca cũng không bởi vì một cái ID liền sinh ra quá nhiều liên tưởng. Trong trò chơi ID Thiên Kỳ Bách Quái, khởi nguyên vương thức càng là đủ loại. Gọi mèo súc trở không nhất định chính là đối lượng tử cơ học cảm thấy hứng thú, cũng có thể là chỉ là ưa thích mèo. Gọi quân mạc tiếu cũng không nhất định là đọc qua lương châu tử, cũng có thể là là nhìn qua phích lịch mua dối vải hoặc toàn chức cao thủ. Tranh tài rất nhanh chính thức bắt đầu. Đoạn này vị cuộc thi xếp hạng cùng Hà nội cho đến trước mắt kinh lịch thấp đẳng cấp tranh tài coi như không giống đạo lê nên có ý thức đều đã có cái nào sợ không phải cùng nhau bằng hữu cũng sẽ có chút cơ bản ăn ý người trước tự mình đi cao ca nói với Hà nội âm thanh về sau trương phi cũng không có đi theo thành cắt tư hãn ven đường bảo hộ mà là theo chân phe mình đặt ma đi làm khu Đạt ma cũng là ngầm hiểu biết trương bay tới là phòng ngừa đối phương Phản Lam. không giống Hà nội trước mắt tại thấp đoạn trong cục tao nội những cái kia đi rừng vừa có người đi theo hắn tiến ra khu liền cuồng điểm rút lui sợ phân đi ra quái kinh nghiệm lúc này đường trên chu mặt lưu bang đã chiếm cứ đường sông tầm mắt. Đường giữa điêu thuyền cũng rất biết, chiếm đường giữa bụi có cho đến đường giữa ra khu cửa ải tầm mắt. Kể từ đó đối phương nếu như phải làm, vô luận đi con đường kia đều sẽ bị phát hiện. Thủ đến chừng 30 giây, không có phát hiện đối phương từ hai con đường xuất hiện, Cao Ca đã chuẩn bị rút lui, hàng ngộ đông nhiên tới một câu, cẩn thận bạo quân hố. Ồ, Cao Ca nghe hàng ngộ một tiếng này nhắc nhở, cũng cảnh giác lên. Đối diện đi rừng là adena đệ xa thủ là tôn thượng hương. À để nả kỹ năng thứ hai quán xuyên tri thương cùng tôn thượng hương một kỹ năng lặn lộn tập kích cũng có thể di động xuyên tường. Hai cái này anh hùng nếu là muốn tiến công đối diện làng khu, có thể không đi tả hữu cửa ải, trực tiếp vượt qua bạo quân hố tường vây trực tiếp cắt vào. Vốn chuẩn bị rút đi cao ca nghĩ như thế lập tức để nàng trương phi hướng lên trên phương di động, kết quả đối diện anh hùng cũng không có từ bạo quân hố vượt tường tới, đúng lúc này xuất hiện ở đường giữa điêu thuyền nhìn chăm chú cái kia giao lộ. Không được. Cao ca trong lòng sinh ra cái này nhất niệm đầu trong thời gian lộ điêu thuyền cũng đã ý thức được không ổn, vội vàng hướng về sau rút lui. Kết quả đối thủ cũng đã đoán được nàng tại trong bụi cỏ, quỷ cốc tử trực tiếp thoáng hiện nhảy vào bụi cỏ, vừa vận kỹ năng thứ hai vạn vật có linh huyền vi tử tập kết hoàn tất, đem điêu thuyền lôi kéo trở về lại choáng váng một hay. Ảnh để nã trên thân sớm dùng quán xuyên chi thương xúc tốt một cái thương đâm, mạnh sung lên, tôn thượng hương cũng là tổn tốt lặn lộn tập kích, một pháo thêm một lần đòn công kích bình thường điểm tới. Hai cái này anh hùng kỹ năng cũng có thể sớm phóng thích thẻ một chút CD lúc này công kích thả ra mới một đợt kỹ năng đã làm lệnh hoàn tất hai anh hùng cùng một chỗ phát động lại một đợt công kích lại thêm đường giữa trương lương giúp đỡ gần trong gang tấc trương phi muốn đi trợ giúp cũng đã không còn kịp rồi điêu thuyền cơ hồ là trong phút chốc liền đã bị đánh giết phật bờ Lù bị đánh ra ạt để nạ cầm xuống mà đối thủ cơ hồ không có gặp bất luận cái gì tổn thất cao ca thấy thế cũng không dám để trương phi tiến lên nữa chớ mắt nhìn đối phương đi rừng phụ trợ cùng trung đan cùng một chỗ trượt hướng về phía nhà bọn hắn hùng khu không tốt thủ hà ngộ nói bỏ Cao Ca rất bất đắc dĩ nói: "Điều thuyền bỏ mình để đối thủ thu được bộ phận bên trên nhân số ưu thế, cái này sóng nhằm vào dã khu tiến công bọn hắn đã không có cách nào phòng thủ." Đi rừng đạt ma khởi sướng tập hợp tín hiệu, bắt đầu hướng lên phía trên di động, là nghĩ thừa dịp đối phương nhằm vào ven đường dã khu lúc công kích phản công đối phương ra khu, đối phương đoạn đường này lúc này chỉ có một cái Tôn thượng hương. "Hoa, dạng này đánh đối phương sẽ đến bắt ta đi." Hà Ngộ kêu lên. "Phe mình điêu thuyền bỏ mình, ba người hướng lên lộ tập kết, ven đường thành cắt tư hán lập tức mười phần cô đơn. Loại tình huống này liền là tử thủ tháp phòng ngự hạ đều vô dụng, đối phương người đồng thế mạnh, phối hợp thêm đơn trọn vẹn 4 người tại cái này một bên, vượt thắp cường sát một cái thành cắt tư hạn đơn giản dễ như trở bàn tay. Ý thức được điểm này, Hạ Ngộ lập tức để hắn thành cắt tư hạn hướng nhị thắp phương hướng di động, nghĩ tại đối phương bắt đầu vây quét hắn tiền lẽ tránh một phen. Chỉ cần tránh thoát như thế một cái thời gian đoạn, đối phương không có khả năng một mực tại nơi này ngồi chờ, chỉ có thể ai đi đường ấy. Rất có linh tính nha nhìn thấy Hạ Ngộ thành cắt tư hạn tại hướng phía sau rút lui cao ca từ đáy lòng tán dương một câu. còn tốt còn tốt. Hà ngộ thoáng qua khiêm tốn một chút. nào biết tiếng nói vừa dứt, phía trên cửa ải ạt đệ nạ thân ảnh đột nhiên thoát ra. không đợi Hà ngộ làm ra phản ứng, một cái quán xuyên chi thương sau khi cường hóa thương đâm liền đã đâm đến thành cắt tư hãn trên thân. Hà ngộ tỏa ra tuyệt vọng. dưới mắt trạng huống này đừng nói là hắn, liền la đứng đầu nhất tuyển thủ chuyên nghiệp đến. một cái vừa mới cấp hai thành cắt tư hãn tại bị đệ nạ đã đột tiến tình huống cũng không có bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn. thoáng hiện sao? Ý niệm này tại Hà Nội trong đầu liền chỉ chợt lóe liền bị hắn từ bỏ. À đến nả kỹ năng cơ chế không phải thoáng hiện liền có thể thoát khỏi, húng chi dưới mắt vị này mèo Skerzidin trở thao tác cực kỳ trôi chạy thành thạo. Thương đâm vừa mới trung đích, làm lệnh đã tốt lại một cái quán xuyên chi thương cũng đã thi triển đi ra, trước mắt lại là một cái thương đâm đâm vào. Đi theo một kỹ năng thần thánh tiến quân đem thành cắt tư hãn đánh lui hai bước, đồng thời giảm bớt quán xuyên chi thương bốn giây làm lệnh, đi theo. Không cùng lấy đáng thương lúc này thành cắt tư hắn ngay cả adena một bộ hoàn chỉnh liền chiêu đều ăn không vô đến bị thần thánh tiến quân đột tiến một chút liền đã ngã xuống đất adena thi triển mới làm lệnh tốt quán xuyên chi thương bước qua thi thể của hắn nên ngang rời đi thật là lợi hại a Hà ngộ nói với cao ca thành cắt tư Hán bị adena đột đến là không có bất kỳ cái gì phần thắng cao ca nói với hắn ta biết nhưng ta cảm thấy ta vừa rồi vô luận là cái gì anh hùng chỉ sợ đều không có phần thắng Hà ngộ nói như thế tú. thế thì nghĩ lanh giáo một chút Cao ca lúc nói xong lời này, bọn hắn cũng đã vơ vét xong đối phương hướng khu. Mặc dù đỏ quái sớm bị đánh giết, có thể cầm hai cái tiểu quái thú cũng là có chút ít còn hơn không. Đối phương tôn thượng hương cũng là lẻ loi một mình, không dám tới ra khu phòng thủ, chỉ ở tháp hạ bồi hồi. Bên trên sao? Cao ca hỏi Chu Mạt. Nhìn Đạt Ma. Chu Mạt nói. Tiếng nói vừa dứt, Đạt Ma đã cấp ra khởi xướng tiến công tín hiệu. Thế là Chu Mạt lưu bang chỗ đứng tháp trước, Cao ca trương phi cùng đi rừng Đạt Ma quấn hướng tháp sau. Ta trước khiến tháp. Chu Mạt nói mở ra Lưu Bang một kỹ năng bá nghiệp chi thuẫn, một mặt hộ thuẫn bao phủ lại Lưu Bang. Đi theo kỹ năng thứ hai Song Trọng đe dọa mở ra, tụ lực hướng phía tháp hạ phóng đi. Song Trọng đe dọa chúng đích mục tiêu là có hiệu quả gây chóng. Tháp hạ tôn thượng hương bắt đầu điên cuồng tẩu vị để Chu Mạt không cách nào tùy tiện ra tay. Tháp sau cao ca Trương Phi cùng đi rừng đạt ma đúng lúc này vào vào. Trương Phi một cái kỹ năng thứ hai thủ hộ cơ quan, vì đồng đội lại tăng thêm một tầng hộ thuẫn, đạt ma thì là thi triển một kỹ năng chân luôn vô tướng, một cái xông quyền đánh chúng tôn thượng hương phát động 0.5 đánh bay. Chu Mạt cũng là xem chuẩn lần này cơ hội, tụ lực song trọng đe dọa rốt cục phóng xuất ra, một kiếm bổ chúng tôn thượng hương, tạo thành một dây tròn váng. dạng này liên tục khống chế để tôn thượng hương không hề có lực hoàn thủ. Lưu Bang nhanh chóng dẫn nổ bá nghiệp chi thuẫn hộ thuẫn, đặt ma một cái chân nôn minh vương, Nam Quyền ngay cả truy tôn thượng hương không chút huyền niệm bị đánh chết, còn tốt đổi được một cái. Chu Mạt nói, có thể ta thua lỗ một đội binh. Hà nộ nói, tôn thượng hương là tại thanh song cái này sóng binh tuyến sau mới bị vượt tháp vây giết có thể hàng nộ thành cắt tư hán lại bởi vì muốn tránh vây giết còn chưa có đi thanh binh. Một đợt binh tuyến không sai biệt lắm tương đương với một cái đầu người kinh tế. Song Phương nhìn như trên dưới cắt chết một người, nhưng cân nhắc đến cái này một đợt binh tuyến, hàng nộ bọn hắn không sai biệt lắm có thể tính là chết mất hai người. Không đợi, từ từ xe đến. Cao Ca nói, Trương Phi cùng Đạt Ma cùng một chỗ hướng xuống lộ chuyển gì, đối phương trung đàn Trương Lương lúc này đã trở lại đường giữa, tốt mang theo binh tuyến tại hủy đi tháp, đi rừng cùng phụ trợ lại tạm thời không biết tung tích. Chương 32 yếu điếu Lambda UFF. người cẩn thận nhìn thấy thành Cắt Tư Hãn phục Sinh, Cao Ca nhắc nhở Hà Ngộ một tiếng. Trước mắt tiểu trên bản đồ không thấy đối phương đi rừng cùng phụ trợ thân ảnh, không bài trừ tại thành Cắt Tư Hãn lao tới tuyến bên trên đồ chúng mai phục. Nên đi cầm Lambda UFF đi. Hà Ngộ suy đoán, à để nã công kích đội sát lại là liên tục không ngừng kỹ năng tẩu vị thêm thương đâm đục kích, pháp lực tiêu hao nhanh, kỹ năng làm lệnh càng ngắn càng tốt, cho nên cũng là tương đương nghỉ lại Lambda UFF cái này, mèo skill diễn trợ bắt đầu cầm đỏ UFF. Sau đó sông đối thủ Hồng Khu cầm vẫn là đỏ bờ UFF, lam bờ UFF một mực còn chưa có đi cầm, lúc này pháp lực theo lý hẳn là còn thừa không có mấy. Nhưng là vừa nghĩ tới đó, Hà Ngộ lại có chút giù lên. Ađế Na sau cùng Lam Hao tổn hẳn là đánh giết hắn thành cắt tư hãn, lúc ấy pháp lực của nàng còn có bao nhiêu đâu? Hà Ngộ cũng không có có chủ tâm lưu ý cái này một chi tiết, chỉ là nhiều năm xem tranh tài đã thành thói quen để trong đầu hắn lờ mờ tồn tại một chút tấn tượng. Ađế Na đánh chết hắn thành cắt tư hãn về sau, tựa hồ còn có một chút lam cho nên mai phục hắn thành cắt tư hắn vẫn là có khả năng. Hà ngộ không có tiếp tục đoán nghĩ tiếp, hắn lựa chọn thành cắt tư hắn luyện tập. Một nguyên nhân quan trọng cũng là bởi vì cái này anh hùng một kỹ năng mắt tương có thể để ý thức của hắn có càng lớn phát huy không gian. Thành cắt tư hắn đi ra nước suối lúc, một cái liệp ưng đã thả ra, bay thẳng đối diện lam khu. Đoạn đường này tầm mắt đống nhiên bị chiếu sáng, kết quả phát hiện đối diện lam khu lam quái vậy mà còn em đẹp ngồi sùm ở mình trong ổ. Đinh đinh, đinh. mình đạt ma một nhìn đối phương lam quái lại còn tại lập tức có chút hưng phấn. Lập tức khởi sướng đánh dấu ra hiệu mọi người cùng nhau đi đoạt cái này bờ UFF đối với một cái phe mình dã khu đã bị thanh không đi rừng tới nói lúc này là tương đối lung túng, ở vào một loại không có chuyện để làm giai đoạn. Đối phương làm quái lại còn tại, chuyện này với hắn mà nói không khác phát hiện đại lục mới. Người cũng tới. Cao ca nói với Hà Ngộ. Nha! Cao ca thành cắt tư hãng thế là không đi ven đường, thay đổi phương hướng đi cùng đồng đội hội hợp. Như thế tránh đi đối phương khả năng mai phục cùng đồng đội cùng một chỗ tiến công đối diện làm khu. Bắt đầu lạc hậu cục diện có lẽ có thể nhất cử lập về. Cái này mạch suy nghĩ là không có sai, có thể Hàn Ngộ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cái này có thể đã coi như là cấp cao cục, tất cả mọi người hẳn là biết rõ đây là một cái đầy tháp trò chơi, mà không phải trò chơi giết người. Giết người không phải mục đích cuối cùng nhất, chỉ là chiến thắng thắng lợi cuối cùng nhất một trong phương thức. Dưới mắt lại ngồi xổm một đợt mình thật rất trọng yếu sao? Coi như lại giết hắn một lần, ạt đệ nạ pháp lực cái này một đợt thế tất yếu hao hết. Sau đó thì sao? Về thành đi bổ trạng thái vẫn là lại hồi lam khu rửa vào đòn công kích bình thường chậm rãi cầm lam buff. Vô luận loại nào đều sẽ bình lãng phí không không thiếu thời gian để ạt đệ nạ tiết tấu lâm vào một loại bị ép gián đoạn, tuyệt không phải lựa chọn sẵn xu. Tốt a. Lam buff. nạ lúc này chuyện trọng yếu nhất liền là mau chóng thu hoạch lam buff, dạng này mới có thể tiếp tục dễ chịu trôi chảy dẫn toàn đội tiết tấu. Đạo lý này, xem ra cái này mèo Skrdin chờ không hiểu nha. Đây cũng là hà nội tổng xem so tài đã thành thói quen. Dưới mắt mình thi đấu Còn có tâm tư làm đối thủ cảm thấy tiếc nuối đâu. Hắn kéo động thị giác nhìn một chút đường giữa, đối phương Trương Lương lui giữ thấp dưới, phe mình đạt ma chính niệm bước vui sướng bộ pháp hướng phía đối phương làm khu phóng đi, đường sông bụi cỏ tựa hồ cũng cảm nhận được hắn nhẹ cứng, khe đung đưa. Người vứt bỏ cũng không chỉ là một cái Lamber UFF nhà. Hàng nội trong lòng cảm khái vẫn chưa xong đâu, nhưng là theo sát lấy hắn chú ý tới đạt ma dưới chân. Một vòng vầng sáng màu xanh lam, đúng là hắn tại đánh chết phe mình làm quái sau thu hoạch Lamber UFF, lúc này đã không sai biệt lắm muốn đến thời gian. LAM BUFF. Hả? LAM BUFF. Cẩn thận bụi cỏ. Hà Ngộ đột nhiên kêu ra tiếng, khẽ đung đưa lấy đường sông trong bụi cỏ, Adena đã đột nhiên xông ra. Thương đâm. Sớm đã chuẩn bị xong một cái thương đâm đột nhiên ghim chúng Đật Ma. Đật Ma phản ứng cũng không chậm, lập tức liền muốn một cái chân ngôn vô tướng. Thế nhưng là Adena bên cạnh còn có một cái bóng mở theo ra, là thi triển một kỹ năng quỷ cấp tử, đồng thời mở ra kỹ năng thứ hai vạn vật có linh lúc này vừa vạn huyền vi tử tập kết hoàn tất. Đạt Ma kỹ năng không kịp xuất thủ cũng đã bị lôi kéo mê muội. Ặt Đệ Nạ lại một cái quán xuyên chi thương một bước này ra, đi theo con người chính là lại một cái thương đâm, tiếng xé gió bên trong lần nữa hung hăng cuốn tới Đạt Ma trên thân. Thủ hộ cơ quan. Cao Ca Trương Phi chậm Đạt Ma mấy bước, cũng là mấy bước này để hắn trốn khỏi quỷ cốc tử không chế. Lúc này một cái kỹ năng thứ hai nhảy đến, trước cho Đạt Ma tăng thêm cái hộ thuẫn, đi theo chính là một kỹ năng họa địa vi lao, trong tay trường mâu vùng ra, muốn đem Ặt Đệ Nạ cùng quỷ cốc tử đều xua đổi mở. Kết quả quỷ cốc tử bị cái này một xà mâu cho quét ra. Adena nạ lại tại cái này, một xà mâu quét tới tiền trước một cái thần thánh tiến quân, tay nâng lấy tấm chắn đem Đạt Ma hướng từ trong nhà tháp phương hướng đỉnh đi. Thần thánh tiến quân có thể vì nạ tạo ra một cái tiếp tục một giây hộ thuẫn, có cái này hộ thuẫn tại lúc gạt Đệ Nạ có thể miễn dịch tất cả khống chế hiệu quả. Trương Phi Hỏa Địa vi lao xà mâu chính quét đến cái này hộ thuẫn bên trên, đánh lui vô hiệu. Chân luôn vô tướng. Đạt Ma lúc này cuối cùng từ vạn vật có linh trong mê muội tỉnh táo lại tức giận vung ra lúc trước không thể xuất thủ cái này xung quyền, kết quả nạ lần nữa đuổi tại trước mặt hắn, bị thần thánh tiến quân giảm bớt làm lệnh quán xuyên chi thương xuất thủ lần nữa, trước một bước nhảy ra, đạt ma cái này mang đánh bay khống chế xung quyền thật đáng tiếc đánh hụt. Kết quả vị này đạt ma thao tác ngược lại là một mạch mà thành, chân nuôn vô tướng mặc dù đánh hụt, kỹ năng thứ hai chân nuôn minh vương cũng đã đuổi theo, đối không khí chính là năm quyền, viết ra cái đại đại số hổ. nạ đòn thứ ba thương đâm cũng đã gào thét mà tới, một kích này phát động quán xuyên chi thương bị động hiệu quả. Liên tục 3 lần đối với địch phương anh hùng thương đâm đem xuyên qua nên tên anh hùng, tạo thành mục tiêu đã tổn hại sinh mệnh 25% vật lý tổn thương. Tổn thương đạt đến một cái độ cao mới. đặt ma cũng không phải ra dòn anh hùng, phóng thích kỹ năng có thể đạt được chân ngôn hiệu quả, mỗi tầng đều có thể gia tăng 80 điểm phòng ngự vật lý. Thay vào đó phiên giao thủ ngay cả ăn không chế, chờ hắn kỹ năng xuất thủ lúc gạt đệ nạ hai cái thương đâm thêm một cái thần thánh tiến quân đều đánh xong. Mà trên người hắn một mực mang theo lại là Quỷ Cốc Tử một kỹ năng tiên tri thần ẩn làm hắn mang tới 25% vật lý cùng pháp sư phòng ngự giảm xuống. Chờ hắn đánh ra hai tầng chân ngôn phòng ngự, chờ Trương Phi thủ hộ cơ quan rơi xuống trên người hắn lúc, Đạt Ma nên ăn tổn thương kỳ thật đều đã đã ăn xong. Cuối cùng cái này quán xuyên chi thương đòn thứ 3 thương đâm lại mang theo siêu cao bị động tổn thương, trực tiếp đem Đạt Ma đâm té xuống đất. Lam tận đem Đạt Ma đánh giết đạt để nạ pháp lực triệt để hao hết, thế nhưng là Đạt Ma trên thân vốn có Lam bờ UFF lúc này cũng đã bị nàng thu hoạch nạ pháp lực phi tốc khôi phục tay cầm trường thương liền đứng tại đường giữa phe mình trung đan điều thuyền bốn là sông ra tháp muốn đội tiếp Việt Hưu lúc này quả quyết một cái kỹ năng thứ hai lui về phía sau một lần nữa rút về tháp dưới. rút lui Cao ca phát ra tín hiệu xác thực rất mạnh hắn nói với Hà ngộ. 30 viết tới sổ hào lúc mới nói trong tiểu thuyết để cho tiện là xem nhẹ hệ chặt phục cùng cờ cờ phục không thể liên hệ vấn đề Hà chương 33 cường vô địch đối thủ cái này mèo sẽ chờ rốt cuộc mạnh cỡ nào Sau đó 12 phút hạ ngộ, Cao Ca cùng Chu Mạt mới bắt đầu chân chính lãnh hội. Bởi vì Lam Bờ UFF đối ạt đệ nạ tới nói xác thực rất trọng yếu, không có Lam Bờ UFF ạt đệ nạ tại rất nhiều tờ lợi trong mắt căn bản là không có cách nào chơi. Cho nên tại từ trên thân đạt ma cầm tới Lam Bờ UFF về sau, cái này mèo Ska Zin trở mới chính thức bắt đầu biểu diễn của hắn. Đầu tiên là đường trên. Nhìn thấy ạt đệ nạ tới du đậu, Chu Mạt cố ý để cho mình lưu bang tại ngoài tháp lay động. Hắn ngược lại là không muốn lấy có thể đánh giết ạt chỉ là ỷ vào mình là cái xe tăng anh hùng, nghĩ lãnh giáo một chút để Hà Ngộ cùng Cao Ca đều cho rằng rất mạnh đối thủ. Hắn cảm thấy bằng vào Lưu Bang kỹ năng cùng độ cứng, phát hiện tình huống không đúng kịp thời bứt ra rút đi hắn vẫn là có thể làm được. Nhưng khi hắn Lưu Bang thi triển kỹ năng thứ hai huy kiếm công kích bị ạt đệ nạ vừa lúc khắp nơi một cái quán xuyên chi thương tẩu vị tránh đi lúc, Chu Mạt liền biết mình sai. Trường thương hung hăng đâm vào hắn Lưu Bang trên thân, đi theo thần thánh tiến quân độ tiến để Chu Mạt mắt thấy mình Lưu Bang cùng nhà mình tháp phòng ngự dần dần từng bước đi đến. Hắn cuống quýt mở ra bá nghiệp chi thuẫn, chỉ vì nhiều chống đỡ miễn một chút tổn thương. Ặc Đệ Nạ cũng đã lại một cái quán xuyên chi thương kéo ra cùng Lưu Bang khoảng cách, uy phong lấm lấm chặn tại đường lui của hắn bên trên. Thoáng hiện. Chu Mạt lập tức thi triển triệu hoán sư kỹ năng thoáng hiện, Lưu Bang thuần gian di động đến Ặc Đệ đế Nạ sau lưng. Ai? Sau đó hắn liền nghe đến bên người hai tên giá hỏa cùng nhau phát ra thở dài một tiếng. Thoáng hiện dùng sớm. Nương theo lấy hạ ngộ lời bình, Ặc Đệ Nạ thương đâm ra tay, phá không gào thét khiến người ta run sợ. Lưu Bang bá nghiệp chi thuẫn trong nháy mắt đã bị kích phá, nhưng là thoáng hiện cuối cùng vẫn là kéo gần lại hắn cùng Tháp phòng ngự khoảng cách, lúc này đã không có còn mấy bước, Lưu Bang sinh mệnh còn có thật nhiều, nhìn an toàn cực kỳ. Đáng tiếc cùng cái kia thương đâm cùng một chỗ chúng đích Lưu Bang còn có một đạo Hàn băng chừng kích. Hàn băng chừng kích 2 giây 50% giảm tốc hiệu quả lại thêm Át đề nạ trên thân đỏ bờ UFF hiệu quả, lúc này Lưu Bang chậm chú mạn hận không thể cho hắn hai roi. Át Đen nạ cũng đã nguyên địa cao zơ lên nàng tâm chắn, đem mình bao khỏa tại thánh quang bên trong. Át nạ đại chiêu Kính sợ Thánh Tuấn, đứng ở nguyên địa thu hoạch được một cái có thể chống đỡ miễn tổn thương hộ thuẫn, 1.5 giây sau Thánh Tuấn vỡ vụn, đối phạm vi bên trong địch người tạo thành tổn thương cũng giảm mất 50% tốc độ di chuyển. Bình thường tình trạng dưới, 1.5 giây là đầy đủ chạy ra ạt để nạ cái này đại chiêu vỡ vụn tổn thương phạm vi. Nhưng bây giờ Lưu Bang bị giảm tốc 2 giây, chấm như rùa đen tốc độ di chuyển, để Chu Mạt tuyệt vọng nước mắt đều nhanh rất xuống. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thánh Tuấn vỡ vụn sau thánh quang tung tóe hắn Lưu Bang một mặt, tổn thương lại giảm tốc, càng chết là Cái này đại chiêu cùng một kỹ có thể giống nhau, chúng đích mục tiêu liền sẽ giảm bất quán xuyên tri thương thời gian của độ. Thế là lại một cái quán xuyên tri thương, để ạt đề nạ theo sát Lưu Bang sau lưng, ngay sau đó tự nhiên là không chút huyền niệm lại một cái thương đâm. Cái này đã là Lưu Bang ăn vào đòn thứ ba thương đâm, xuyên qua mang tới chém giết hiệu quả để chu mặt hoàn toàn ngội lạnh cả lòng rồi. Lưu Bang còn chưa có chết, mà lại cũng rốt cục chạy trở về tháp giới, nhưng là cái này đã không có ích lợi gì có được Lam Bờ UFF lại đã cấp 4 ạt đệ nạ kỹ năng tuần hoàn sẽ chỉ càng thêm ăn khớp, lúc này một kỹ năng thần thánh tiến quân làm lệnh đảo mắt liên tốt, ạt đệ trực tiếp truy vào tháp dưới, thần thánh tiến quân đột hướng Lưu Bang. Thế là quán xuyên chi thương làm lệnh lại tốt, truy kích, thương đâm. Lưu Bang rốt cục ngã xuống tháp dưới, ạt đệ quay người rời đi. Thần thánh tiến quân chống lên hộ thuần giúp nàng ngăn cản một lần tháp phòng ngự tổn thương, cuối cùng nàng cũng không bị bao lớn tổn thương, cứ như vậy đơn giết Lưu Bang. Quả nhiên rất mạnh. Lời này Cao Ca đã vừa mới nói qua một lần lại một lần nữa cũng có chút không có ý mới. Chu mặt bưng điện thoại di động, thần sắc xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải. Adena biểu diễn lại vừa mới bắt đầu, đánh giết Lưu Bang sau liền đi cầm bạo quân. Cao ca ngược lại là đoán được điểm này, nhưng cũng vô kế khả thi. Trương Phi ở một bên bồi hồi, y đổ quấy nhiễu một chút. nạ lại không thèm để ý hắn, phối hợp với tôn thượng hương công kích đội, ngay trước mặt Cao ca liền đem cái này bạo quân cho đánh chết. Đi theo quay người hướng xuống, lại là ngay trước mặt Cao ca, trực tiếp liền muốn lại công nhà bọn hắn làm khu. Lam khu Lam Bở UFF lúc này vừa mới đổi mới, A Đệ Nạ không thể nghi ngờ là đem thời gian đều coi là tốt. Minh từ cửa ải đột tiến, Tôn Thượng Hương cũng từ bạo quân ngoài hố leo tường tới đuổi theo, đường giữa Quỷ Cốc Tử cùng Trương Lương thân ảnh cũng đồng thời xuất hiện. Trương Lương trên thân lại còn mang theo Lam Bở UFF, A Đệ Nạ không có đi lấy nhà mình làm khu ra quái, toàn bộ đều để cho từ trong nhà đơn. Trương Lương dưới mắt cũng đã đến cấp 4, có thể cường khống mục tiêu 2 giây đại chiêu ngôn linh thao túng tồn tại, để cao ca một điểm phòng thủ tâm tư đều không có, trực tiếp phát khởi tín hiệu rút lui. Phục Sinh chạy tới cầm bờ UFF đạt ma lại còn có chút chưa từ bỏ ý định, chạy tới giá khu rẽ rủa lấy mắt nhìn, nhìn thấy đối phương trận thế về sau, cũng không nói một lời chạy trốn. Ngược lại là Trung Đan điều thuyền, làm một đồng dạng cực độ cần Lam bờ UFF anh hùng, đối Lam bờ UFF khát vọng tự nhiên cũng là không hề tầm thường, trộm đạo lấy từ tháp hạ tiến vào bụi cỏ, nghĩ thử có thể hay không cướp được một kích cuối cùng. Kết quả một kích cuối cùng đánh hụt, bay ra hoa cầu cùng ạt đệ nạ trường thương cùng một chỗ sông về ngực của nàng. Điều thuyền cuốn quýt kỹ năng thứ hai chuyển vị nhảy về tháp dưới, Adena theo đuổi không bỏ, trực tiếp truy vào tháp tới. Hai cái mỹ nữ anh hùng tại tháp hạ ngươi nhảy xong ta đến nhảy, phảng phất nữ đoàn biểu diễn giống như chỉ là không nhiều hội diễn ra liền đã kết thúc, Adena bước qua điều thuyền thi thể rời đi. Không ngăn được. Cao ca thán. Từ giết bạo quân đến tiến công Lam khu, lại đến vượt tháp cường sát điều thuyền. Cao ca Trương Phi từ đầu đến cuối đều tại phụ cận, không tới cấp 4 lại cái gì cũng không làm được. Khi dễ xong điều thuyền Adena sau đó bắt đầu xâm lấn khu. Quỷ cốc tử nhìn đã thành nàng trung thành nhất tiểu đệ, gấp đi theo. Đến ngươi giống như là tuyên bố tử vong thư thông báo giống như, Cao Ca nói với Hà Ngộ. Hắn tình trạng không thật là tốt. Hà Ngộ nói, dù sao vừa mới vượt tháp cường sát điều thuyền, Adena lúc này sinh mệnh không đến một nữa. Có ý tưởng? Cao Ca hỏi hắn. Không có, có thể để cho ta cùng Na Cha an tĩnh ngoạn một hồi máy rời ta liền cảm ơn trời đất. Hà Ngộ nói. Đừng có năng động, chờ lấy chết đi. Cao Ca nói. sư tỷ ngươi cứ như vậy chớ mắt nhìn sao? ha ngộ một mặt tuyệt vọng. Là thật không có cách nào. Cao ca cũng là bất đắc dĩ. Phe mình từ xạ thủ đến đi rừng đến tốt lại đến trung đan lần lượt bị Adrena bắt người đầu, có thể nói là tập đoàn bảo tạc. Cao ca nhìn không ra dưới mắt có thể từ cái kia điểm mở ra của diện. Điêu thuyền cùng thành cắt tư hãn đều là tương đối an phát dục hậu kỳ anh khó, nhưng từ cái này Adrena cử động đến xem, hiển nhiên hắn cũng không định đánh cái gì hậu kỳ. Vượt tháp đều mạnh hơn giết điêu thuyền, tiếp xuống sợ là cũng sẽ không bỏ qua thành cắt tứ hãn. Hai cái công kích đội điểm bị đánh thế. Coi như mình Trương Phi cùng đặt ma đến cấp 4, đoàn chiến có thể đánh ra hoàn mỹ không chế, công kích đội theo không kiểm cũng vô sự vô bổ. Phe mình khả năng cơ hội thắng, đều muốn bị hắn đóng chặt hoàn to. Hẳn. Chương 34, con vịt đã đun rồi. Cao cao ý thức được vấn đề, kỳ thật hàng nội trong lòng cũng là rất rõ ràng, nhưng cũng là bởi vì dạng này mới khiến cho hắn cảm thấy áp lực như núi. Ý thức của hắn tại cấp cao cục càng có phát huy không gian. Nói thì nói thế, có thể sự đáo lâm đầu, không có người so với hắn rõ ràng hơn không có hợp cách thao tác. Ý thức cho dù tốt cũng căn bản không có phát huy chỗ trống, cũng chỉ như lúc trước mất mạng kia một đợt, hạt đế nạ thương đâm phóng tới hắn thành cắt tư hắn lúc, suy nghĩ lại làm ứng đối, căn bản không có dạng này thời gian. Trong khoảnh khắc đó, Hà Lương nói cho hắn biết mới là chân lý, đem thao tác luyện thành cơ bắp ký ức, luyện thành phản ứng sinh lý. Trầm dài ý thức quyết đoán, tại đại thể tấu lên có thể đưa đến tác dụng, nhưng tại loại này đánh giáp lá cả thời điểm, ý thức nhất định phải dung nhập phản ứng, muốn tại vô ý thức ở giữa liền có đến từ kinh nghiệm cùng ý thức chính xác phán đoán, càng quan trọng hơn là. Cái này phán đoán không phải chỉ ở trong đầu qua một chút là được, mà là muốn cùng thời kỳ biểu hiện tại thao tác bên trên. Hà Ngộ hiện tại liền chỉ dừng lại ở nửa bộ phần trước, có theo bản năng phán đoán. Nhưng là phán đoán của hắn cùng hắn thao tác lại là các cách, chờ hắn chuẩn bị vào tay thời điểm, hắn từng có phán đoán một bước kia cơ bản đã qua. Hết lần này tới lần khác hiện tại đội ngũ cần hắn đứng ra. Cục diện bị động như thế là hậu, công kích đội không thể phạm chút điểm sai. Nhưng bây giờ lại đã không phải là phạm sai lầm không phạm sai lầm vấn đề, xâm nhập hồng khu đối phương đi dừng cùng phụ trợ đảo mắt liền sẽ đến ven đường giết hắn. Đối phương na cha hiển nhiên nhưng đã nhận được tín hiệu, liền đứng tại ngoài tháp túi vòng. Loại thời điểm này một cái thành cắt tư hãn, dù cho là tại tháp phòng ngự hạ che chở cho lại có thể làm cái gì? Về thành, vậy cân đọc đầu, sợ là đã tới không kịp. Lại như lần trước đồng dạng hướng nhị tháp lui về, đồng dạng địa phương té ngã hai lần, cái kia còn tính là gì cấp cao ý thức? Không có cách nào đào tẩu, chỉ có thể ở tháp hạ cùng địch nhân của nhau. Thao tác không phải là của mình sở trường, loại thời điểm này. Muốn trước một bức nghĩ rõ ràng đối phương hội dùng phương thức gì đến công tháp. Na cha tại ngoài tháp kẹp lấy binh tuyến, không thể nghi ngờ là đang chờ đi rừng cùng phụ trợ tín hiệu, sau đó trước thả binh tuyến tiến tháp. Binh tuyến tiến tháp tiếp nhận hỏa lực trong nháy mắt, đối phương nên là quỷ cốc tử mở ra một hai kỹ năng sau lại tiến tháp. Kỹ năng thứ hai vạn vật hữu linh có 2 giây lúc trước tính toán, cần tại hai giây sau huyền vi tử tập kết hoàn tất trong nháy mắt tiếp cận đến mục tiêu, mới có thể hình thành lôi kéo mê mụ hiệu quả. Nếu như bị kỹ năng này kéo đến, vậy sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ lại không có cái gì đường lùi. cho nên có thể tránh rơi quỷ cốc tử lôi kéo là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nhưng là trừ cái đó ra cũng không thể xem nhẹ ạt đệ nạ cùng na cha tồn tại, bọn hắn cũng không phải là nhất định phải chờ quỷ cốc tử vạn vật hữu linh chúng đích mới có cơ hội giết hắn. Đây chỉ là ổn thỏa nhất hiệu suất cao biện pháp mà thôi, cái này bên ngoài bọn hắn còn có rất nhiều loại phương thức. Đối phương na cha hiện tại đã đến cấp 4, mạnh mẽ dùng đại chiêu càn khôn trên trời rơi xuống đến bay hắn, căn bản là vô giải. Na cha đại chiêu cùng lưu bang đại chiêu có chút cùng loại cũng là có thể toàn bộ bản đồ di động, chỗ khác biệt chỉ là Lưu Bang là nhằm vào đồng đội vị trí tiến hành di động, mà Na Tra đại chiêu thì là châm đối với đối thủ anh hùng. Trong truyền thuyết ngàn dặm truy đầu người, cái kia chính là Na Tra thường làm sự tình. Hà Ngộ thành cắt tê. Ư Hán hiện tại trạng thái là tương đối tốt, nếu là cái tàn huyết, Na Tra sợ là căn bản không chờ cái gì đi dừng phụ trợ liền đã hướng bay tới. Như thế đem cục diện nhanh chóng gỡ một lần, Hà Ngộ phát phát hiện mình tại dạng này bao bọc hạ muốn cầu mọc lên thực khó khăn muốn không thế nào hiện tại nhiều khi sẽ xuất hiện không xạ thủ hay là xạ thủ đi đi dừng đội hình đâu, thật sự là bởi vì xạ thủ đơn thương độc mã sông đường biên thời điểm, cho dù ở tháp phòng ngự che chở cho sinh tồn đều khó mà đạt được bảo hộ. Giống thiên trạch chiến đội trương thời chỉ như thế thao tác tinh tế tỉ mỉ nhân tại cuối cùng vẫn là số ít. Làm hết sức mà thôi. Nghĩ như vậy, Hà Ngộ để thành cắt tư hán đến tháp phòng ngự tiến đầu nhìn lướt qua, nhìn thấy đối phương Na cha đã bắt đầu động thủ thanh binh. Một tới. Hà Ngộ cảm thấy đã chuẩn bị kỹ càng, Mắt thấy nhà mình Tiểu Binh bị Na Cha đánh bại, đối phương Tiểu Binh bắt đầu hướng về phía trước thẳng tiến. 1 2. Hà Ngộ trong lòng đếm thầm, ngay tại binh tuyến đem muốn đi vào tháp phòng ngự trong nháy mắt đó, thành Cắt Tư Hán đỉnh đầu một tiếng ứng lệ, Liệp Ưng xoay quanh bay về phía trên không, chiếu sáng chung quanh khu vực tầm mắt. Thấy được. Hà Ngộ nghĩ sớm biết đến là đối phương đem muốn tiến công phương hướng, Liệp Ưng bay lên không sát na, hắn đã nhìn thấy tháp phòng ngự phía trên trong bụi cỏ quỷ cốc tử thân ảnh, một hai kỹ năng đều đã mở ra, cùng binh tuyến cùng một chỗ hướng về trong tháp vọt tới. Cùng lúc đó, Adena lại là xuất hiện ở tháp phòng ngự hậu phương bên dưới. Không phải đủ sông chính diện, cũng không phải hai người cùng một chỗ từ tháp sau bọc đánh, đối phương đi rừng cùng phụ trợ Thình Lình lựa chọn chia binh hai đường, cái này vừa vặn ra sao ngộ không nguyện ý nhất nhìn thấy chẳng diện. Vô luận như thế nào, trước tránh quỷ cốc tử vạn vật hữu linh là thứ nhất sự việc cần giải quyết, Hà Ngộ Thành cắt tư hán vội vàng hướng về sau né tránh, còn vừa tại cẩn thận lưu ý lấy Adena cử động. Sớm buộc lộ ra ý đồ để quỷ cốc tử có chút buồn mực thế nhưng là kỹ năng đã mở ra hắn tương đương với tên đã trên dây, mặc dù thành cát tư hắn đã bắt đầu né tránh, nhưng có một kỹ năng 40% di động tăng thêm, hắn cảm thấy mình vẫn là có cơ hội bắt lấy thành cắt tư hắn. lại không nghĩ đúng lúc này quỷ cốc tử lòng bàn chân thẻ một thanh âm vang lên, một cái bách thú cảm bấy đột nhiên bắn lên. có chuẩn bị a? quỷ cốc tử sững sở, chạm đến bách thú cảm bấy, hắn di động lập tức lại bị thấp xuống 30%, cái gọi là tốc độ di chuyển ưu thế lập tức không thấy. bắt lấy thành cắt tư hắn đã thành hy vọng xa vời lúc này hắn có khả năng làm chỉ có thể là bức bách cắt tư hãn tổ vị Phe mình ngất đệ nạ cũng tiên đoán được điểm này bắt đầu di động xuống dưới chuẩn bị tùy thời đột kích thành cắt tư hãn ai nghĩ thành cắt tư hãn lúc này đột nhiên không chạy đột nhiên đảo ngược bên trên di động cái này mẹ hắn là coi là bách thú cảm bấy là có thể định thân sao quỷ cốc tử đại hỉ quá khứ vội vàng điều chỉnh di động phương hướng lưu lại cho ta vạn vật hữu linh huyền vi tử đúng lúc này tập kết hoàn tất đối phạm vi bên trong địch nhân bắt đầu lôi kéo Ai nghĩ thành cắt tư hắn vậy mà không có như hắn dự liệu như thế bị hắn kéo vào trong lực Hắn chừng lớn mắt, nhìn thấy thành cắt tư hắn đã nhảy vào giá khu. Thoáng hiện. Hướng lên tiếp hướng vách tường, sau đó một cái thoáng hiện xuyên tưởng tiến vào giá khu. Thoáng hiện là triệu hoán sư kỹ năng, quỷ cốc tử chính mình mang triệu hoán sư kỹ năng cũng là thoáng hiện, có kỹ năng này ở đây, hắn muốn nắm người khẳng định sự tình xử lý công đội. Thay vào đó kỹ năng làm lệnh dài đến 120 giây, mà lại bởi vì là triệu hoán sư kỹ năng không nhận anh hùng Minh Văn cùng trang bị giảm si đi ảnh hưởng. Quỷ Cốc Tử kết thúc ván đã hai lần dùng qua thoáng hiện, lúc này còn đang làm lệnh bên trong, không có cách nào sử dụng. Cuối cùng cũng là bị cái này thành cắt tư hãn dùng một cái thoáng hiện vượt tường đào tẩu, đun sôi con vịt lại bay. Nói chung liền là loại cảm giác này. Quỷ Cốc Tử còn có chút không muốn từ bỏ, chạy bộ cuốn tường truy vào giá khu, kết quả nhìn thấy phe mình ạt đệ nạ nhưng không có muốn đi theo ý tứ, đành phải coi như thôi. Ngư bức, chạy ra vây quanh hà nội nhịn không được bản thân biểu dương một tiếng. Không sai, không sai, toàn bộ hành trình chú ý cao ca nói, nàng trên miệng nói là không có cách nào, Chư Phi kỳ thật vẫn là tốc độ cao nhất chạy đến ven đường muốn trợ giúp. Kết quả là nhìn thấy Thành Cát Tư Hãn vượt tháp phát hiện. Mặc dù chỉ là tại bi thảm đào mệnh, nhưng không thể không nói dạng này cầu sinh dục đối với một cái công kích đối tượng lai nói, là tương đương cần thiết tố chất. Có cơ hội hay không phản đánh? Hà Ngộ Thành Cát Tư Hãn trên đường gặp được Chư Phi, phe mình không có dã quái, nhưng đánh đáng thương đi dừng lúc này đại khái cũng là bị ép tới xem một chút có chuyện gì hay không có thể làm. Ba người anh hùng tụ họp, Hà Ngộ có chút ngao ngáo muốn động. Tiểu đệ đệ ngươi không phải mới vừa tại tháp hạ cầm tam sát, mà là phi thường hèn một trốn, nhanh như vậy liền bành trướng. Cao ca nói: Chúng ta ngồi sồn ở cái này mai phục một chút nha. Hà Ngộ nói: Đánh đánh đánh, ta cấp bốn, tùy tiện trợ giúp các ngươi. Bịạt đệ nạ đơn giết qua chu mặt lúc này cũng là báo thù sốt ruột. Tiếng nói vừa dứt, Hà Ngộ thành cắt tư hãn đỉnh đầu đột nhiên giấy lên na cha cản khôn quyển tiêu ký, muốn bay ta. Hà Ngộ kêu lên nhưng là một giây sau đỉnh đầu hắn tiêu ký cũng đã hành quân lặng lẽ tự luyên a người ta chỉ là nhìn ngươi một chút cao ca nói là chúng ta hà nội vốn nắn cao ca na cha đại chiêu phát động lúc cũng không nhất định liền muốn lựa chọn một mục tiêu truy kích dùng này đại chiêu thu hoạch địch nhân tầm mắt lại phán đoán có thể hay không bay sông mới là thông thường thao tác thành cắt tư hán lúc này ngồi xuồng ở bụi cỏ bên người còn có hai đầu trắng hán cái này na cha đến cùng không phải hội ba đầu sáu tay cái kia thật na cha lập tức đem hắn thần thông thu trở về tiếp tục tìm cơ hội phát dục đi." Cao Ca nói. "Khó a." Hàng Ngộ Thán, hắn vừa mới chiêu này thoáng hiện vượt tường chạy sát thực tính toán chuẩn xác tư duy chu đáo chắc chẽ, nhưng đối đại cục mà nói cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đối phương không có giết tới hắn, nhưng cũng thuận thế lấy xuống bọn hắn không người phòng thủ ven đường một tháp. Liên cái trò chơi này chân lý mà nói, bọn hắn vẫn như cũng là đạt được thành công lớn, có hay không cầm tới thành cắt tư hắn một người này đầu, kỳ thật cũng không có đặc biệt khẩn yếu. Chương 35, phản kích thời khắc. Tiếp tục tranh tài. Đối phương đắc thế không cho, tại nổ ven đường một tháp về sau, nhìn phương hướng lại còn muốn thuận thế đẩy về phía trước tiến. Cái này có chút bành trượng a. Trong cỏ ngồi xổm ba vị lần này thật có chút nhìn không được. Ba người bọn hắn trước mắt đẳng cấp cùng kinh nghiệm đều là lạc hậu, muốn đánh đoàn chỉ sợ không phải đối diện đối thủ của ba người, nhưng muốn hợp lực thủ cái tháp phòng ngự vẫn là dễ như trở bàn tay. Đối phương Na Cha trước đó mở lại chiêu, rõ ràng đã thấy bọn hắn liền ở phụ cật đây, thế mà không lùi, thế mà còn muốn cầm tháp, đây là đem ba người bọn hắn làm không khí nha. Dạ a. Hàng Ngộ đang nói, vẫn luôn rất biệt khuất đạt ma lại nhất là không cam lòng, lập tức nhảy ra bụi cỏ hướng xuống lộ nhị tháp phóng đi. Cẩn thận nha. Hàng Ngộ vô ý thức kêu lên, lập tức ý thức được đạt ma chỉ là người qua đường, cũng không ở bên người, hắn không có mở giọng nói đối phương là nghe không được. Thế là vội vàng một cái một kỹ năng, thả ra một cái liệp ưng đi cho đạt ma chiếu sáng phía trước tầm mắt, vừa vặn soi sáng ra từ phía dưới cửa ải cắt đi lên quỷ quốc tử. Hướng nhị tháp tiến công quả nhiên bất quá là đối phương dự định kế sách, ý đồ chính là muốn dẫn Hàng Ngộ ba người bọn họ trợ giúp sau đó tại dã khu hình thành đoàn chiến gấp gáp xông ra đạt ma bị đối phương tóm gọn một hai kỹ năng cùng một chỗ thả ra quỷ cấp tử một thanh liền đem đạt ma cho nắm chặt tới ạt đế nạ thương đâm gào thét mà tới na cha cũng cơ hắn hỏa diễm tam tiêm thương cùng hôn thiên lăng công bên trên đến nay còn chưa tới cấp 4 đạt ma không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ trong quả ngồi sùm hang nộ cùng cao ca các bóp kỹ năng trên tay cuối cùng lại là không hẹn mà cùng lựa chọn từ bỏ thành cắt tư han ném đi cái bách thú cảm bấy lấy đó tồn tại về sau hai người liền vội vàng hướng phía đường giữa tháp hạ rút lui, xem kịch. Nam Thi giả khu đạt ma lập tức có cảm xúc, đánh chữ chất vấn hai người, đồng thời đem nói chuyện phiếm kinh đổi thành toàn bộ có thể thấy được, dường như phải hướng đối thủ chứng minh không phải mình không được, mà là mình đồng đội quá sợ. Hà nộ cái này nếu là ngày đầu tiên trò chơi thời điểm, này lại khẳng định cảm thấy bị quất. Đây không phải mặc kệ, là đã không có cách nào quản, đi lên cũng không cứu được đạt ma, càng đánh bất quá đối diện, sẽ chỉ tăng thêm hai bộ thi thể. Bất quá có một tuần này trò chơi kinh lịch. Hàng nộ cũng đã thành thói quen trong trò chơi các loại tập tụ. Bởi vì cái gọi là một ngàn người trong mắt liền có một ngàn cái hàm lệ, một ngàn cái vương giả trợ lệ ở trong lòng liền có một ngàn cái ý nghĩ. Mỗi người đều cảm giác đến ý nghĩ của mình là chính xác, cùng ý nghĩ của mình không xứng đôi đồng đội liền là đồ ăn, liền là sợ, liền là xuẩn. Thanh đồng cục như thế, bạch ngân cục như thế, hoàng kim cục như thế, đến vương giả cục, mặc dù mọi người ở một mức độ nào đó có thể hình thành một chút tán ý, tỉ như đạt ma làm người qua đường bắt đầu cùng bọn hắn hô ứng cùng phối hợp liền đều cũng không tệ lắm. Có thể vừa đến có cảm xúc, có khác nhau thời điểm, tâm tính nhưng cũng cùng thanh đồng bạch ngân không có gì khác biệt. Đối cục bên trong không có thời gian tranh luận, coi như có thể tranh luận ra cái đúng sai cũng không có ý nghĩa gì, vậy cũng là đã kết thúc chuyện. Loại thời điểm này, chỉ có thể chăm chú đánh trước tốt chính mình, sẽ giúp đồng đội tìm về tiết đấu. Vô luận là có cảm xúc, vẫn là mạch suy nghĩ có vấn đề, đi vào trong trận đấu, mọi người có một chút trung quy là nhất trí, nghi thắng. Chỉ cần đem so với thi đấu dẫn hương có lợi cục diện tất cả mọi người chung quy vẫn là hội hướng về cái này cùng chung mục tiêu cố gắng cho nên nhìn thấy đạt ma phàn nàn hà ngộ có thể nói một điểm cảm xúc đều không có đi ở giữa tháp tránh thoát đối phương tại dã khu vây quét về sau hắn thành cắt tư hắn dọc theo an toàn lộ tuyến lại trở lại ven đường thu lại một đợt binh tuyến cao ca trương phi lúc này bắt đầu một tấc cũng không rời hắn tả hưu nhưng ở thành cắt tư hạn thu binh tuyến thời điểm lại lại cẩn thận từng ly từng tí đi xa không đi chia sẻ kinh tế thu binh tuyến sau hà ngộ thả ra một cái lực ứng đi ở giữa tuyến bay về phía đối diện thượng khu đối phương lúc này toàn đội đều rất dễ chịu đi rừng dựa vào đối diện dã khu cùng đầu người thu hoạch to lớn kinh tế nhà mình dã khu kinh tế cũng liền có thể tách ra để xạ thủ cùng trung đan chia sẻ đỏ lam bờ UFF càng là tách ra cho đến hai cái vị trí này cái này một cái liệp ưng bay ra chính tìm được đối phương tôn thượng hương ngay tại cầm đỏ bờ UFF phụ trợ quỷ cốc tử thì lén lén lút lút trốn ở đường giữa bụi cỏ đây là muốn bắt đầu làm đường giữa a có quỷ cốc tử tiên cơ trương lương cường khống. Na Trang ngàn dặm trợ giúp, Adena bạo tạc liền chiêu, Đường giữa điêu thuyền liền là trốn ở tháp hạ cảm giác đều không yên ổn. Đối phương xem ra chỉ là đang chờ một cái tập kết thời khắc, một cái đánh giết mục tiêu sau thuận thế liền có thể đẩy tháp thời khắc. Đây là tại đẳng binh tuyến. Đối phương tiết tấu một mực không chế được rất tốt, giết người từ trước đến nay đều mang cực mạnh mục đích tính. Nhất là đi rừng Adena mỗi một lần xuất thủ đều đang vì bản thân phương chiếm được to lớn ích lợi. Thủ sát điêu thuyền cầm xuống phở ớt bơ thuận thế đánh vào đối thủ khu lại giết xạ thủ để hưởng khu triệt để luân hãm lại công một đợt tháp quay đầu đường giữa giết đạt ma một công ba việc phá hủy đối thủ tiết tấu điểm từ trên thân đạt ma lấy được lam bờ uff phe mình lam khu lưu cho trung đan ra tốc phát rủ về sau chuyển lên lộ giết lưu bang cái này bảo đảm đối bạo quân không chế giết hết bạo quân lại vào xâm đối thủ lan khu bằng vào trước xác lập đẳng cấp kinh tế ưu thế để đối thủ thúc thủ vô sách đường giữa giết điêu thuyền lại vào hưởng khu ven đường bọc đánh thành cắt tư hãn không thể đánh giết đại khái là duy nhất tí vết nhưng cuối cùng nhưng cũng nổ xong ven đường tháp đoạn đường này tiết tấu mang xuống đến, hàng ngộ bọn hắn có thể nói các tuyến toàn băng, khó chịu nhất đạt ma đã cảm xúc cấp trên bắt đầu trách cứ đồng đội, đường giữa chết qua hai lần điều thuyền ngược lại là không nói chuyện, nhưng ở hàng ngộ thành cắt tư hắn chiêu này liệp ưng soi sáng ra đường giữa quỷ cốc tử về sau, lập tức nơm nớp lo sợ mánh hướng về sau co lại, rất có vứt bỏ thấp không để ý khí thế. Đường giữa có lẽ là sóng cơ hội nhìn thấy phục sinh đạt ma cùng trương phi đều đã đến cấp 4 sau hàng ngộ nói, nhìn điêu thuyền có dám hay không bán, cao ca nói. Hai người anh hùng từ dưới lộ hướng đường giữa tháp di động, lại không có lập tức thỏ đầu ra, cùng một chỗ nút ở chúa tể hố phía sau trong bụi cỏ. Song phương đường giữa binh tuyến lúc này dần dần hướng phía ở giữa hội tụ, như là lúc trước ven đường kia một đợt đồng dạng, đây chính là báo tố tiến đến tiền gót. Kia một đợt hàng ngộ chỉ có một cái tâm tư, cái kia chính là bảo mệnh, mà dưới mắt cái này một đợt, tại đạt ma cùng Trường phi đều có được đại chiêu về sau, cuối cùng để bọn hắn có phản đánh cơ hội, còn công kích đội không đủ, vừa vận tháp đến gót, đối phương cương ép công tháp. Đây chính là bọn họ cơ hội chỗ, chỉ cần điêu thuyền không nên quá sợ, dám hấp dẫn đối phương tiến tháp cường công. Tập hợp. Cao ca tại đường giữa tháp phát xuống ra một cái tín hiệu. Mặc dù hắn cùng Hà Ngộ Anh hùng đều còn ở bên cạnh trong cỏ ngồi xổm, lại chỉ là vì tránh né đối phương tầm mắt. Cái này một đợt là muốn đánh, cao ca phát ra tín hiệu chính là vì nhắc nhở đồng đội. Đường giữa điêu thuyền vốn đã tại một vị lối bước, nhìn thấy cao ca tín hiệu này về sau, tựa hồ lĩnh hội ý đồ của nàng, chỗ đứng bắt đầu có chút hướng về phía trước. Đường giữa binh tuyến lúc này bắt đầu tiếp xúc. Điêu thuyền cũng không ra tháp, chơ mắt nhìn phe mình tiểu binh bị đối phương không nhanh không chậm đánh giết, sau đó đối phương tiểu binh bắt đầu hướng về phía trước, Trương Lương nghiệm hộ ở phía sau. Cái này đã đến so đấu diễn kỹ thời điểm. Chỉ gặp Điêu thuyền do do dự dự dự, hướng về phía trước cũng không phải quá dám bộ dáng, từ đầu đến cuối không hướng tháp phòng ngự bên ngoài đi, ngay tại tháp hạ ném lấy hoa cầu. Nhìn thấy đối phương cũng không có tiến một bước cử động dáng vẻ, dường như gan lớn chút, lại hướng bước tới trước hai bước. Kéo dài quá lâu, tiểu binh bị đánh giết, giết người cũng sẽ trở nên không cách nào nhổ tháp mất đi ý nghĩa trọng yếu đối phương vậy mà không nghĩ như thế quỷ cốc tử cuối cùng từ trong bụi cỏ vật ra quen thuộc phối phương là kia trong suốt bóng người không giống hương vị là trong suốt bóng người không chỉ là một cái ngay cả cao ca trương phi đều đã cấp 4, thúng chi đối phương quỷ cốc tử lúc này quỷ cốc tử xông ra kỹ năng thứ hai vạn vật hữu linh đồng thời mở ra đại chiêu tiên tri ẩn trong khói cái này đại chiêu là để thân bị đồng đội cùng bị quỷ cốc tử huyền vi tử báo khỏa, cùng một chỗ tiến vào ngụy trang trạng thái lại tăng lên tốc độ di chuyển Quỷ Cốc Tử lần này cũng không phải đơn thương độc mã đi kéo người, là mang theo đồng đội cùng một chỗ hỏa tốc xông lên, có chuẩn bị điêu thuyền phản ứng cực kỳ nhạy bén, lập tức một cái kỹ năng thứ hai hướng về sau kéo một phát. Thế nhưng là lần này Quỷ Cốc Tử loại trừ có đại chiêu, Thoáng Hiện cũng đã làm lệnh hoàn tất, rứt rứt khoát khoát mà lộ ra ra Thoáng Hiện hướng phía điêu thuyền vị trí tuấn di tới, lôi kéo. Quỷ Cốc Tử kỹ năng thời gian tính được tương đương chuẩn xác, Huyền Vi Tử vừa đúng lúc này tập kết hoàn tất, hướng phía điêu thuyền thoát đi, kết quả đúng lúc này. Điều thuyền trên thân lại có một cái vòng sáng nở rộ ra. Tịnh hóa. Điều thuyền cái này anh hùng mình kỹ năng thứ 2 liền là chuẩn bị, cho nên đồng dạng triệu hoán sư kỹ năng sẽ không lựa chọn thoáng hiện, mà là hội mang tịnh hóa cái này giải trừ tự thân sở hữu mặt trái cùng khống chế hiệu quả cũng miễn dịch khống chế tiếp tục 1.5 giây kỹ năng, dùng cái này để cho mình vũ đạo sẽ không bị khống chế, kỹ có thể tùy ý đánh gãy. Vừa mới chiêu này tịnh hóa, liền để quỷ cốc tử vạn vật hữu linh đã mất đi hiệu quả. Bất quá quỷ cốc tử hiểm hộ những người khác lúc này cũng đã xâm nhập thấp dưới. À, để nạ thương đâm tiếng rít đã vang lên, Trương Lương đại chiêu ngôn linh thao túng lại là bóp trên tay không có lập tức thả ra, hiển nhiên đang chờ tỉnh hóa 1.5 giây miễn dịch, thời gian trôi qua, điêu thuyền chỉ dựa vào bản thân một người vẫn không có bất luận cái gì sống sót cơ hội. Đáng tiếc, hồn ngoạn. Cao ca thầm thở dài một tiếng, Trương Lương đại chiêu không có bị lừa ra quả thực khá là đáng tiếc, bất quá dưới mắt tình trạng đã có thể tiếp nhận. Truyền. Cao ca kêu một tiếng, bắt đầu bọn hắn phản kích thời khắc. Chương 36, ý thức giao phong. Một tiếng này truyền. Kêu là đường trên Lưu Bang. Chu mặt sớm tại hết sức chăm chú mà chuẩn bị, cơ hội là cao ca hô lên một tiếng này đồng thời, Lưu Bang cũng đã phát động đại chiêu. Thống ngự chiến trường. Lưu Bang bắt đầu nguyên địa ngâm sướng, bất quá bờ UFF tại lúc này liền cho đến đường giữa tháp phòng ngự hạ điều thuyền. Điều thuyền trên thân sinh ra hộ thuẫn, cũng đem giảm bớt 40% bị tổn thương. Tháp hạ điều thuyền cũng tại lúc này mở ra nàng đại chiêu, phong hoa nở rộ, tại tháp dưới giường mở nàng phát trận. luân linh thao túng. Đối phương trương lương có ý định đã lâu đại chiêu tại lúc này cũng rốt cục phóng xuất ra. Đối với lưu bang đại chiêu truyền đưa bọn hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này anh hùng ý nghĩa lớn nhất liền là dựa vào cái này đại chiêu đến thể hiện. Bất qua dưới mắt 4 người bọn họ tập kết sung tháp, chỉ dựa vào lưu bang một cái đại chiêu bọn hắn cũng không cho rằng sẽ trở thành cái gì chuyển cơ. Lưu bang truyền tống ngâm sướng cần 2.2 giây, trương lương đại chiêu khống chế cũng có 2 giây, 2 giây thời gian. Dù là điêu thuyền trên thân mang theo lưu bang đại chiêu cho bờ uff cũng chịu không được bọn hắn tập kích công kích đội bị khống chế lại điêu thuyền thế nhưng là không có cách nào dùng mình kỹ năng đến tẩu vị công kích đội hấp huyết nhưng là cao ca trương phi đúng lúc này từ giã khu bên trong ló đầu ra tới thủ hộ cơ quan trương phi kỹ năng thứ hai trực tiếp nhảy qua đầu tường bay vào trong trận đi theo cũng đã mở ra đại chiêu cuồng thú huyết tính một tiếng gào thét hình thành cuồng phong quyền ra ngoài cao ca cái này một đại chiêu hiển nhiên cũng là tỉ mỉ chọn lựa góc độ tại tận khả năng phun đến càng nhiều mục tiêu đồng thời mấu chốt là phải phun đến trương lương trực tiếp đánh gãy trương lương đại chiêu khống chế Mục đích của nàng đạt đến, đối phương phát động công kích bốn người, có 3 người bị hắn phung trúng, nhất là trương lương, vốn là đứng tại tháp biên giới đối điều thuyền tiến hành khống chế, một tiếng này hùng đánh lui, trực tiếp đem thổi vào tháp phòng ngự bên trong. Trương lương đại chiêu khống chế bị đánh gãy, điều thuyền lập tức bắt đầu nàng kỹ năng thứ hai tẩu vị, một kỹ năng vung ra hoa cầu, cũng tận khả năng hướng phía địch nhân dậy đặt vị trí vung đi. Địch nhân này cũng không chỉ là địch phương anh hùng, còn bao gồm địch nhân đánh vào tháp hạ tiểu binh. điều thuyền kỹ năng bị động ngư hóa ấn là tại kỹ năng trúng đích mục tiêu lúc điệp ra hoa chi ấn ký, điệp ra đẩy 4 tầng sau ấn ký phát động, hồi phục tự thân 100 điểm sinh mệnh đồng thời sẽ đối với trung quanh địch người tạo thành không nhìn phòng ngự cùng hộ thuẫn chân thực tổn thương cũng giảm mất 90 phần trăm tốc độ di chuyển. Binh tuyến tồn tại để điều thuyền hoa ấn trong nháy mắt trong đậy, trong chốc lát đánh ra tổn thương cực kỳ khả quan. Đại chiêu sau Trương phi cũng tiến vào biến thân hình thái, nguyên bản năng lực phòng ngự ưu tú hắn tại biến thân trạng thái dưới năng lực công kích cũng sẽ trở nên 10 phần đột suất. Sau khi biến thân một kỹ năng hướng phía địch phương anh hùng mãnh liệt đập tới. Những này bị Trương Phi đại chiêu hồng đến mục tiêu, không chỉ có thể bị đánh lui, còn có 1.5 giây mê muội. Điều thuyền cùng Trương Phi cái này một đợt tổn thương bọn hắn ăn đến triệt để, không có chút nào né tránh chỗ trống. Bọn hắn đạo ý thức được cái này sóng tiến công bởi vì Trương Phi chuẩn bị ở sau vào sân đã triệt để thất bại, dưới mắt đang nghĩ tới đã không còn là đánh như thế nào, mà là thế nào trốn. Kết quả đúng lúc này. Toàn trường biệt khuất lâu nhất đạt ma từ bên trái dạ khu trong bụi có thi triển một kỹ năng xuyên tường xông vào thắp dưới, một quyền này cũng đã đâm đến đâu cha, đánh bay na cha 0.5 giây, đi theo quay người lại một quyền, thi triển chính là đạt ma đại chiêu, chân luôn phổ độ. Cái này siêu cường một quyền liên lụy phạm vi cực lớn, không một mình bên cạnh na cha, ngay cả trương lương, quỷ quốc đồng thời đều bị vung bên trong, cùng một chỗ hướng một bên trên tường đánh tới. Cái này va chạm tường, lập tức lại là 1.5 tròn váng, hoàn mỹ thay trường phi đại chiêu không chế thời gian. Đối thủ ba vị này anh Hùng không sai biệt lắm tại 3 giây thời gian bên trong hoàn toàn liền là có gỗ. Điêu thuyền tại mình pháp trận trong tiếp tục điên cuồng công kích đội, đặt ma một đợt kỹ năng thứ hai quyền quyền đến thịt, sau khi biến thân trường phi cũng là một quyền tiếp lấy một quyền, Lưu Bang rốt cục chuyển tống đến trận, mở ra đoạt đầu người hình thức. Hà Ngộ lúc này lại là lệ rơi đầy mặt. Hắn thành cắt tư hạn theo sát Trương phi xông ra, bất quá bởi vì trường phi kia vừa hô đẩy xa mục tiêu, để hắn trong lúc nhất thời còn không cách nào tiến hành công kích đội, còn phải lại tiền đuổi theo mấy bước. Kết quả Trường Phi Đại Chiêu kia một tiếng hống, đối phương ba người bị phun đến, nhưng là chủ lực công kích đội Adena lại tại Trường Phi Đại Chiêu hô lên sát na, lợi dụng mình một kỹ năng hộ thuẫn thêm tẩu vị sinh sinh lóe lên Trường Phi Đại Chiêu, đi theo quán xuyên chi thương tẩu vị lại tẩu vị, Hà Ngộ lập tức liền đạo ý thức được không ổn. Adena hiển nhiên nhưng đã không định lại đi tháp hạ cứu đồng đội, đây là muốn sông chính mình tới a. Trong chốc nhoáng này Hà Ngộ xem như biểu hiện một thanh như thế nào theo bản năng thao tác. Chỉ cái một bước liền sẽ tiến vào Adena thương đâm khoảng cách thành cắt các tư hán một cái dừng quay lại đầu sói liền hướng về sau chạy. Adnạ thử lại đuổi một bước, Thành Cắt Tư hán lập tức tiến vào chúa tể hố sau bụi cỏ. Adnạ không có tầm mắt, lại còn không chịu từ bỏ, tiếp tục hướng phía trước bước tới. Thành Cắt Tư hán xuyên qua bụi cỏ sau ra tăng 40% tốc độ di chuyển 2 giây, đây là thoát khỏi địch nhân truy kích có lợi điều kiện. Gia thảo sau hướng phía dưới không xa, lại có đỏ quái bờ hố bụi cỏ có thể mặc, lại thêm nhanh sau hướng phía dưới không xa chính là phe mình ven đường nhị tháp. Đây là hà nội trước tiên ý thức được thoát thân lộ tuyến. Nhưng tại chú ý tới ạt đề nạ tại phía sau hắn tẩu vị về sau, Hàng Ngộ một chút do dự, gia thảo về sau thình lình không có hướng phía dưới, thành cắt tư hắn vậy mà hướng phía phía bên phải chạy tới. Ngươi làm gì? Đường giữa đoàn chiến đã không có lo lắng, cao ca lúc này đều có nhàn hạ chú ý một chút Hàng Ngộ, nhìn thấy thành cắt tư hắn gia thảo sau không hướng tháp hạ chạy lập tức sử sốt. Hồi tháp vô dụng. Hàng Ngộ nói. Cao ca lập tức nhìn thấy đối phương ạt đen nạ lúc này vị trí, lập tức cũng minh bạch. Ạt đen truy hướng đuổi cỏ lúc tẩu vị rõ ràng là trái. Hắn là đã dự đoán trước thành cát tư hán hội hướng nhị tháp chạy trốn, cho nên dự định từ bên trái cuốn hạ trực tiếp chặn giết. Thành cát tư hán cho dù có hai mảnh bụi cỏ gia tốc, vẫn là rất có thể bị chặn đến. Đến lúc đó coi như có thể dễ đuổi lấy trốn về tháp dưới, coi như cái này ạt đệ nạ dẫn trước kinh tế và thao tác vượt tháp đơn giết hàng ngộ thành cắt tư hán sợ cũng không phải việc khó gì. Kết quả hàng ngộ vậy mà lựa chọn phía bên phải trốn, cái này hiển nhiên ngoài ạt đệ nạ dự kiến, hắn lập tức quay người lại phía bên phải truy, cũng không tính cứ như vậy vương tha hàng ngộ. Ai nghĩ hàng ngộ lần nữa ngoài dự liệu, đã phía bên phải chạy hai bước thành cắt tư hãn đột nhiên lại quay đầu hướng trái ven đường đi. Ngươi lại làm gì? Cào ca lần nữa không hiểu. Bao hắn. Hàng ngộ kêu lên. Đường giữa tháp hạ chiến đấu cơ bản đã kết thúc, quỷ cấp tử, trương lương tuần tự bỏ mình, cũng chỉ na cha còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng tại bốn anh hùng thế công hạ cũng bất quá nhiều no căng một hai giây. Cái này mèo scud đỉn trợ liền là kỹ thuật cho dù tốt kinh tế lại cao hơn, cũng không có khả năng đồng thời địch nổi nhiều người như vậy. Hắn truy sát thành cắt tư hãn, kỳ thật liền đã bước lên nhất định phong hiểm, cao ca sự trợ rút của bọn họ lúc nào cũng có thể đem vây quanh tại giã trong vùng. Bất quá dựa vào lúc trước hắn mạch suy nghĩ, chặn giết thành cắt tư hãn sau từ dưới lộ rút đi là tương đối vạn vô nhất thất. Kết quả bởi vì hàng ngộ thành cắt tư hãn cái này ngoài dự liệu một hồi phía bên phải một hồi phía bên trái giả thoáng, để hắn sừng sốt cứng tại giã khu bên trong, vị trí trở nên nửa vời. Cái này chút điểm tiết tấu mất đi, cũng đã để hắn thân hãm bao bọc. Cao Ca cùng Chu mặt nghe được Hà Ngộ gọi cũng đã dẫn trước ý đồ của hắn, từ bên trên chặn tới. Điều thuyền cùng Đạt Ma mặc dù nghe không được Hà Ngộ nói chuyện, coi như mắt nhìn hạ cục diện này cũng biết nên làm như thế nào, cùng một chỗ từ phía dưới cửa hải sông vào rác khu. Át đến nạ giống như có lẽ đạo ý thức được không đúng, tiếp tục hướng phải bên trên di động hắn lúc này đã không suy nghĩ nữa đi dết thành cắt tư hãn, mà là muốn dùng một kỹ năng từ chúa thể trong hầm xuyên tường mà qua. Ai nghĩ ngay tại hướng phương hướng kia di động lúc, ba một thanh âm vang lên, chạm đến một cái bách thú cảm bẫy, di động lập tức chậm một chút. Theo sát lấy trương phi cùng lưu bang cũng đã ra hiện tại trong tầm nhìn của hắn, đã xúc lên kỹ năng thứ hai lưu bang một kiếm chém tới. Adéna không lo được lưu một kỹ năng đi mặc chúa tể tường, lập tức thi triển thần thánh tiến quân, hộ thuận cản lưu bang một kiếm này không chế, tẩu vị kéo ra một điểm khoảng cách, thuận thế tiến vào bụi cỏ, nghĩ làm cho đối phương tạm thời mất đi tầm mắt. Cái nào nghĩ cái này? Tiến thảo ba một thanh âm vang lên, lại làm một cái bách thú cảm bấy ngày dựng lên. Adéna thân hình lập tức từ trong cỏ bạo lộ ra, thành cắt tư hắn mũi tên đã hướng hắn bay tới. Adéna thi triển quán xuyên chi thương, ý đồ tới gần thành cắt tư hãn. Có thể cái này sớm tại Hà Nội trong dự liệu. Thành cắt tư hãn sớm tại hắn phía bên phải lúc đến liền lại phía bên phải lui, duy trì tương đương khoảng cách. nạ thi triển quán xuyên chi thương lúc thành cắt tư hãn sớm đã đình chỉ công kích lại hướng thối lui về phía xa. Đụng vào qua bách thú cạm bấy nạ di động cuối cùng vẫn là chậm chút. Lưu Bang cùng Trường Phi lần lượt gặp phải, để hắn triệt để đã mất đi đuổi theo thành cắt tư hãn cơ hội. Thành cắt tư hãn đứng vững sau tiếp tục công kích đội. Cái này mang theo đối phương toàn đội tiết tấu nhân vật trọng yếu, rốt cục ngã xuống thành cắt tư hạn dưới tên. Chương 37, ôm hận mà kết thúc. Làm tốt lắm. Một đợt không đổi bốn đoàn chiến thắng lợi, để lúc trước còn tại hoán trách Cao Ca cùng Hàng Lộ Đạt Ma trong nháy mắt cứng đầu đội lên bốn chữ này Văn Tự ngâm tại nguyên chỗ liền chuyển hai vòng. Nhìn thấy hắn bộ dáng này Cao Ca cũng không khỏi cười cười, sau đó đánh trong trò chơi giọng nói. Có thể nghe được sao? Cao Ca nói. Chính xoay quanh Đạt Ma thân hình rõ ràng dừng lại. Một mực rất trầm mặc điêu thuyền lúc này tin tức trở ra xét đánh không kịp bưng hai, muốt tử. Một dấu hỏi ba dấu chấm than thể hiện hắn lúc này tâm tình kích động. Vương giả Vinh Diệu bên trong nữ tính tở lỡ kỳ thật vẫn là rất nhiều, bất quá có thể tại tổ đội lúc gặp được cũng triển khai giao lưu vẫn là rất để cho người ta hư phấn. Điêu thuyền một câu bại lộ mỹ nhân này anh hùng phía sau người thao tác nhưng thật ra là cái cậu thả hán, bất quá dưới mắt thu cạnh trường phi sau lưng triệu hoán sư không phải cũng là cái cô nương. Loại tình huống này tại vương giả cấp cũng không hiếm lạ. Chư phi cho dù là sau khi biến thân như dã thú bề ngoài đều lại không chút nào ảnh hưởng đỡ lỡ đối sau người triệu hoán sư triển khai vô hạn mỹ lệ tưởng tượng. Đang nghe cái này minh bạch không sai giọng nữ về sau, điêu thuyền mốt dấu hỏi bà dấu chấm than, đặt ma đại ca thế nhưng là lập tức cũng mở ra giọng nói, ho nhẹ một tiếng sau mở ra lễ phép vừa vặn nói chuyện phiếm hình thức. Trước đó đánh đến có chút cấp trên, mỹ nữ chớ trách ha. Tiếp tục cố lên. Đặt ma đại ca ngữ khí nghe mười phần ôn tồn lễ độ. Phản ra đi. Cao ca trả lời có chút sát phong cảnh. Rõ ràng tâm tư chỉ ở trận đấu này bên trên, mở giọng nói thuần túy là vì cùng người qua đường giao lưu, cũng không phải là cùng người kết giao bằng hữu tới. Đi một đợt. điều thuyền lúc này cũng mở ra giọng nói, quả nhiên cũng là giọng nam. Hắn lập tức nghe theo cao ca hiệu triệu hướng về đối diện làm khu di động, một bên tiếp tục lôi kéo làng quen, muội tử muốn làm sao? Trương Phi muốn làm. Hàng ngộ điện thoại kém chút không có rơi trên mặt đất, cái này bùn mẹ cũng quá không tiết tháo đi. Cực độ lại Lam bờ UFF anh hùng điêu thuyền lại muốn cho ngay cả thanh mạn nạ đều không có trường phi để làm Đây là thuộc về vương giả vinh diệu trong phạm vi sáu lộ sao. Người cầm đi. Cao ca nói, cũng là một mặt bất đắc dĩ, đối nữ tính tở lỡ tương đối nhiệt tình người chơi nam nàng thấy cũng nhiều, nhưng là nhiệt tình đến mức này nói thật nàng cũng là lần đầu gặp. Ta đi lấy nhà Lam. đặt ma lúc này thoạt nhìn vẫn là cái người chơi bình thường, nhìn về đến trong nhà dã quái cũng bắt đầu đổi mới, lựa chọn chính xác trò chơi mạch suy nghĩ bất quá đi được xem ra là có chút lưu luyến không rời anh hùng là tất ra có thể nói chuyện phiếm tiếc tấu còn cùng một chỗ đâu đại ca ngươi môn quan tâm một chút ta à hà ngộ khóc không ra nước mắt điêu thuyền đi theo trương phi đi phản giã đặt ma đi thu nhà mình ra khu lưu bang về đường trên thủ tuyến hán thành cát tư hán cũng có ven đường bình tuyến cần phải xử lý năm người chia ra làm việc có thể một đạo trôi nổi ở giữa không trung thân ảnh lại giống thủ hộ thiên sứ đồng dạng theo tại thành cát tư hán tả hữu cái này dĩ nhiên không phải thật thủ hộ hán thiên sứ đây là hạt đệ chân thân Ad Đệ Nạ cái này anh hùng kỹ năng bị động chân thần thức tỉnh để nàng tại sau khi chết sẽ không giống phổ thông anh hùng đồng dạng tại nước suối phục sinh, mà là tại tử vong vị trí thức tỉnh chân thân, về sau có thể lấy chân thân hình thái di động, phục sinh thời gian đến sau ngay tại chân thân vị trí nguyên địa phục sinh. Dưới mắt Ad Đệ Nạ chân thân liền theo Hà Ngộ thành Cắt Tư Hãn, phục sinh thời gian vừa đến liền sẽ giáng lâm tại thành Cắt Tư Hãn bên người. Hà Ngộ mặc dù trước đó đánh chết Ad Đệ Nạ, nhưng không chút nào cho là mình liền có cùng đối phương đơn đấu vô liếng. Dưới mắt Ad Đệ Nạ chân thân cứ như vậy đi theo hắn bên người cũng không có cái khác đồng đội, hắn tại xử lý xong binh tuyến sau liền vội vàng liền muốn hướng lên di động đi tìm điều thuyền, Trương Phi hội hợp. "Đừng tới đây, chúng ta muốn ngồi xổm người." Kết quả bị Cao Ca nhìn ra ý đồ của hắn, lập tức lánh khóc cử tuyệt. "À để nà, sau khi chết chân thân tầm mắt cũng là cùng hưởng cho đồng đội, thành cắt tư hắn mang theo nàng đi cùng điều thuyền." Trương Phi hội hợp, tự nhiên cũng liền bại lộ lúc này ngồi xổm ở đối phương Lam khu trong bụi cỏ hai người. "Các ngươi vẫn là rút lui đi, nà cha đại chiêu tốt." Hà Ngộ nói. "Ồ." Adena chân thân tầm mắt đem tình huống của ta cho hết đến đối diện, Nacra rất có thể mở đại chiêu bay ta, như thế hai người vị trí không phải cũng liền bại lộ? Còn ngồi sổm người nào? Hà Ngộ nói, vậy ít nhất cũng lừa gạt rơi hắn đại chiêu. Cao Ca nói, ta cái mạng này cũng chỉ giá trị một cái đại chiêu sao? Hà Ngộ phiền muộn, người đi vào chúng ta có thể lập tức trợ giúp phạm vi bên trong. Cao Ca nói, sợ là không gạt được cái này Adena. Hà Ngộ nói, dưới mắt hắn thành cắt tư hắn tình huống rõ ràng không thể tại dã khu là đàn nếu không sẽ bị chân thân phục sinh ạt đệ nạ trực tiếp để mắt tới biết rõ điểm này y nguyên không có sợ hãi kia rõ ràng liền là có đồng đội ở bên cạnh Hà ngộ tin tưởng cái này mèo scud chờ hội suy nghĩ đến loại trình độ này hành sự tùy theo hoàn cảnh chí ít dạng này là chúng ta nắm giữ lấy chủ động cao ca nói tối đa mắt thấy đối phương anh hùng phục sinh lại thức Hà ngộ đình chỉ cùng cao ca thảo luận vốn là hướng về hai người tiến lên thành cắt tư hán lúc này thả chậm bước chân không có đem ạt đệ nạ dẫn hướng trương phi cùng điều thuyền vị trí nhưng là không ra hàng nộ sở liệu, thành cát tư Hán dạng này không có sợ hãi cử động quả nhiên đưa tới đối phương hoài nghi, ạt đệ nạ không lại tiếp tục xoay quanh tại thành cát tư Hán đỉnh đầu, mà là hướng phía bám vào bụi cỏ tìm kiếm. "Xem đi." Hàng nộ nói. Lúc này đối phương anh hùng cũng đã bắt đầu phục sinh, đầu tiên là Trương Lương cùng vị Quốc tử, đi theo chính là Na Nacha. Nacha vừa mới phục sinh, vậy mà không để ý đến ạt đệ nạ bên này đang tiến hành điều tra, lập tức mở ra đại chiêu. "Xem đi." Cao ca cũng nói. "Đây là muốn cường sát ta sao?" Hà Ngộ lệ rơi đầy mặt, Na Cha mở ra đại chiêu sau mặc dù nhìn thấy Trương Phi cùng điều thuyền liền tại phụ cận, lại vẫn không do dự chút nào trực tiếp hướng hắn bay tới. So với hắn muốn hơi muộn một chút phục sinh ạt đệ nạ nhìn thấy Na Cha như thế tác phòng, lập tức cũng tiếp hướng thành cắt tư hãn bên người. Tình hình này chạy là đã không có khả năng chạy mất, còn sót lại đinh chút thời gian để Hà Ngộ làm ra sau cùng bố trí, đơn giản cũng là trước ném đi cái bách thu cạm bấy tới đất bên trên. Trương Phi cùng điều thuyền lúc này cũng hướng phía thành cắt tư hãn nơi này vào tới. Địch nhân sớm gặp hai người bọn họ tại phụ cận, Y Nguyên hờ hững, hiển nhiên là đối nhị đánh ba khá có lòng tin. Dù sao Trương Phi dưới mắt không có Đại chiêu, yếu nhược thế rất nhiều. Na Tra kỹ năng bị động thiêu đốt luyện hỏa trùng đối điều thuyền bị động hấp huyết có tác dụng khắc chế, ạt đến nạ nhiều đẳng cấp rời thêm thương đâm đột tiến đối giảm tốc hiệu quả công kích cũng không e ngại. Đối phương vì cái gì dám đánh, hà nội trong lòng là nắm chắc, nhưng rõ ràng hơn chính là tiếp xuống đánh giáp lá cả hắn là thật cần một chút thao tác đến ứng đúng rồi. Mà cái này không phải là hắn vẫn muốn luyện tập, muốn để cao địa phương sao? Vừa nghĩ tới đó, Hà Ngộ trở nên không còn khẩn trương như vậy, trở nên càng thêm tỉnh táo lại. Ả Đệ Nạ phục sinh thời gian cuối cùng đã tới, chân thân bắt đầu ngưng tụ quang mang phục sinh, thời gian này giai đoạn là có 2 giây tả Hưu Ả Đệ Nạ không cách nào di động. Hà Ngộ thẻ tốt thời gian này, ngay tại Ả Đệ Nạ bắt đầu phục sinh sát na thành cắt tư hãn xuyên qua bên cạnh bụi cỏ, để Cao Di tốc sau tận khả năng rời xa Ả Đệ Nạ. Bay tới Na Cha cũng tại lúc này đụng vào thành cắt tư hãn, đánh lui hiệu quả lại là lại giúp đỡ thành cắt tứ hãn tiến một bước kéo xa cùng Ả Đệ Nạ khoảng cách. Đồng thời cũng phát động hàng ngộ sớm bày ra bách thú cả ấy. Thủ hộ cơ quan. Cao ca Trương Phi thi triển kỹ năng thứ 2 nhảy tới thành cắt tư hãn bên người, cho thành cắt tư hãn tăng thêm hộ thuẫn đồng thời trong tay xà mâu vung ra. Hoa địa vi lao. Xà mâu quét đến Na Cha, đem nó đánh lui. Na Cha trong tay vung lên hồn thiên lăng vốn là muốn buộc thành cắt tư hãn, bị cái này quét qua đánh lui, lệnh một ly, đúng là trói đến trương bay người lên. Xinh đẹp. Điêu thuyền Hán tử kêu to một tiếng, phong hoa nở rộ, pháp trận trải rộng ra. Hai kỹ năng vào sân bắt đầu công kích đội. Adena lúc này phục sinh hoàn tất, Hà Ngộ cũng đã để hắn thành Cắt Tư Hãn cùng Adena kéo ra tương đương khoảng cách. Quán xuyên chi thương. Adena manh đột hướng về phía trước, rút ngắn khoảng cách. Vào bụi cỏ. Hà Ngộ thành Cắt Tư Hãn quay đầu tiến vào bụi cỏ. Không nhìn thấy thành Cắt Tư Hãn Adena cái này tương đâm lập tức không cách nào đâm về thành Cắt Tư Hãn. Hà Ngộ tỉ mỉ bố trí đến tận đây toàn bộ đắc thủ. Loại trừ Na Cha cái kia tránh cũng không thể tránh đại chiêu, cái khác tổn thương toàn bộ tránh thoát ạt đệ nạ cũng không thể áp vào bên cạnh hắn. Tiếp xuống chỉ phải chú ý ạt đệ nạ kỹ năng, tại nàng cái này thương đâm ra tay về sau, chính là mình ra thảo công kích đội thời cơ tốt. Hà Nội sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lại không nghĩ đã ngâng thương nơi tay ạt đệ nạ tại mất đi thành cắt tư hãn cái mục tiêu này về sau, một thương này vậy mà không có lập tức xuất thủ. Nàng ngang tẩu vị, để qua điêu thuyền vung ra hoa cầu. Điêu thuyền thấy thế lập tức một cái kỹ năng thứ hai lôi kéo, ba cái hoa cầu công hướng nạ đồng thời cũng là lợi dụng mình chuyển vị cải biến một kỹ năng hoa cầu trở về trong tay Lộ Tuyến, để có thể công kích đến Adena. Ta đi. Hà Ngộ nhìn xem điêu thuyền chiêu này thành thạo thao tác, lại là bi phấn kêu lên tiếng. Hắn cuống quýt muốn để thành cắt tư hãn di động lúc, Adena đã thương đâm ra tay, đâm về điều thuyền. Cái này điêu thuyền vừa mới lôi kéo sau vị trí hết lần này tới lần khác ngay tại Hà Ngộ thành cắt tư hãn ẩn thân bụi cỏ bên cạnh. Adena dựa vào cái này thương đâm một bước đúng chỗ, đi theo thần thánh tiến quân, quay đầu vào bụi cỏ, thành cắt tư hãn chạy trốn không kịp bị tấm chắn xô ra thảo tới. Hạt Đệ Nạ quán xuyên chi thương đội kỵ, thương đâm lại đâm, đồng thời một đạo hàn băng trừng kích rơi xuống thành cắt tư hãn trên đầu, hạt Đệ Nạ giơ cao thánh thuẫn, mở ra đại chiêu. Hà Nội khóc không ra nước mắt, hắn nhìn tính và tính, có thể cũng không tính được đồng đội hội đến như vậy một đợt trợ giúp hạt Đệ Nạ tẩu vị thần trợ công. Thành cắt tư hãn đã không cách nào thoát thần, Hà Nội chỉ có thể đem công kích càng hợp có thể nhiều ném ra bên ngoài, cũng coi như trước khi chết làm điểm công kích đội cống hiến, cuối cùng ôm hận mà kết thúc. Chương 38, chức nghiệp tiêu chuẩn thành cắt tư hán trước khi chết điểm này công kích đội toàn đánh tới ạt đệ nã đại chiêu chống lên thánh thuẫn bên trên rất đúng túng không có có thể đánh ra đặc biệt nhiều tổn thương đánh chết thành cắt tư hán ạt đệ nã quay người tái chiến thẳng đột hướng điêu thuyền ạt đệ nã cái này anh hùng bản thân lực phòng ngự kỳ thật cũng không đột xuất nhưng là nhiều kỹ năng chuyển vị để nàng có thể trong thực chiến bằng vào linh hoạt tẩu vị tránh né rất nhiều tổn thương mà cái này cần dựa vào tọa layer cao cấp thao tác đến thực hiện dưới mắt cái này mèo scudin chở không thể nghi ngờ liền là một cái dạng này một cái cao tiêu chuẩn tọa layer Tẩu vị cùng một kỹ năng hỗ thuận lợi dụng đều cực kỳ hoàn mỹ. Tại thành cắt tư hắn ngã xuống sau, Cao Ca đã ý thức được cục diện bất lợi, phát khởi tín hiệu rút lui. Điều thuyền rõ ràng là nghĩ hướng, thế nhưng là bị nạ dính trụ mục tiêu há là muốn đi thì đi. Cao Ca trương phi một kỹ năng quét ra xà mâu bị nạ dùng thần thánh tiến quân tinh chuẩn cản rơi đánh lui hiệu quả. Mặc cùng khoản bước nhanh chi dạy quỷ cốc tử cùng Trương Lương lần lượt xuất hiện ở trong tầm mắt, Cao Ca biết bọn hắn cái này một đợt là muốn biến khéo thành vụng. Hai anh hùng lần lượt ngã xuống, Cao Ca nhìn về phía hàng ngộ. Lộ ra nghi hoặc, ngươi không đến mức à. Ba đánh nhị, cuối cùng bị bại triệt để như vậy, đối phương về sau hai anh hùng trợ giúp là thứ yếu, thành các tư hãn hoàn toàn không có đánh ra cái gì công kích đội là nguyên nhân chính. Nếu không tại Trương Lương, quỷ cốc tử đến trước trận bọn hắn đầy đủ xác lập ưu thế đánh giết một cái thậm chí hai cái đều giết. Khi đó Trương Lương cùng bị cốc tử còn tới trợ giúp vậy coi như là anh em hổ lô cứu ra ra, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Điêu thuyền kỹ năng thứ hai đem ạt đệ nạ mang tới. Hàng ngộ rất là buồn nói. Hắn thao tác theo những này thành thạo vương giả tờ lệ không so được, toàn bộ nhờ tình chuẩn dự phán bọn hắn thủ đoạn công kích, sớm làm hào kế hoạch. Nhìn như liền là đơn giản mấy bước vị trí, ở trong thế nhưng là cân nhắc đến rất nhiều chi tiết mà lại từng cái làm đến nơi đến trốn. Kết quả là bởi vì điều thuyền một cái tẩu vị đầy bàn đều thua. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hà ngộ cũng rất bội phục cái này mèo chờ. Tại hắn thành cắt tư hắn vào đuổi cỏ về sau, nàng cái kia thương đâm cũng không có lập tức xuất thủ. Hiển nhiên rất rõ ràng khi đó không thể thả đảm nhiệm thành cắt tư hãn ở một bên công kích đội, cho nên coi như không có điều thuyền cái này trợ công tàu vị. Addena có lẽ vẫn là hội hướng thành cắt tư hãn ẩn thân bùi cỏ tàu vị, như thế lại sẽ là đánh thành cái gì cục diễn đâu. Hà Nội nhất thời đều nghĩ không ra. Cao ca không có chú ý tới cái này một chi tiết, bất quá tinh tưởng điều thuyền cùng Nạ hai cái này anh hùng kỹ năng cơ chế nàng không khó tưởng tượng là xảy ra chuyện gì. Đối với cái này chỉ có thể thán vận khí không tốt. Sai lầm. Đối đoàn đội mà nói. Điêu thuyền cái này kỹ năng thứ hai đương nhiên là không ra có thể cái này cuối cùng chỉ là người qua đường cục tôi lẽ trình độ cùng tương hô ở giữa An ý đều có hạn cao ca đoán chừng điều thuyền hiện tại chỉ sợ cũng không biết vừa mới cái này một đợt đoàn sẽ đánh thua nguồn gốc từ tại dạng này một cái kỹ năng thứ hai đoàn thời gian chiến tranh chi tiết có rất nhiều có thể tất cả đều lưu ý đến đồng thời toàn bộ xử lý tốt đây cũng không phải là người chơi bình thường đây là tuyển thủ chuyên nghiệp tiêu chuẩn Cao Ca là yêu cầu cao nhưng không đến mức đối người qua đường đều quá nghiêm khắc đến loại trình độ này Ổn định, chúng ta có thể thắng. Điêu thuyền Hán tử nhìn cũng không có bởi vì cái này một đợt thất bại cảm thấy rất khó, phát tin tức khích lệ đồng đội. Nhưng tại đại thế bên trên, cái này một đợt ba người diệt đoàn, trên thực tế là đem vừa mới thật vất vả đánh về một đợt ưu thế lại đưa trở về. Đối thủ thuận thế đánh vào hà ngộ bọn hắn huyền khu, vừa đem lam khu dã quái xoát xong muốn đi qua xoát hồng khu đạt ma lập tức lại tao nộ xấu hổ, nhìn xem người đông thế mạnh địch nhân tự nhiên là không dám lên trước, đi theo đường giữa một tháp cũng vô pháp giữ vững, bị đối phương binh tuyến vào chỗ sau thuận thế nổ. Hạ Ngộ ba người phục sinh, trọng chỉnh tái chiến. Nhưng đối phương rõ ràng trở nên cẩn thận rất nhiều, bắt đầu chú ý chính xác, không còn cho Hạ Ngộ bọn hắn mai phục cơ hội. 13 phút 40 giây, chúa tể lần thứ 2 đổi mới, Song Phương buộc phát tranh đoạn, Trương Phi cùng Đạt Ma lần nữa đánh ra không tệ khống chế phối hợp, nhưng là hết lần này tới lần khác là làm cho đối phương ạt đệ nạ tránh thoát. Liên la cái này tránh thoát khống chế ạt đệ nạ, trong nháy mắt mang đi thành cắt tư hãn, sau đó một chuỗi làm cho người hoa mắt thương đâm biểu diễn, đúng là đánh ra một đợt bốn ngay cả siêu phẩm. Mặc dù cuối cùng ngã xuống, đoàn chiến cũng là lấy 4 đội 5 chấm dứt, nhưng cũng đầy đủ bọn hắn sử dụng. Tôn Thượng Hương từ bỏ chúa tể, một mình mang theo binh tuyến, trực tiếp đẩy lên cao điểm, nhanh chóng điểm phát nổ thủy tinh. Trò chơi kết thúc, ba vị cùng nhau phát ra thán. Tại bắt đầu 10 phần bất lợi tình hôn giới, bọn hắn một lần nhìn thấy lật bản hy vọng, bao quát cuối cùng cái này một đợt chúa tể, 4 đội 5, có thể thấy đối phương cũng không có chiếm cư bao lớn ưu thế, Trương Phi cùng đạt ma đại chiêu ngay cả không đánh ra phối hợp, uy hiếp vẫn là tương đối lớn. Làm sao đối trong phương trận có như thế một cái Adena, cuối cùng cái này một đợt xem như thật biểu hiện ra hắn tại kỹ thuật bên trên vững chắc bản lĩnh. Sinh sinh dựa vào nàng phân khích biểu hiện, đem bất lợi cục diện cho đánh trở về. Adena không hề nghi ngờ là đối phương, thậm chí toàn trường mờ vờn vở, bốn ngay cả siêu phẩm 1327 chiến tích vô cùng lập lỏè. Kim bài đi dừng, 14. Hai hệ thống cho điểm cũng rất đáng được nói khoác, bất quá những này Hà Ngộ không có quá để ý tại hắn quen thuộc chức nghiệp trong trận đấu không có dạng này xác định và đánh giá cùng hệ thống chấm điểm. Bởi vì nhiều khi tuyển thủ ở đây bên trên công hiến, dùng số liệu là không cách nào miêu tả. So sánh dưới, hà ngộ ngược lại là đối cụ thể công kích đội, nhận tổn thương mấy theo chiếm so tài một chút nặng hơn xem một chút, những này chỗ phản ứng ra tuyển thủ ở đây bên trên công việc ngược lại là càng thêm chân thực một điểm. Thành cắt tứ hãn, công kích đội chiếm so 16%. So với lúc trước đi theo tô cách 4 người bọn họ đánh kia một ván xứng đôi có vẻ như tiến bộ một điểm, nhưng vẫn như cũ thuộc về nghiêm trọng thất bại. Phe mình điêu thuyền Hán Tử cuối cùng công kích đội có thể là sinh sinh đánh ra toàn đội 43%, không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu tú, chỉ là bởi vì một cái khác trọng yếu công kích đội vị quá không cho lực, mà hắn thành toàn đội chủ yếu nhất công kích đội điểm. Cho nên tranh tài bước ngặt, là điều thuyền cái kia đem hạt đệ nạ đưa đến hắn thành cắt tư Hán bên người kỹ năng thứ 2 chuyển bị sao? Có lẽ cũng không phải là. Tại phe mình một cái công kích đội điểm tịt ngồi tình trận dưới, trên người mọi người gánh vác đều sẽ càng nặng một chút. Kỳ thật ngay tại trong quá trình trận đấu Hàng Ngộ đều có thể cảm giác được đồng đội thái độ cùng trọng tâm chuyển di Cao ca trương phi cùng chu mặt lưu bang bản cũng là vì quay chung quanh hắn đến nếm thử sáo lộ Nhưng tại hắn thành cắt tư hãng công kích đội không cách nào mở ra cục diện tình hôn giới Vì thắng lợi, một mực đối với hắn chiếu cố có thừa ra hai vị hiện thực đồng đội lại đều lấy điêu thuyền làm trung tâm Khó xử sao? Nhiều ít vẫn là có một chút Thế nhưng là môn tự vẫn lòng, đồng đội cũng chỉ là làm chính xác sự tình mà thôi La ta còn chưa đủ tốt ca Hà Lương tại trước nghiệp kiếp sống bên trong tổng đang lặp lại bỗng nhiên tại Hà Ngộ trong tim vang lên. Mà dưới mắt hắn nhưng là thật nghiêm trọng không tốt. Như vậy thì chỉ có cố gắng để cho mình trở nên tốt hơn. Lại đến một ván. Hà Ngộ nhìn về phía hai người. Không nội a, Chúng ta trước đến xem ván này chiếu lại, cùng nhau nghiên cứu phân tích một chút như thế nào. Chu mặt nói. Ngươi là muốn nhìn đối diện ạt đệ nạ à. cao ca liếc mắt một cái thấy ngay chu mặt tâm tư. Ha ha. Vậy thì có cái gì có thể nhìn đâu. Ha, ha. Chu Mạt dùng tiếng cười che giấu xấu hổ, vấn đề là dưới mắt có vẻ như cũng chưa từng xuất hiện cái gì cười điểm, tiếng cười của hắn lập tức càng lộ vẻ đường đột, quân bách bộ dáng ngược lại là đem Hà Ngộ cùng Cao Ca cho cười. "Vậy liền cùng một chỗ xem một chút đi, các ngươi cũng có thể nói một chút ý nghĩ của các ngươi, để cho ta nắm giữ một chút thói quen của các ngươi." Hà Ngộ nói. "Xem đi." Cao Ca gật đầu. Thế là ba người nhét chung một chỗ, vây quanh một đài điện thoại bắt đầu quan sát chiếu lại. Chu Mạt rất trái lương tâm đem thị giác ổn định ở Hà Ngộ thành cắt tư hạn trên thân cuối cùng vẫn là cao ca tương đối dứt khoát, một giây liền đem thị giác đổi được đối phương áp Đề nạ trên thân, Chu Mạt lập tức hết sức chăm chú. Tiết tấu thật tốt." Cao ca nói. "Thời gian đều tính được rất chuẩn." Hàng Ngộ nói. "Thao tác cũng rất cẩn thận, không có vô vị tiêu hao, đổi ta đến dùng đoạt xong hồng khu khẳng định liền hết làm, hắn còn đủ làm tại đường giữa bắt một đợt đật ma, cái này lực khống chế quá kinh người." Chu Mạt loại thời điểm này thường thường đều là nói nhiều nhất. "Ngươi chú ý hắn mỗi một lần kỹ năng, không phải chỉ cầu đả thương hại đơn thuần như vậy." Cao ca nói. Thật là mạnh, khủ. Chiếu lại tiến hành Addena đơn giết lưu bang địa phương, Chu Mạt nhịn không được ho âm thanh. Thoáng hiện thả sớm trong trận đấu Hà Ngộ liền vạch qua một lần vấn đề, lúc này một cách tự nhiên lại nói một lần. Ừm. Vô ý thức, không có nghĩ nhiều như vậy. Chu Mạt nói. Cái này Addena hắn liền muốn đến rất nhiều, phi thường mạnh. Hà Ngộ nói. Không phải là cái nào tuyển thủ chuyên nghiệp A. Chu Mạt nói. Ta thật cảm thấy, có thể đem chi tiết làm đến trình độ này, có thể nói đã có chức nghiệp tiêu chuẩn. Hàng ngộ nói. Chương 39, phát lại. Tuyển thủ chuyên nghiệp ở trong game đẳng cấp tự nhiên không có khả năng thấp, mà bọn hắn ở trong trận đấu sử dụng tài khoản đều là cỡ lờ chính thức cung cấp, là không cách nào đưa đến thường ngày trò chơi tới. Thường ngày trò chơi cũng đều là mình đăng ký tài khoản, cùng người chơi bình thường không hề khác gì nhau. Có một ít tuyển thủ thường ngày trò chơi lúc tài khoản ID cũng có bị lộ ra đi, nhưng là mèo Skurditcher. Lam Phi thường chú ý chức nghiệp vòng chu mạt biểu thị chưa nghe nói qua có vị kia tuyển thủ chuyên nghiệp ID là cái này. Đương nhiên Không bài trừ là không có bị phát hiện hoặc là mới xin tài khoản. Chu Mạt lúc này đã mở ra điện thoại di động của mình bên trên Vương giả Vinh Diệu trợ thủ bắt đầu xem xét mèo scudin trở đối cục tình báo. Video chiếu lại lại vẫn còn tiếp tục đánh chết Lưu Bang hạt nạ giết bạo quân công lam khu thấp hạ cùng điêu thuyền đấu múa hoàn thành đánh giết về sau chuyển công hồng khu cùng ven đường. Quỷ cốc tử phía trước cửa ảnh ngồi xuống thảo nàng thì là trực tiếp cuốn sau đoạn đường lui đem đồng dạng trợ loại tình huống này vô ý thức biết làm ứng đối hoàn toàn cân nhắc tiến vào. Bất quá tiếp xuống tương đối tú liền là Hà Ngộ. Mặc dù chỉ là một lần chạy trốn, nhưng Dụng binh tuyến phán đoán đối phương phát động công kích thời gian điểm, mắt ứng kịp thời điều tra nằm chắc đối phương động tĩnh, dự đoán mai phục tốt bách thú cả bẫy, hướng lên di động tình chuẩn lộ tuyến cùng tại quỷ cốc tử vạn vật hữu linh lôi kéo phát động tiền kịp thời thoáng hiện. Đều là phi thường có. Hà Ngộ hơi nhỏ đắc ý, một mặt ca ngợi ta đi thần sắc nhìn về phía Cao ca. Cũng không tệ lắm. Cao ca khẽ cười cười rồi nói ra. Hà Ngộ lập tức đắc ý hơn cũng chính là trong trò chơi video chiếu lại không có thanh tiến độ có khống chế, không phải sợ là muốn kéo trở về lại lặp đi lặp lại thưởng thức mấy lần. và wow, đây cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp đi. lúc này vương giả trợ thủ bên trong xem xét mèo trở tình báo chu mạt kinh khiếu xuất lai. Like. hàng nội cùng cao ca cùng một chỗ nhìn sang, chu mạt đem vừa mới tra xét các loại bảng cho hai người dần dần lại phô bày một lần. đầu tiên, mèo trở đối cục tổng số rất nhiều, nhưng liền đơn trận đấu mùa giải đến xem, liền lộ ra không có sâu như vậy độ. Mỗi ngày liền tùy tiện đánh cái 2-3 cục buông lỏng giải trí một chút dáng vẻ. Tiếp theo, Melskudin chờ dùng anh hùng phi thường tạp, 5 cái vị trí, các loại anh hùng đều có. Điểm giống nhau là cao đến lạ thường tỷ số thắng, cơ bản đều tại 70% trở lên, 80% trở lên đều có. Phải biết người chơi bình thường tỷ số thắng bình thường càng đi cao đẳng cấp đi liền càng thấp, duy trì tại vương giả đẳng cấp phần lớn đều tại 50% đến 60% cái khu vực này ở giữa, cao hơn 60% coi như tương đương không dễ dàng. Mà cái này Meoskordin trở lại là các loại anh hùng lớn diện tích cao thắng suất. Cuối cùng, Meoskordin trở cá nhân chiến tích bị ẩn dấu đi, không nhìn thấy hắn cụ thể trong trận đấu biểu hiện và số liệu. Tổng hợp trở lên 3 điểm, thấy thế nào cũng giống là cái tuyển thủ chuyên nghiệp, bình thường chủ yếu dùng huấn luyện hào cùng tranh tài hào, tư nhân tài khoản giải trí làm chủ, cuộc số không nhiều, các loại anh hùng đều biết, mà lại tỷ số thắng cao, có thể làm được điểm ấy đối trò chơi lý giải khẳng định lại thâm sâu lại toàn diện, ẩn tàng chiến tích, có thể là vì ẩn tàng có thể sẽ bại lộ thân phận dấu vết để lại. Các người cảm thấy thế nào, cho hai người dần dần xem hết những tin tức này về sau, chu mặt nói. Khả năng đi. Cao ca biểu hiện được cũng không phải là rất quan tâm, hà ngộ lúc này lực chú ý cũng đã trở lại còn tại chiếu lại so tài. Nhìn, chính là cái này kỹ năng thứ hai, tranh tài chính đến điêu thuyền đem ạt đệ nạ đưa đến thành cắt tư hãn bên người nháy mắt kia, hà ngộ vội vàng đạch. Thấy được, cao ca gật đầu, bất quá ạt đệ nạ còn tận lực đợi một chút, không có cái này kỹ năng thứ hai chỉ sợ cũng phải lấy người làm mục tiêu không chỉ là các loại nặng nhìn chiếu lại hà ngộ lúc này lại nhiều chú ý tới một chi tiết, chi tiết không thể trở về thả, lúc này chỉ có thể ở trong đầu dư vị, nàng lúc ấy cái kia tẩu vị là đang dẫn dụ điêu thuyền dạng này thao tác. Làm đến loại tình trạng này, thật có thể là tuyển thủ chuyên nghiệp. Cao ca nhìn về phía Chu Mạc. Ta đã nói rồi, cũng không biết là vị nào. Chu Mạc tiếp tục đảo vương giả trợ thủ bên trong cái này mèo skill điển thường dùng anh hùng. Tuyển thủ chuyên nghiệp phần lớn vị trí cố định, thường luyện tập sử dụng anh hùng đều có phạm vi rất nhiều người càng là có nổi danh am hiểu anh hùng, giống Dương Ngọng Kỳ quan vũ, Lý Văn Sơn Hàn Tín, Chu Tiến Gia Cát Lượng vân vân, đều là những này tuyển thủ am hiểu nhất, nhất bị fan hâm mội chờ mong ở đây bên trên cầm tới. Bất quá bởi vì tranh tài bờ tờ chế độ nguyên nhân, những đại thần này nhóm chiêu bài anh hùng ở trong trận đấu ngược lại rất ít xuất hiện, bởi vì quá mạnh, kiểu gì cũng sẽ bị đối thủ trước ban vì kính. Bất quá dưới mắt cái này Mèo chờ Chu Mạt nhìn tới nhìn lui cũng vô pháp cùng chính mình hiểu rõ cái nào tuyển thủ chuyên nghiệp đối đầu hảo thật sự là anh hùng lựa chọn quá lộn xộn, xem ra đúng là cái giải trí làm chủ tư nhân tài khoản cũng không cùng mình tại chức nghiệp trên trận vị trí có chỗ xứng đôi. Cuối cùng cũng nhìn không ra cái gì chu mặt đành phải đưa di động để một bên tiếp tục đi theo hàng ngộ, Cao ca đi xem chiếu lại. Cuối cùng chúa tể tranh đoạt là bổn chàng cuối cùng quyết phân thắng thua điểm thi đấu, cũng là ạt để nạ cá nhân tối cao ánh sáng thời khắc. Đồng dạng là tinh chuẩn chi cực một kỹ năng thần thánh tiến quân vô hiệu không chế. Về sau kỹ năng thứ hai tìm hướng về phía thành cắt tứ hãn. Lại về sau liền là linh hoạt tẩu vị cùng sen kẽ công kích, để ba người lúc này xem ra sinh lòng vô số cái nếu như. Nếu như vậy, nếu như như thế, bọn hắn không phải là không có cơ hội, trương phi cùng đạt ma đại chiêu cuối cùng vẫn là không chế đến đối phương đại đa số, cái này một đợt đoàn chiến bọn hắn là có ưu thế. Chỉ tiếc bọn hắn hạn không chế trụ nổi ạt đề nạ. Ý thức theo không kịp. Có. thao tác theo không kịp. Cũng có. Cho nên dạng này như thế nếu như, bọn hắn cuối cùng đều không thể phát động, không phải phe mình không cố gắng nhưng thật ra là đối thủ quá cường đại cũng tỷ như hàng ngộ nhìn thấy hạt đệ nạ nẽ qua đại chiêu khống chế lúc liền cảm thấy mình thành cát tư hãn muốn học việc nhưng là cuối cùng hắn cũng chính là sinh ra như thế một cái ý thức thành cát tư hãn tại lúc ấy vẫn là có cơ hội mượn bên người một cái bụi cỏ lược làm chu toàn có thể tay hắn chậm hướng trong cỏ chui lúc cả đệ nạ đã thương đâm lao đến hắn có khả năng tạo dựng lên nếu như liền dạng này hủy diệt thật đáng tiếc nặng xem hết cái này một đợt về sau ba tâm thái của người ta cơ bản đều là như thế Bất quá thông qua trận đấu này bên trong rất nhiều chưa thể thực hiện nếu như, xác thực như thế nào ngộ suy nghĩ, để hắn hiểu được một chút Cao Ca cùng Chu Mạt thói quen cùng đấu pháp, vẫn có một ít thu hoạch. Chúng ta tiếp tục đi xem hết chiếu lại lại thảo luận sau khi, Cao Ca nói. Tiếp tục ba hàng. Hà ngộ hỏi. Ba hàng đi, nếu như ngươi hạng này không có gì không dễ dàng. Cao Ca nói. Kia thật không có, tiếp tục đi. Hà ngộ nói. Ba người tiếp lấy lại đến, về sau cùng một chỗ thắng liên tiếp đẩy thất cục, nhị thắng năm phụ. Tính cả trước đó ván này chung nhị tháng sáu phụ, dùng hơn 2 giờ, rơi mất bốn quả tinh. Có cảm tưởng gì? Cao Ca hỏi Hà Ngộ, tám cục chi ra, thắng được kia hai ván Hà Ngộ thành cắt tư hãng công kích đội đều lên 20%, thậm chí sáu cục thì là 10 15 chi quanh quần ở giữa, có thể rõ ràng nhìn ra hắn cái này công kích đội đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng. Tại thua trận 6 trong cục, loại trừ ban sơ kia cục, về sau năm cục hắn đều có bị đồng đội chiếm tên phản nản, có hai ván còn bị mắng rất khó gặp. Thậm chí thắng một ván bên trong Cũng có bị đội viên chất vấn qua có làm được cái gì, sát thực 20% công kích đội đối với một cái xạ thủ tới nói, vẫn như cũng là tương đối khó có thể công kích đội chiếm so. Còn tốt, thu hoạch rất lớn, không hổ là cấp cao cục. Hà Ngộ không có bị những này phê bình cho ảnh hưởng, bởi vì hắn mình mỗi một lần đều vô cùng tin tưởng chính mình vấn đề ở nơi nào. Ý nghĩ của hắn từ đầu đến cuối rất rõ ràng, mỗi một lần đều có minh sát suy nghĩ nên làm như thế nào, nhưng bởi vì thao tác không góp sức, phần lớn cuối cùng đều biến thành nếu như... Loại này có ý thức lại không cách nào phát huy ra vấn đề, không phải lập tức là có thể giải quyết. Nhưng ở cấp cao trong cục, Hà Ngộ chí ít nghiệm chứng đến mình ý thức cùng mạch suy nghĩ tính chính xác, chỉ cần thao tác theo kịp, hắn cảm giác đến thực lực của mình nhất định sẽ phi thường khủng bố. Cho nên những này thực lực, những này trách cứ chẳng những không có để tâm hắn thái mất cân bằng, ngược lại giúp hắn kiên định lòng tin. Vậy là tốt rồi, ngươi trong lòng mình có ít là được. Cao ca nói, liền là liên lụy hai người rơi điểm. Hà Ngộ nói, kia không quan trọng chúng ta truy cầu sớm đã không phải là cái này, chúng ta muốn chính là trường học tế thi đấu vòng tròn quán quân. Cao ca nói, không phải cờ tơ lờ tổng quán quân sao? Hà nộ cười rơi nói, hắn biết hai vị này đối chức nghiệp vòng đều là tương đối hướng tới, kia là chuyện tương lai, cũng khó nói nha. Cao ca ngược lại là cũng không quá khiêm tốn, nếu quả thật có thể đi vào chức nghiệp vòng, các ngươi muốn gia nhập cái nào đội? Hà nộ hỏi. hơi thần, ta thích dương ngọc kỳ. Chu mạt lập tức nói, có thể thấy được đối đạo này, mộng tưởng để hắn đã sớm suy nghĩ qua. Cho nên ngươi muốn đi cho hắn đánh dự bị thật sao?" Cao Ca tức giận nói. "Dương Ngộng kỳ vị trí chính là tốt, cùng Chu Mạt vị trí hoàn toàn lập lại. Không phải liền là nói một chút nha." Chu Mạt gãi đầu lung tung nói. "Sư tỷ ngươi đây." Hà Ngộ nhìn về phía Cao Ca. Chương 40, Cao Ca ba thước. "Chúng ta tại ngụy này, thật có chức nghiệp đội hội nhìn chúng vậy liền thắc nhang cầu nguyện, còn chọn 3 lấy 4." Cao Ca nói. "Nói đúng là nói nha." Hà Ngộ đem Chu Mạt vừa nói từ lại dùng một lần. "Ta tùy tiện cái gì đội, không quan trọng." Cao ca nói. Hà ngộ nhìn về phía chu Mạt, chu Mạt hơi gật đầu. Hắn cùng cao ca bạn cũ, biết nàng ở phương diện này xác thực không có gì đặc biệt thích. Nhìn cờ tờ lờ đều là thuần chú ý tranh tài, không có đặc biệt ủng hộ đội, cũng không có đặc biệt phấn tuyển thủ, càng giống là đem cái này coi như một môn công khóa tới làm. Hà ngộ ngươi đây. Chu Mạt lúc này hỏi lại hà ngộ. Ta. Cũng đó không quan trọng. Hà ngộ lược do dự rồi nói ra. Không quan trọng. Phải nói là loại trừ thiên trạch đều có thể a. Cao ca nhìn xem hắn nói đúng không? Hà Ngộ có chút phiền muộn. Đổi trước kia để hắn đáp vấn đề này, đáp án của hắn đương nhiên sẽ là thiên Trạch, kia là hắn chân tình thực cảm giác đầu nhập vào 5 năm chiến đội. Nhưng là bây giờ, thiên Trạch lại là hắn muốn nhất đánh bại một chi đội ngũ, tâm tình vẫn là vô cùng phức tạp. Nha. Chu mặt phản ứng chậm hơn nửa nhịp, nghe xong hai người vi rượu đối thoại một lát sau, mới phản ứng được. Đi ăn cơm đi. Cao ca lúc này nhìn xuống thời gian rồi nói ra. Đi thôi. Ba người cùng rời đi hội học sinh văn phòng, hướng trong trường nhị nhà ăn đi đến lúc này sắc trời đã gặp ám, giờ cơm lời đã đi qua một chút thời gian. thời gian này trường học ba cái trong phòng ăn chỉ có nhị nhà ăn còn sẽ có một chút đồ ăn, bởi vì đi theo hai vị năm thứ ba hôn nguyên nhân, Hà ngộ đã nhanh nhanh nắm giữ một chút đông giang đại học sinh tổn tiểu kỹ xảo. ngay tại nhị nhà ăn ngoài cửa bảng thông báo bên trên, ba người xa xa liền thấy một trường cực lớn cực bắt mắt, sát thái lộng lây áp hích. đi được lại gần chút, thấy rõ trên vuốt sở tơ quen thuộc đỏ, làm chủ sắc điệu, cao ca cùng chu mặt đã nhiều ít đoán được chút gì. vương giả xã đoàn thông cáo là tranh tài sự tình sao?" Chu Mạt vừa nói, một bên đã móc ra điện thoại. Thời đại internet, bảng thông báo tin tức cột loại hình sớm đã không phải là thu hoạch tin tức chủ yếu đường tắt. Trong trường trong diễn đàn, Chu Mạt rất nhanh đã tìm được vương giả vinh diệu câu lạc bộ ban bố đưa đỉnh tin tức. Thật đúng là tranh tài ngày định." Chu Mạt kêu lên. "Lúc nào?" Cao Ca hỏi. "Số 20." Chu Mạt nói. "Còn có 10 ngày qua." Cao Ca nói, nhìn về phía Hà Ngộ. "Ta hội cố lên." Hà Ngộ lập tức tỏ thái độ Mấy ngày nay trước hết đừng đánh ngươi bạch kim cục đi, dùng ca của ngươi hạng này nhiều đánh một chút cấp cao cục bại vị, nếu như hắn không ngại rơi phân. Cao ca nói, ta nghĩ hẳn là sẽ không. hà ngộ một bên xấu hổ vừa nói, hơn 10 ngày, nhìn chăm chú một cái anh hùng khổ luyện, thao tác vẫn là có thể thuần thục không ít. Cao ca nói, chỉ luyện một cái sao? Vạn nhất bị ban rơi ta không phải muốn học việc. hà ngộ ca nói, tin ta, ban vị tạm thời hẳn là sẽ không cho đến ngươi. Cao ca nói, hà ngộ nhìn xem cao ca, nhìn xem chu mạn hiểu được. Bờm tờ giai đoạn có thể cấm anh hùng số lượng có hạn, cao ca cùng chu mạn xem như trong trường cao thủ nổi danh. Theo lãng bảy giao đấu địch nhân tất nhiên là hội nhắm vào bọn họ hai người tương đối sở trường anh hùng đi. Còn hang ngộ lại không có người nào nhận biết, coi như nhận biết đối với hắn vương giả vinh diệu phương diện tình huống cũng hoàn toàn không biết gì cả, cơ bản nhắm vào không đến hắn. Đang khi nói chuyện ba người tới bảng thông báo trước, xem xét quả nhiên là vương giả vinh diệu câu lạc bộ áp thích, đỏ lam hai màu đại biểu là đối trọi gay gắt hai cái đoàn đội. Đây là từ trò chơi tuân theo tới phong cách. Trên quốc sở ban bố tin tức cũng đúng là ngày 20 tháng 9 trường học tế thi đấu vòng tròn liền muốn chính thức đánh, càng nhiều thi đấu chạm tin tức một tấm áp phích bên trên tự nhiên cũng viết không hạ. Bất quá cao ca cùng chu mạn hai cái tham gia qua bốn học kỳ trường học tế thi đấu vòng tròn lão điệu cũng không cần càng nhiều tin tức hơn. Loại trừ hàng năm dự thi đội ngũ có chỗ khác biệt, cái khác đều là đại đồng tiểu dị. Lịch đấu biểu không biết lúc nào ra. Chu mặt một bên nói quan, một bên điện thoại ở trường bên trong trong diễn đàn cũng tìm kiếm một chút không có phát hiện tin tức tương quan. Báo danh tính đến còn có 3 ngày, làm sao có thể hiện tại liền ra lịch đấu? Cao Ca đâm trên quốc sở tơ báo danh tính đến ngày nói. Ồ, tính đến ngày còn chưa tới sao? Chu mặt ngâng đỡ kính mắt nói. Cao Ca lắc đầu bất đắc dĩ, không tiếp tục để ý, hướng trong phòng ăn đi đến. Tranh tài đến lúc đó sẽ đi cái nào đánh a? Hà Ngộ theo tại phía sau hỏi. Ban đầu đội ngũ tương đối nhiều, hẳn là muốn phân sóng tiến hành, đến hậu kỳ hội ở trường học nhiều truyền thông lễ đường sẽ có chút chính thức tranh tài bộ dáng. Cao Ca nói: "Kia sẽ có bao nhiêu đội tham gia a?" Hà Ngộ hỏi: "Đến trường kỳ ta nhớ được hẳn là có nhanh 200 chi đội ngũ a." Chu Mạt: "Cao Ca không xác định, hỏi hướng Chu Mạt. 186 chi, không đến 200." Chu Mạt cung cấp chuẩn xác số liệu. "Vậy cũng không ít người." Hà Ngộ sợ hai thán phục. "Chỉ cần là ở trường sinh liền có thể tham gia, ngoạn vương giả người hay là rất nhiều?" Cao Ca nói: "Có nào đội tương đối lợi hại?" Hà Ngộ hỏi: "Từ chúng ta nhập trường học đến nay, quán quân mỗi học kỳ đều là Sugar. Cao ca nói. Tô cách còn có cái gì lương thần, lão nhàn ngư bọn hắn. Ta biết, sắc thực rất mạnh. Hàng ngộ nói. Đúng thế. Loại trừ su ngươi nhận biết liền là hoàng triều, thực lực cũng coi như có thể chứ. Cao ca nói. Ta cảm thấy so già kém Sugar. Hàng ngộ nói. Kia rất rõ ràng. Trong trường thi đấu vòng tròn nhà, đội ngũ thực lực không có như vậy cân đối. Sugar sắc thực xem như bao gồm trường học chúng ta 5 cái vị trí bên trên người lợi hại nhất. Cao ca nói bao quát hai người ở bên trong sao?" Hà Ngộ nói. "Theo Cao Ca, Chu Mạt hôm nay kỳ thật mới xem như hắn lần thứ nhất cùng một chỗ đánh tổ đội, bất quá tựa như hai vị kia bình thường thường xuyên sẽ thấy hắn tại trò chơi liên quan chiến đồng dạng, Hà Ngộ cũng quan chiến qua hai vị này trò chơi. Chu Mạt tốt rất ổn, đối binh tuyến vận doanh biết làm rất khá, bất quá trợ giúp dục vọng không phải rất mãnh liệt. Thuộc về loại kia ưu tiên làm tốt chính mình bản chức công việc, cũng không vội tại biểu hiện mình người. Mà Cao Ca chú Đàn, theo Hà Ngộ một cái từ liền có thể khái quát, cái kia chính là xào trá. Haki, Engila, Vương Triêu Quân. Cái này ba cái trong bụi của Mai Phục đánh lén, dựa vào khống chế kỹ năng trúng đích sau một bộ kỹ năng liền có thể mang đi mục tiêu ba vị nữ anh hùng, để vô số vừa ngã vào các nàng dưới chân tở lỡ tức giận xưng hô ba vị này vì bụi cỏ ba biểu. Cao ca không thường dùng cái này ba cái pháp sư, nàng sử dụng nhiều nhất là ra cắt lượng, cái này anh hùng trên lý luận tới nói ngồi xổm thảo là tương đối khó. Bị động pháp cầu là ra cắt lượng đã thương hại rất trọng yếu một bộ phận, nhưng nếu tại kích hoạt bị động trạng thái ngồi xổm thảo Pháp cầu sẽ tự động công kích tiến vào phạm vi mục tiêu, không khác sớm bại lộ. Nếu không có bị động tình huống dưới mai phục, kia liền cần địch nhân tới gần, sau đó trong nháy mắt một, hai kỹ năng chuẩn xác đánh ra ngũ đoạn tổn thương, kích hoạt bị động pháp cầu, dạng này tổn thương mới có thể đầy đủ, cái này cần tương đương thành thạo chính xác thao tác. Cao ca tại cái này thao tác bên trên liền có thể xưng lô hỏa thuần thanh. Tại Hà Ngộ Quan chiến trong trận đấu, Cao ca ra cắt lượng mai phục bụi cỏ, tại đối diện trung đan trợ giúp trở về đường giữa trên đường, hay là đi trên đường tiếp viện một bộ mang đi không biết bao nhiêu lần hoàn toàn đạt đến đạt kỷ, Engila, vương triều quân bụi cỏ này tam tỷ mỗi bằng vào khống chế kỹ năng mới thực hiện dây người hiệu quả. Quan chiến là không có cách nào nhìn thấy nói chuyện phía nội dung, Hà Ngộ rất hoài nghi cao ca đối cục bên trong thường xuyên sẽ bị đối diện trung đan phun. Những này trung đan cơ bản đều là ngay từ đầu du tẩu trợ rút, liền bị cao ca ám toán sập, ngay cả quan chiến Hà Ngộ đều vì bọn họ cảm thấy ý khó bình. Cao ca thường dùng pháp sư phần lớn là loại này lệch thích khách hình. Sáo lộ có ba chiêu, ngồi súng đỏ, ngồi súng lam, ngồi sổm đường sâu. Ngồi sổ mỹ tứ là ngồi trực, ngồi canh me. Chương 41: Quốc phục mạnh nhất. Hai người phong cách cùng tiêu chuẩn Hà Ngộ đều đã âm thầm nhìn ở trong mắt. Làm nhiều năm tâm tư đều tại cỡ tở lờ chức nghiệp vòng lên người, người chơi bình thường bày ra thực lực để hắn cảm thấy không duyên cơ không có gì lạ, hắn cũng không rõ lắm người chơi bình thường thực lực có như thế nào đường ranh giới. Liên hắn một tuần này từ Thanh Đồng đánh tới Bạch Kim đối mặt qua vô số đồng đội hoặc đối thủ, nói thật ở trong mắt Hà Ngộ, cơ bản đều có thể dùng ba chữ đến khái quát, sẽ không loạn. Những này đẳng cấp người chơi Tại chi tiết có vô số lỗ thủng, thậm chí đối trò chơi cơ bản quy tắc lý giải đều không thích hợp. ở trong mắt hàng ngộ thật toàn bộ đều có thể coi như là người mới học. Bất quá trước đó theo tô cách bốn người, hôm nay lại cùng cao ca, chu mặt cùng một chỗ lãnh hội một chút cấp cao cục. Đoạn này vị người chơi theo hàng ngộ liền tương đối ra dáng. Tô cách bốn người lưu cho hắn ấn tượng nhất là khắc sâu. Bốn người kiên mạch suy nghĩ rõ ràng, phối hợp đúng chỗ, từ tranh tài ngay từ đầu liền toàn bộ nắm trong tay thiết đấu. Cái này cơ bản đã là chức nghiệp chiến đội đấu pháp. Chỉ là chức nghiệp đội so sánh với bọn hắn tại tiết tấu khống chế, chi tiết xử lý các phương diện đều càng thêm xuất sắc mà thôi. Mà vào hôm nay đánh cái này tám cục bại vị bên trong, Hà Ngộ có thể nhìn thấy Cao Ca cùng Chu Mạt cũng có khá nhiều ăn ý coi như cá nhân thực lực, tô cách mấy vị kia hắn dù sao chỉ cùng một chỗ đánh một ván, cũng không thêm hảo hữu, không nhìn thấy bọn hắn càng nhiều biểu hiện, cho nên tạm thời còn phán đoán không ra bọn hắn cùng Cao Ca, Chu Mạt so sánh ai mạnh hơn một chút. Thế là liền đem vấn đề này vứt cho Cao Ca cùng Chu Mạt. Nó như thế nào đây? Chu mặt gãi đầu một cái đạo, lương thần tốt ta cũng không cảm thấy liền lợi hại hơn ta. Nhưng tại trong trận đấu ta đối vị cũng không phải hắn A, bình thường đều là tốt cách, hắn là đánh xạ thủ, không cùng vị trí không giống vậy so sánh nha. Đánh không lại liền nói đánh không lại. Sẽ bị xạ thủ một mình áp chế tốt tìm hiểu một chút. Cao ca nói với Hà Ngộ. Đổi lương thần đến cũng giống vậy thật sao? Chu mặt cố gắng biện giải cho mình. Xem ra tô cách rất mạnh A. Hà Ngộ nói. Xạ thủ sinh tồn năng lực trên lệnh. Công kích đội thường thường muốn tới trung hậu kỳ mới có thể thể hiện. Bình thường muốn tại có phụ trợ hỗ trợ tình huống dưới mới dám đối tuyến bên trên tiến hành áp chế. Một mình đối tuyến, cơ bản đều sẽ bị đối diện tốt áp chế ở tháp hạ không dám nhẹ ra. Trái lại có thể đơn thương độc mã ngăn chặn đối diện tốt. Cái này liền cần rất mạnh cá nhân thực lực để đền đủ. Chu Mạt dễ nói cũng là vương giả đẳng cấp, lại bị xạ thủ một mình áp chế, tô cách thực lực bởi vậy có thể thấy được lâu đốn. Đúng vậy, quốc phục mạnh nhất tôn thượng hương. Cao ca nói, quốc phục mạnh nhất. Cho dù là tại chỉ chú ý trước nghiệp vòng kia thời gian 5 năm Hà ngộ đều đối cái danh xưng này sẽ không cảm thấy lạ lắm người chơi ở trong game có khả năng đạt tới thành tiểu tối cao Nói chung liền là như thế trước nghiệp trong vòng có không ít tuyển thủ chuyên nghiệp đều từng bởi vì con dạng này danh hảo từ đó bị chức nghiệp vòng khai quật cuối cùng đạp vào chức nghiệp đấu trưởng mà tại trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp về sau cần mở rộng anh hùng trì chiều sâu lại thêm tuyệt đại đa số đối cục đều là đang huấn luyện thi đấu hoặc chính thức trong trận đấu hoàn thành Cơ bản không còn tinh lực đi duy trì cần dựa vào đại lượng trong trò chơi cuộc thi xếp hạng thắng lợi đến duy trì quốc phục mạnh nhất danh hào, cho nên tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ không lại chiếm cứ vị trí này. Vị trí này thủy chung là chức nghiệp vòng bên ngoài người chơi đơn anh hùng mạnh nhất sương hào, mà tô cách chính là quốc phục mạnh nhất tôn thượng hương. Phiên dịch tới đại thể nói đúng là tuyển thủ chuyên nghiệp bên ngoài ngoại tôn thượng hương chơi tốt nhất tốt người kia. hết lần này tới lần khác tại cùng tô cách cộng đồng tổ đội kia một ván bên trong, Hà nội tuyển thành cắt tư Hán đem sạ thủ vị chiếm, tô cách cuối cùng đánh một tay phụ trợ. Để Hà Ngộ bỏ qua thưởng thức quốc phục mạnh nhất phong thái. Tôn Thượng Hương cái này anh hùng tại cái này trận đấu mùa giải mở màn chiến bên trong từng bị thiên trạch chiến đội trương thời chỉ lấy ra sử dụng, có thể xưng bạo kích lưu điển hình. Mỗi một súng nổ đầu muốn chết tổn thương từ trước đến nay đều là trong đội ngũ cường thế nhất một cái công kích đội điểm. Cùng tôi cách bọn hắn cùng nhau kia cục trong trận đấu, Hà Ngộ xạ thủ thành cắt tư hãn cuối cùng rất lúng túng chỉ lấy 10. 3 phần trăm công kích đội, cuối cùng đội ngũ công kích đội điểm chủ yếu tập trung vào ra cắt lượng cùng đùi cầm hổ hai cái này anh hùng bên trên. Để Hà Ngộ một lần cho là bọn họ công kích đội hạch tâm là chúng đang cùng đi rừng bị Bây giờ mới biết, nguyên lai xạ thủ vị tô cách mới là bọn hắn chi đội ngũ kia chân chính đại ma vương Có thể nhằm vào đến xạ thủ bình thường đều là gai khách đi rừng Thế nhưng là lãng bảy bọn hắn trước mắt phụ trách đi rừng chính là Lý Tư Kiệt cùng Triệu Tiến Nhiên Hai cái này trước mắt Hà Ngộ đều vẫn là không có phân rõ hai người một trong Dựa vào hai người này đi nhằm vào quốc phục mạnh nhất Tôn Thượng Hương Hà Ngộ đánh giá liền là đóng gói cùng một chỗ đưa lên khả năng đều không đủ nhìn. Nguyên lai tô cách mạnh như vậy, ngày đó cùng hắn cùng một chỗ kia cục hắn đánh chính là phụ trợ. Hà Ngộ cảm thán nói, liền chúng ta tình huống hiện tại, nếu quả thật đối đầu số gơ, chỉ sợ không ai có thể hạn chế lại hắn. Cao ca nói, không biết nếu như là cái kia mèo Skazdin chờ đi rừng sẽ như thế nào. Hà Ngộ đống nhiên nghĩ đến hôm nay ván đầu tiên gặp phải cái kia hạt đề Nếu thật là tuyển thủ chuyên nghiệp, đại khái có thể chứ? Cao ca nói, có thể so sánh quốc phục mạnh nhất còn mạnh hơn có thể không phải liền là tuyển thủ chuyên nghiệp rồi. Cao ca lời nói này không có tâm bệnh, có thể cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp, cao ca như cũ tại tìm từ bên trong dùng tới đại khái hai chữ, đối tô cách thực lực có thể nói là tương đương coi trọng. Cái này muốn chúng ta vòng thứ nhất liền gặp phải lời nói, chẳng phải là lập tức liền xong rồi. Hà ngộ nói, không có xui xẻo như vậy a. Chu mặt nói, thật nếu gặp phải, thì có biện pháp gì đâu. Cao ca nói, đang khi nói chuyện mấy người tiến vào nhà ăn. Thời gian này nhà ăn đã không có bao nhiêu người còn đang dùng cơm, chỉ là bởi vì nhà ăn lớn nhất. Đồ ăn cung ứng nhiều nhất, cho nên tại hai cái khác nhà ăn đã sớm đóng cửa quét dọn thời điểm nhị nhà ăn còn có thể thừa chút đồ ăn. Bất quá có thể bị thừa đến cuối cùng này món ăn tư vị có thể nghĩ. Hà ngộ nhập trường học một tuần, đã không phải lần đầu tiên tại cái giờ này đến nhị nhà ăn ăn cơm, biết đã không tồn tại thiêu tam giản tứ không gian. Ba người cùng một chỗ tùy ý đánh chút còn sót lại đồ ăn về sau, liền tìm cái vị trí tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện. Thật muốn đi lên liền gặp được sủ gở vậy liền quá xui xẻo. Chu mặt tiếp tục cái này làm hắn thấp thỏm lo chủ đề muốn cầm thứ nhất sớm tối đều sẽ gặp phải. Hà Ngộ nói, nhưng là chi ít để chúng ta lại tìm hai cái đáng tin cậy đồng đội a. Lý Tư Kiệt cùng Triệu Tiến Nhiên, ai? Chu Mạt là phúc hậu người, nhưng liền trải qua hôm nay cái này một chuyện về sau đối hai cái vị này hắn cũng rốt cục tuyệt vọng. So hai cái này đáng tin cậy một điểm hoàn toàn không có. Hà Ngộ nói, tin chúng ta có thể mời đến hai vị này đại gia đã rất không dễ dàng. Cao ca nói, làm sao mời đến? Hà Ngộ hiếu kỳ hỏi, hỏi hắn. Cao ca nhìn về phía Chu Mạt, Quái dày đòi hỏi tôi, phiếu ăn đều sắp bị cái này hai hàng soát phát nổ, tháng này còn không có qua một phần ba đầu. Chu Mạt thở dài nói. Sư huynh vất vả. Hàng nộ cũng chỉ có cười khổ phần. Khổ ngược lại không có gì, nhưng ngươi nhiều ít đáng tin cậy điểm à. Người thành thật càng thêm tức giận bất bình, thanh âm đều đột nhiên tăng lên. Là ai không đáng tin cậy, đem chúng ta sợ đơn đều cho làm cho tức giận à. Một cái cười hì hì thanh âm lại tại lúc này từ Chu Mạt sau lưng cách đó không xa tới. Chương 42 Hoàng triều năm người, sợ đơn, chứ không có đi xem sau lưng, ngược lại là đối thanh âm bên trong nâng lên cái này đặc biệt dành từ Hà Nội rất là nghi hoặc, nhất sợ tốt ý tứ. Cao ca nói, ngươi đây không cần giải thích a. Chu Mạt buồn bực nói, ngươi đây không phải là sợ, là tương đối ổn. Hà Ngộ chân thành nói, tạ ơn, ta biết, ngươi cũng không cần thay ta giải thích. Chu Mạt tiếp tục phiền muộn. Hà Ngộ lúc này mới quay đầu lại, về phần Cao ca cùng Chu Mạt lại là chỉ nghe thanh âm đều biết là ai, người tới là Trương Thừa Hạo. Bên cạnh cùng nhau còn có bốn vị, hai người Hà Ngộ nhận được, là ngày đó trường bình công phòng chiến lúc theo trương thừa hạo cùng nhau đồng đội, danh tử cũng đã không nhớ rõ. Hai cái khác, khả năng liền là Hoàng Triều chiến đội khác hai vị. Hà Ngộ nghĩ như vậy, nghi hoặc nhìn về phía cao ca cùng Chu Mạc, Chu Mạc lúc này cũng đã quay đầu mắt nhìn, sau đó hướng Hà Ngộ giới thiệu một chút, bên trái nhất cái kia gọi từng tiểu ba, là Hoàng Triều phụ trợ, bên cạnh hắn cái kia gọi dương trước, đánh Trung Đan. Trung Đan đều là theo Trung Đan đối tuyến. Cái này dương trước lúc này liền nhìn thẳng chính đối bọn hắn ngồi cao ca, trong mắt Phượng Phất muốn phun ra lửa. Hà Ngộ lập tức nhớ tới cao ca phong cách, nhìn vị này ánh mắt, đánh giá đến bị cao ca bùi của âm qua 10 lần trở lên mới có thể như vậy cừu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Năm người tiếp tục cất bước đi lên phía trước, Phượng Phất vây công thủy tinh giống như vây quanh Hà Ngộ bọn hắn bàn ăn, cao ca ngẩng đầu lên nhìn lấy bọn hắn, cũng không nói chuyện, chờ lấy năm người mở miệng trước. Trương Thừa hạo mấy cái nhìn cũng là dáng điệu từ tốn, ánh mắt cho hết đến trong mắt bọn họ phun lửa chung đan dương trước. Hy vọng lần tranh tài này có thể gặp được ngươi." Dương Trước cắn răng nói với Cao Ca. "Trong cỏ chờ ngươi." Cao Ca trả lời là bình tĩnh, lại làm cho ác mộng khó xử chẳng cảnh tại Dương Trước trong đầu tái hiện, mặt bên trên lập tức hiện lên vừa thẹn lại phẫn thân sắc. "Phát sinh qua cái gì?" Hà Ngộ cảm giác đến chính mình suy đoán đã cơ bản không có chạy, bất quá vẫn là hướng Chu Mạt chứng thực một chút. "Bảy lần." Chu Mạt nói với Hà Ngộ, lần trước hai người tại trong trận đấu gặp được, Dương Trước bị Cao Ca hết thể ngồi xổm 7 lần, trực tiếp nổ tung. "Đây cũng quá thảm rồi đi." Hà Ngộ nghe một chút đều cảm thấy kinh dị. Chuyên nghiệp trong trận đấu có đôi khi một ván xuống tới hết thẻ liền thu hoạch bảy người đầu, người chơi tranh tài đương nhiên không đến mức như thế, nhưng làm một người cái chăn giết bảy lần, vậy khẳng định là băng đến không còn hình dáng. Loại tình huống này nếu có đồng đội nhắc nhở một câu đừng phí, tạ ơn, dù sao Hà Ngộ là hội không lời nào để nói. Hai người các ngươi. Dương Trước hoàn toàn không muốn lại đề lên đoạn này hồi ức, kết quả chu mạt lại tại cái này cho Hà Ngộ thuật lại một lần, nghe được hắn lập tức lửa cháy. Tâm bình tinh tâm bình tĩnh. Lần sau nhiều chú ý chính là. Hàng ngộ còn khuyên lên. người vị kia. Có ngươi chuyện gì? Kết quả Dương trước nhưng căn bản không lĩnh tỉnh. Các ngươi lại gặp vỡ, ta cũng sẽ tại nhà. Hàng ngộ nói. Đối thủ của ngươi sẽ là ta. Chu Mộc Đồng lúc này nói. a ngươi là. Dương Tiễn. Hàng ngộ nhận ra đây là ngày đó cùng một chỗ đánh trường bình công phòng chiến. Làm sao ai đi thực sự là nghĩ không ra. Con mẹ nó chứ còn hạo thiên quyền đâu. Ngay cả danh tự đều không có bị người nhớ Chu Mộc Đồng tiêu lên tất cả mọi người lập tức đều kinh ngạc, hạo thiên khuyển mặc dù là thần khuyển, nhưng trung quy cũng là con chó, tựa như là không bằng người cao cấp, chu Mộc đồng cái này tự so, tất cả mọi người không biết nên tiếp lời gì tốt, chu Mộc đồng mình cũng là vừa nói xong cũng kịp phản ứng, mặt đỏ dần, nhìn xem hà ngộ thần sắc coi như càng nổi giận hơn, ác hận là nói, ngươi nhất định phải chết, ai bảo đảm ngươi đều vô dụng, hà ngộ nhìn về phía cao ca, kết quả dương trước lúc này cũng hướng về phía cao ca hung hăng lập thể, lại bị ngươi ngồi sồn một lần liền coi như ta thua, nói có chút lớn a. Cao Ca nói rất bình tĩnh, nghe là tại Đáp lại Dương Trước, nhưng tại Hà ngộ nghe tới nói là Đáp lại Chu Mộc Đồng cũng không sai, Cao Ca đi đánh phụ trợ, bảo vệ hắn có thể không phải liền là Cao Ca sao? Bất quá Dương Trước hiển nhiên không biết tình huống này, chỉ coi Cao Ca là tại Đáp lại hắn, ha ha cười lạnh âm thanh, trong tươi cười nhìn có chút âm nhu lương vị. Vậy chúng ta liền trong trận đấu gặp. Trương Thời Hạo mở miệng nói, hy vọng có thể đụng đến đến. Ngươi làm một chút tay chân nha, như thế không liền có thể sát thực bảo vệ chúng ta gặp. Cao Ca nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Trương Thừa Hạo cả giận nói, ngươi đã chuẩn bị làm như vậy thật sao? Cao ca nói, lười nhắc nói chuyện cùng ngươi, không thể nói lý. Trương Thừa Hạo một bộ tức điên lên bộ dáng, quay đầu đốt đi, xoay người một giây sau, trên mặt lập tức viết đầy trở dạng. Thừa Hạo ngươi không ăn cơm rồi, kết quả tiểu đồng bọn nhìn hắn quay người rời đi đều ngây ngẩn cả người, lập tức có người kêu lên. Không có gì thức ăn, ra ngoài ăn. Trương Thừa Hạo cũng không quay đầu lại nói, bốn người đưa mắt nhìn nhau một chút, đều thời gian này. Liền xem như nhị nhà ăn cũng khẳng định là không có gì thức ăn à, đây không phải đã sớm nên biết sự tình sao. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, bốn người cuối cùng vẫn là cùng một chỗ đi theo. Chu Mộc Đồng bước chân nhanh nhất, cái thứ nhất tiến tới Trương Thừa Hạo bên người. Nàng biết cái gì rồi? Chu Mộc Đồng theo Trương Thừa Hạo trộm vừa nói nói. Người cùng người nói qua. Trương Thừa Hạo ánh mắt có chút nghiêm khắc. Không có ai Chu Mộc Đồng bộ nói. Vậy liền không có lý do. Trương Thừa Hạo tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức trầm tĩnh lại. Vừa mới bị Cao Ca nói đến lúc. Hắn thật sự cho rằng Cao Ca biết chút gì, không khỏi có chút luôn cuống. Thế nhưng là lúc này tỉnh táo nghĩ đến, báo danh bây giờ còn chưa kết thúc, lịch đấu còn chưa có bắt đầu bố trí, cái kêu ý nghĩ đến nay vẫn chỉ là cái suy nghĩ, một điểm biến thành hành động động tác đều còn không có đâu. Loại trừ Chu Mộc Đồng bên ngoài, ngay cả khác ba cái đồng đội đều không biết mình sẽ có an bài như vậy. Cho nên chỉ cần Chu Mộc Đồng không có đối với người nói qua, căn bản không có bất luận cái gì bị người biết tất khả năng. Cao Ca đơn thuần mèo ngủ đụng chỗ chết, mà chính mình. Ân. Cũng đúng là trong lòng có quỷ. Sao còn muốn làm sao? Chu Mộc Đồng lúc này lại hỏi. Làm. Vì cái gì không làm? Trương Thừa Hạo tỉnh táo lại, tâm tư ngược lại càng thêm kiên định. Chỉ cần ngươi không nói, liền không khả năng có người biết. Ta đương nhiên sẽ không nói. Chu Mộc Đồng lắc đầu. Hai ngươi nói cái gì đó, cái khác ba cái đồng đội lúc này cũng đuổi đi lên tiến đến bên cạnh hai người. Hai chúng ta đang nói chuyện, nếu như chúng ta vòng thứ nhất liền đụng tới lãng bẩy, thật là có bao nhiêu kích thích. Trương Thừa Hạo một bộ hết giận bộ nói. Như thế tốt nhất rồi. Dương trước nắm chặt lại quyền rồi nói ra, để bọn hắn một vòng du Hoàng triều 5 người đến như thế một vòng liền lại rời đi nhà ăn. Chu mặt nhìn về phía Cao ca, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ làm tay chân. Không biết, cũng không quan tâm. Cao ca nói. Vậy tại sao như thế giảng? Chu mặt hỏi. Liền là rất một cách tự nhiên về đội A. Hà ngộ nói. Bạch nhận biết 8 năm, còn không bằng nhận biết 8 ngày hà ngộ hiểu ta. Cao ca cảm khái. 8 năm. Hà ngộ kinh ngạc. Trung học chúng ta liền là đồng học. Chu Mạc nói, A nha, chắc không được. Hà Ngộ nói, chắc không được là có ý gì. Cao ca nhìn về phía hắn, không có gì, rất tốt, đặc biệt đừng hâm mộ, ta ăn xong a, đi về trước, gặp lại. Hà Ngộ nói, chương 43, vận khí tương đối tốt. Cùng Cao ca, Chu Mạc sau khi tách ra Hà Ngộ liền tự mình trở về phòng ngủ đi. Dù sao cũng là sân trường câu lạc bộ hoạt động, không thể nào giống chức nghiệp chiến đội như thế đem toàn bộ thể sát tinh thần tinh lực đều đặt ở trò chơi bên trên. Ba người cơ bản đều tại xế chiều mỗi ngày khóa sau thời gian cùng một chỗ luyện tập. Ban đầu ra sao nộ một mình đánh bài vị, hai người chuẩn bị ở bên quan sát chỉ đạo. Nhưng rất nhanh liền phát hiện, đối hàng ngộ bọn hắn không có gì có thể chỉ đạo. Mỗi cục đánh xong chính hắn chú ý tới vấn đề so hai bọn họ phát hiện đến còn nhiều hơn. Miệng cường vương giả đến để cho người ta không lời nào để nói, hai người hay là phục tức giận. Chỗ lấy cuối cùng mọi người liền là các luyện các, ngẫu nhiên có một ít giao lưu. Cho tới hôm nay có lần thứ nhất hợp luyện, ba người cùng một chỗ tận khả năng phối hợp phối hợp quá trình bên trong câu thông cũng là hiểu rõ đồng đội mạch suy nghĩ cùng thói quen phương thức. Chẳng qua trước mắt để hà ngộ cảm thấy lúng túng vẫn là thao tác vấn đề. Nhất là đánh đoàn thời điểm, các lộ anh hùng, các loại kỹ năng cùng nhau anh bên, bên trên, trong chốc lát vô số chi tiết, hắn mặc dù thấy rõ ràng, cũng biết cơ hội ở đâu, nên nắm chắc chi tiết là cái gì, nhưng cuối cùng vừa bắt đầu thao tác lại không được. Loại này phức tạp cục diện cơ hội đều là chớp mắt là qua, hắn hiện tại thao tác vấn đề lớn nhất vẫn là chậm, cái này không vội vàng được, chỉ có thể không ngừng luyện tập đến quen thuộc thao tác. Trở lại phòng ngủ đêm cùng ngày bài tập làm xong đã nhanh 10 điểm, mình bạn cùng phòng một mực không gặp người, Hà Ngộ đã không cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả đưa tin ngày đều sẽ đi mình học bá, một tuần này đến nay không có có một ngày là lãng phí. Nghe những bạn học khác nói chuyện phiếm lúc lộ ra, mặc tiện mỗi ngày không chỉ là tự học, có người tại cấp cao trên lớp học phát hiện hắn dự thính thân ảnh. Con hàng này tồn tại, tôn lên chúng ta tốt không tiến bộ à, hắn đến cùng muốn làm gì, có đồng học hướng Hà Ngộ nghe ngóng. Đông Giang Đại học thế nhưng là trong nước ít có đại học danh tiếng một trong Có thể thi được tới học sinh không có chỗ nào mà không phải là học sinh xuất sắc. Nhưng là hệ vật lý ban ba tân sinh lại tại mạc tiện phụ trợ hạ cái cái cũng giống như chơi bởi lêu lồng đầu đường xóa trợ. Ta cũng không biết A Hà Nội như thế bất đắc dĩ đã trả. Hắn có thể phụ trách nói cho mỗi một vị đồng học, hắn tuy là mạc tiện bạn cùng phòng, nhưng cùng mạc tiện giao lưu không thể so với ban bên trên bất luận một vị nào đồng học nhiều, mỗi ngày đối mặt thời gian cũng chưa thấy đến nhiều hơn bao nhiêu. Cũng tỉ như một tuần này xuống tới, loại trừ tạ ơn cùng không khách khí hai cái này từ. Hà Ngộ vắt hết óc cũng không nhớ ra được hắn có hay không cùng Mạc Tiện nói qua cái gì khác nói. Mà bây giờ, Hà Ngộ đã thành thói quen. Dù sao mình mỗi ngày cũng là rất bận rộn. Khoảng cách trường học tế tranh tài còn có 10 ngày qua, mình cần đề cao địa phương vẫn là rất nhiều. Cho nên một đề quyển sách xuống, Hà Ngộ liền cầm lên điện thoại di động, trước cho Hà Lương đi tin tức. Ta gần nhất những ngày này chuẩn bị liền dùng ngươi cấp cao Hào để luyện tập, không có vấn đề gì chứ. Kia Hào hiện tại còn cấp cao sao? Hà Lương về. Hà Ngộ xấu hổ Lương Phong may mắn hạng này giao cho tay hắn lúc là Chí Tôn Tinh Diệu 3, buổi chiều 2 tháng 6 bại, rơi mất 4 quạt tinh, hiện tại đã ngã xuống Chí Tôn Tinh Diệu 4. Cũng liền hiện tại coi như trận đấu mùa giải sơ kỳ, bởi vì trận đấu mùa giải kết thúc bài vị kết toán nguyên nhân, mới trận đấu mùa giải mở đầu ngay tại tinh diệu đẳng cấp, mùa giải trước ít nhất phải là 20 tinh trở lên vương giả. Cho nên giai đoạn này, tinh diệu đoạn nói chung còn có thể đại biểu vương giả trình độ. Nếu không đừng nói tinh diệu 4 hoặc 3, chính là vương giả thấp tinh đoạn. Tại vương giả cao tinh đẳng cấp trước mặt cũng không dám xưng mình là cấp cao. Bất quá dưới mắt mọi người tinh diệu đều tại nhau nhau hướng vương giả tiến lên dai, giống cao ca, Chu Mạt bọn hắn đều đã đánh về đến vương giả đẳng cấp. Lương Phong may mắn lại đang lùi lại, cân nhắc đến mình hiện giai đoạn tiêu chuẩn, Hà Ngộ cảm thấy Hà Lương lo lắng phi thường có đạo lý, hạng này để cho mình luyện thêm mấy ngày rất có thể liền thật không phải là cấp cao số. Vẫn là luyện thành cắt tư hắn sao? Đối mặt im mắng Hà Ngộ, Hà Lương lại phát tới tin tức hỏi. Đúng vậy, ai trong đội vừa vặn cũng không ai đánh sát thủ. Hà Ngộ nói thành các tư hãng cái này anh hùng cần phải nhanh chóng phát dụng, cũng không thể chỉ là lại tuyến Hà Lương nói ta đương nhiên biết Hà Ngộ trả lời Ngươi đến đánh một ván ta đến xem đi Hà Lương nói ta gần nhất đánh đến ngươi cũng không thấy sao Hà Ngộ hỏi cấp thấp cục thật không có gì có thể nhìn tốt ta Hà Ngộ không lời nào để nói bởi vì Hà Lương nói quá đúng vậy ta mở lại cho Kaka đi cái tin về sau Hà Ngộ tiến bảo trò chơi lựa chọn một mình bài vị trò chơi rất mau tiến vào Song phương bắt đầu bờ tờ thành Cắt Tư Hãn làm ít lưu ý anh hùng cơ bản sẽ không lên ban vị, ngược lại không cần lo lắng vấn đề này. Rất nhanh bốn anh hùng đưa lên ban vị, Hà Ngộ một phương trước tuyển, Hà Ngộ cũng đúng lúc liền là lầu 1, không chút do dự tuyển hạ thành Cắt Tư Hãn. Đi rừng vẫn là đường biên, Lầu 2 hỏi hắn. Đường biên. Hà Ngộ trả lời. Vương giả Hạp Cốc bên trong đường trên cùng ven đường lại được gọi chung là đường biên. Sát thủ đánh đường biên, bình thường đều muốn đi xuống đường, bởi vì ven đường đến gần dã khu là sát thủ tương đối cần đỏ bờ Lầu hai đang hỏi qua hắn lời này sau liền không nói gì nữa. Về sau đến hắn lựa chọn anh hùng lúc lựa chọn đi dừng vị trí. Về sau chúng đan, tốt, phụ trợ, ai vào chỗ ấy. Mới từ cấp thấp trong cục lịch luyện ra được hạ ngộ, giao đấu cho dễ dàng tha thứ độ đã là vô hạn cao. Năm xạ thủ đều người đã trải qua, là sẽ không bị cấp cao cục bất luận cái gì đội hình bị dọa cho phát sợ. Tranh tài rất nhanh bắt đầu, nghĩ đến Hà Lương đang nhìn, hạ ngộ đánh đến rất chân thành. Đối diện đội hình cũng không có cương ép đột mặt loại này thích khách hoặc chiến sĩ chỗ này lầu một liền lấy thành cắt tư hán hà Nội vẫn là rất ngoài ý muốn. Bờ đó nội hàm người chơi bình thường cùng chức nghiệp tranh tài vẫn là rất khác nhau. Cầm cấm tuyển tôi nói lạ lẫm người chơi ở giữa lẫn nhau không hiểu rõ, cũng căn bản không biết đối diện là ai, cơ bản không thể nào làm được châm đối với đối thủ anh hùng chỉ cấm tuyển. phần lớn liền là cấm rơi một chút trước mắt phiên bản so khá là khó đối phó anh hùng, lại hoặc là để cho mình tương đối ra đầu tê dại anh hùng. nhưng đến lựa chọn anh hùng thời điểm liền không đến mức như thế đơn điệu. Tỷ Như Hà Ngộ nơi này trước tuyển định thành các tư hãn, đối diện hoàn toàn liền có thể nhắm vào thành các tư hãn đặc điểm, lựa chọn có thể nhắm vào hắn anh hùng, giống Kinh hà, Tôn Ngộ Không, Nacha, mỹ dạ mổ tổm Niu Sasi, những này anh hùng đối thành các tư hãn mà nói đều rất có uy hiếp. Đương nhiên, tại đối phương lựa chọn anh hùng về sau, Hà Ngộ bọn hắn cái này phương nghị, lầu 3 người chơi lại có thể căn cứ đối phương một, lầu 2 lựa chọn đến tiến hành tính nhắm vào ứng đối. Và độ mỹ lực chính là ở đây. Bất quá người chơi có khi khả năng lười đi nghĩ nhiều như vậy hoặc là cũng có thể là có thể nhằm vào đối diện anh hùng trùng hợp là mình sẽ không chơi hoặc không muốn chơi. Năm cái xạ thủ đội hình làm sao tới? Không phải liền là từng cái đều chỉ hội hoặc là chỉ muốn loạn xạ thủ anh hùng sao? Tóm lại vấn này, đối diện đội hình không có đối thành cắt tư hãn có cự đại uy hiếp anh hùng, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng có thể nói là một cái có thiếu hụt đội hình. Thế là Hà Nội thuận thuận lợi lợi phát dục, cẩn thận từng ly từng tí tham gia đoàn công kích đội, cuối cùng thắng được ván này thắng lợi, ba giết một chết bảy trợ công, công kích đội 27%. So bởi chiều tám trong cục bất luận cái gì một ván đều muốn lưu tú. Hà Ngộ có chút may mắn, không có ở KK nhìn soi mói mất mặt, cắt ra trò chơi sau lập tức phát đi tin tức hỏi, như thế nào? Quan chiến cùng chiến đấu tại chỗ có một chút thời gian trinh lệnh, ước chừng hai, sau 3 phút, Hà Lương mới hồi phục tin tức, vận khí tương đối tốt. Chương 44, dũng khí cùng tự tin. Ừm. Hà Ngộ không có cách, chỉ có thể thừa nhận. Mà lại cái này kỳ thật đều không thể nói là vấn đề vận khí, đặt ở cờ cỡ lớp như thế trước nghiệp trong trận đấu. Vẫn may như thế này căn bản không có khả năng phát sinh. Nếu có, cũng nhất định là khác một loại khả năng, đối phương có khác sáo lộ chờ người chui vào trong đầu. Ta đánh đến có vấn đề hay không? Hà Ngộ hỏi tiếp. Mặc dù tự nhận đối trò chơi cũng là rất hiểu, nhưng cuối cùng chỉ là lý luận. Hà Lương dạng này tiền tuyển thủ chuyên nghiệp mới là lý luận liên hệ thực tế thật cao tay. Người quá bị động. Hà Lương trả lời. A. Hà Ngộ sững sở, lời này bắt đầu nói từ đâu, lại là hắn chưa từng có nghĩ tới bao quát ngươi lựa chọn thành cắt tư hãn cái này anh hùng dự tính ban đầu, kỳ thật cũng có chút bị động. Hà Lương tiếp lấy tin tức nói, Tuyển thành cắt tư hãn dự tính ban đầu. Tự chọn cái này anh hùng, một là muốn một cái ăn thao tác anh hùng để cho mình mau mau tôi luyện kỹ thuật, lại đến, liền là thành cắt tư hãn một kỹ năng mắt từng, có thể để ý thức của hắn có càng lớn phát huy không gian, chủ yếu giống như liền là hai điểm này nguyên nhân, như vậy ca ca chỉ là. Không đợi Hà Ngộ hỏi, Hà Lương tin tức liền lại tới. Cả trận đấu có thể nhìn ra được Người liên tiếp lợi dụng mắt tương điều tra đối thủ cử động, dùng cái này đến quyết định mình bước kế tiếp hành động, đây chính là ta nói tới bị động. Kia không phải đâu. Hà Ngộ có chút không hiểu, lại lại hình như ý thức được chút gì. Cũng liền không ngoạn đoán mê, trực tiếp hỏi, khi xác định đội hình về sau, trận này ứng phải đánh thế nào, mình đại thể liền muốn có cái quy hoạch. Như thế nào phát dụng? Phải chăng cần tích cực đội tiếp viện hữu? Phải chăng cần kêu gọi đồng đội đánh một chút phối hợp? Về sau Lâm Tràng khẳng định lại có đại lượng tùy cơ ứng biến điều chỉnh. Nhưng mình chung quy phải có một cái tiết tấu cùng mạch suy nghĩ. Người tình huống hiện tại, là toàn trường đều tại tùy cơ ứng biến, nhìn từng bước đều tại nhằm vào đối diện hành động làm bộ trí, nhưng trên thực tế là tại bị đối phương nắm mũi dẫn đi, người bản thân mình cũng không có một cái nào kiên định mạch suy nghĩ cùng bước đi à. Cái này ta cũng không phải không nghĩ tới. Hà Ngộ trả lời. Ta biết, người không phải không biết, người chỉ là không dám đi. Nhất là cấp cao cục càng làm cho ngươi cẩn thận có thừa, tiến thủ không đủ. Không cần nhiều như vậy lo lắng, lớn mật đánh đi ra vô luận thành công hay là thất bại đều sẽ trở thành người kinh nghiệm tích lũy đối anh hùng thao tác cùng lý giải là cần kinh nghiệm đủ loại đại lượng thực chiến đến thành lập hà lương còn nói thêm tốt ta ta hiểu được nhớ kỹ một cái nguyên tắc là người mắt tương quan sát được đối diện cử động cùng ý đồ lúc trước tiên muốn sinh ra suy nghĩ không phải muốn thế nào bảo đảm an toàn của mình mà là có không có cách nào làm cho đối phương không an toàn có không có cách nào phá hư ý đồ của hắn ca đây là ngươi đi dừng vị mạch suy nghĩ a hà ngộ có chút không xác thực tin nói Trong sông đổ về một biển nha, muốn thắng được tranh tài, liền muốn toàn phương vị địa đối thủ khó chịu. Đối thủ càng cảm thấy khó chịu, ngươi liền càng tiếp cận thắng lợi. Năm người đều cảm thấy trò chơi này không có cách nào ngoạn thời điểm, ngươi liền cơ bản thắng chắc. Hà Lương nói, "Tốt ta, ta đi thử một chút. Đừng sợ, không để cho ngươi xem tranh tài có được ý thức cùng kinh nghiệm trở thành gói đồ của ngươi. Quá nhiều đồ vật vẫn là phải lấy thực chiến làm tiêu chuẩn. Ta đơn cử đơn giản ví dụ, tại thanh đồng trong cục, ngươi thành các tư hãn thưởng xuyên đánh năm đều không, giả." Nhưng tại chức nghiệp trong trận đấu, ngươi có thể từng gặp tình huống như vậy. Đồng dạng anh hùng, vì cái gì thanh đồng cục có thể, cờ trợ l bên trên lại không được. Đây chính là tình huống thực tế khác biệt. Mỗi trận đấu đều tương đương với một lần khởi đầu hoàn toàn mới, đều cần một lần hoàn toàn mới đọc, kinh nghiệm cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng không thể bị kinh nghiệm giam cầm chết rồi. Ta hiểu được, ta lại đến một ván. Hà Ngộ bị Hà Lương nói đến có chút xôi chảo. Hắn ý thức được mình là có chút cực hạn với mình nhìn chức nghiệp tranh tài tích lũy tri thức cùng ý thức. Nhưng chân chính ở trong trận đấu phải đối mặt kỳ thật cũng không phải là kia 77 vị anh hùng, mà là phía sau bọn họ đến ngàn vạn mà tính triệu hoàn sư. Cơ lờ biểu tượng chính là cái trò chơi này tối cao tiêu chuẩn, nhưng tuyệt không phải cái trò chơi này toàn bộ diễn mạo. Từ nơi đó học được tri thức cùng ý thức đương nhiên rất cao cấp, thế nhưng muốn kết hợp tự thân tình huống thực tế. Thật giống như thanh đồng trong cục cho dù là chức nghiệp cấp dự phán cũng không có truy dụng, bởi vì đối thủ của ngươi căn bản cũng không tẩu vị. Nhưng tại minh bạch điểm này về sau, hết thảy liền trở nên rất nhẹ nhàng cái này chính là mình tại thanh đồng cục khả năng rong ruổi nguyên nhân kết hợp thực tế loại sự tình này kỳ thật hắn đã vô ý thức có đi làm thế nhưng là vừa đến cấp cao cục phát hiện ý thức của mình cùng phán đoán có dùng võ chi lực về sau một chút hưng phấn quá mức dùng sức quá mạnh quá mức ỉ lại tại những vật này liền ngay cả chức nghiệp chiến đội cùng tuyển thủ đều sẽ căn cứ mới tình trạng cùng đối thủ không ngừng mà điều chỉnh cùng thích ứng mình dưới mắt khó tránh khỏi có chút quá không cần đấu võ hà ngộ quả quyết lại mở một ván lần này hắn rất tích cực rất chủ động Tại Hà Lương nhắc nhở hắn cần phải có gây sự tình tâm thái về sau, hắn phát phát hiện mình kỳ thật phương diện này mạch suy nghĩ cũng là rất nhiều. Chỉ tiếc ý nghĩ là sinh động, hiện thực là lênh khốc. Hà Ngộ lần thứ nhất đi đối phương làm khu toàn bộ, muốn cho đối diện đi dừng một điểm kinh hỉ lúc, cuối cùng lưu lại một cô thi thể tại đối diện. Ân, ý nghĩ là tốt, bất quá kỹ thuật của mình có chút không quá quan. Hà Ngộ tỉnh táo phân tích, không nhục trí, tái xuất phát, muốn để đối thủ khó chịu. Hắn tiếp tục chấp hành cái này nhất tinh thần, rất nhanh không một không biến thành không hai không. Đối thủ rất dễ chịu, đồng đội bắt đầu khó chịu Xa thủ cầu đường phít Xa xôi tốt phát tới tin tức Không thể không nói cấp cao cục người chơi vẫn là vô cùng ngại cảm Mới hai người đầu liền đã cảm giác được thành cắt tư hán không bình thường Cực kỳ giống đối diện nội ứng Hàng nội nhìn thoáng qua thành cắt tư hán tình huống trước mắt Không thể không thu liễm một chút Gây sự tình đó cũng là cần một chút vô liếng Có thể hắn hiện tại đã thành toàn trường thấp nhất kinh tế Chỗ này phe mình phụ trợ trên người viên kia học thức bảo thạch đều lộ ra hết sức xấu hổ. Kiện trang bị này tác dụng là làm kinh nghiệm của mình hoặc kinh tế là phe mình thấp nhất lúc, mỗi 3 giây hội ngoài định mức thu hoạch được 5 điểm kinh nghiệm hoặc kinh tế. Phụ trợ vị bình thường đều sẽ tận lực không ăn kinh nghiệm cùng kinh tế, để phe mình cái khác đồng đội mau chóng phát dục, thế là kiện trang bị này liền trở thành phụ trợ vị rất tốt bổ sung, phảng phất đi rừng vị đi rừng đao giống nhau là phụ trợ vị đi ra ngoài thiết yếu. Nhưng bây giờ thành cắt tư hãng ngay cả chết hai lần, kinh tế hạng chót, xinh xinh để người ta học thức bảo thạch bức thành bài trí. Cần phát dục một hồi. Hà nội điều chỉnh mạch suy nghĩ. Thế nhưng là lần này, là đối thủ không cho hắn cơ hội. Bắt hắn lại hiện tại ở vào yếu thế, đi rừng cùng phụ trợ bắt đầu liên tiếp vào xem hắn ven đường, hơn nữa đối với Phương Tốt, 3 đánh 1, cái này liền không thể nói là đưa. đối phương bằng thực lực đến vây quét, rốt cuộc tìm được cơ hội ngay cả thành Cắt Tư Hãn mang một tháp cùng một chỗ toàn bộ đưa tiễn. Ven đường sập xa xôi Tốt lại nói: Hà Ngộ có thể nói cái gì đó, cũng không thể về ngươi nói đúng, ta vì ngươi điểm tản đi. Cẩn thận hồi tưởng, mình giống như có chút ốn công thành thảm." Đợt thứ nhất đi nếm thử gây sự tình, Ý nghĩ cũng không có sai, thuần túy là chấp hành xảy ra vấn đề. Nhưng là đợt thứ hai, cái này không chỉ là chấp hành vấn đề. Đặt ở gây sự tình bản thân, lúc ấy vậy cũng đúng là một cơ hội. Nhưng vấn đề là tại đợt thứ nhất chịu chết về sau, hắn thành cắt tư hãn khi đó liền đã phát dục không tốt có chút rơi ở phía sau. Hắn thu liếm hẳn là từ khi đó liền bắt đầu, mà không phải muốn tới 020 về sau. Trước kia là không có dũng khí, không có tự tin. Nhưng là ván này lại có chút tự tin quá mức. Hà Ngộ xem chừng nhìn đến đây Hà Lương. Đại khái đã có thể phát tin tức này cho hắn. Chương 45, hảo hữu danh sách. Ván này cuối cùng không có gì bất ngờ xảy ra thua. Hà Ngộ mặc dù nhưng đã bắt đầu thu liễm, nhưng tại đối phương cố ý nhắm vào hạ từ đây liền lại không có đứng lên, 020 là hắn bắt đầu, 070 là hắn kết thúc. Thẳng không nỡ nhìn số liệu để bị đồng đội phun hắn hoàn toàn không lời nào để nói. Ngược lại là ngay từ đầu cứ nói tốt tại đồng đội bắt đầu đều phun sau ngậm miệng lại, rất chân thành ở trên lộ tìm cơ hội, chỗ này Hà Ngộ phản ngược lại bắt đầu ngại ngùng. Mình tại cấp cao trong cục luyện tập, để ca ca hào rơi phân ngược lại không quan trọng, thế nhưng là những này nhận thật muốn chiến thắng người đi đường đồng đội đâu. Bởi vì chính mình năng lực không đủ nếm thử, đã đưa bọn họ rơi phân, cái này giống như liền là trong truyền thuyết lừa đảo. Từ tranh tài lui ra ngoài lúc, Hà Ngộ nhìn thấy có tin tức mới, điểm đi vào xem xét càng thêm xấu hổ. Rơi phân đồng đội phẫn mà khiếu nại hắn, hệ thống cuối cùng phán định hắn ác ý tặng đầu người, chụp hắn 4 điểm điểm tín dụng. Hà Ngộ nghĩ nói mình không phải cố ý, nhưng là mình còn không thể rất tốt ứng phó cấp cao cục cái này tựa hồ là sự thật. xem ra chính mình hẳn là trước tiên ở xứng đôi bên trong luyện nhiều tập anh hùng. mặc dù cao ca, chu mạt những cái kia người chơi giả dạng kinh nghiệm đều nói xứng đôi thi đấu cùng cuộc thi xếp hạng không phải một cái cho chơi. ý là chỉ xứng đôi bên trong mọi người làm loạn tình huống sẽ khá nhiều một ít. không giống bài vị bên trong như thế chăm chú có chữ pháp. nhưng là chính là bởi vì mọi người tại bài vị bên trong đều nghiêm túc như vậy, hà ngộ mới cảm thấy mình không nên đi thêm phiền. mặc dù đều là chút cũng không nhận ra người đi đường, nhưng tại mới mấy. 20 thậm chí 30 phút bên trong, mọi người liền là kể vai chiến đấu đồng đội, cùng một chỗ tranh thủ thắng lợi đồng bạn, mình hẳn là vì bọn họ phụ trách. Nghĩ như vậy, Hà Ngộ lật ra hệ mặt, nhìn thấy ca quả nhiên lại lưu lại tin tức. Lần này lại quá gấp điểm. Hà Lương nói, "Ta chuẩn bị đánh trước đánh xứng đôi." Hà Ngộ trả lời, "Ừm." Hà Lương ứng cái chữ, không nói thêm gì nữa. Thế là Hà Ngộ xoay tay lại liền tiến vào một ván xứng đôi, anh hùng lựa chọn giao diện, trước tuyển định thành cắt tư hãn, sau đó trong tinh nói chuyện nói một câu luyện anh hùng vậy ta cũng luyện cái này thế mà cũng có người hưởng ứng lầu ba người chơi một giọng nói về sau cách một tiếng khoa chặt cái tôn thượng hương cái này liền đã xong xạ thủ ba người khác nhau nhau hô hố sau đó cạch cạch cạch cũng là một trận luận tuyển vương chiêu quân doanh chính trung quỷ một cái kỳ hoa đội hình như vậy sinh ra đội hình kỳ hoa tự nhiên cũng đánh không ra cái gì trước pháp nhưng là bầu không khí lại rất hòa hợp nhà mình thủy tinh cuối cùng là tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong bạo chết đây là hàng nội trước mắt vẫn còn chưa qua trò chơi thể nghiệm Dạng này đối cục để hạ ngộ buông lòng rất nhiều, bất quá ngay sau đó lại một ván, để hắn lập tức minh bạch xứng đôi bên trong người chơi tâm thái cũng không hoàn toàn lạ như thế tùy ý buông lòng. Ván này đội hình thuộc về hợp lý, hắn thành cắt tư hắn không có gì thiếu sót lớn, nhưng đi rừng liên tiếp trợ giúp đường giữa rốt cục để trung đan phát tác. "Ngươi sẽ giúp ta thanh một cái binh thử một chút." Trung đan nói. "Giúp? Gọi là cọ có được hay không? Đi rừng cũng là rất phải mở. Làm tốt lắm." Trung đan phát một câu hệ thống giọng nói về sau, từ đây đứng tại tháp hạ suy nghĩ nhân sinh không lúc đích. Rất nhanh hệ thống phát ra ra cắt lượng đã rời đi trò chơi tin tức, từ đây thành 4 đánh 5. Ván này cuối cùng đương nhiên cũng thua mất, bất quá bởi vì trung đàn quả quyết treo máy cử động, đỡ ngược lại là không có ẩm mỹ lên. Bất quá treo máy loại sự tình này hệ thống rất dễ dàng liền bị hệ thống kiểm tra đến, không có đợi mọi người khiếu nại liền đã làm ra sự phạt, hà ngộ xem xét, so với mình áp ý tặng đầu người trụ y tín phân còn nhiều hơn chút, tại hệ thống xem ra treo máy hiển nhiên là càng lớn sai lầm. Ván này đánh xong, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nương theo lấy ý nghĩ như vậy, cửa phòng khóa vang, Mạc Tiện dẫn theo túi sách mở cửa đi vào. "Trở về nha." Hà Ngộ nói. "Ừm." Mạc Tiện nói. Nói chuyện tiệm kết thúc, Hà Ngộ hoàn toàn không biết nên theo Mạc Tiện trò chuyện cái gì, đàm luận một chút hôm nay làm việc sao? Đây lại khái là học sinh tiểu học đều khinh thường tại giao lưu hạng mục đi. Đem trong túi sách sách vở lấy ra, thả lại trên bàn sách trưng bày tại chỗ. Sau đó sắp sáng trời phải dùng đến sách vở cất vào túi sách, lại sau đó đi phòng vệ sinh tiến hành trước khi ngủ rửa mặt. Mạc Tiện phảng phất một cái máy móc đồng dạng đâu vào đấy. Tắt đèn sao? Từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài, nhìn xem đã trên giường Hà Ngộ mạc Tiện hỏi. "Quan đi, tạ ơn." Hà Ngộ nói. Gian phòng đèn đóng lại, nhưng chờ Mạc Tiện lên giường sau giường của hắn đầu đèn liền sáng lên. Mỗi đêm trước khi ngủ thời điểm, Mạc Tiện đều sẽ soát nửa giờ điện thoại, đây là Hà Ngộ cảm thấy Mạc Tiện duy nhất như cái bình thường học sinh địa phương. Cũng không biết hắn soát điện thoại di động thời điểm có phải hay không vẫn là đang tra tìm cái gì học tập tư liệu, lại hoặc là đang nhìn cái gì nhà vật lý học cực mình nếu lại đánh một ván sau, Hà Nội lúc này còn chưa ngủ ý, bất quá về đến chính mình luyện tập sau thua liền bốn cục, nhiều ít vẫn là có chút đả kích tính tích cực, lúc này không khỏi có chút do dự, tại điểm tiến vào xứng đôi về sau, từ đầu đến cuối không có bắt đầu xứng đôi, ánh mắt cuối cùng không khỏi rơi xuống bên phải Hảo Hưu menu bên trong, hơn 11 giờ, ôn cái Hảo Hưu thế mà cũng không ít, hướng xuống kéo nửa ngày cũng chưa tới đầu, Hà Nộ đột nhiên ý thức được, dưới mắt đây là Kaka tài khoản, nơi này Hảo Hưu tất cả đều là Kaka trò chơi Hảo Hưu. Cho nên trong này có phải hay không có rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp. Tuyển thủ chuyên nghiệp bình thường huấn luyện cùng tranh tài cũng sẽ không dùng mình tài khoản, nhưng chính là Hà Lương có lương phong may mắn đồng dạng, bọn hắn tất nhiên cũng có mình tư nhân tài khoản, chỉ là danh tự không biết cùng bọn hắn tranh tài dùng ID phải trang nhất trí. Hà Ngộ tò mò lên nhìn, rất nhanh liền bị một cái tên hấp dẫn, Ngộ Kỳ ba ba. Đây là Dương Ngộng Kỳ sao? Bởi vì thường nói câu kia tao lời nói, Hà Ngộ trước tiên liền có dạng này liên tưởng. Hắn lập tức điểm kích đối phương ảnh chân dung xem xét tư liệu. Mắt nhìn thường dùng anh hùng nơi đó, lập tức biết mình đoán được không sai. Tổng cộng 1.449 trận Quan Vũ, 87. 17 1% anh hùng tỷ số thắng, đây không phải Dương Mộng Kỳ, còn có thể là ai. Phải biết làm tuyển thủ chuyên nghiệp hắn càng nhiều thời gian là không biết dùng cái này tài khoản, nhưng cho dù là dạng này, hắn Quan Vũ đều tích lũy 1.449 trận buổi diễn, có thể thấy được đối cái này anh hùng hắn thật là chân ái. Làm sao tranh tài lúc đại khái suất đều là bị đối thủ ban rơi hoặc là lấy tuyển thay mặt ban cho nên chỉ có thể tự mình trò chơi thời điểm quan vũ rong rồi một phen, ngẫm lại cũng là có chút điểm đáng thương. Hà Ngộ tiếp lấy nghĩ nhìn một chút hắn lịch sử chiến tích, bất quá bị thiết trí tìm độc quyền hạn, không cách nào nhìn thấy. Rời khỏi mộng kỳ 33 tư liệu, tiếp tục xem hảo hữu danh sách, từ tự mình biết một chút bát quái cùng tuyển thủ ID triển khai liên tưởng, Hà Ngộ lại nhận ra một chút ôn lại tuyển thủ chuyên nghiệp. Chu Công Giải mộng, đây là Hà Ngộ hiện tại tức giận nhất tuyển thủ, thiên trạch chiến đội đội trưởng trung đan chủ tiến. Ứng dung chớ hướng Vân Sơn, cái này một chuỗi giải phảng một câu thơ đồng dạng là hiện tại danh sưng Vương Giả Hạp Cốc, gia khu trì Vương Lý Văn Sơn. Sau đó Long Vương Mã Lương, Mùa gió, Đèn chiếu, Ung Tùn. Một đường nhìn xem đến, từ hoài nghi đến lần xem anh hùng chiến tích, Hà Ngộ lập tức lại xác nhận mấy vị tùy thủ, trong lúc nhất thời càng không buồn ngủ, giống loạn mọi người đến gây chuyện giống như tại một đống danh tự bên trong máy chọn. Ngón tay hoạt động ở giữa, không cẩn thận đâm trọn phải bên trên, liệt biểu một chút đổi đội phụ cận người. Hà Ngộ đang muốn điểm về hào Hữu, mắt đảo qua phụ cận trong danh sách, lại có một cái tên đột nhiên nhảy vào trong mắt. Mèo Skrdinger. Hà Ngội chở mình một cái liền ngồi dậy. Chương 46, Phụ Cận Người. Cái gọi là Phụ Cận, tên như ý nghĩa cũng chính là thông quá điện thoại di động định vị cách mình chỗ không xa đang chơi vương giả vinh diệu người chơi. Nói cách khác, cái này Mèo chờ cực lớn khả năng liền là Đông Giang Đại học người, dù sao cái này trong sân trường liền đã có đầy đủ vương giả người chơi lấp đầy phụ cận trong danh sách 30 danh lạch. Nhưng là làm rất quen thuộc Đông Giang Đại học vương giả vòng cao ca cùng Chu Mặt rõ ràng cũng không biết cái này ai đi cho nên người này lại có cực lớn có thể là hai người còn không quá quen thuộc tân sinh, lại hoặc là sân trường phụ cận không phải học sinh quân thể. Hà Ngộ thử mời đối phương trò chơi, nhắc nhở đối phương chính ở trong đêm. Hà Ngộ đành phải thử tăng thêm hảo hữu, kết quả thu được đối phương không tiếp thụ hảo hữu xin hệ thống thông chi. Bất Đắc Dĩ đem danh sách cắt một chút đồ về sau, Hà Ngộ phát đến lãng bảy tiểu quần thể bên trong, sau đó một chút cao ca cùng Chu Mạn. Chu Mạn không có phản ứng, đoán trường đã ngủ. Cao ca ngược lại là rất nhanh có đáp lại. Người ở đâu? Cao ca hỏi. Phong ngủ A Hà Ngộ nói. Cái kia hẳn là là trường học người rất quen thuộc trò chơi thiết định Cao ca nhanh chóng ra kết luận. Các ngươi cũng không nhận ra, hẳn là tân sinh hoặc là không phải học sinh A. Có phải hay không là hệ chúng ta giáo thụ? Hà Ngộ bắt đầu lớn mật tưởng tượng, Mell chờ, liền cái này ID, cùng hệ vật lý giáo thụ vẫn là rất hợp phép. Cái này thật chưa nghe nói qua. Cao ca nói. Trò chơi vật này chỉnh thể tới nói vẫn là lệnh trẻ trung hóa, nhưng là lớn tuổi thích trò chơi người cũng không phải là không có nàng cũng không dám hoàn toàn phủ định. Đem trong đầu hệ bên trong những cái kia giáo thụ toàn bộ qua một lần, tưởng tượng một chút bọn hắn nghiên cứu học vấn sau khi lấy điện thoại cầm tay ra mở hắt chẳng cảnh. Không hài hòa đến làm cho nàng vội vàng giúp đỡ một chút mặt, chính khoa lấy mặt mà đâu, cũng không thể dùng sức cười. Nếu như không phải nói liền tốt nhất rồi, cái kia chính là học sinh, nếu như có thể kéo tiến chúng ta chiến đội liền quá tốt rồi. Hàng nộ kích động cực kỳ, đây chính là một cái bọn hắn đều cảm thấy là trước nghiệp cấp cao thủ. Trước khác quá kích động, nếu như là học sinh này lại chỉ sợ đã tiến vương giả xã đoàn, ta tới trước hỏi thăm một chút đi. Cao ca nói, nha. Hà ngộ lúc này cũng nhớ tới chính mình nghĩ tại cùng hệ trong đám bạn học phát triển đồng đội, kết quả có hứng thú ở đây đều đã bị vương giả xã đoàn vượt lên trước tiết tấu. Melscardin chờ không thể nghi ngờ là cái thâm niên người chơi, là tân sinh nhập trường học cũng có 10 ngày, vương giả xã đoàn phát triển thành viên mới như vậy dòng chống khua truyền phô thiên cái địa, thực sự rất khó trở thành cá lò lưới. Cao ca nói xác thực rất có đạo lý. Không còn sớm, nghỉ ngơi chút đi. Cao Ca nhìn bên này liền rất bình tĩnh, hai năm này nàng sớm thành thói quen phát hiện không tệ người, lại bị Vương Giả xã đoàn vượt lên trước hoặc là đảo đi chuyện như vậy. Tốt ta phấn khởi đến ngồi dậy Hà Ngộ một lần nữa nằm xuống lại. Mặc Tiện chú ý tới cử động của hắn, mắt nhìn lại cũng không nói gì, tiếp tục lướt hoay điện thoại. Hà Ngộ không có thật lập tức nghỉ ngơi, điện thoại tiếp tục treo ở trong game, thỉnh thoảng mời một chút mèo chờ. Không có cách nào thêm hảo hữu, chỉ có thể sẽ cùng nhau trò chơi mới có thể có đến trực tiếp cầu thông cơ hội. Nhưng đối phương từ đầu đến cuối ở trong đêm. Hàng ngộ lặp đi lặp lại giày vò, đối rối lặng yên dáng lâm, bất chi bất giác liền ngủ mất. Bên kia mạc tiện chơi ước chừng nửa giờ sau, để điện thoại di động xuống tắt đi đèn ngủ. Hàng ngộ còn không có rời khỏi cửa sổ trò chơi bên trong, phụ cận trong danh sách mèo scurridin trở không hẳn sẽ liền cũng đã biến mất. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, trò chơi đã bởi vì điện thoại ngủ đông tự động cắt ra. Lãng bảy tiểu quần thể bên trong chu mặt lại là lên cái sớm, nhìn thấy nói chuyện phím ghi chép sau cũng là có chút điểm phấn khởi. Trước ba cái than thở, không có phản ứng sau vẫn là chấn định không được. Liên tục cao ca, rốt cục dùng thanh âm nhắc nhở đem cao ca bức cho tỉnh lại. Sáng sớm làm gì nha? Cao ca bên này phát liền trực tiếp là giọng nói, nhưng là nửa ngủ nửa tỉnh mơ hồ khẩu khí, phát cáo cũng giống là nũng nịu. Hà Ngộ điểm ra tới nghe xuống sau liền dùng mình một cái, thực sự không có cách nào đem này hòa bình lúc trong ấn tượng cao ca liên tưởng cùng một chỗ. Hắn chấn định một chút sau mới về sau nhìn, Chu mặt chính kích động biểu thị hắn muốn đi nghe ngóng, đi lôi kéo cái này cao thủ. Đáng tiếc hắn hảo hữu xin không có mở ra. Hà Ngộ nói liền lại ngay cả tiến vào trò chơi. Hiện tại phụ cận trong đám người không có mắt nhìn phụ cận danh sách sau hắn còn nói thêm. Phụ cận ngoạn vương giả người sợ là nhiều lắm, còn có thể hay không lại nhìn thấy cũng khó nói. Chu mặt nói. Vương giả người chơi tại đại học còn trẻ như vậy quần thể tụ tập địa phương liền rất phổ biến. Phụ cận danh sách nhiều nhất biểu hiện 30 người, cùng một người có thể hay không lại xuất hiện ai cũng không nói chắc được. Ta một ngày này đều sẽ lưu ý Hà Ngộ nói. Ta cũng biết. Chu mặt biểu thị. Lãng bảy ba người một ngày này lập tức có một cái rõ ràng mục tiêu rõ rệt, hàng độ cả ngày đều treo trò chơi, thỉnh thoảng soát một chút phụ cận người. đáng tiếc mèo scudin chờ một mực cũng chưa từng xuất hiện tại trong danh sách. cao ca cùng chu mạt có thể làm sự tình liền nhiều một ít. trong trường vương giả trong vòng bọn hắn có chút bị nhầm vào, nhưng trừ ra vương giả sinh hoạt hàng ngày hạ đồng học, bằng hữu đương nhiên vẫn là có. thông qua nói bóng nói gió quan hệ, hai người tìm hiểu lấy năm nay vương giả xã đoàn mới chiêu trong thành viên có cái gì nhân vật lợi hại. Bất quá lúng túng là loại này, nghe ngóng hỏi danh tự toàn bộ đều là thực tên. Cái này ở trong có phải hay không có mẹo Skarsdinscher, còn phải tiến thêm một bước đào móc. Đến xuống buổi trưa thường ngày lúc huấn luyện ba người gặp mặt. Một ngày thu hoạch sớm tại quần thể bên trong liền có tức thời câu thông, lúc này gặp mặt cũng không có quá nhiều có thể nói. Hà ngộ biểu thị ra một chút không muốn lại đi bài vị bên trong hố người rơi phân, cao ca, chu mặt cũng không có gì dị nghị. Thế là bồi tiếp hà ngộ cùng một chỗ đánh xứng đôi. Cao đẳng cấp cùng một chỗ Cho dù là xứng đôi phân đến đối thủ đẳng cấp cũng là nói chung tương đương, không đến mức quá cách xa. Bất quá xứng đôi cũng xác thực cùng bài vị không giống, tiết tấu không có khẩn trương như vậy. Hà Ngộ Tuân theo Hà Lương cho đề nghị tiếp tục tích cực chủ động, thành lập ý nghĩ của mình cùng tiết tấu. Bất quá dưới mắt có Cao Ca cái này phụ trợ đối với hắn rất nhiều. Chiều ứng, cùng tối hôm qua đơn sắp xếp tình huống lại không giống nhau lắm, cảm giác muốn dễ chịu rất nhiều. Dạng này tiết tấu không tệ nha, thắng ván kế tiếp về sau, Cao Ca phát giác được Hà Ngộ một chút biến hóa nói: "Ừm, Ta lão ca chỉ điểm ta, không muốn bị động như vậy, muốn tích cực một chút, nhiều hơn đọc tranh tài, tận lực nắm đối phương, cái mũi đi." Hà Ngộ nói. "Hà Lương có chuyện không phải như vậy, nhưng muốn biểu đạt ý tứ đại thể liền là như thế. Thật sao? Lúc nào cũng có thể chỉ điểm một chút ta nha." Chu Mạt Đối có thể bị tiền tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ điểm Hà Ngộ không ngừng hâm mộ. Kia chỉ sợ cũng phải nghe được đồng dạng thanh âm, không muốn bị động như vậy, tích cực một chút." Cao ca nói. "Không giống không giống." Hà Ngộ vội vàng nói, "Chu Mạt sư huynh là có mình mạch suy nghĩ." Hắn sẽ cho đối diện đầy đủ áp lực, nhưng hắn không phải loại kia chủ động mang tiết tấu tốt đấu pháp. Nhưng khi đi rừng, trung đan hoặc là phụ trợ tới trợ giúp hoặc là tiến công đối diện hồng khu thời điểm, hắn đều sẽ cho đến rất thoải mái trợ giúp cùng phối hợp. Ta cảm thấy loại này vững vàng đấu pháp cũng rất tốt. Người hiểu ta, Chu mặt rất kích động vỗ hàng ngộ. Chơi đùa người chơi, vô luận vị trí nào, phần lớn đều có một viên nghĩ tu tâm, hy vọng mình ở trong trận đấu biểu hiện càng sáng chói càng tốt. Chu mặt phong cách lại không phải như vậy. Hắn bất kỳ cử động nào đều căn cứ vào trước không phạm sai lầm điểm này. Cùng một chỗ đánh qua, cùng hàng ngộ quan chiến qua Chu Mạt trong trận đấu, Chu Mạt chấn thủ đường trên cực ít sập bàn. Nhất là đương đối diện nghĩ nhằm vào hắn đoạn đường này làm văn trước lúc, hắn thường xuyên bằng vào vững vàng phòng thủ làm cho đối phương không công mà lui. Kể từ đó tương đương với phá hủy đối thủ tiến công tiết đấu, mà phe mình cũng rất dễ dàng ở thời điểm này tại những vị trí khác mở ra cục diện. Nhưng là Chu Mạt đấu pháp cũng không phải là không có thiếu hụt, đương phe mình những vị trí khác sập bàn lúc. Hắn chỗ chấn định đường trên cũng thường thường vẫn là vững vàng. Có thể loại này thế cục hạ chỉ là vững vàng liền vô dụng, nhất định phải dựa vào hắn cái này còn sót lại không có sơ bàn, thậm chí khả năng có một chút ưu thế vị trí đi mở ra cục diện. Loại tình huống này tiếp tục vững vàng phong ngự, kết quả thường thường đều là mãn tính tự sát. Mà ở loại này cần chu mặt đi mang tiết tấu, cần hắn đi phá cục thời điểm, hắn xử lý liền lộ ra không đủ xuất sắc. Đặt ở chức nghiệp trong đội, dạng này tốt, chỉ có thể coi là một cái ưu tú đồ công nhân. Mà đỉnh tiêm tốt tuyển thủ còn không có cái nào là tại đội ngũ đặc biệt cần hắn thời điểm chạm không ra được. Càng đừng đề cập Dương Ngọng Kỳ loại này, thời thời khắc khắc soát tồn tại, đánh đến phảng phất không phải lên đường, mà là nửa trái cái địa đồ tồn tại. Cho nên Chu mặt mới có thể thích nhất Dương Ngọng Kỳ đi. Trên người Dương Ngọng Kỳ, hắn đại khái rất rõ ràng nhìn thấy quá nhiều hơn mình làm không được sự tình. Bởi vì trinh lệnh, cho nên xung bái. Chương 47, Thưởng thức người. Ta lão ca cái này trong số tài khoản, có Dương Ngọng Kỳ trò chơi hữu nha. Hà Ngộ lại nói một cái để Chu Mạt hưng phấn không thôi tin tức. "Để ta xem một chút, bình thường Chu Mạt là cái rất tiến tĩnh, trong đám người thường xuyên sẽ bị sơ sót loại kia đặc biệt không đáng chú ý người, có thể vừa nhắc tới hắn mưu cầu danh lợi đồ vật, cả người liền sẽ trở nên đặc biệt không giống." Lúc này nghe được Hà Ngộ lời này, một bên hô hào, một bên phảng phất liền muốn nhào lên đoạt điện thoại di động. Động tác làm đến một nửa lúc mình kịp phản ứng, nhìn xem bị dọa sợ Hà Ngộ cười xấu hổ cười nói, "Ngươi cho ta xem đi." Ở chỗ này, Hà Ngộ lật hảo hữu danh sách Lúc này Dương Ngộ Kỳ cũng không online, bất quá Ngộ Kỳ 33 vẫn là rất nhanh bị Hà Ngộ lục xoát ra. Chu Mạt tiếp quá điện thoại di động, thưởng thức mình thần tượng số liệu, không câm miệng khen ngợi, thẳng đến Hà Ngộ cũng bắt đầu có chút mệt mỏi. Cho nên ta tương đối không thích Dương Ngộ Kỳ. Cao ca thình lình tới một câu, "A." Hà Ngộ không hiểu nói ý. Một phấn đỉnh mười hắc. Cao ca dùng ngón tay chỉ Chu Mạt nói, "Còn tốt còn tốt." Hà Ngộ gượng cười, nhưng trong lòng có một chút tiểu tán động. Nhìn thấy Chu Mạt bộ dáng này, thật sự là kìm lòng không đặng liền muốn tìm một chút dương mộng kỳ trên người ma bệnh cùng vấn đề đến cho chu mạt rội rội nước lạnh dù là có thể xem hắn tức hồn hển dáng vẻ cảm giác đều sẽ khá vui vẻ đương nhiên Hà nội cũng không có thật làm như vậy mà là hỏi tới cao ca sư tỷ ngươi có hơi thưởng thức một điểm tuyển thủ chuyên nghiệp sao lần trước hỏi qua muốn gia nhập trước nghiệp đội cao ca biểu thị không quan trọng nhìn không giống như là cái truy tinh người bất quá làm vương giả vinh diệu kẻ yêu thích đối cờ tờ lờ tóm lại là hội chú ý nhiều như vậy tuyển thủ không nói giống chu mặt dạng này sùng bái một cái nào đó tương đối thường thức Hà ngộ cảm thấy tóm lại vẫn sẽ có a kết quả vấn đề này một hỏi ra bên kia một mực ôm ngọng kỳ ba ba tư liệu tại say mê chu mặt đỗng nhiên liền không nói nhỏ trong phòng lập tức an tĩnh lại Hà ngộ hướng chu mặt nhìn lại phát hiện ánh mắt của hắn bối rối lại trốn tránh không giống thằng nốc kia đồng dạng nhưng cảm giác được không tệ tuyển thủ đương nhiên vẫn là có cao ca bên này chậm rãi nói vị kia Hà ngộ nói chủ tiến cao ca nói nha Hà ngộ ứng tiếng Tình huống bình thường rất có trò chuyện chủ đề, đột nhiên cứ như vậy bên trong gáy mất, trong phòng tiếp tục cắn tĩnh bầu không khí vi diệu mà xấu hổ. Cao ca tương đối thưởng thức Chu Tiến. Đáp án này kỳ thật cũng không tính ngoài dự liệu. Chu Tiến danh xương vương giả thứ nhất Trung đàn am hiểu nhất anh hùng là gia cát lượng. Những này cùng Cao ca vương giả vinh diệu bên trong tình trạng đều ăn khớp, Trung đan bị thích nhất gia cát lượng. Đặc biệt chỉ là Chu Tiến người này đối hạ ngộ mà nói có khác biệt ý nghĩa. Buồn bực nhất mấy ngày nay, hắn mấy lần mơ tới mình cùng ca ca cùng một chỗ đứng tại vương giả gốc. Ấn lấy Chu Tiến đầu tại tháp phòng ngự Hạ Điên cuồng ma sát, Chu mặt vì cái gì đột nhiên lại hoảng lại an tĩnh, Hà Ngộ minh bạch, bởi vì hắn biết đáp án của vấn đề này, đồng thời cũng biết Hà Ngộ bởi vì Hà Lương đối Thiên Trạch cùng Chu Tiến không chào đón, hắn đang lo lắng liền là lúc này xấu hổ. Bất quá những này không có quan hệ gì với Cao Ca. Hà Ngộ thở dài ra một hơi, đang muốn nói chút gì, Cao Ca lại so với hắn thoải mái nhanh hơn, đã mở miệng hỏi, cái này đối ngươi có ảnh hưởng sao? Hàn không có. Hà Ngộ nói, Hàn không có, cũng chính là vẫn có chút. Cao ca nói, nhân chi thường tình nha. Hà ngộ nói, lý giải lý giải, ngươi hẳn là may mắn một chút, vẫn còn may không phải là kia hẳn thích, không phải ngươi chẳng phải là nghĩ lệnh chết hắn. Cao ca nói, không đến mức không đến mức. Hà ngộ nói, không đến mức sao. Ta nhìn thấy hắn phấn dương ngọng kỳ hình dáng kia liền muốn bóp chết hắn. Ngươi biết không, có một lần hắn mời ta đi hiện trường nhìn hơi thần tranh tài, hắn thế mà mang theo đèn bài ngươi biết không. Màu hồng phấn đèn bài. Cao ca nói, thật nhiều người đều có A. Chu biện giải kia muốn hay không nói một chút ngươi đèn bài bên trên viết là cái gì? Ta nói cho ngươi bởi vì cái kia đèn bài, ta cùng ngươi hữu nghị muốn phân hai cái giai đoạn ngươi biết không? Cao ca nói, cái gì gọi là hai cái giai đoạn? Hà ngộ hỏi, trước kia là cam môn, về sau là khuê mật. Cao ca lạnh lùng thốt, ai nha nha đây rốt cuộc viết là cái gì a? Hà ngộ lòng hiếu kỳ hoàn toàn đi lên, đặc biệt mong đợi hỏi, không cho nói, chu mặt vội vàng tiêu lên, Cao ca bất đắc dĩ hướng Hang ngộ giang tay ra, thật liền ngậm miệng. Khi đó ta còn nhỏ rõ ràng cũng không có nói ra nội dung, Chu mặt nhưng vẫn là vội vàng giải thích một chút, xem ra hắn hôm nay đối tại quá khứ của mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ, chỗ này Hà Ngộ càng thêm tò mò, làm sao hai người thật liền nếu không nói chuyện này. Chu mặt vì nói sang chuyện khác ngay cả Mộng Kỳ 334 liệu đều không thưởng thức, vội vã đưa di động nhét về cho Hà Ngộ nếu lại mở một ván. Có muốn nhìn một chút hay không chú tiến? Bởi vì như thế nháo trò, Hà Ngộ vừa mới trong lòng điểm này mình cũng miêu tả không rõ tiểu cảm xúc cũng mất, thoải mái hỏi cao ca muốn cho nàng cũng phát phát phúc lợi, có thể nhìn xem. Cao ca không có do dự, lập tức liền gật đầu. Mặc dù không giống Dương Mộng Kỳ sâu như vậy độ phấn, nhưng đối với mình thưởng thức tuyển thủ nàng vẫn còn có chút lòng hiếu kỳ. Hang nội tối hôm qua liền chú ý tới Chu Tiến Ai đi Chu Công giải mộng, hắn đây là đối ngoại công khai qua, cho nên không tiến vào nhìn tư liệu cũng có thể xác nhận. Lúc này điểm đi vào, đồng dạng là thưởng thức thường dùng anh hùng, nhưng là xếp tại thứ nhất, sử dụng nhiều nhất, lại không phải hắn am hiểu nhất nhất chiêu bài ra cất lượng, mà là can tương mạ tà. 2267 trận, tỷ số thắng 80 4% Tỷ số thắng không kịp Dương Ngọng Kỳ Quan Vũ Nhưng là số trận lại cao hơn rất nhiều Nhưng là càng làm người ta giật mình còn tại phía sau can tương mạc tà về sau Sử dụng số lần thứ hai nhiều Doanh chính 2246 trận, tỷ số thắng 81.2% Thứ 3 Dương Ngọc Hoàn 2242 trận, tỷ số thắng 80.8% Thứ 4 Võ Tắc Tiên 2238 trận, tỷ số thắng 80 2%. Thứ 5, biện Thước, 2.233 trận, tỷ số thắng 81.3%. Thứ 6, Chu Tiến Am Hiểu nhất ra cắt lượng rốt cục xuất hiện, số trận 1.868, so trước đó năm anh hùng ít một chút, tỷ số thắng lại cao hơn, đạt đến 86.5%, cùng Dương Ngộng Kỳ Am Hiểu nhất quan vũ có thể nói tương xứng. Ra cắt lượng về sau, buổi diễn cao vẫn như cũ là Pháp Sư Anh Hùng, chỉ là số trận lại không giống trước đó cái này sau cái kinh người như vậy, vị thứ 7 Pháp Sư Cao Tiệm Ly số trận chỉ có 445 trận, lại về sau điêu thuyền, trương lương, mai sỹ gia đủ các loại pháp sư anh hùng theo thứ tự hướng xuống, đúng là đem tất cả pháp sư anh hùng toàn luân một lần. hắn thường dùng anh hùng trong danh sách mới miễn cưỡng xuất hiện những vị trí khác anh hùng, số lần cũng đã ít đến có thể bỏ qua không tính. thành công tuyển thủ, quả nhiên không phải là không có đạo lý. cao ca nhìn qua chu tiến thường dùng anh hùng sau cảm khái một câu, đây chỉ là tư nhân hảo, hoàn toàn thuộc về tuyển thủ cá nhân, huấn luyện, tranh tài cũng sẽ không dùng chỉ là mình nhàn hạ cùng người chơi bình thường đồng dạng dùng để chơi đùa dùng nhưng lại tại dạng này trong số tài khoản Chu Tiến lại như cũ chấp nhất tại pháp sư anh hùng hắn cái khác anh hùng sử dụng số lần cơ bản có thể bỏ qua không tính sẽ đem số liệu đánh thành dạng này chỉ có hai loại khả năng nếu không phải là hắn dù cho Tư Nhân Hảo cũng có cố định đồng đội trung đan vị nhất định cho đến hắn hoặc là liền là bất kể có hay không đồng đội cầm pháp sư đánh trung đan, hắn cũng nhất định cưỡng ép lựa chọn mình phải dùng pháp sư dù sao cho dù hắn ID công khai bên ngoài cũng không thể cam đoan gặp được hắn người chơi liền nhận ra, cũng không thể cam đoan nhận ra hắn người chơi liền nhất định khiến trung đơn vị cho hắn. Dạng này tuyển pháp, tại người chơi bình thường nơi đó khẳng định là phải bị mang hố. Có thể đối Chu Tiến mà nói, có lẽ liền là hắn chấp nhất cùng chuyên chú địa phương. Giải trí tư nhân hảo còn như vậy, huấn luyện bên trong đâu? Trong trận đấu đâu? Nhìn xem Chu Công giải mộng cái này kinh người pháp sư bách khoa toàn thư, Hà Ngộ thật lâu không nói ra lời. Chương 48, cố tìm cái chung, gác lại cái bất động. Hàng nội chiều sâu chú ý cỡ L5 năm, đối thiên trạch chiến đội đầu nhập vào khá nhiều tình cảm, đối thiên trạch mỗi vị tuyển thủ bản thân cảm giác đều mười phần hiểu rõ. Chu Mạt tại chức nghiệp trên trận tới tới lui lui liền là sáu vị pháp sư anh hùng, chưa từng có cái này bên ngoài lựa chọn, điểm này hắn cũng là rõ ràng. Mà bây giờ, khi nhìn đến Chu Mạt cái này tư nhân tài khoản bên trong số liệu về sau, mới rốt cục hiểu rõ đến, sáu cái pháp sư anh hùng chỉ, đây là chu tiến có quy tắc, tận lực luyện tập thành quả. Từ cái khác pháp sư anh hùng cũng tương tự có số trận đến xem. Hắn có chừng một cái nhằm vào tất cả pháp sư, cuối cùng từ đó chọn lựa ra 6 vị làm chiều sâu khai phát cùng huấn luyện quá trình. Mà cái này anh hùng chỉ chiều sâu thế nhưng là tương đối vi diệu cùng chi tiết. Làm chức nghiệp trong trận đấu át không thể thiếu bờ bậc khâu, phi thường khảo nghiệm song phương tuyển thủ anh hùng chỉ chiều sâu. Hai phe đều có 4 cái ban vị, cũng tức là cấm tuyển anh hùng danh nghịch. Giả thiết thiên trạch đối thủ cùng Chu Tiến có thâm cừu đại hận, trước đây ban trước chọn tình trạng hạ 10 phần cực đoan 4 cái ban vị toàn bộ cho đến Chu Tiến pháp sư, lại trước đây tuyển lúc chọn đi một cái pháp sư anh hùng. Loại tình huống này, Chu Tiễn Y nguyên còn có một cái hắn mười phần thành thạo pháp sư có thể dùng. Mặc dù dạng này cực hạn biến hóa của hắn, nhưng sự thật chứng minh, dạng này cực đoan tình trạng xưa nay sẽ không, cũng khả năng không lớn phát sinh. Bởi vì tranh tài không phải chỉ có một người, thiên trạch chiến đội cũng không phải chỉ có một vòng tiến. đã từng hàng ngộ Lý Bạch, chương thời chỉ mát áo đây đều là thiên trạch chiến đội đối thủ muốn tại bờ tờ lúc cẩn thận tự định giá đối Chu Tiễn hạn chế, mọi người bình thường liền là cấm một tay ra cắt lượng xong việc. Cho nên sáu cái pháp sư trung đan anh hùng chỉ, kỳ thật đã tương đương đủ thậm chí có thể nói dùng bền. Thế là Chu Tiến liền đem sự chú ý của mình toàn bộ tập trung vào cái này sáu cái pháp sư bên trên, cho dù là nhàn hạ thời gian nghỉ ngơi cũng không có buông lòng cùng sửa đổi. Đây là hạ ngộ chú ý tơ lơ, chú ý thiên trạch chiến đội 5 năm cũng không có phát hiện địa phương. Hắn nhiều chú ý chính là trên trận phát huy cùng biểu hiện, Chu Tiến cho hắn ấn tượng phần lớn đến từ ổn định, vô luận thuận gió vẫn là ngược gió, Chu Tiến đều là thiên trạch chiến đội trên trận nhất ổn định một cái kia. Hiện tại xem ra Ổn Định có lẽ liền là bắt nguồn từ hắn chuyên chú. Tựa như Cao Ca vừa mới nói, thành công sẽ không không có đạo lý. Thành công sẽ không không có đạo lý, thất bại như vậy đâu. Hà Ngộ không cách nào không nghĩ đến Ca Ca, tại trong mắt mọi người, Hà Lương chức nghiệp kiếp sống cao Mở thấp đi, là có thể dùng thất bại đến khái quát. Hắn thất bại nguyên nhân là bởi vì đội ngũ, bởi vì đồng đội. Hà Ngộ một mực là cho là như vậy, nhất là ngày hôm đó nghe qua Chu Tiến cùng Du Á bên trong đến Tham Vương giả xã đoàn có quan hệ đi rừng vị phát biểu về sau, càng phát giác bọn hắn vô sỉ. Nhưng là bây giờ, từ Chu công giải mộng cái này trong số tài khoản, hắn nhìn thấy chính là một cái mạch suy nghĩ minh sát, độ cao chuyên chú, nhàn dư thời gian đều không có vương lòng mình Chu tiến. Đây là đáng kính nghệ, cho nên hắn càng phát xoắn suýt, vị này đáng kính nghệ tuyển thủ vì sao lại đối hà lương ôm lấy như thế các nhìn. Tay nắm lấy ca tài khoản. Bên trong có thể nhìn thấy Dương Ngọc Kỳ, Lý Văn Sơn, Chu tiến chờ rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp tư nhân tài khoản tài nguyên, ở trong lộ ra rất nhiều đấu trường bên trên không thấy được đồ vật nhưng là muốn nhìn Hà Lương chẳng lẽ không phải càng thêm thuận tiện? Những người khác cũng đều ẩn giấu đi chiến tích, thế nhưng là nhìn Hà Lương Lương Phong may mắn lại có thể thật nhìn một cái không sót gì, mà lại đều không cần tại trong danh sách tìm kiếm, đâm một chút góc trái trên cùng đầu giống là tốt rồi. Ngươi phát cái gì ngốc đâu? Một hồi lâu không nhúc nhích Hà Ngộ dẫn tới bên cạnh Cao Cà chất vấn. A, không có gì. Hà Ngộ lấy lại tinh thần. Có phải hay không có chút ngoài ý muốn? Trong lòng ngươi có phải hay không có chút chờ mong Chu Tiến bất học vô thuật, rối tinh rối mù Số liệu tất cả đều là nước. Cao ca hỏi. Sư tỷ ngươi rất thích phỏng đoán tâm tư của người khác ca. Hà ngộ bất đắc dĩ nói. Tựa như ta ở trong game đồng dạng. Cao ca nói. Thật đúng là. Hà ngộ ngâm lại phát hiện không cách nào phủ nhận. Cao ca bùi của ba thức chính là đối với đối thủ tâm tư nắm chắc. Cho nên. Cao ca còn đang hỏi. Ngoài ý muốn là có. Ngươi nói loại này chu tiến đi. Thật không có cách nào để ta động lòng. Có thể đánh đến vị trí này. Tuyển thủ chuyên nghiệp không có khả năng thực lực hàng bếp điểm này ta còn là tin tưởng vững chắc. Hà Ngộ nói, cho nên ngươi vẫn là đang xoắn xuyết hắn cùng ca của ngươi ở giữa đúng sai đi. Cao Ca nói, đúng thế. Hà Ngộ có chút phiền muộn, hắn có thể tùy tiện nhìn thấy Lương Phong may mắn tư liệu, có thể vào thời khắc ấy hắn lại xoắn xuyết. Vì cái gì? Là khi nhìn đến Chu Tiến loại này tự mình cố gắng về sau, đối ca ca trở nên không tự tin sao? Không, cũng không phải là đối Hà Lương không tự tin, càng nhiều vẫn là đối với mình cho tới nay ý nghĩ cùng phán đoán trở nên không tự tin. Kỳ thật chức nghiệp trên trận không có đúng sai, chỉ có thắng bại." Cao Ca nói. "Anh ta kia mấy năm, là thua." Hà Ngộ nói. "Đúng thế." Cao Ca nói. Trong phòng chợt lại trầm mặc, Hà Ngộ cùng Cao Ca cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chu mặt tại bầu không khí như thế này dưới có chút mờ mịt tất thố, điều tiết bầu không khí cũng không phải hắn am hiểu sự tình, loại tình huống này hắn am hiểu nhất sự tình bình thường đều là biến khéo thành vụng, đây là có tương đương lịch sử kinh nghiệm cùng giáo huấn. Cho nên hắn buồn rầu nhìn xem hai người. Không biết mình lúc này có nên hay không nói chút gì. Hắn mười phần hiểu rõ Cao Ca, thưởng thức chu tiến chỉ là Cao Ca một phương diện, bởi vì thưởng thức chu tiến, Cao Ca cũng coi như chú ý thiên trạch, mà đối Hà Lương, Cao Ca từ trước đến nay là có một ít phê bình kín đáo. Trước mắt song phương chỉ có thể nói là còn không có cho tới khối kia đi, nếu có, hắn tin tưởng Cao Ca là nhất định sẽ không che giấu mình ý tưởng chân thật. Lúc này hắn nhìn giữa hai người, phản phất kẹp lấy một quả bom hẹn giờ, dưới mắt đã đếm ngược đến hồi cuối. Hà ngộ từ cao ca lời nói bên trong giống như có lẽ đã đã nhận ra chút gì. Sư tỷ ngươi cho là ta ca nhưng thật ra là có vấn đề đúng không? Hà ngộ đống như nói. À, nghe nói như vậy chu mặt phảng phất nhìn thấy bom bị dẫn bạo, kìm lòng không đặng liền hét thảm một tiếng. Lập tức dẫn tới hai người kinh ngạc chú ý. Ngươi làm gì? Cao ca lại am hiểu phỏng đoán khác tầm tư người, dưới mắt cũng đoán không được chu mặt là như thế có sức tưởng tượng cùng nhập hí. Khu, khu không có gì, đống nhiên bả vai liền đau một cái có phải hay không gần nhất trò chơi chơi nhiều rồi à Hà ngộ ngươi có muốn hay không theo giúp ta đi một chút chữa bệnh và chăm sóc phòng a chu mặt bắt đầu biểu diễn của hắn vùng về nói dối thêm ngây thơ kế điệu hồ ly sơn để cao ca giống nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn một bên hà ngộ lại là nhịn cười không được cười xem ra là như vậy hắn quay đầu nhìn nói với cao ca đối ngươi có ảnh hưởng sao cao ca trả lời vẫn là lời này có lần này hà ngộ trả lời liền rất rõ ràng vậy làm sao bây giờ cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng Cao Ca nói: "Được rồi." Hàng Ngộ nói: Hai người gọn gàng mà linh hoạt thấy Chu mặt không kịp nhìn. Náo bổ bên trong hình tượng, hai người ở trong cái kia lớn bom phát nổ, nổ hai người huyết nục toàn không phải diện mục mơ hồ. Có thể hai người vẫn kiên trì đứng ở nơi đó, ánh mắt đều không lùi bước riêng phần mình nhìn chăm chú đối phương. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng một người lau một chút máu trên mặt. Được rồi, một cái khác nâng đỡ mình gãy mất cánh tay. Chương 49, nhanh chóng hiệu suất cao. Tiếp tục. Tới Chu Mạt còn tại não bổ hình tượng, Hà Ngộ cùng Cao Ca lại là quả quyết bắt đầu mới một ván, hai người cùng một chỗ tiến vào về sau, cùng một chỗ trừng mắt về phía Chu Mạt. "Mời ngươi." "Tốc độ." Hai người khẩu khí đều có một chút nghiêm khắc, Chu mặt một bên tiến trò chơi một bên phiền muộn, khắc đều hướng ta đến a. Hai người lại đều không nói lời nào, chờ Chu Mạt tiến vào tổ đội chuẩn bị giao diện sau chủ phòng Cao Ca lập tức điểm bắt đầu, Dây đứng vào nhập anh hùng lựa chọn về sau, Hà Ngộ dây tuyển thành cắt tứ hãn, Cao Ca lần này thì là tuyển cái thái ớt chân nhân. Không giống với Hà Ngộ chỉ là luyện tập thành các tư hãn, cao ca hôm qua đánh phụ trợ bắt đầu ngay tại đếm thử khác biệt phụ trợ anh hùng. Đối với nàng dạng này, thâm niên người chơi tới nói, trong trò chơi không tồn tại hoàn toàn xa là anh hùng, vào tay cũng đều sẽ rất nhanh, chỉ là trình độ không đến mức giống nàng đánh trung đan như vậy thuận buồm xuôi gió. Bất quá đối với trước mắt lãng bậy tới nói cũng không có cách, hoặc là nàng nhường ra vị trí, hoặc là liền là thiếu một người vô pháp tham gia trận đấu. Chu mà xem trường ván này khí thế nhiều ít sẽ có chút khác biệt, sự thật chứng minh cũng xác thực như thế. Hà Nội cùng cao ca ở giữa không thiếu giao lưu, bất quá giao lưu lại không giống bình thường nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, cơ bản đều là luận sự, thêm lời thừa thãi một câu đều không có. Lam ở UFF còn có 10 giây. Đi rừng còn tại đường trên. Thẻ một chút đối diện trung đan. Đây là hai người đi phản Lam lúc giao lưu. Ba người ở bên trên, có thể cầm bạo quân, ngươi thẻ một chút hoa mục lan vị trí. Không cần thẻ, nàng kia kinh tế tới liền giết nàng. Đây là hai người tại Hạ lộ trộm bạo quân lúc giao lưu. Ta đi du tẩ Trung Đan cùng đi rừng xuống tới. Hồng Khu Đổi cỏ có người. Máy móc băng lạnh ngữ điệu tại giữa hai người chuyển lại, chú ý của hai người lực cực kỳ tập trung, phát huy ra sắc. Ngược lại là Chu Mạt Tại tham gia đoàn thời gian chiến tranh, bị dạng này giao lưu ngự khí khiến cho có chút khẩn trương, liên tiếp sai lầm. Cuối cùng một đợt đúng là nghiêm trọng đến để phe mình trực tiếp đoàn diệt, bị đối thủ một mạch mà thành cầm xuống thủy tinh, lấy được thắng lợi. Chu Mạt dương mắt nhìn lên dưới, phát hiện hai người đều bất mãn hết sức nhìn hắn trầm chằm, chằm, vội vàng túi đầu. Lỗi của ta Chu Mạt thấp giọng nói, "Lại đến." Cao Ca nói, Mở. Hàng Ngộ nói. Chu Mạt đi theo tiến trò chơi, khít sâu khuyên bảo mình không cần để ý hai người này giao lưu lúc cảm xúc vấn đề, chuyên chú vào tranh tài. Thế là tiếp xuống mấy cục cũng rất thuận lợi, ba người xứng đôi thắng liên tiếp năm cục. "Ừm, hôm nay cũng không tệ lắm, nhìn thời gian không sai biệt lắm." Cao Ca để điện thoại di động xuống nói, "Loại trừ ván đầu tiên." Hàng Ngộ nói, "Chu Mạt vấn đề, lực chú ý không tập trung." Cao Ca nói, "Đúng đúng đúng." lỗi của ta, Chu Mạt vội vàng thừa nhận. Cái khác mấy cục cũng không phải là không có gì vết nhỏ. Cao Ca nói, vẫn tốt chứ. Chu Mạt nói, ván thứ hai ngươi kia sóng dùng mặt dò xét Thảo có chút qua loa. Cao Ca nhìn nói với Hà Ngộ, ván thứ ba đường giữa đoàn kia một đợt ngươi đại chiêu giao sớm. Hà Ngộ nhìn xem Cao Ca nói, ván thứ tư cao hơn lúc tiểu binh huyết quá tàn, ngươi hẳn là khiêng một chút tháp có thể nổ. Cao Ca nói, thứ năm cục đối tuyến áp lực không lớn, ngươi hẳn là sớm một chút đi trợ giúp đi rừng. Hàng ngộ nói. Thứ sáu cục tháp lúc trước sáu ngươi không cần sợ, một, hai kỹ năng đánh trước một bộ, vừa vận thăng cấp bốn, lập tức mở đại khái có thể phản sát hai người. Cao ca nói. Nào có như thế một đợt. Hàng ngộ như mày. Ta nói chính là Chu Mạt. Cao ca ánh mắt chuyển hướng Chu Mạt, a, Chu mạc hoàn toàn không có phòng bị, chính nhìn hai người ngươi tới ta đi lẫn nhau chỉ xảy ra vấn đề, lại không nghĩ vấn đề đột nhiên liền vùng ra trên người hắn. Thứ năm cục thời điểm Chu sư huynh hẳn là nhiều tiến công đối diện hướng khu bọn hắn đi rừng cùng phụ trợ một mực chủ động ven đường tiết tấu cũng không tốt hà ngộ lập tức cũng đi theo tiết tấu ván thứ tư quên trầm trầm một chút bạo quân có chút sai lầm ván thứ ba giúp đi rừng thủ lam thời điểm tổn thương không có coi là tốt có đến kinh nghiệm ván thứ hai phát tin tức có hai cái lỗi chính tả vậy cũng là chu Mạc nghe xong đều kinh ngạc hai người này đem hắn vấn đề xuất hiện từ sau hướng phía trước sợi một lần chỉ là ván thứ hai cái này cũng quá góp đủ số quá miễn cứng quá gượng ép quá ở không đi gây sự đi Người qua đường đồng đội nhìn thấy người kia hai cái chữ sai rõ ràng không có kịp phản ứng, kịp phản ứng lúc sau đã bỏ lỡ thời cơ. Hang Ngộ thế mà duy trì lên cao ca đầu này phê bình. Các ngươi cái này đều làm sao nhìn ra được a? Chu Mạn sắp khóc. Người phát ra kia cái tin thời điểm hắn mở mịn nguyên địa đứng đầy một hồi. Cao ca nói, "Đúng thế." Hang Ngộ nói, Tốt "Ta, lỗi của ta." Chu Mạn không muốn tranh biện, hắn cảm thấy mình đột nhiên có chút đau đầu. "Còn có vấn đề gì không? Xin các ngươi nhanh lên tổng kết xong." Chu Mạn nói Hàng ngộ nhìn về phía Cao Ca, Cao Ca cũng nhìn về phía hàng ngộ. Ai cũng không có né tránh, dạng này nhìn nhau ước chừng có 5 giây. Ta không có. Hàng ngộ nói. Ta cũng không có. Cao Ca nói. Kia. cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Chu mặt tham dò tính nói, hắn không biết hai người trước mắt chạm hướng này, có phải hay không còn có thể cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Đi nhanh đi, ta hôm nay phi thường đói. Hàng ngộ nói, mình liền đi trước đi ra cửa. Cao Ca không nói gì, trên bản đồ vật lược thu thập một chút. Giả thanh điện thoại liền cũng muốn đi theo, Chu mặt đã có chút theo không kịp hai người này nhanh thích tấu, vội vàng kêu nàng một tiếng. Cao ca quay đầu, nhìn xem hắn. Dạng này, không có vấn đề sao. Chu mặt chỉ chỉ ngoài cửa thấp giọng nói. Còn có thể, ngươi không cảm thấy xế chiều hôm nay đánh đến hiệu suất rất cao sao. Lực chú ý rõ ràng so bình thường tập trung, ngoại trừ ngươi. Cao ca nói, nhưng bầu không khí cũng quá lung túng đi. Chu mặt nói, ta cảm thấy cùng những cái kia muốn tán tỉnh ta ra hỏa bơi chung hy mới xấu hổ. Cao ca nói. Tốt ta. Chu Mạt không lời có thể nói. Hai người hay là thời điểm năm thứ nhất đại học, dạng này người đơn giản nhiều không kể xiết. Thường xuyên năm sắp xếp thời điểm trừ hắn bên ngoài ba cái đồng đội đều là ôm dạng này mục đích tới. Từng cái muốn biểu hiện chân đầy, vì soát tồn tại tất cả đều là người điên cuồng đầu chó, giống như cầm cái 4 giết, năm giết cao ca liền sẽ đáp ứng cùng bọn hắn kết giao giống như. Làm sao những người này còn thật không có mấy cái trò chơi trình độ sánh vai ca xuất sắc hơn. Cuối cùng nhau nhau bị Cao Ca xa so với bọn hắn hoa lệ số liệu cùng tồn tại cho khuyên lui. Có chút tự ti mặc cảm lùi lại từ đây, nhưng cũng có mặt giải vô sỉ cuốn lấy Cao Ca muốn bái nàng bì sư. Đoạn thời gian kia ngay cả Chu Mặt đều thu mấy cái đồ đệ, hắn nào biết được có người xáo lộ sâu như vậy, còn mang đường công cứu quốc. Phát hiện Chu Mặt là Cao Ca nhiều năm láo Hữu sau ý đồ từ hắn nơi này đem tuyết cầu lan lên. Cũng may Cao Ca thấy rõ, không phải Chu Mặt thật muốn cho là mình trình độ đồng đồng, siêu được hoan nghênh. Cao Ca muốn cái gì? Không có người so chu mặt rõ ràng hơn. Nàng không quan tâm đồng đội trình độ cao thấp, nàng nghĩ chẳng qua là như nàng đồng dạng, đối trò chơi đủ chuyên chú, đủ tâm tiểu đồng bọn. Hà Ngộ là như vậy người, Chu Mặt có thể xác nhận. Cho nên đối cao ca tới nói cái này cũng đã đủ rồi đi. Đi ăn cơm đi." Chu Mặt nói. Chương 50, lịch đấu an bài. Xế chiều hôm nay ba người đều chỉ là hai lớp, kết thúc sớm, chiến đội huấn luyện hoàn thành đến cũng liền sớm, đến nhà ăn lúc chính là giờ cơm, phi thường náo nhiệt. Bất quá Hà Ngộ Cao ca đều không nói lời nào, ba người trong phạm vi nhỏ bầu không khí so với hôm qua không có người nào nhà ăn còn quặn cu hơn rất nhiều. Chu mặt có chút nóng nảy, cảm thấy tiếp tục như vậy không phải kế lâu dài. Có thể hắn thực sự sẽ không thu xếp loại tràng diện này, hắn điểm này xáo lộ cao ca nhắm mắt lại đều có thể xem thấu. Cuối cùng không chờ hắn nghĩ ra biện pháp, Hà ngộ bên này liền đã đã ăn xong, bưng lên bàn ăn đứng lên. Ra đi trước hắn nói. Ngày mai không đến chế. Cao ca nói. Ừm. Hà ngộ ứng tiếng sau đó hướng chu mặt nhẹ gật đầu về sau cứ như vậy rời đi ngày thứ hai buổi chiều khóa kết thúc cao ca chưa từng xuất hiện tại hàng nội bọn hắn phòng học bên ngoài hàng nội chính mình còn chưa có ý thức đến điểm này ngược lại là đồng học nhóm trước lưu ý đến hàng nội cao ca sư tỷ hôm nay làm sao không tìm đến người à không ít người nháy mắt ra hiệu hỏi hắn bởi vì cùng hệ mọi người cơ bản cũng đều biết cao ca một chút ngọn vương giả vinh diệu đồng học càng là nghe nói vị này học tỷ ở trường bên trong vương giả vòng thanh danh lúc này đều coi là hàng nội đây là bị đá ra chiến đội đã có người đụng lên đến chuẩn bị ăn ủi. Đã quen thuộc, không dùng người dẫn đường. Hà Ngộ trả lời như vậy, làm cho tất cả mọi người sửng sốt một chút. Đi trước ra cùng các bạn học lên tiếng chào hỏi sau Hà Ngộ rời đi, lưu lại mấy cái ngọn Vương giả đồng học tụ cùng một chỗ hai mặt nhìn nhau. Tại sao cùng trong truyền thuyết không giống a? Cái này đều hơn 10 ngày đi. Trong mấy người có hai cái gia nhập Vương giả Vinh Diệu câu lạc bộ, từ nơi đó nghe được cao ca truyền thuyết liền càng kinh khủng. Bọn hắn âm thầm đánh cược, nhìn Hà Ngộ cần phải bao lâu mới có thể từ lãng bảy chiến đội rời khỏi. Từ tiền bối bên kia đạt được số liệu, tuyệt đại đa số đều là đổ vào một tuần bên trong. Có thể vượt qua một tuần kia cơ bản đều là ý không ở trong lời, dựa vào khác ý đổ mới tại kiên trì. Có thể dạng này cuối cùng cũng đều sẽ bị cao ca đuổi đi, kết cục vẫn là đồng dạng. Mấy người gái đầu, đều nghĩ không ra cái nguyên cớ, cuối cùng vương giả xã đoàn hai vị đều thu thập xong đồ vật. Đi trước cả hai người nói, đi đâu, còn lại mấy cái theo miệng hỏi, bởi vì vương giả quan hệ, mấy người bọn họ trước mắt khá là thân thiết. Trường học tế thi đấu vòng tròn liền sắc bắt đầu, chúng ta những này câu lạc độ người mới cũng muốn đi hỗ trợ, đi a hai người nói liền rời đi. Ai, nếu không chúng ta cũng tổ cái đội đi tham gia một chút tranh tài A, còn lại trong mấy người một vị đột nhiên tới hào hứng nói. Chúng ta tài nghệ này coi như xong đi, lập tức có người nói. Mấy người bọn họ trò chơi cơ bản đều cùng một chỗ, lẫn nhau hiểu rõ. Còn tại Hoàng Kim, bạch kim giấy rùa năm xếp hàng, nói tổ chiến đội nghe tựa như tại khôi hải. Vậy thì có cái gì, hàng nộ không đều đi rồi sao, người kia lấy hàng nộ làm gương. Hà Nội đẳng cấp bọn hắn cũng là phi thường rõ ràng, hắn không phải có cao ca sư tỷ bọn hắn mang nhà có người nói, có hắn cản trở cái kia còn có thể đánh ra hoa gì đến a, kỳ thật không phải liền là ngọn mà. Đi thì đi thôi, ta không có vấn đề. Vậy liền đi, cái nào báo danh tới, hỏi một chút trương lợi lòng bọn hắn cũng biết rồi một người nói lấy điện thoại di động ra, như bọn hắn dạng này tùy tiện liền thành lập, tùy tiện liền tham gia trường học tế thi đấu vòng tròn đội ngũ nuôi học kỳ cũng không biết có bao nhiêu, phần lớn cũng chính là bọn hắn trong miệng nói tới loại tâm tính này không quan trọng, tùy tiện chơi đùa. bất quá nhận thật muốn đánh ra điểm thành tích tốt cũng không ít. những đội ngũ này ở trong người chơi đều tương đối có thực lực, chí ít cũng là vương giả trở lên đẳng cấp mới có tự tin như vậy. đông giang đại học có được loại này ý đồ đội ngũ cũng không ít. học kỳ này lại là năm học mới, có cũ sinh tốt nghiệp rời đi, có tân sinh nhập trường học tiến đến, rất nhiều đội ngũ đều đứng trước mới cũ giao thế. cao ca cùng chu mạt làm năm thứ ba cũ sinh, đối trong trường cường đội đều có hiểu rõ, mắt thấy tranh tài tới gần, chính trò chuyện từng cái đội ngũ biến hóa. Cùng Meo Skes điển có phải là hay không ẩn thân mô đội người mới lúc, Hà Ngộ đẩy cửa tiền đến. Tới rồi. Chu Mạt duy trì hắn đối Hà Ngộ nhất quán ơn cần, đối với cái này được không dễ đồng đội hắn nhưng là rất chân quý. Ừm. Hà Ngộ gật gật đầu. Ba người không phải cùng lớp, chương trình học an bài cũng không nhất trí. Bảng giờ rất không thống nhất thời điểm liền muốn lấy cái cuối cùng đến làm chuẩn, hôm nay là Hà Ngộ khóa tương đối nhiều, tới chậm nhất. Meo Skes điển tối hôm qua cùng một thời gian chưa từng xuất hiện tại phụ cận trong đám người. Hà Ngộ tiến đến ngồi xuống rồi nói ra. Ngươi còn nhớ rõ đâu? Chu mặt có chút kích động, nói thật hắn hôm qua lo lắng một đêm, không biết Hà Ngộ cùng Cao Ca ở giữa xấu hổ sẽ hay không dẫn đến Hà Ngộ rời khỏi chiến đội. Nhưng nhìn Hà Ngộ còn đang vì đội ngũ thành viên đệ bụng, tự nhiên là không có đi ý. Đương nhiên, thế nào? Hà Ngộ nghi hoặc. Không có gì. Chúng ta bên này cũng đang hỏi thăm các chiến đội có hay không cường nhân gia nhập, trước mắt vẫn chưa nghe nói cái này ai đi chu mặt nói. Hy vọng có thể gặp lại. Hà Ngộ nói, điện thoại đã mở ra trò chơi. Tiến một bên khác, Cao Ca đã nói một chữ, nàng trò chơi cũng đã mở ra, sướng đôi gian phòng đều mở tốt, ngay tại mời Chu Mạt cùng Hà Nội. Bây giờ liền bắt đầu rồi. Chu Mạt nhìn xem hai người, cũng không biết có thể nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn tiến vào trò chơi, tranh tài lập tức bắt đầu. Quen thuộc bầu không khí, quen thuộc tiết ấu. Hà Nội cùng Cao Ca ở giữa tiếp tục ngày hôm qua dạng luận sự trực tiếp giao lưu, dư thừa nói nhảm nửa chữ cũng không có. Loại thái độ này đồng thời cũng phóng xạ đến Chu Mạt trên thân, phát hiện Chu Mạt có vấn đề gì thời điểm cũng là vô tình. Vạch. Một ngày này luyện tập Chu Mạt lại tại nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua. Hôm nay chiến cuộc không quá thuận lợi, thua nhiều thắng ít, thua cục vấn đề khó tránh khỏi nhiều một chút. Hai người lẫn nhau vạch dùng một hồi lâu, cuối cùng ánh mắt cùng một chỗ chuyển hướng Chu Mạt lúc. Chu Mạt hai mắt nhắm nghiền, nên tới cuối cùng sẽ tới, liền để báo tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Chu Mạt sư huynh hôm nay quá bảo thủ điểm. Hai người nhìn thấy Chu Mạt bộ dạng này cũng không có muốn ý bỏ qua cho hắn, không khách khí chút nào lại bắt đầu. Trước từ Đại Phương hướng suy nghĩ sau đó bắt đầu một ván tiếp một ván mảnh thuật, chu mạc siêu sơ chỉ là ơn ơn ơn khiêm tốn tiếp nhận nhưng là dần dần nhịn không được bắt đầu cắm vài câu, có lúc là giải thích ý nghĩ của mình, có lúc là không quá tán đồng hai người thuyết pháp, tóm lại là có giao lưu cùng thảo luận. cho chuyện xong sau, chu mạc phát phát hiện mình vậy mà kích động muốn lại đến một ván, đem vừa rồi cho tới đồ vật đều thực thao một chút. kết quả không đợi hắn đề nghị, nói xong kia nhị vị lại là hoa một chút cùng một chỗ đứng lên. hôm nay liền đến cái này, cao ca nói, đi ăn cơm. hàng Ngộ nói hai người xài bước liền đi ra ngoài, chu mặt vẫn còn tại hoàng hốt, trong phòng lại sườn suốt nửa ngày, cái này mới bất đắc dĩ đi theo. mấy ngày kế tiếp cơ bản đều là tại trong bầu không khí như vậy vượt qua, không có trước đó hòa hợp thêm thấm, đối trò chơi chuyên chú độ lại có tăng lên. mỗi ngày sau khi luyện tập lẫn nhau, đổi chu mặt cũng không còn là tùy ý xử trí thái độ, hắn bắt đầu tranh luận, bắt đầu giải thích, hắn phát hiện ở trong quá trình này có thể trao đổi song phương mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ, để hắn có loại thoát thai hoán cốt tiến bộ cảm giác, đây mới thật sự là huấn luyện nha. Chu Mạn có chút kích động, cảm giác bọn hắn rốt cuộc tìm được chính xác huấn luyện tiết đấu. Còn Hang Ngộ cùng Cao Ca ở giữa, dù sao mấy ngày kế tiếp dạng này ở trung hình thức chính bọn hắn đều không cảm thấy có vấn đề gì, Chu Mạn cũng liền không mũ quan tâm. Chỉ tiếc Mèo Scudin chờ bọn hắn cuối cùng vẫn là không có có thể tìm tới. Liên Cao Ca cùng Chu Mạn chỗ có thể nghe được người mới ai đi bên trong, cũng không có dạng này một cái tên. Mà Hang Ngộ tái ngộ đến Mèo Scudin chờ, đoạn thời gian đó lại tại phụ cận trong đám người nhìn thấy Mèo Scudin chờ hai lần, nhưng là hai lần y nguyên đều ở trong đêm. Không cách nào hình thành giao lưu. Đào mất lại một tuần đi qua. Trường học tế thi đấu vòng tròn báo danh tại vừa qua khỏi đi một tuần này rốt cục tính đến lịch đấu biểu tạo ra rất thuận tiện, đem tất cả đội ngũ ghi vào máy tính về sau có hệ thống tự động tạo ra. Bởi vì hái thi đấu ngũ đông đảo, sắp xếp thời gian cùng nhân thủ không đủ rất nhiều nguyên nhân. Chế độ thi đấu khai thác đơn đấu vòng loại lại một ván phân thắng thua, nhưng nói là phi thường hiệu suất. Tùy tiện chơi đùa đội ngũ cũng không thế nào quan tâm lịch đấu, dù sao tham dự làm chủ. Hữu Tâm đội ngũ nhưng là không còn như thế bướng lòng, công bố lịch đấu một ngày này đều đang đợi lấy Vương Giả xã đoàn bên kia tin tức. Bởi vì đội ngũ đặc biệt nhiều nguyên nhân, bản thông báo bên kia là thiếp không hạ, chỉ có thể mạng lưới tuyên bố. Chu Mạt ngày này từ mở mắt bắt đầu vẫn tại soát Đông Giang Đại học Vương Giả xã đoàn công chúng hào, rốt cục giữa chưa chờ đến lịch đấu công bố, không đợi đi vào xem xét lãng bậy, trên điện thoại di động liền đến một đầu PM đến từ Trương thừa Hạo, thất chứa to, ha ha ha ha ha ha ha. Chu Mạt sửng sốt một chút, lập tức đã có dự cảm bên kia trương thừa hạo nhìn cũng là không kịp chờ đợi, đi theo lập tức lại tới một cái rìa sót, là lịch đấu biểu một bộ phận, chính giữa vị trí viết thủ luân giao đấu hai chi đội ngũ tên, lãng bảy chiến đội vs hoàng triều chiến đội, chương 51, trò chuyện tiếp hội, trương thừa hạo bên kia lại liên phát một đống vui mừng biểu lộ, chu mặt có thể không tâm tình để ý tới, đối với hắn mà nói, cái này lịch đấu an bài tuyệt không phải một tin tức tốt, trương thừa hạo hoàng triều chiến đội liền lên hai cái học kỳ chiến tích đến xem, đều là giết vào trước tám đội ngũ, là tương đương có thực lực đội ngũ. Năm vị đồng đội đều là đại nhất lúc liền tụ tập cùng một chỗ, đội hình ổn định, tương hồ an ý, so tùy tiện 5 cái vương giả người chơi góp thành 5 người đội vậy cần phải ưu tú được nhiều. Chu mặt cùng Cao Ca cùng một chỗ tham gia 4 lần trường học tế thi đấu vòng tròn có thể đánh tới trình độ nào tâm trong cơ bản nắm chắc. Không cần đến hoàng triều dạng này có phối hợp có 6 lộ đội ngũ, chỉ là 5 cái vương giả đẳng cấp người chơi tụ tập, lãng 7 nghị thắng liền đặc biệt gian nan. Bên cạnh bọn họ đồng đội cơ bản đều là góp đủ số mà lại thường xuyên sẽ còn chiếm rơi chu mạt cùng cao ca am hiểu vị trí. Học kỳ này lãng bảy rốt cục có thêm một cái hạ ngộ, tuy là người mới, nhưng lại không như bình thường người mới tiểu bạch. Hạ ngộ lý luận vững chắc, trò chơi vào tay nhanh chóng, nếu không phải là mình tận lực cho mình thêm độ khó, thực lực đã rất đáng tin cậy. Nghĩ đến về sau một bên tham gia trận đấu, một bên tiếp tục tiến bộ, đồng thời tiếp tục tìm kiếm hợp phách đồng đội, chu mạt trong lòng liền tràn ngập chờ mong. Đây là hắn nhập trường học 2 năm, bốn độ tham gia trường học tế thi đấu vòng tròn cũng chưa từng có tâm tình. Trước đó 4 lần dự thi đều là ba cái góp đủ số đồng đội, cảm thụ được bọn hắn tùy tiện chơi đùa tâm thái, chu mặt chỉ là đang chờ không di chuyển được ngày đó đến mà thôi, nói thật vẫn là rất nén linh dận. Lần này rốt cục tốt, rốt cục có chút đáng để mong chờ, nhưng là thế mà vòng thứ nhất liền muốn gặp Hoàng Triều. Kia là chu mặt chờ mong về sau hội đánh bại đối thủ, hiện tại gặp được thật là có chút quá sớm. Trường học tế thi đấu vòng tròn chế độ thi đấu ngắn gọn, lại 10 phần tăng khốc, một trận đấu thua trận liền sẽ trực tiếp đào thải Toàn bộ học kỳ trường học tế thi đấu vòng tròn từ đó coi như không có quan hệ gì với bọn họ. Mặc dù chế độ thi đấu không có đặc biệt nhiều đặc biệt nghiêm khắc điều lệ chế độ, nhưng cũng cũng không thể cho phép người thua về sau thay cái đội liền lại đánh sau đó thua đổi lại đội lại đánh dạng này mà. Tại tự mình ấn mở lịch đấu, tận mắt thấy lãng bảy chiến đội cùng hoàng triều chiến đội đúng là tại vòng thứ nhất tao nộ về sau, chu mặt trong lòng cuối cùng một tia huyễn tưởng tan vỡ, hắn còn trông cậy vào đây là trương hạo nhận buồn nôn hắn một chút trò đùa quái đản đâu, không để ý đến tiếp tục nhảy lên tin tức mới. Chu Mạt ghé vào trên bàn học, bị tuyệt vọng bao quanh. Một lát sau mới lại cầm điện thoại di động lên, đem lãng bảy chiến đội cùng hoàng triều chiến đội giao đấu sẽ dỉn dặt phát đến lãng bảy tiểu quân thể. Sau đó liền để điện thoại di động xuống tiếp tục nằm sấp. Đê Mê tiếp tục đến xế triều khóa nhanh kết thúc, tiếp xuống liền nên đi cùng Hà ngộ. Cao ca hội hợp huấn luyện, Chu Mạt rốt cục ngồi thẳng người để cho mình nhìn chấn phân chút. Mặc dù trong lòng một mảnh ý lạnh, nhưng là như vậy tâm tình tiêu cực Chu Mạt cảm thấy không thể mang cho đồng đội. Đối thủ rất cường đại, cường đại đến hắn cảm giác đến mức hoàn toàn không đùa nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn hội tùy tiện từ bỏ. chúng tan học vang lên một khắc, chu mặt đống nhiên đứng dậy, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng hướng phòng học đi ra ngoài. Viện hội học sinh văn phòng không có khả năng mỗi ngày đều có thể cho hắn mượn nhóm sử dụng thư viện, phòng tự học những địa phương này hiển nhiên không thích hợp bọn hắn tụ tập chơi game. đương nhiên làm game điện thoại, chỉ nếu là có tín hiệu địa phương tùy thời tùy chỗ đều có thể. Nhưng thật cứ như vậy tùy tiện đứng tại ven đường mở luyện cũng lộ ra rất không có nghi thức cảm giác. Cuối cùng trường học bên ngoài Bắc môn Lam Sơn quán cà phê liền thành bọn hắn thường xuyên sẽ đi một cái huấn luyện địa. Tiệm này hoàn cảnh cùng cà phê đều vô cùng bình thường, bất quá tiêu phí không cao, trọng yếu nhất chính là phát tín hiệu đặc biệt tốt. Mỗi tuần lễ thứ ba lãng bảy đều ở nơi này huấn luyện. Một ngày này chu mạt khóa kết thúc chậm nhất, tự nhiên là trễ nhất đến một cái. Vừa ra trường học Bắc môn, liền thấy đường cái đối diện quán cà phê tủ kính bên trong hàng nội cùng cao ca tại bọn hắn thường chỗ ngồi bên trên ngồi đối mặt nhau, hai người một cái khoanh tay, một cái nâng má, lẫn nhau cũng không nhìn đối phương một bộ tại dùng mình bộ dáng chỉ nhìn như vậy lại thật giống là một đôi đang giận tiểu tình nữ chu mặt bản muốn biết một chút hai vị tại biết lịch đấu về sau là tâm tình gì kết quả trên đường điện thoại muốn nhìn quần thể lúc phát hiện điện thoại vậy mà không có điện lúc này nhìn hai người đều là mặt không thay đổi bộ dáng chỉ có thể nhắc nhở lần nữa mình tỉnh lại sau đó hướng đi quán cà phê mỉm cười chu mặt lộ ra mỉm cười hướng phía vị trí đi đến mặt hướng phía cửa cao ca trước nhìn thấy hắn ngang xuống đầu xem như chào hỏi đối diện hàng nội ý thức được Quay đầu mắt nhìn, cũng nâng tay lên chào hỏi một chút. Phiên phức, một chén cầm sát, sẽ giúp ta cầm cái nạp điện bảo. Chu mặt đối đi theo hắn phục vụ viên nói, một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Cao ca nhìn qua hắn, tại hắn mỉm cười ngồi xuống thời điểm mở miệng hỏi, rất hoảng. Hoảng! Vội cái gì? Chu mặt diễn kỹ nghiêm trọng không được, bị cao ca đâm một cái chung lập tức khai bán, bối rối che dấu. Vòng thứ nhất liền hoàng triều, người không hoảng hốt. Cao ca nói. Hoảng có gì hữu dụng đâu. Chu thuận miệng nói, minh bạch liền tốt. Cao ca nói, Chu Mạt nhìn hai người, vẫn là mặt không thay đổi bộ dáng. Kể từ sau ngày đó, hai người này huấn luyện lúc liền phần lớn là bộ dáng này, hôm nay nhìn cũng không có có chỗ đặc biệt gì để hắn nhìn không ra nhị tâm tư người. Vừa vận nạp điện bảo cầm tới, Chu Mạt vội vàng lấy điện thoại di động ra lung lay rồi nói ra, điện thoại không có điện, ta trước mạo xưng một chút. Nhanh chóng chen vào dây sạc, lập tức khởi động máy, sau đó tiến huệ chặt quần thể, hắn muốn nhìn hai người nói chuyện tiếm, xem bọn hắn đôi rút đến hoàng triều phản ứng, quần thể mau mở ra. Trước nhìn thấy chính là mình phát đi vào lịch đấu xịn xót. Tại kia phía dưới chỉ có hai cái tin. Một đầu Cao Ca, một đầu hàng ngộ. Cao Ca nói, nha. Hàng ngộ nói, thu được. Cái này liền không có. Chu mạt bụt miệng kêu lên. Hai người cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Cái gì không có? Cao Ca hỏi. Tiền điện thoại, tiền điện thoại không có. Chu mạt che giấu. Hôm nay bên này mạng lưới trục chặt, không có wifi. Chúng ta phải dùng 4D hàng ngộ nói với Chu mạt a nha. Chu Mạt thuận miệng đáp, sau đó chỉ thấy Hà Ngộ đang ngó chừng điện thoại di động của hắn. Làm sao? Chu Mạt không hiểu. Có thể ngươi không có tiền điện thoại? Hà Ngộ nói. a lập tức mạo xưng Chu Mạt vội vàng dơ tay lên cơ, giả mô hình giả thức thao tác, chủ yếu là không thể để cho Hà Ngộ nhìn tới điện thoại di động giao diện, đây chẳng phải là bị vật trần. Ngồi đối diện cao ca thật sâu nhìn hắn một cái, không hề nói gì. Các ngươi đến bao lâu? Chu Mạt hỏi. Có một hồi. Hà Ngộ nói Chu mặt rất đồng tình nhìn hai người một chút. Không có hắn tại, hai người này một chỗ bầu không khí hẳn là xấu hổ đến muốn bạo tạc ca. Ai biết cao ca bên kia nói tiếp, Hoàng Triều chiến đội ta đã giới thiệu xong. Ta cảm thấy đội trưởng của bọn họ, chính là để cho Trương Thừa Hạo, sẽ là chúng ta đột phá khẩu. Hà ngộ nói tiếp. Đem lần nạ thả cho hắn, hắn là khẳng định hội cầm. Cao ca nói. Sau đó chúng ta nhằm vào Lam làm nhiều chút xáo lộ. Hà ngộ nói. Không chỉ cần để hắn lấy không được Lam cố gắng tại lợn nạ tiền kỳ năng lực tác chiến còn yếu thời điểm trực tiếp đánh băng hắn. Cao ca nói, cho nên cần cầm chút tiền kỳ năng lực tác chiến tương đối mạnh anh hùng. Hà ngộ nói, ta phụ trợ chuẩn bị dùng tô liệt hoặc là đông hoàng. Cao ca nói, đông hoàng là cân nhắc đến có khả năng kế hoạch chúng ta không quá chính tự, vậy ít nhất còn lưu lại một tay đối lợn nạ hạn chế. Hà ngộ nói, tốt bên kia, người dương tiễn hiện tại luyện đến đâu rồi? Nếu như có thể, lấy tuyển thay mà ban, Quan gia chu đồng dương tiễn. Cao ca nói. Bất quá có quan hệ trận này bắt đầu, ta có một cái đề nghị, đề nghị hai ta đi lên trước đội tuyến, ta đi đường trên phòng thủ, ngươi đi xuống lộ phối hợp tiến công lang khu. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hà Ngộ lại nói. Sau đó hai người cùng một chỗ nhìn xem Chu Mạn, chờ lấy câu trả lời của hắn. Ta vừa mới tiến đến, cà phê còn không có uống. Nếu không, hai người các ngươi trò chuyện tiếp hội. Chu Mạn trận mắt há hốc mồm mà nói. Trước 52, trước mắt đồng bạn. Hoàng hốt tâm tắc một ngày Chu Mạn. Vốn chỉ muốn ba người hôm nay là không phải muốn lẫn nhau ôm đầu an ủi, dù sao Cao Ca giống như hắn cũng hẳn là rất rõ ràng thủ luân liền gặp được hoàng triều sẽ là kết quả gì. Nào nghĩ tới Cao Ca cùng Hà Ngộ lại ở chỗ này cùng một chỗ tỉnh táo phân tích lên như thế nào đánh thắng ván này trên tài. Đây là chăm chú sao? Chu Mạt Hoàng hốt có một hồi, thẳng đến hắn điểm cà phê được bưng lên lúc đến mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện Cao Ca cùng Hà Ngộ đều đang nhìn hắn. Uống cà phê. Chu Mạt nâng chén ra hiệu một chút. Hai người cũng không nói chuyện, nhìn xem hắn uống cà phê. Uống xong miệng cà phê để ép anh nhủi về sau, Chu Mạt cảm xúc vững vàng rất nhiều, lại hướng hai người nhìn lại lúc, ánh mắt trọng điểm liền rơi trên người Hà Nội. Cao ca hắn hiểu rõ, năm nhất lúc hai cái trận đấu mùa giải, bọn hắn mang theo ba cái góp đủ số đồng đội cùng một chỗ hướng phía trước hướng về phía, đương gặp được rất khó chiến thắng đối thủ lúc, Cao ca cũng không có dễ dàng buông tha, rất chân thành tự hỏi có thể hay không có cái gì chiến thuật, có cái gì sáo lộ có thể đánh bại đối thủ. Chỉ là đáng tiếc, sáo lộ là có, cũng cố gắng thuyết phục góp đủ số đồng đội cùng một chỗ phối hợp. Cuối cùng lại bởi vì chấp hành không đúng chỗ bị phản đánh đến rất xấu hổ, để đồng đội đều là đoán trách không thôi. Hai lần tái diễn tao ngộ về sau, Cao Ca không làm dạng này thử. Năm thứ hai hai cái trận đấu mùa giải, gặp được cường địch như vậy lúc nàng đều là cực lực làm tốt chính mình, đồng đội bên kia có thể cho đến trợ giúp đương nhiên tốt nhất, cho không đến cũng không bắt buộc. Cuối cùng kết cục đều là thảm đạm kết thúc. Bây giờ đã là năm thứ ba, hai người lần thứ năm tham gia trường học tế thi đấu vòng chọn, lại là nhất không may mắn một lần đi lên liền đụng phải hoàng triều chiến đội loại thực lực này có thể tiến trước 8 đội ngũ thế nhưng là lần này cao ca lại khôi phục nàng năm nhất lúc trạng thái tích cực nghiêm túc yêu cầu lên thắng lợi biến hóa này hẳn là hàng nộ mang tới a nàng là cảm thấy hiện tại lại thêm một cái có thể đáng tin đồng đội a sư huynh ngươi có lời gì muốn nói sao hàng nộ lúc này bị chu mặt trầm trầm đến có chút run rẩy nhịn không được hỏi a ta đang nhớ ngươi cái kia thiết tưởng khả thi chu mặt nói ừm đây cũng là chúng ta tương đối lo lắng điểm theo sư tỷ nói Ngươi thật giống như không phải rất am hiểu cắt xếp sau. Hàng ngộ nói, có thể nói như vậy. Chu Mạt không thể không thừa nhận điểm này. Hắn là một cái lệnh phòng thủ hình tốt, cho dù là tại đoàn chiến bên trong cũng càng vui với bảo hộ phe mình công kích đội. Hoa Mộc Lan, Dương Tiến cái này có thể đối với đối thủ xếp sau tạo thành nặng đại uy hiếp anh hùng hắn chơi đến đều không phải là rất tốt. Hắn không phải là không có luyện tập qua, chỉ là hắn giống như trời sinh liền không am hiểu bắt giữ vào sân cắt sau thời cơ, cố gắng cắt xếp sau thường xuyên đánh ra lại là điên cuồng tặng đầu người hiệu quả. Nhưng là trận này chúng ta vẫn là cần ngươi dạng này đi làm, dù cho không thể hoàn thành đánh giết, chí ít cũng cho đối phương chế tạo nhất định hỗn loạn, cho nên để cử dùng dương tiễn, thứ nhất có thể quăng ra đối phương am hiểu anh hùng, lại đến cũng là dương tiễn vào sân sau chí ít sinh tồn năng lực muốn mạnh hơn một chút. Hàng ngộ nói, nghe làm sao giống như là muốn ta đi bán, chu mạt nghi hoặc, nói bán nhiều không dễ nghe. Cao ca nói, đúng, là lừa gạt sóng tổn thương mà thôi. Hàng ngộ nói, cái này sóng tổn thương lừa gạt xong ta còn có thể sống được sao? Chu Mạt phiền muộn. Cái này, thật liền muốn nhìn kỹ xảo." Hà Ngộ nói. "Cái này ta biết." Chu Mạt thật buồn bực. Hắn dù sao cũng là thâm niên người chơi, các loại anh hùng kỹ xảo cùng chi tiết phần lớn đều biết. Cũng tỉ như Dương Tiễn, có binh tuyến cùng không có binh tuyến thời điểm năng lực tác chiến liền hoàn toàn một không dạng. Nơi này binh tuyến là đặc biệt là đối thủ binh tuyến, bởi vì Dương Tiễn đại chiêu căn nguyên con mắt là dựa vào đối với địch nhân tạo thành mức thương tổn vừa đi vừa về vết. Vậy dĩ nhiên chúng đích mục tiêu càng nhiều tổn thương càng lớn, hồi phục lượng máu cũng càng nhiều. Có đối thủ binh tuyến làm làm mục tiêu lúc, đại chiêu hồi phục lượng máu hội tăng lên trên diện rộng. Nhưng lại như là cái này kỹ xảo, biết thì biết, có thể hay không linh hoạt vận dụng cái kia chính là một chuyện khác. Chu mặt dưới mắt phiền muộn, cũng là bởi vì hắn đối với cái này anh hùng phương diện này kỹ xảo tương đối không có lòng tin. Tận lực đi, chỉ là thông thường thao tác, ta nghĩ chúng ta hẳn là không có cơ hội đánh thắng Hoàng Triều." Cao Ca lúc này nói. Nhìn qua Cao Ca ánh mắt, Chu mặt phảng phất thấy được đại nhất lúc nàng. Dù cho bên cạnh chỉ là mấy cái góp đủ số đồng đội cũng tại hứng thú bừng bừng nghiên cứu lấy xáo lộ, hy vọng mọi người có thể cộng đồng cố gắng vượt mọi chông gai. Bởi vì chúng ta yếu nhược, cho nên nhất định phải dùng chút thủ đoạn không thường quy. Khi đó Cao Ca chính là như vậy nói, mà bây giờ bên cạnh của nàng liền có người tại cung cấp lấy loại này không phải thường quy mạch suy nghĩ, mình làm lão hữu của nàng, lại có lý do gì lùi bước đâu. Ta mấy ngày nay luyện thêm một chút." Chu mặt nhẹ gật đầu, biểu thị nói: "Vậy thì bắt đầu a." Hà Ngộ lúc này đã cầm điện thoại di động lên mở ra trò chơi muốn hay không lại ước một chút lý tư kiện triệu tiến nhiên bọn hắn chu mặt nói có thể a cao ca đối với cái này không phản đối nếu như có thể nàng đương nhiên cũng rất hy vọng năm người có thể cùng một chỗ luyện tập một chút sáo lộ ta gọi điện thoại cho bọn hắn chu mặt nói liền lục soát lên sổ truyền tin chu mạc sư vinh hà ngộ lúc này ở một bên kêu một tiếng ừm chu mặt một bên lục soát dãy số rút ra đi một bên nhìn về phía hắn hỏi điện thoại di động của ngươi đều thiếu nợ phí hết làm sao mạo xưng đến giá trị hà ngộ hỏi Xuyệt. Chu Mạt lập tức làm một cái cái ra giấu im lặng, rất may mắn là nổ đi điện thoại cũng lập tức được kết nối. Từ kết sao? Tà Chu Mạt A. Lịch đấu biểu xuất tới, ngươi có nhìn thấy sao? Cái gì? Không quan trọng. Chúng ta vòng thứ nhất đối thủ là Hoàng Triều, đúng, Trương Thừa Hạo cái kia Hoàng Triều, đến cùng một chỗ luyện một cái đi. Cái gì? Không cần luyện. Dù sao cũng đánh không lại. Chúng ta cái này nghĩ đến một cái xáo lộ. Vi. Vi vi vi. Treo. Chu Mạt một mặt lúng túng nhìn về phía Cao Ca cùng Hà Ngộ nói: "Quên đi thôi." Cao Ca nhẹ nói nói: "Ta lại cho Triệu Tiến Nhiên đánh một chút." Chu Mạt vẫn còn không cam tâm, một vừa nhìn Cao Ca cười nói: "Có thể thêm một người cùng một chỗ luyện cũng là tốt nha." Cao Ca trầm mặc không nói gì thêm, Chu Mạt bên này lại đi theo rơi vào trầm mặc, điện thoại một mực không người nghe. Chu Mạt rất kiên nhẫn chờ lấy, cho đến trò chuyện thỉnh cầu bởi vì một mực không người nghe mà bị gián đoạn. "Không ai tiếp. Điện thoại quên mang theo sao?" Chu Mạt lầm bẩm, lại đánh một lần. Ngay nổ đánh người sử dụng ngay tại bận điệu, tiếng nhắc nhở về sau, trong điện thoại di động chuyển đến thật dài âm thanh bận. Chu mặt sửng sốt có một hồi, cái này mới bất đắc dĩ dập máy trò chuyện. Không liên lạc được hắn đối với hai người nói. Vẫn là chúng ta mình đến luyện đi. Cao ca nói. Đã mời các người. Hàng ngộ nói. Tới. Chu mặt vận hành trò chơi, đang lục sau tiến nhập giao diện, liền thấy được hàng ngộ gửi tới thư mời hơi thở. Đi vào tổ đội gian phòng về sau, nhìn thấy hàng ngộ cùng Cao ca đều đã đang chờ hắn Tựa như mỗi tuần buổi chiều này cùng một chỗ ngồi tại quán cà phê trở lấy hắn như vậy. Hắn rất hy vọng mặt khác hai cái không vị cũng có thể có người ngồi, thế nhưng là trước mắt, xem ra cũng chỉ có thể tạm thời trống chỗ. Bắt đầu đi. Chu mặt nói. Đi. Hà ngội chào hỏi âm thanh, bắt đầu hôm nay huấn luyện. chương 53, hạo ca vương giả thời khắc. Có minh xác đối thủ, luyện tập cũng biến thành càng thêm có tính nhắm vào. Mặc dù xứng đôi đối thủ không có khả năng theo hoàng triệu nhất trí. Nhưng là chiến thuật hoạch tâm tư tưởng dù cho đối mặt không giống đối thủ cũng hầu như là có thể thể hiện ra hiệu quả. Nhất là tại Trung Đan cùng đi rừng hội đuổi theo phối hợp thời điểm, đối thủ làm Khu toàn bộ hành trình đều bị không chế. Hoàn mỹ nhất một ván, đối thủ đi rừng từ đầu tới đuôi không biết Lam UFF là vật gì. Bất quá cân nhắc đến đây chỉ là xứng đôi cho chơi, đối diện dù cho ba hàng cũng không có dạng này chăm chú sáo lộ luyện tập đánh ra dạng này thành quả cũng chẳng có gì lạ. Thắng liền 6 thanh về sau. Chu Mạt dẫn đầu cảm thấy tại xứng đôi bên trong làm dạng này luyện tập thật sự là quá dễ dàng điểm. Đối diện 6 trong cục 4 lần đều là đi rừng một người cô linh linh đang đánh lam. Tốt cùng Trung Đan cho dù chạy đến chợ giúp cũng cũng không bằng bọn hắn bên này chuẩn bị đầy đủ. Còn có hai lần đi rừng đi trước cầm đỏ lên, cái này càng đơn giản hơn, không có chút nào luyện tập giá trị. Liên la bình thường nhất phản lam đắc thủ mà thôi, căn bản không liên quan đến đội hình phối hợp cùng anh hùng một cấp lúc năng lực tác chiến các loại chi tiết. Chúng ta cái này vẫn là cầm tới bài vị bên trong đi luyện tập a. Chu Mạt đề nghị: "Bài vị bên trong đối thủ chưa hẳn liền có xáo lộ, nhưng ít ra thái độ chăm chú, giảng cứu đội hình sẽ rất ít lấy chính mình xa lạ anh hùng, đối giã khu bảo hộ cũng càng thêm chăm chú chú ý một chút. Vô luận như thế nào, dù sao cũng so xứng đôi càng giống là một trận chăm chú nghiêm cận tranh tài, dù sao song phương đều càng quan tâm thắng thua. Hôm nay trước hết như vậy đi." Cao Ca nhìn đồng hồ rồi nói ra: "Cho dù là bài vị, cuối cùng cũng không phải hoàng triều chiến đội a, nếu có một chút bọn hắn tranh tài tư liệu liền tốt." Hà Ngộ cảm khái: Loại sự tình này đối chức nghiệp vòng tới nói rất trạng thái bình thường, chức nghiệp đội chính thức tranh tài đương nhiên đều là công khai, có đại lượng tranh tài video tư liệu có thể làm nghiên cứu. Thế nhưng là người chơi nơi này loại trừ ngày thường hảo hữu quan chiến, có thể cũng không có cái gì tranh tài tư liệu cũng thấy. Trường học tế thi đấu vòng tròn còn không đến mức có lưu tranh tài video. Cái này, có ai nghĩ Cao Ca lúc này đột nhiên nói. a, Hà Ngộ sững sở, sau đó chỉ thấy Cao Ca trên điện thoại di động bày ra tới. Nhà bên này chu mặt đã giật mình. Cao Ca tùy theo cũng đem điện thoại di động của nàng hướng Hà Ngộ đưa tới. Đây là. Hà Ngộ lấy tới liền thấy một cái loè loẹt tiêu đề, Hạo Ca vương giả thời khắc. Đi theo liền nhìn thấy một cái lận nạ bắt đầu hoa thức biểu diễn, vô hạn ngay cả, nguyện quang kiếm, xoắn úp trôi đi, tại chức nghiệp trên trận đều hiếm thấy các loại một mạch mà thành kinh điện thao tác, ngay tại Hà Ngộ trước mắt từng cái hiện ra. Đây là trương thừa Hạo. Hà Ngộ đem mình vừa nói phân nửa lời nói xong, đúng thế một bên chu mặt nói, tốt tú. Hà Ngộ sợ hai thán phục. Ừm. Đây là hắn 2 năm đến nay toàn bộ tinh tuyển. Cao ca nói. Hà ngộ nghe ra trong lời nói miệng ai, bất quá thẳng thắn nói hắn cũng cảm thấy dạng này tuyển tập ý nghĩa không lớn. Đưa tay lôi kéo video tiến độ lại sau khi liếc nhanh mấy lần nói, nơi này nhìn không ra cái gì đi. Đây chính là cái video, phim chính ngươi tại cái này hạo ca tên ghi nhìn xuống. Cao ca nói. Hà ngộ lập tức biết đây là cái gì. Trương thừa hạo đem mình đánh qua tốt cục đều tồn quay xuống, sau đó bên trên chuyển đến trên mạng. Cái này đốt tiền tính cách ngược lại thật là tốt đất là Hà Ngộ cung cấp tình báo, không phải dạng này một cái bình thường người chơi đi đâu tìm hắn tranh tài tư liệu. Điểm tiến tên ghi quét mắt, mỗi cái video đều có tiêu đề, từng cái hấp dẫn ánh mắt, cái gì không 13 ngược gió bắt đầu, vô địch năm giết cứu thế, một người cầm xuống toàn đội 100% đầu người nạ tìm hiểu một chút, mạnh nhất Lanna, 46. 6% công kích đội vân vân. Mọi việc như thế, liếc nhìn lại. Kỹ thuật cũng không có có rất nhiều. Trương Thừa Hạo trình độ còn chưa tới hủy thiên di địa. Tiểu Hào đi hành hạ người mới ngược lại là khả năng rất vô địch, nhưng Trương Thừa Hạo nhìn rất sĩ diện, dạng này video cũng không có lấy đến thượng truyền. Được, mặc dù nghe ngươi cũng giới thiệu một chút, nhưng có thể nhìn một chút vẫn là tốt nhất, nơi này có bọn hắn chiến đội cùng nhau sao? Hà Ngộ hỏi. Có, chính ngươi lưu tâm. Cao ca nói. Được rồi. Hà Ngộ gật đầu. Vậy hôm nay trước hết dạng này, Cao ca đứng dậy. Thật cứ như vậy xong. Chu mà sướng sở. Ngươi còn muốn làm gì? Cao ca nhìn hắn. Cái này cũng nhanh muốn chính thức so tài, mọi người hơi nhiều rút một chút thời gian ra thêm luyện một chút không tốt sao?" Chu Mạt nói. "Hôm nay xuôi gió xuôi nước tháng 6 cục, để hắn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Thêm luyện cũng không nhất định chính là cùng một chỗ thi đấu đi." Cao Ca nói nhìn hà Ngộ một chút. "Ừm, ta về đi xem một chút những này, cũng là vì tranh tài làm chuẩn bị nha." Hà Ngộ hướng Chu Mạt lung lấy hạ trong tay điện thoại nói, song thuận tay liền phải đem điện thoại thăm dò túi, kết quả Cao Ca vươn tay ra ngăn trở một chút. "Điện thoại đưa ta." Cao Ca nói. "Nha." Ha Ngộ kịp phản ứng, cầm trong tay của mình vẫn là cao ca điện thoại, còn trở về tiền lại xác nhận vừa lên mặt Trương Thừa Hạo tài khoản ID, điện thoại còn đưa cao ca. Ngay sau đó cơm tối thời gian, Hà Ngộ liền đã dùng điện thoại di động của mình download loạt cái video này trang áp, tìm tới Hạo ca Vương giả thời khắc vừa ăn vừa nhìn. Kia thứ gì năm giết cứu thế, Mịch Thiên công kích đội, toàn đoàn người đầu loại hình Hà Ngộ cũng không có hứng thú, từ tổng thể tỷ lệ đến xem, loại này nghe giận cả người chiến tích Trương Thừa Hạo cũng là khó gặp một lần, hiển nhiên cũng không phải là hắn trạng thái bình thường. Tại Chu Mạn phụ trợ dưới, Hà Ngộ rất mau tìm đến Trương Thừa Hạo năm người bài vị video, bài vị đồng đội quả nhiên là hắn tại hoàng triều chiến đội năm vị. Bất quá sẽ đem năm sắp xếp nội dung phát lên Hạo Ca Vương giả thời khắc, không hề nghi ngờ Trương Thừa Hạo sẽ là trận này bên trong tối cao ánh sáng một cái kia. Cái này Hà Ngộ liền không soi mói, Trương Thừa Hạo hội lấy ra khoe khoang, làm sao cũng không thể nào là hắn biểu hiện không tốt hoặc là bình thường. Quan sát hắn tương đối ưu tú biểu hiện tới làm chuẩn bị, trong trận đấu mới có kinh hỉ không phải. Bởi vì là Trương Thừa Hạo tu toàn bộ hành trình đều là hắn lần nạ thị giác, bất quá cái này không ảnh hưởng hàng ngộ quan sát bọn hắn toàn đội vận hành. Cố định cộng tác 2 năm 5 năm người tổ, quả thật có viễn siêu đồng dạng người chơi ăn ý hoàng chiều 5 người bắt đầu, đối tuyến, đến bắt người, đánh đoàn, đều có bọn hắn thường dùng xáo lộ. Lần trước trường Bình công phòng chiến bên trong giao thủ qua Dương Tiến cùng Tôn Thượng Hương tại những video này bên trong cũng liên tiếp ra sân, xem ra là hai vị này am hiểu nhất anh hùng. Mà bọn hắn trung đàn cùng phụ trợ tuyển dụng anh hùng cũng không phải là như vậy cố định, thường có biến hóa nhưng nhìn ra được lựa chọn đều không phải là quá chiếm kinh tế anh hùng hoàng triều chiến đội kinh tế điểm chủ yếu đều là C họ đến lần ạ, Dương Tiễn cùng tôn vương hương Cơm nước xong xuôi trở về phòng ngủ trên đường hàng nội vừa đi vừa nhìn trở lại phòng ngủ tiếp tục mấy cái video nhìn qua trong lòng liền đã lớn gây nên nắm chắc so sánh với chức nghiệp chiến đội hoàng triều 5 người tổ sáo lộ cũng không có quá đại biến hóa bọn hắn đấu pháp còn không gọi được là hệ thống liền là người chơi lựa chọn mình am hiểu nhất anh hùng sau đó cùng một chỗ đánh quen bọn hắn loại này đội ngũ ném tới chức nghiệp trên trận bờ tờ xong liền nổ tung lần nào Dương Tiễn tôn thượng hương ba anh hùng một cấm tam đại kinh tế điểm công lực đều muốn giảm bất đi nhiều bất quá hàng ngộ đã hỏi cao ca Chu Mạn trường học tế thi đấu vòng tròn mục đích dù nói thế nào cũng là vì phong phú học sinh sau khi học xong sinh hoạt cho nên tận khả năng không tiếc cánh cửa tranh tài không biết dùng cờ tơ lợn như thế bờ tờ chế độ liền sử dụng tất cả mọi người quen thuộc kim cương tinh diệu loại này chiêu mộ cục lúc bờ tơ hình thức song phương các hai cái ban vị Hết thề bốn cái mà thôi. Hoàng triều cái này ba anh hùng nghĩ toàn ban rơi không có khả năng, lấy tuyển thay mặt ban loại sự tình này, thả tại người chơi bình thường nơi này người cũng muốn cân nhắc đối diện am hiểu kỳ. A anh hùng ngươi bên này có thể hay không vấn đề này? Không biết dùng tuyển tới khả năng này so thả cho đối diện còn biết bắt hơn. Bất quá dù nói thế nào, hoàng triều chiến đội ở trong mắt hàng nội nhược điểm cùng lỗ thủng đều là như thế rõ ràng rõ ràng, tựa hồ cũng không thế nào khó nhầm vào. Đem cái này cái nhìn hướng tiểu quần thể bên trong nói chuyện, cao ca rất nhanh lạnh lùng nhắc nhở một chút. Đầu tiên, người muốn đem trận đấu này coi như 3 đánh 5 đến đối đãi Không đến mức A. Hà Ngộ nói. Có lẽ, 2.5 đánh 5. Cao ca nói. Trước 54, thời khác chuẩn bị. Ý của sư tỷ là hai người bọn họ sẽ còn cản trở. Hà Ngộ phát cái sờ lên cầm suy nghĩ biểu lộ. Cao ca không có trả lời, chỉ là trở về cái ý vị thâm trường biểu lộ. Người ý tứ không phải là nói ta là 0.5A. Hà Ngộ tức giận trả lời, ngay cả sư tỷ cũng không gọi. Chính có ý đó. Cao ca trả lời. Ta thế nào lại là 0.5? Hà Nội sinh khí, hồi phục đều nhanh nhanh rất nhiều, chỉ bằng ta những này mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ, làm sao cũng nên có cái 0.7 hoặc 0.8a. Người vui vẻ là được rồi. Cao ca nhàn nhạt đáp lại. Chu mặt một bên lặn xuống nước thấy kinh hồn táng đảm, cũng không biết hai người này là thật lẫn nhau đối vẫn là trò đùa. Suy nghĩ liên tục, cảm thấy mình lời này thuật vẫn là giữ yên lặng liền tốt, vì vậy tiếp tục làm bộ không tại. Kết quả hắn không lên tiếng, chủ đề nhưng vẫn là rơi xuống trên người hắn. Kia Chu Mạc Sư huynh dương tiễn nhưng đánh mấy phần. Hà Ngộ hỏi: "0.5 phần đi." Cao Ca nói: "Mắt điểm không phải là 10 phần a?" Hà Ngộ hỏi: "Chu Mạc khí, kém chút liền muốn đáp lại, cũng may lão bằng hữu Cao Ca giúp hắn phát ra tiếng, kia không đến mức." Chu Mạc sư huynh phong cách là tương đối cẩn thận cẩn thận, thiệt ở phòng thủ. Để hắn đi rừng khu tiến công, coi như không chiếm được đại tiền nghi, chí ít cũng không gặp nhiều thua thiệt. Hà Ngộ nói: "Nếu như không chiếm được đại tiền nghi, chúng ta chỉ sợ cũng phải thua." Cao Ca nói: Vậy ngươi còn nói cầm Đông Hoàng lưu lại thủ đoạn." Hà Ngộ nói: "Đông Hoàng thái nhất cái này anh hùng đại chiêu đọa thần khế ước có thể cưỡng ép khống chế một mục tiêu 2.5 giây, lấy huyết thay máu. Tiến công lúc có thể dùng để khống chế đối thủ công kích đội hoạch tâm hoặc là chiến thuật hạch tâm, lúc phòng thủ, đối cần vào sân công kích đội anh hùng có rất mạnh áp chế hiệu quả. Lận nạ chính là cần vào sân anh hùng loại hình, tại đối thủ Đông Hoàng đại chiêu làm lạnh lúc, lận nạ đều không dám tùy tiện phát động công kích. Cho nên Cao Ca đem Đông Hoàng làm phụ trợ vị chuẩn bị tuyển anh hùng một trong Hà Ngộ phi thường tán đồng coi như bắt đầu làm khu áp chế không có đánh thành Đông Hoàng Y nguyên hội thành đối phương nhân vật trọng yếu tối kỵ nhất Đan có thể chiếu cao ca hiện tại thuyết pháp không cách nào đối là nạ hình thành triệt để áp chế liền là bại cục kia dùng Đông Hoàng đến lưu lại thủ đoạn tựa hồ cũng không nhiều làm ý nghĩa tuy tiện nói một chút thôi cao ca đáp trương thừa hạ mặc dù tự đại nhưng đã muốn cầm lần nạ làm hạch tâm ban Đông Hoàng loại sự tình này ta nghĩ hắn vẫn là biết làm chúng Đan cùng đi dừng lấy cái gì anh hùng có thể câu thông sao Hang Nỗ hỏi khó liên để bọn hắn cầm quen thuộc nhất đi. Cao ca trả lời. hàng ngộ ngâm lại cũng là đây rốt cuộc không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, có chuyên nghiệp như vậy anh hùng chỉ có thể căn cứ chiến thuật cần đến phối hợp anh hùng. Thích gì dùng cái gì, thường dùng cái gì quen cái gì, đây chính là người chơi thái độ. Cao ca cùng chu mặt có thể cùng hắn dạng này cùng một chỗ thương lượng anh hùng, bởi vì bọn hắn đối tiêu chuẩn của mình từ trước đến nay cũng không giống nhau, có nghiêm túc mở rộng anh hùng của mình chỉ trái lại cho dù là hoàng triều bên kia. Mấy vị vương giả người chơi anh hùng Trị đều nhìn không ra cái gì chương pháp. Lại nói về chính hắn, tại cái này nói đến thiên hoa luận truy, anh hùng trì kỳ thật cũng là tội nghiệp. Bất quá vừa nghĩ tới mình, Hà Ngộ đông nhiên lại sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Tại, ngươi nói, nếu như ta luyện một chút hậu nghệ, sẽ như thế nào? Hậu nghệ hệ thống, làm bộ không có ở đây chu mặt nhìn đến nơi này, đột nhiên liền không nhẫn lại được, nhảy ra kêu lên. Cái gọi là hậu nghệ hệ thống là một cái chiến thuật xáo lộ, tại cờ lờ bên trên đều từng rực rỡ hào quang. Bây giờ sáo lộ này cũng không thể nói liền quá hạn vô dụng, chỉ là đối phối hợp độ yêu cầu quá cao mà lại rất dễ dàng bị nhầm vào. Một tay đưa hậu nghệ bên trên ban vị liền có thể đem sáo lộ này triệt để tan rã, cho nên cũng không thích hợp đương một chi đội ngũ hoạch tâm chiến thuật, ngẫu nhiên lấy ra làm một chút kỳ binh còn có thể. Về phần tại không phải trước nghiệp vòng, cái này cái thể hệ liền càng hiếm thấy hơn, bởi vì độ khó tương đối cao, người qua đường cũng không cần nghĩ, cố định đội cũng hán hữu sẽ như vậy có tính nhắm vào tiến hành luyện tập loại trừ cực kỳ cá biệt chân hải. Tỷ như Đông Giang Đại học Vương giả trong vòng đã từng có chiến đội thích sử dụng cái này chiến thuật đánh năm sắp xếp có tác dụng trong thời gian hạn định quả coi như không tệ đánh trong trường thi đấu vòng tròn liền chẳng ra sao cả dù sao ban hậu nghệ loại này thao tác thực sự quá đơn giản dưới mắt hàng nộ nâng lên hậu nghệ Chu Mạt lập tức nghĩ đến cái này nổi danh chiến thuật hệ thống lập tức liền kích động hắn nhưng là một mực rất khát vọng vận dụng một chút chức nghiệp trên trận sáu lộ làm sao lãng bảy chiến đội cho tới nay liền hắn cùng cao ca hai cái hai người mặc dù cũng có thể có sáu lộ. Nhưng là giống hậu nghệ hệ thống loại này lại là vô luận như thế nào cũng đánh không ra được. Chu Mạt Sư huynh đối hậu nghệ hệ thống có nghiên cứu? Hà Ngộ đối Chu Mạt đột nhiên nhảy ra không để ý, chú ý điểm tại Chu Mạt ba cái kia dấu chấm than. Mộ danh đã lâu, chúng ta có thể đánh sao? Chu Mạt nói. Ta cảm thấy có thể luyện một chút thử một chút. Cao Ca nói. Hiện tại sao? Chu Mạt tiếp tục kích động. Sư huynh đừng nóng đội, chúng ta còn có thời gian. Hà Ngộ khuyên nhủ. Ngày mai cùng một chỗ thử một chút. Cao Ca tuyên bố tốt ai chu mặt bất đắc dĩ cùng lúc đó hoàng triều chiến đội hệ chặt tiểu quần thể bên trong là yên tĩnh nhưng hoàng triều chiến đội năm người lại đều tụ tại trương thừa hạ phòng ngủ vòng thứ nhất liền rút đến lãng bảy tự nhiên là trương thừa hạo ra tay bất quá trong đội loại trừ chu mục cũng không người nào biết bị cao ca âm ra thù hoàng triều trung đan dương trước khi biết kết quả này sau lại là lo lắng lỗi nặng hư vấn đối cao ca chu mặt hai người này bọn hắn mặc kệ ngoài miệng nói thành cái dạng gì trong lòng đều là rất xem trọng nhất là dương trước lần trước nhà ăn nhất thời xúc động vương lời lại bị ngồi sồn một lần coi như thua nói xong trong lòng mình kỳ thật vẫn luôn đang đánh chống đồng đội hỏi hắn đến cùng ở đâu ra tự tin lúc đều là đỏ mặt tại mạnh miệng dưới mắt trương thừa hạo triệu tập thương lượng hắn liền đến rất tích cực tháng tháng bảy bọn hắn không cảm thấy là việc khó dù sao đối phương chỉ có hai người cao thủ nhưng là dương trước chính mình lại mở cái bên ngoài sân bàn khẩu, hắn cũng không hy vọng bị cao ca đánh mặt làm sao có thể một lần đều không bị cao ca ngồi sồn là hắn lần này đối cục đặc biệt chú ý một cái điểm nhiều chú ý tiểu địa đồ. Khác tổng dùng mặt đi dò tha răng quấn xa cũng đừng đi đường sông mấy ca nhau nhau cho hắn 7 mưu tinh kế từng cái đều là người từng trải khẩu khí không phải sao cao ca ngồi xổm người cũng không phải chỉ nhằm vào trung đan ở đây 5 người có cái nào không có bị cao ca ngồi xung qua dương trước chỉ là bởi vì đối vị cho nên bị cao ca ngồi xổm đến càng nhiều mà thôi thực sự không được trận này nếu không ta liền không trợ giúp rồi Dương trước cẩn thận từng ly từng tí trưng cầu lấy chư vị ý kiến trung đan bình thường là có á hó e tổ thương Thanh binh nhanh chóng pháp sư đứng hàng địa đồ chính giữa, thông hướng thượng hạ hai cái đường biên khoảng cách đồng dạng, cho nên tại xử lý xong mình đoạn đường này, binh tuyến về sau lựa chọn đường trên hoặc là ven đường, thậm chí dã khu tiến hành trợ giúp tác chiến liền là một trong đó đơn thường xuyên chuyện cần làm. Dương trước vì không bị cao ca ngồi sồn, đây là đã muốn từ bỏ thân làm một cái trung đan tôn nghiêm, cần thiết hay không? Trương Thừa Hạo lúc này lường hắn một cái nói, Dương trước không nói chuyện, trầm mặc đại biểu thái độ hắn, về phần nói cho ngươi đi lần này cho lãng bảy góp đủ số hai cái, một cái gọi triệu thiên nhiên, một cái gọi lý tư kiệt, ta đã nghe ngóng, gọi lý tư kiệt cái này đâu, kim cương đẳng cấp, sẽ chỉ cách chơi sư. liền trước kia lãng bảy gặp được loại tình huống này, cao ca đều sẽ đem trung đan vị nhường lại, lần này chắc hẳn cũng giống như vậy, ai bảo nàng trình độ cao, sẽ anh hùng nhiều đây. trương thừa hạo nói, dáng vẻ như vậy sao, kia nàng đánh vị trí nào, không phải là đi dương a, dương trước kêu lên, đánh cái trung đan đều đã như vậy có thể âm lời, nếu như là đi vị. Chứ Dương Trước bên ngoài mấy người đều não bổ một chút, chỉ cảm thấy gió lạnh siêu siêu. Cái kia gọi triệu tiến nhiên sẽ chỉ ngoạn thích khách. Trương Thừa Hạo lại bổ sung một câu. Ồ, kia cao ca chỉ có thể là đi. Đánh phụ trợ. Sạ thủ. Dương Trước nói. Ta hoài nghi nàng sẽ đi đánh xa thủ, bởi vì bọn hắn trong đội một cái khác, liền là cái kia tân sinh, hẳn là sẽ đánh phụ trợ. Trương Thừa Hạo nói. Vì cái gì? Bởi vì tô cách nói, hắn phụ trợ khả năng rất mạnh. Trương Thừa Hạo không có giải thích quá nhiều trực tiếp là đem câu lạc bộ hội trưởng tô cách cho rời ra. Tô cách tại bọn hắn câu lạc bộ ở trong nguy vọng rất cao, các phương diện đều đặc biệt để cho người ta chịu phục. Phán đoán của hắn bù đắp được trương thừa hạo giải thích nói rõ một và chữ. tiểu tử kia là phụ trợ. chu một cung nghĩ hoặc có thể ta nhìn hắn một mực là đang đánh xạ thủ a. làm sao ngươi biết? những người khác nhìn về phía hắn. ta dùng vương giả trợ thủ lưu ý hắn một chút. chu một cùng có chút ngượng ngùng nói. một mực tại đánh xạ thủ. trương thừa hạo lúc này cũng ngẩn người. đúng a, không tin ngươi nhìn. Chu Mộc cùng nói lại đem vương giả trợ thủ mở ra. Thành cắt tứ hãn. Trương Thừa Hạo nhìn xem nơi này cho thấy Hà Lương nội chiến tích xứng sở nói. Đúng ao mặt khác, các người gặp qua Cao Ca đánh xạ thủ sao? Chu Mộc cùng nói. Tất cả mọi người nghĩ nghĩ về sau, cùng nhau lắt đầu. Cho nên, Cao Ca muốn đánh có thể là phụ trợ a. Chu Mộc cùng nói. Phụ trợ sao? Dương trước nhìn có chút cao hứng, nhẹ nhàng thở ra bộ dáng kia là ai nấy đều thấy được. Là thế này phải không? Trương Thừa Hạo lại còn không dám dễ tin trong lòng nghi ngờ thật lớn, lưu ý một chút nàng gần nhất đối cục đi. chương 55, đầu người cầu vương, mặc dù quan hệ không thế nào tốt đẹp, nhưng cũng không phải thâm cựu đại hạ gì, đã từng quen biết về sau mọi người hệ chặt hảo hữu trò chơi hảo hữu loại hình cũng còn bảo lưu lấy. muốn nhìn cao ca đối cục tin tức bọn hắn không cần dùng cái gì vương giả trợ thủ, trực tiếp mở trò chơi cha hảo hữu chính là. kết quả đi vào xem xét, cao ca lịch sử chiến tích bị ẩn giấu đi, căn bản không nhìn thấy. chu mặt đâu? trương thừa hạ hỏi. Ta xem một chút đi thăm dò nhìn chiến tích là Chu một Cùng, Chu Mạt Hảo hưu hắn đồng dạng có, điểm tới xem xét về sau, lắc đầu nói, cũng ẩn giấu đi. Cô ý à? Bọn hắn bình thường ẩn tàng chiến tích sao? Trương Thừa Hạo nói. Tất cả mọi người lắc đầu, không phải nói không có, mà là bọn hắn căn bản cũng không có Chu ý qua, không biết. Mấy ngày nay lưu tâm nhiều, nếu như nhìn thấy bọn hắn ở trong game, liền quan chiến một chút. Trương Thừa Hạo nói. Nếu là quan chiến cũng không có mở đâu. Chu Mộc Cùng nói. Trương Thừa Hạo nhìn về phía hắn không nói lời nào. Ta đem chiến tích của ta cùng quan chiến trước quan một chút. Chu một cùng túi đầu thao tác. Những người khác nghe cái này nhắc nhở, cũng nhao nhau tiến trò chơi đem chiến tích của bọn họ cùng quan chiến ẩn giấu đi. Làm xong sau mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. riêng phần mình trên mặt vẻ mặt nghiêm túc đều để bọn hắn cảm giác đến giống như có chỗ nào không đúng. Chỉ là đánh lãng bảy à? Cần thiết hay không? Hứa Khai nghi ngờ phản ứng đầu tiên. Tiêu lên. Đúng a đúng a những người khác dối dứt nói. Chỉ có Dương trước vẫn khẩn trương như cũ nghiêm túc. Dù sao hắn còn có cái bàn bên ngoài, không thể bị cao ca ngồi xuống. Nhưng là việc này, hiển nhiên chỉ có chính hắn đặc biệt để bụng. Đám tiểu đồng bạn kịp phản ứng đánh đến bất quá là lãng bảy về sau, đã tất cả đều trầm tĩnh lại. Bao quát trương thừa hạo đấm đấm đầu mình, cũng là cảm giác đến chính mình có phải hay không có chút quá quá mức. Coi như cái kia người mới thật sự là một cái vương giả trình độ phụ trợ, lãng bảy cũng chỉ có ba cái cao thủ mà thôi. Cao ca còn đánh nữa thôi mình am hiểu vị trí, có gì có thể lo lắng đâu? Hoàng hướng bên này đột nhiên lại không có khẩn trương như vậy. Lãng bậy bên này, Hà Ngộ vẫn còn tiếp tục nghiêm túc nghiên cứu có thể tìm được video tư liệu, nhất là hoàng triều 5 người cùng một chỗ đánh kia mấy trận. Hà Ngộ quan sát đến mỗi người bọn họ phong cách cùng đặc điểm, tưởng tượng lấy nếu như là hậu nghệ hệ thống đến đối giao bọn hắn, có thể được ra hiệu quả như thế nào. Trong bất chi bất giác, nằm ở trên giường nhìn xem video Hà Ngộ không cẩn thận ngủ tiếp đi. Đồng nhiên khi tỉnh lại, trong điện thoại di động video còn tại phát hình, Hà Ngộ mơ mơ màng màng chuẩn bị đóng lại video, không ngờ liếc nhìn lại lại lập tức bị trong video tràn diện hấp dẫn. Trong video nhân vật chính là thích khách A Kha, phe mình bốn người đã bỏ mình. A Kha lặng yên ngồi xổm chúa tể hố phía sau trong bụi cỏ không nhúc nhích. Đối thủ binh tuyến không tốt, không cách nào đẩy tháp đối phương bốn người quả nhiên lựa chọn tới bắt chúa tể. A Kha tiếp tục không nhúc nhích, nhưng là đánh tới một nửa bốn người tựa hồ cũng ý thức được cái gì, phụ trợ đột nhiên bắt đầu hướng phía A Kha ẩn thân bụi cỏ di động qua tới. A Kha vẫn như cũ bất động, phảng phất cú máy. Ngay tại đối phương phụ trợ kỹ năng ném về phía bụi cỏ trong ngay mắt, A Kha đột nhiên mở ra đại chiêu Huyễn Vũ từ trong bụi cỏ trôi ra, nhanh như chớp đuổi bay lên. Kỹ năng thứ hai dây lắc hoa, A Kha đã nhảy vào chúa tể trong hầm, mang theo một chuỗi đỏ tươi số lượng. A Kha cái này dây lát hoa ngay cả vượt tường mang công kích, đi theo chính là một kỹ năng hồ quang, đồng dạng chuẩn xác đánh vào nàng tỏa định mục tiêu bên trên. Một chuỗi càng thêm tiên diễm số lượng phiêu khởi, lộ ra một cỗ thi thể, đánh giết đổi mới tất cả kỹ năng thời gian cùng đổ. A Kha lần nữa mở ra Huyễn Vũ, tại không gian thu hẹp bên trong tinh chuẩn tẩu vị, bước về phía mục tiêu kế tiếp. Hồ quang hiện lên, lần nữa đánh chết một người, đi theo lại một lần mở ra huyễn vũ, mà đệ tam mục tiêu đã ý thức được không ổn, ý đồ tranh chiến, vừa vặn lộ ra phía sau lưng, để A Kha bắt quả tang, dây lát hoa, Hồ quang, thêm một cái đòn công kích bình thường, tam sát tới tay. Nguyên vốn còn muốn quay người xuống tới trợ giúp phụ trợ, lúc này cũng quay đầu nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng, A Kha nơi nào sẽ buông tha hắn, mở ra huyễn vũ ra tốc đuổi kiếm, lại là một bộ thành thạo liên kích về sau, muốn giết đã thành, bị giết hơn phân nửa chúa tể lúc này đã là A Kha vật trong bàn tay. Nhưng ở đồng đội một mảnh 66.666 tiếng hoan hô bên trong, A Kha lại thả hướng chúa tể không để ý tới, thẳng hướng đối phương thủy tinh phương hướng phóng đi. Trên đường chính nội đối phương chạy đến chợ giúp người thứ năm, nhìn thấy A Kha quay đầu liền chạy. A Kha theo đuổi không bỏ, từ sông qua cao điểm tháp, bước tiến thủy tinh, đỉnh lấy một đường phòng ngự cơ quan điên cuồng công kích, rốt cục tại đối phương xông vào nước suối tiền đem nó đánh giết. Thế nhưng là A Kha cũng không thể chống đỡ tiếp xuống thủy tinh công kích, ngã xuống thủy tinh bên cạnh. Cái này cần thiết hay không? ha Ngộ nhìn trận mắt hồ mộng, mới bốn liên kích giết sau thuận thế cầm xuống chúa thể, chính là một đợt hết sức xinh đẹp đại thể tấu. Có thể cái này A Kha ném chúa thể hướng lên trên đi, cái này rõ ràng là muốn đi tìm đối phương người thứ năm, ý đồ hoàn thành nàng năm ngay cả siêu phàm, có thể xưng đầu người chó bên trong cầu vương. Cuối cùng người thứ năm cuối cùng cũng bị nàng giết tới, bất quá một đường truy sát lượt lâu, liên sát cũng đã gián đoạn, cuối cùng liệu lên mình một cái mạng, cũng chỉ là cầm tới một cái người tầm thường đầu. Đáng tiếc cũng là bị vương tha chúa tể, cùng A nếu như không chết. Lân cận thế nhưng là có thể làm rất nhiều chuyện, để cục diện càng thêm vững chắc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Song phương tương đương liền là một đợt toàn thể từ trận đại đoàn diện, ai cũng không thể từ đó cầm tới càng nhiều chỗ tốt. Thật là đáng tiếc. Hà Ngộ trong lòng liên tục cảm khái, cuối cùng mới phản ứng được, mình thấy đây là cái gì? Hạo ca vương giả thời khắc, chạy thế nào ra cái A Kha đến, cái này A Kha đỉnh đầu danh tự cũng không phải trương thừa hạo a Rời khỏi video xem xét, Hà Ngộ minh bạch Nguyên lai like là trương thừa hạo video phát ra kết thúc về sau Hệ thống sẽ tự động ngầm thừa nhận phát ra cùng loại hình đề cử video, thế là liền bị dẫn đạo tiến vào ván này tên là ngàn dặm truy đầu người, cưỡng ép ngụy năm giết ra video. Hàng ngộ nhiều nhìn thoáng qua, video chủ nhân gọi ra âm xa rồi, có vẻ như là cái trò chơi dẫn chương trình. Xem xét thanh thân phận, hàng ngộ lập tức có chút bình thường trở lại. Dẫn chương trình kia lại là khác biệt với tuyển thủ chuyên nghiệp cùng người chơi bình thường một cái khác trò chơi quân thể. Hàng nội đối bọn hắn chú ý không nhiều, nhưng cũng biết dẫn chương trình nhóm phần lớn kỹ thuật quá cứng, viễn siêu người chơi bình thường. Bọn hắn đối cục đang theo đuổi thắng lợi sau khi sẽ còn gắng đạt tới đặc sắc đẹp mắt, dạng này mới có thể tranh thủ đến càng nhiều người xem. Cho nên năm giết loại này kích động nhất lòng người, sự tình bất luận cái gì dẫn chương trình đều sẽ không dễ dàng buông tha. Còn lại là tại loại này lấy một địch năm, tuyệt đối thê yếu tình chẳng dưới, 4 giết đều đã tới tay, chủ động tìm một cái năm giết cũng liền không khó lý gì. Y quay đầu ngắm lại, cái này một đợt thao tác, xác thực nhìn thấy người nhiệt huyết sôi trào, mới vẫn là nửa mơ hồ hang ngộ này lại có thể là hoàn toàn tỉnh lại. Mắt nhìn thời gian, vẫn chưa tới 10 điểm. Tình cả ngủ Hà Nội tiếp tục ấn mở hạo ca vương giả thời khắc, ấn mở một cái video tiếp tục quan sát nghiên cứu. chương 56, Hậu nghệ hệ thống. Hạo ca vương giả thời khắc nội dung kỳ thật cũng không có có rất nhiều. Nhất là tại Hà Nội không cẩn thận nhìn vị kia dai ầm xa xôi video, nhìn lướt qua chuyên nghiệp dẫn chương trình trong video chuyển số lượng về sau, hạo ca liền lộ ra càng phát ra nhỏ bé. Cái này ở trong Hoàng Triều 5 người cùng nhau video thì càng ít, mà lại đều là hạo ca đại sát tứ phương nội dung nhìn có phần có một ít bình mới rượu cũ cảm giác. Bất quá hàng Ngộ bọn hắn lần này chủ yếu nhằm vào cũng chính là Trương Thừa Hạo, từ hắn phấn khích trong video, cuối cùng vẫn là hiểu được rất nhiều Trương Thừa Hạo tin tức. Hậu nghệ hệ thống, có thể thực hiện. Đây là hàng ngộ nghiên cứu một đêm sau cho ra kết luận, tại đem cái tin này phát đến lãng bảy tiểu quần thể bên trong sau hắn liền ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, quần thể bên trong nhiều mấy đầu thảo luận, 90% là chu mạc. đối với có thể chấp hành cái này chứ danh hệ thống hắn biểu hiện được thập phần hưng phấn, về phần cao ca chỉ là bình tĩnh hồi phục một câu vậy liền thử một chút nói thử liền thử hậu nghệ hệ thống trừ bỏ hậu nghệ cái này anh hùng bên ngoài đối những vị trí khác anh hùng kỳ thật cũng là có nhất định yêu cầu quan sát cờ lờ nhiều năm hàng nội đối với phương diện này tự nhiên không thiếu hiểu rõ vì tình lúc bất việc hắn dứt khoát là đem ca ca hà lương kéo vào lãng bảy tiểu quân thể để thân là tuyển thủ chuyên nghiệp hắn cho mọi người một điểm đề nghị cái này nhưng làm chu mặt cho kích động hỏng nguyên bản đối với sử dụng dương tiễn còn có một số không tự tin và chút khó chịu hắn Tại Hà Lương biểu thị Dương Tiễn rất tốt, rất thích hợp dùng tại cái này cái thể hệ bên trong lúc chiến đấu, lập tức toàn thân tràn đầy lực lượng, luyện được so bất luận kẻ nào còn muốn chăm chỉ đến cùng. Về phần cao ca, Dương Hà Lương nói kỳ thật ngươi làm phụ trợ mới là hậu nghệ thể hệ mấu chốt, cao ca trả lời kiên là đương nhiên về sau cơ vốn là không có gì có thể nói. Mọi người không phải thái điểu, đối hậu nghệ hệ thống cũng không phải là không hiểu rõ, tìm Hà Lương đến cũng không phải muốn hắn dạy mọi người hậu nghệ hệ thống chơi như thế nào, chỉ là hy vọng hắn dùng phong phú kinh nghiệm thực chiến. Nói cho mọi người một chút hậu nghệ hệ thống có thể sẽ gặp phải vấn đề. Mà Lãng Bảy hiện tại vấn đề lớn nhất, nhưng thật ra là Triệu Tiến Nhiên cùng Lý Tư Kiệt hai cái này không thể kiểm soát người đi đường đồng đội, hậu nghệ hệ thống đối phối hợp yêu cầu rất cao. Hai vị này nếu là có thể cho tương đối hô ứng, uy lực tất nhiên tăng nhiều, nếu như chỉ là ngoạn máy rời, cái kia chính là tuyển thủ chuyên nghiệp ở đây bên trên cũng không giải quyết được. Mà chuyện này chỉ có thể dựa vào câu thông đi giải quyết. Hà Nội đến bây giờ cũng không dám nói mình nhận biết hai vị này. Bất quá nhìn cao ca cùng chu mặt đối với cái này không có chút nào là đặc biệt đừng lo lắng dáng vẻ đoán chừng trong lòng bọn họ nắm chắc cũng liền không đi để ý hắn từ thành cắt tư Hán chuyển thành hậu nghệ cao Ca cùng chu mặt anh hùng lựa chọn kỳ thuật cũng không có quá đại biến hóa hậu nghệ hệ thống chân chính bắt đầu phát lực là hậu nghệ đến cấp 4 có được đại chiêu trước nhật chi thị trước nhật chi thị phạm vi công kích là toàn bộ bản đồ đối mục tiêu tạo thành tổn thương đồng thời hội chế tạo choán váng choán váng thời gian dài ngắn quyết định bởi tại một tiếng này phi hành khoảng cách thơn phân nửa đổ kia cơ bản cũng là dài nhất 3,5 giây choáng váng hiệu quả cái gọi là hậu nghệ hệ thống liền là lợi dụng hậu nghệ cái này một kỹ năng viễn chỉnh trợ rút lợi dụng cường đại khống chế hiệu quả cấp tốc phá hủy địch nhân một mục tiêu lấy được bộ phận nhân viên ưu thế để đối thủ lâm vào bị động mà viễn chỉnh tham gia đoàn hậu nghệ ở trong quá trình này cũng có thể thu hoạch nhất định kinh tế tăng tốc phát dụng trang bị thành hình về sau bản thân cũng sẽ trở thành một cái công kích đội bạo tạc chuyên công kích chính thức ra nhở đoàn chiến hậu kinh tế đã lạc hậu đối thủ cũng rất khó ngăn cản mạnh như vậy thế công kích cuối cùng đặt vương thắng cục. hậu nghệ thể hệ cơ bản mạch suy nghĩ đại khái chính là như vậy nhưng ở thực tế trong trận đấu còn gặp phải rất nhiều chi tiết lãng bảy ba người những ngày này càng không ngừng luyện tập buổi chiều khóa sau thời gian như thường lệ là cùng một chỗ về sau cắt trở về phòng ngủ trò chơi cũng sẽ tiếp tục cùng một chỗ ba hàng triệu tiến nhiên cùng lý tư kiệt chu mặt những ngày này cuối cùng mời tới một lần nhìn thấy bọn hắn muốn đánh cái nghề nghiệp này cấp chứ danh hệ thống cũng là lớn cảm thấy hứng thú Lời thề son sắc mà tỏ vẻ hội tích cực phối hợp bất quá huấn luyện về sau mấy ngày hai người tiếp tục kiên trì từ chối không lay được mấy ngày chớp mắt đi qua hậu nghệ bản thân liền là vào tay độ khó hơi thấp mấy anh hùng một trong lại có đủ mạnh công kích đội năng lực trong trò chơi ra sân xuất lâu dài tại 70% trên giới bồi hồi hùng bán nên bảng vị thứ nhất không biết nhiều ít cái năm tháng có thể thấy được người chơi đối cái này anh hùng yêu thích cùng tin tuệy so sánh giới hàng ngộ một mực tại luyện thành các tư Hãn 5% tả hữu ra sân suất mặc dù không phải tất cả anh hùng bên trong cuối cùng lại là xạ thủ anh hùng bên trong ra sân xuất thấp nhất một cái. Hàng ngộ cũng đây coi là vượt qua lưỡng cực, một chút từ lạnh nhất môn biến thành đứng đầu nhất. Mấy ngày khổ luyện bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ thấy mèo Scardin chờ online. Có thể hàng ngộ thêm không đến hảo hữu, bay bổn nhiều việc luyện tập hắn hiện tại cũng không có công phu tại hảo hữu cột bên trong trông coi chờ hắn kết thúc trò chơi thời điểm phát ra mời. Bất quá cái này ổn định xuất hiện, đã cơ bản có thể xác nhận mèo Scardin trở nên liền là đông giang lớn trong trường học một viên. Cao ca cùng Chu Mạn tại Vương giả trong vòng không nghe được, khả năng không phải học sinh, hay là tận lực cẩn giấu tiểu hảo. Bất quá dưới mắt hai người đồng dạng không có công phu đi lý biết cái này, Hà Nội chuyển luyện hậu nghệ, loại trừ cấp 4 về sau phối hợp bên ngoài, cấp 4 trước đó đợt thứ nhất ra khu tác chiến đối với hai người tới nói cũng có biến hóa không nhỏ. Mặc dù Thành cắt Tư Hán đồng dạng sẽ không trợ giúp bên này chiến đấu, nhưng là hắn một kỹ năng mắt tương lại có thể cho đến rất mấu chốt tầm mắt, để hai người càng hiểu hơn đối thủ động thái. Dưới mắt hậu nghệ không có thủ đoạn này cấp bốn trước đó đối với đối thủ tình trạng nắm giữ liền cần khác tiếp theo fan công phu các loại tình trạng các loại chi tiết các loại khả năng vấn đề tại mấy ngày trong luyện tập từng cái hiện ra biểu hiện ra hiệu quả cũng càng ngày càng để người yên tâm có khi gặp phải đối thủ còn không phải là nạ loại này đặc biệt ý lại làm bờ UFF lại như cũ lại bởi vì làm khu bị khống chế mà từng bước là hậu hậu nghệ hệ thống thật làm chính là ở đây cũng không chỉ là một cái bờ UFF tranh đoạt mà là nửa cái dã khu kinh tế tranh đoạt bởi vậy đạt tới này lên kia xuống Lớn mạnh phe mình hiệu quả. Tranh tài ngày cũng rốt cục tại một ngày này cuối tuần tiến đến. Bởi vì dự thi học sinh đến từ toàn trường từng cái niên cấp từng cái viên hệ, thực sự rất khó căn cứ mọi người thời khóa biểu đến cân đối thời gian, cơ bản đều sẽ đặt tại không có lớp trình cuối tuần. Thủ luân dự thi nhân viên nhiều nhất, căn bản là không có cách tại cùng thời khắc đó tiến hành. Đại đa số người tức là dự thi tuyển thủ, lại là vương giả xã đoàn thành viên, còn phải chịu trách nhiệm tranh tài duy trì A, trọng tài một loại công việc. Thời gian này biểu vương giả xã đoàn thế nhưng là vô luận như thế nào cũng phải trải vớt tốt. Lãng bảy mấy cái đều không phải là vương giả xã đoàn thành viên, không cần đến nhất tâm nhị dụ. Tranh tài ngày đó, dựa vào thông chi cho ra đã đến giờ tranh tài địa điểm, Đông Giang Đại học Sân Vận động. Triệu Tiến Nhiên cùng Lý Tư Kiệt hai vị hôm nay cũng coi như luôn dựa vào quá mức một lần, vậy mà so hàng ngộ ba người bọn họ tới còn phải sớm hơn điểm. Có Cao Ca cùng Chu Mạc hai vị, lãng bảy năm người xe nhẹ đường quen liền song xuôi tranh tài cần đánh dấu một loại thủ tục Toàn bộ sân vận động bên trong tiếng người huyên ào, nhưng nhìn ra được đông Giang Đại học Vương Giả xã đoàn đối tổ chức hoạt động này đã rất có kinh nghiệm, hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Hà Ngộ những ngày này cũng nghe nói, đồng dạng trường học làm loại hoạt động này, nhiều ít vẫn là hội từ trò chơi đẳng cấp loại hình địa phương thiết lập tiêu chuẩn hạn chế một chút tham gia nhân số, nhân số quá nhiều quả thực thu xếp không đến. Chỉ có đông Giang Đại học, không có chút nào cánh cửa, chỉ cần là ở trường sinh là được, đến cùng phải hay không thực sẽ Vương Giả vinh diệu từ trước đến nay đều không phải là trọng điểm nghe nói biến hóa như thế cũng là tô cách trở thành vương giả vinh diệu câu lạc bộ đoàn trưởng sau mới bắt đầu cải biến cũng là bởi vì hắn đem thi đấu sự tình cánh cửa hạ thấp cơ hồ không có ngưỡng cửa tình trạng về sau vương giả vinh diệu tại đông giang đại học mới càng ngày càng phổ cập giống trương thừa hạo nhập trường học trước đó căn bản không ngoạn game điện thoại cuối cùng dạng này bầu không khí bên trong dần dần cũng thành vương giả tự trung giống như hắn học sinh tại đông giang đại học quả thực không ít bất quá thủ luân dự thi nhân số đông đảo giai đoạn này tạm thời còn không có đối tranh tài phóng đại hình chiếu một loại đều phải tiến hành đến nhất định giai đoạn sau tranh tài mới sẽ trở nên càng ngày ra giá dáng. Dưới mắt giai đoạn này, lãng bảy năm người đi vào sân vận động về sau, tìm được bọn hắn phụ trách bọn hắn trận đấu này trọng tài hoàn thành đăng ký, lại sau đó liền là chờ lấy hoàng triều năm người trình diện. Chương 57, thả ra cái kia lần ạ. Các ngươi ngồi trước trọng tài đối tới trước lãng bảy năm người nói. Hà Ngộ nhìn thấy trước mặt bọn hắn có một loạt cái bàn, trên bàn bảy biện năm phói nhìn rất là cao cấp hàng táo thai nghe, cách bọn họ đối diện ước chừng 3 mét khoảng cách bảy biện đồng dạng một loạt cái bàn. Xem ra liền là hoàng triều chiến đội sẽ dùng tranh tài vị. Toàn bộ sân vận động phân chia như vậy thành một số khu vực, vì phòng ngừa quá yếu nhiều tranh tài, loại trừ muốn tham gia trận đấu tuyển thủ cùng trọng tài, người không có phận sự đều không cho phép tiến vào khu vực bên trong. Lãng bảy năm người vào chỗ, riêng phần mình kiểm tra thay nghe, đây là cho bọn hắn trong trận đấu giao lưu dùng, sẽ có một cái thuộc về riêng mình bọn hắn kênh. Cao ca cùng Chu Mạt đối cái này đều không xa lạ gì, không cần trọng tài tới dạng giải nói rõ liền cho mấy người từng cái điều chỉnh từ tốt. Wiwi, nghe được sao? Chu mặt thử âm. Nghe được. Hà ngộ trả lời. Tinh tưởng sao? Có tạp tâm sao? Chu mặt lại hỏi. Rất rõ ràng, không có tạp âm. Hà ngộ nói. Những người khác đâu? Chu mặt nhìn về phía khác ba vị. Có thể. Cào ca đáp một câu. Triệu tiến nhiên cùng Lý Tư kiệt lại chỉ là nhẹ gật đầu. Hai vị đại ca các ngươi cũng ra cái âm thanh A, cũng muốn thử một chút chúng ta có thể nghe được hay không hai người thanh âm A Chu mặt rất là mỏi mệt bất đắc gì đối hai vị này đại gia nói tốt chuẩn dáng vẻ trong thai nghe truyền ra triệu tiến nhiên thanh âm nhớ tới bị tiếng anh tính lực khảo thí chi phối kinh khủng lý tư kiện nói được rồi tin tưởng chu mạt không để ý tới hai người nhà dáng nghiêm túc đối đãi tin tưởng Hà Ngộ cũng nói cao ca không nói chuyện đưa tay làm cái ok thủ thế một hồi thời điểm tranh tài cũng đừng ở trong kênh nói chuyện nói chuyện phím a chu mạt rất là không yên tâm nhìn về phía hai vị kia nói ngươi quản tốt chính ngươi đi kết quả triệu tiến nhiên ngạo nghễ đáp tức giận đến chu mạt hung hăng trà sát mấy lần điện thoại bình phong Tới. Cao ca lúc này đột nhiên nói câu, mấy người cùng một chỗ ngẩng đầu, nhìn thấy Hoàng Triều chiến đội 5 người hùng dũng hiên ngang xuất hiện ở bên trong thể dục quán, chính hướng phía bên này đi tới. Làm trường học tế thi đấu vòng tròn thành tích ổn định một chi cường đội, Hoàng Triều chiến đội tại Đông Giang Vương giả trong vòng vẫn còn có chút tên tức giận, thậm chí đều có một thân định chế đồng phục của đội. Cái này vừa tiến đến lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Cùng một thời gian tiến hành chỉ là bộ phận đội dự thi tranh tài, Hoàng Triều chiến đội nghiễm nhiên chính là lập tức cái này một đợt trong đội ngũ minh tinh đội. Mười phần làm người khác chú ý chú ý song hoàng triều, mọi người liền lại hiếu kỳ lên hoàng triều đối thủ, không ít người đi theo hoàng triều năm người phía sau liền bu lại, bắt đầu vây xem lãng bảy năm vị. Chu mặt thần sắc xấu hổ, Hà Ngộ bị dạng này vây xem cũng có chút không được tự nhiên, hướng hai bên nhìn lại, nhìn thấy Triệu Tiến Nhiên cùng Lý Tư dạng hai người đều tại ra vẻ trấn định, theo hai con lao sói vây đôi giống như, chỉ có cao ca, đó là thật khí định tần nhàn, bình tĩnh đến phi thường. Hà Ngộ hít một hơi thật sâu, tận lực không đi chú ý chung quanh những này, tâm tình lập tức bình phục rất nhiều. Kết quả hoàng triều 5 người tới trước mặt không có lập tức ngồi xuống, ngược lại là chạy đến trước mặt bọn hắn chào hỏi tới. Tới đủ sớm nha thông thường hàn huyên lời nói, tại trương thừa hạo âm dương quái khí hạ trở nên 10 phần trói thai. Đừng nói nhảm được không. Cao ca không chút khách khí. Gấp cái gì a? nhiều chút thời gian thể hội một chút không khí không tốt sao. Học kỳ này các ngươi nhưng là không còn cơ hội lại ngồi tại cái này vị trí. Trương thừa hạo thế mà không có sinh khí, 10 phần vui vẻ nói, nhìn 10 phần tự tin. À, nguyên lai like Vậy ngươi tiếp tục lề mề đi, ta sẽ không quấy rầy. Nhưng là quá lâu, khả năng cũng phải nhìn trọng tài có đáp ứng hay không." Cao ca nói. "Ngươi." Trương Thừa Hạo cho chơi đánh không lại Cao ca, đấu võ mổn cũng đấu không lại Cao ca, trải qua thời gian dài một mực thụ lấy xong trọng áp bách. Hữu tâm ở trong game trả thù, kết quả vừa khai giảng liền bị người tại trường Bình Công phòng chiến bên trong đạp một cước, áp phích tiếp đến đầy trường học đều là, tức giận đến Trương Thừa Hạo vứt bỏ tiết thao ám làm tay chân cũng muốn ở trường tế thi đấu vòng tròn bên trong hung ác dẫm Cao ca một cước. Kết quả tranh tài còn chưa bắt đầu, nghĩ trước được sát hai câu trước hết mất một thành, nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền không có. Chúng ta trong trận đấu gặp, mười phút đồng hồ, cái này các ngươi học kỳ này thi đấu vòng tròn thể nghiệm thời gian dài. Trương Thừa Hạo hung ngắt nói. Làm sao? Lại không muốn nhiều thể gặp một lần bầu không khí sao? Cao ca chậm rãi nói. Trương Thừa Hạo quay đầu bước đi, nếu ngươi không đi hắn sợ mình thật muốn khí nổ tung. Ngươi nói cái này, tội gì đây này? Đồng đội bốn cái đi theo hắn, muốn cười lại không thích hợp chỉ có thể hai tháng trương thừa hạo thật sự là không dài giáo hấn, song phương đều chuẩn bị xong chưa, trọng tài nhìn thấy hai bên người đủ, cũng không dài dòng, lập tức chuẩn bị bắt đầu. sân bãi cùng thiết bị có hạn, cái này một đợt đánh xong còn có đợt tiếp theo đội ngũ tranh tài muốn tiến hành đâu? tốt. cao ca là lãng bảy đội trưởng, đại biểu mình đội nhẹ gật đầu. trương thừa hạo lúc này âm cái mặt, không có lên tiếng, gật đầu biểu thị ra một chút. song phương đội trưởng ra một chút trọng tài nói, cao ca cùng trương thừa hạo đều không có nghi hoặc, riêng phần mình đứng dậy. Đây là làm gì?" Hà Ngộ hỏi Chu Mặc. "Đoán tuần tự, bởi vì liền một ván quyết thắng thua nha, bằng vật khí." Chu Mặc nói. "Nha?" Hà Ngộ gật gật đầu. "Nay chủ yếu là liên quan đến bờ tờ lúc tuần tự, nhưng đến cùng là trước ban trước tuyển có lợi, vẫn là chuẩn bị ở sau có lợi, kỳ thật cũng không tốt có kết luận. Chủ yếu vẫn là muốn nhìn xong phương bờ tờ mạch suy nghĩ, có an bài thích hợp tiên cơ, có an bài thì chuẩn bị ở sau thuận tiện một chút. Trong tay lúc này móc ra một viên tiền xu, để hai người đoán chính phản." Trương Thừa Hạo Hạo khí vượt mê. Khoát tay trận lại nói, không cần, để bọn hắn tuyển. Trọng tài cùng Trương Thừa Hạo vốn là nhận biết, lúc này cũng không có đi chăm chỉ, thu hồi tiền xu nhìn về phía Cao Ca nói, vậy ngươi trước tuyển đi. Vậy ta tuyển chuẩn bị ở sau. Để các ngươi trước. Cao Ca khẩu khí, giống như là đem tiện nghi lại còn đưa Hoàng Triều đồng dạng. Trương Thừa Hạo hầm hư lại muốn nói chút gì, bất quá lần này xem ra là nhớ tới vết xe đổ, cuối cùng sửng sốt không nói một lời, trực tiếp về vị trí hắn đi. Đi theo trọng tài thành lập tranh tài gian phòng. Bắt đầu đem song phương tuyển thủ từng cái kéo tiến gian phòng. Đây chỉ là phổ thông trong trò chơi công năng, đám người tài khoản đẳng cấp lúc này nhìn một cái không sót gì. Hoàng hướng bên này một nước vương giả, chương thừa hạo càng là đã vương giả 26 tinh, trong đội tối cao. Lãng bảy bên này đâu? Cao ca cùng chu mặt hai cái ngược lại là vương giả, lại đều chẳng qua mấy sao. Sau đó triệu tiến nhiên cùng lý tư kiệt một cái chui ba một cái chui năm. Hà ngộ bên này dùng là chính hắn hà lương ngộ, vẫn là bạch kim một đẳng cấp đừng nói hoàng năm người liền ngay cả triệu tiến nhiên cùng lý tư kiệt đều lộ ra kinh bị thần sắc, đây chính là rất mạnh phụ trợ. thật muốn rất mạnh, theo cao ca, chu mạt cùng một chỗ ba hàng không đến mức lên không tới vương giả a. tăng tiểu ba làm hoàng triều chiến đội phụ trợ vị đối đồng vị đưa đương nhiên hội càng để ý một chút. lúc này nhìn xem hàng nộ cái này tài khoản đẳng cấp, thật rất nhịn không được muốn hoài nghi một chút trương thừa hạo phán đoán. cũng không phải ta nói, hội trưởng nói, trương thừa hạo cũng không nhiều lời, trực tiếp đem tô cách vung ra tới. tăng tiểu ba lập tức trầm mặc, một bên chu mộc đồng lại mở miệng nói. Hắn gần nhất một mực không có ngoạn. Một mực không có ngoạn, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Đúng vậy à, ta dùng vương giả trợ thủ xem xét, hắn cái số này buổi diễn vẫn luôn không có gia tăng. Chu Mộc Đồng nói. Quả nhiên, cái kia chính là cái tiểu hảo. Trương Thừa Hạo một bộ không ngoài sở liệu của ta khẩu khí nói. Ai nha quản hắn như vậy nhiều đây? Có kia hai cái thái điểu, chúng ta sẽ còn thua hay sao? Hứa khai nghi ngờ kêu lên. Ừm. Trương Thừa Hạo ứng tiếng, quét triệu tiến nhiên cùng Lý Tư kiệt một chút đáng thương hai vị này còn không biết người ta nhìn như vậy bọn hắn gặp có gì ngộ bạch kim một đặt cơ sở bản thân cảm giác cực kỳ tốt đẹp nhìn thấy trương thừa hạo ánh mắt quét tới còn rất có phong độ về lấy mỉm cười tranh tài bắt đầu theo trọng tài một tiếng tuyên bố tranh tài chính thức tiến vào đi lên đầu tiên là bờ tờ khâu, hoàng triều một phương trước ban trước tuyển cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ cùng do dự ra cát lượng bị đưa lên ban vị hà ngộ quay đầu nhìn cao ca một chút đây là nàng am hiểu nhất cùng thích anh hùng đối phương đối nàng Kiêng kỵ đã đạt tới không chút nghĩ ngợi trình độ nhưng là cao ca đối với cái này cũng không có toát ra bất luận cái gì thần sắc. Sau đó đến lãng bảy bên này, trước đó cũng sớm có qua thương lượng, hứa khai nghi ngờ am hiểu nhất Tôn Thượng Hương bị đưa lên ban vị. Trương Thừa Hạo lập tức ngẩng đầu hướng bên này nhìn lần qua. Nhìn rất kinh ngạc thứ nhất ban vậy mà không có cho hắn lần ạ. Đi theo lại đến hoàng triều, nguyên bản cái thứ hai ban vị tất cả mọi người là thương lượng xong, nhưng nhìn đến đối phương trực tiếp thế mà không có cho đến lần nọ lúc, tất cả mọi người hướng Trương Thừa Hạo nhìn tới. Trực tiếp không khỏi lần cũng có thể là cũ mới cấm cái này không hề khác gì nhau. thế nhưng là hoàng triều lúc này lại đều không hẹn mà cùng nghĩ đến vạn nhất không khỏi lỡ nã đâu. nói như vậy đông hoàng cái này anh hùng bọn hắn liền nên cấm rơi, cho lỡ nạ tốt hơn phát huy không gian. nhưng cái này có thể là lãng bảy sáo lộ, chờ bọn hắn một cấm đông hoàng, đối diện liền lại cấm lỡ nạ. kể từ đó bọn hắn cái này ban vị coi như lãng phí, nguyên bản bọn hắn còn muốn lại cấm một vòng mặt có chút ám hiểu tốt anh hùng lưu bang. đông hoàng đúng lúc này trương thừa hạo cấp gia minh sát chỉ thị, thực lực tuyệt đối trước mặt. Bờ tờ có trọng yếu như vậy sao, hắn vừa nói, một bên một mặt khiêu khích nhìn về phía đối diện, đông hoàng ta cấm, ngươi dám để cho ta cầm lợn à sao? Cao ca đón ánh mắt của hắn, xem thường cười cười, sau đó mở miệng nói câu gì, lãng bảy cái thứ hai cấm tuyển anh hùng cũng là lập tức đã định, thái ất chân nhân. Lãng bảy vậy mà thật thả ra lần ạ. Hoàng triều năm mọi người trên mặt đều lộ ra mấy phần kinh ngạc, mà trương thừa hạo đang kinh ngạc sau khi, lại có một ít kích động, đồng thời còn có mấy phần thất lạc kích động là bởi vì hắn cơ hồ không có tại tranh tài như vậy bên trong cầm tới qua lần ạ, một mực chờ mong một ngày này, thất lạc thì là bởi vì lãng bậy thế mà thật đem lần ạ phong suất, cái này giống như có chút không có để hắn vào trong mắt ta. đây là vỏ đã mẹ không sợ rơi đi. bản thân cảm giác cực giai trương thừa hạ hoàn toàn không có có mơ tưởng, lúc này đã đến phiên bọn hắn lựa chọn anh hùng, chính là lầu một hắn không chút do dự, trực tiếp một tay lần ạ tuyển định, sau đó ngẩng cao lên đầu hướng đối diện chọn lấy một chút ngón tay cái, tán dương lãng bảy dũng khí có thể tốt. Đi theo liền nghe đến Chu Mộc Đồng tồn tại trong giọng nói lẩm bẩm một câu, "Không phải là Hoa." Chương 58, đỏ mở điều chỉnh. Chu Mộc Đồng vừa nói xong lời này, đã cảm thấy giống như có đồ vật gì hướng hắn đâm đi qua giống như, vô ý thức liền là co rụt lại đầu, sau đó hướng tả hữu xem xét, phát hiện Trương Thừa Hạo ánh mắt chính giữ dằn nhìn hắn chầm chậm. "Ha ha, thực lực tuyệt đối, có hại chúng ta cũng ép lấy qua." Chu Mộc Đồng vội vàng tròn một câu, đi theo ánh mắt chạy trốn giống như về tới điện thoại di động bên trên, lập tức lại gọi ra một tiếng ai nha. Bất cấm người cùng tuyển người đều là song phương giao thế tiến hành. Bất quá không giống với cấm người lúc người một cái ta một cái, tuyển người lúc giao thế có một chút về số lượng điều chỉnh. Trước tuyển phương có thể chọn trước một tên anh hùng, liền là trương thừa hạo đã cầm xuống lần ạ. Lúc này đến phiên lãng bảy lựa chọn, lại là một lần có thể lựa chọn hai anh hùng. Chỉ gặp lầu một đã trước một bước cầm xuống dương tiễn, đây chính là chu mục đồng am hiểu nhất. Thấy không bên trên ban vị nguyên lai like tưởng rằng có thể cầm tới, không nghĩ tới lãng bảy vậy mà lấy tuyển thay mặt ban. Lúc này mới ai nha một tiếng đi theo lầu hai lựa chọn bắt đầu là dừng ở lão phu tử bên trên chỉ là chậm chạp không có làm quyết định trương thừa hạo nhìn về phía đối diện chỉ thấy lãng bảy mấy người trâu đầu ghé hai tựa hồ có chút không quyết định chắc chắn được mãi cho đến tuyển người tính theo thời gian giai đoạn sau cùng bọn hắn còn tại tranh luận cái gì cho đến một giây sau cùng lầu hai lão phu tử ảnh chân dung rốt cục bị đổi hết cuối cùng khóa chặt thích khách kha, cao ca rất bất đắc dĩ nhìn triệu tiến nhiên một chút trương thừa hạo lập tức cười ra tiếng dẫn tới đồng đội nhao nhao xem ra hắn chỉ là khe khẽ lắc đầu. Dưới mắt lại đến bọn hắn lựa chọn anh hùng, cũng là có thể một lần tuyển hai vị, Trương Thừa Hạo nhưng trong lòng đã mục tiêu rõ rệt. lão Phu Tử, Trương Lương. Trương Thừa Hạo nói. a Chu Mộc Đồng cùng Dương trước trăm miệng một lời. Hai người bọn họ một cái tốt, một cái trung đan, hai cái này anh hùng tuyển đến chính là cho bọn hắn dùng. Thế nhưng là vô luận Lao Phu Tử vẫn là Trương Lương đều không phải là hai người đặc biệt tam hiểu anh hùng, Trương Thừa Hạo làm sao lại đột nhiên nghĩ đến để bọn hắn dùng hai cái này anh hùng. Bọn hắn trước đó thương lượng đội hình bên trong cũng không có dạng này tổ hợp a. Lấy Tuyển thay mặt Ban Trương thừa Hạo nghe được hai người nghi hoặc, giải thích một câu. Hai vị này dễ nói cũng là vương giả, lập tức cũng ý thức được hai cái này anh hùng tác dụng. Lão phu Tử Đại Chiêu Thánh Nhân chi uy có thể đem mục tiêu chói ở ngoài sáng đèn phạm vi hạ 5 giây, Trương Lương Đại Chiêu Nôn Linh Thao Túng có thể dùng Nôn Linh chi thuật khống chế một mục tiêu 2 giây. Hai cái này kỹ năng công năng cùng Đông Hoàng Thái nhất Đại Chiêu tương đối cùng loại, đối là ạ đều có không tệ hạn chế tác dụng. Trương Thừa Hạo mục đích chủ yếu liền là không thả hai cái này anh hùng cho Lãng Bảy, tiếp tục cho hắn lần nạ cung cấp biểu diễn sân khấu. "Ta lão phu tử có thể đồng dạng a?" Minh Bạch Trương Thừa Hạo dụ ý, Chu Mộc Đồng không có cự tuyệt, chỉ là hậm hực nói câu. "Ta Trương Lương cũng thế." Dương Trương nói. Yên Tâm cảm giác đã hoàn toàn xem thấu đối diện ý nghĩ Trương Thừa Hạo tự tin an ủi hai vị đồng đội. Thế là lại đến Lãng Bảy lựa chọn, Trương Thừa Hạo tiếp tục quan sát đối diện thần sắc, từ cao ca, Chu Mạn trên mặt tựa hồ đều thấy được mấy phần bất đắc dĩ, đi theo biệt thước Tô liệt hai anh hùng bị lãng bảy tuyển định. Tốt, còn lại các ngươi tùy tiện đi. Trương Thừa Hạo lòng dạ vô cùng trấn tĩnh, trong đầu đã là mình lần nạ toàn trường trôi đi tiêu sái thân ảnh, phe mình còn hai anh hùng lựa chọn như thế nào. Hắn giao cho còn không có anh hùng hai người mình đi định. Thế là Mac bão lộ cùng Trương Phi lần lượt bị tuyển định, lại đến lãng bảy lựa chọn một tên sau cùng anh hùng, cuối cùng quyết định xạ thủ hậu nghệ. Đến tận đây song phương đội hình lựa chọn hoàn tất. Hoàng Triêu, Lão Phu Tử, Lơ Trương Lương, Marco Polo, Trương Phi, lãng bảy. Dương Tiễn, A Kha, Biệt Thước, Hồng Nghệ, Tô Liệt. Sau đó liền là đội hình cuối cùng điều chỉnh, chủ yếu là đem anh hùng trao đổi đến muốn sử dụng người trong tay. Trương Thừa Hạo nhìn chòng chọc đối diện Biệt Thước, tại phát hiện cuối cùng không có dao cho Cao Kha Ca trong tay về sau, lòng dạ vô cùng chân tĩnh, nhìn xem Cao Kha Ca cầm là một tay Tô Liệt, Trương Thừa Hạo nhịn không được hướng nàng lộ ra một cái tiếc nuối thần sắc. Thế nhưng là Cao Kha Ca lúc này cũng đã đầu đều không nhấc, thần sắc chuyên chú nhìn chăm chú điện thoại di động của mình. Tranh tài tại đội hình cuối cùng xác nhận sau rất nhanh bắt đầu. Trương Thừa Hạo lợn nạc cơ lấy đi dừng đao liền thẳng đến hồng khu, đồng thời cho Trung Đan Hạ đạt chỉ thị giúp ta nhìn làm. Trương Thừa Hạo kết thúc ván muốn làm bắp đuổi quyết tâm đồng đội đã sớm cảm nhận được dưới mắt vậy mà ngoài ý liệu cầm tới mình am hiểu nhất anh hùng lợn ạ, quyết tâm càng thêm kiên định. Liên ngay cả cầm cường lực công kích đội anh hùng mác bảo lộ hứa khai nghi ngờ đều làm song đương một tên chân vật trang sức chuẩn bị tâm lý cùng tăng tiểu ba trường phi cùng một chỗ vây quanh lợn nạc hướng Hồng khu xuất phát chuẩn bị chờ đỏ bờ UFF đổi mới bước nhỏ giúp lợn bắn vài phát xuống lại nói để cao nàng suất giá hiệu suất. Cùng lúc đó, lãng bảy phản giã tiểu phân đội cũng đã sở về phía hoàng triều làm khu, xem xét trương thừa hạo vậy mà lựa chọn đỏ mở. cao ca lập tức làm ra điều chỉnh. hậu nghệ, biển thước đi đem trong nhà làm cẩm. đo mở, Hà ngộ có ý thức, lập tức đánh giá ra cục diện dưới mắt, bắt đầu liền theo dương tiến đổi tuyến tại lên đường hậu nghệ ném vừa đánh không có mấy lần đường sông giã quái liền hướng phe mình làm khu chạy vội. hoàng triều bên này nghe theo trương thừa hạo chỉ thị dương trước 10% chú phụ trách. Bình Viễn đều không để ý trước hết hướng Lam bờ UFF chỗ thò đầu ra nhìn, kết quả nhìn ngay lập tức đến lãng bảy bà tên anh hùng thẳng nào lên. Nhìn thấy ba người ở trong Dương Tiễn cơ hồ coi là nhìn lầm, ngay cả Dương Tiễn đều tới. Vốn nên là tại sao sôi lên đường Dương Tiễn xuất hiện ở đây, để Dương trước cảm nhận được lãng bảy quyết tâm, cái này tăng thêm ven đường hậu nghệ, cùng đường giữa tới biển thước. Lãng bảy đây là năm người tế suất, liều mạng muốn bóp rơi lần nạ một Lam a, thủ không được đổi Lam. Dương trước lập tức làm ra nhắc nhở. Trương Lương tại Lam Khu vứt xuống cái kỹ năng thứ hai lấy hết làm hết sức mình sau liền vội vàng rút lui. Trương Thừa Hạo tại tiểu trên bản đồ cũng nhìn thấy nhà mình Lam Bờ Uff bên kia náo nhiệt Dương Tiễn tồn tại để hắn làm ra phán đoán giống nhau lãng bảy dốc toàn bộ lực lượng. Chỗ này hắn cảm thấy được coi trọng trong lòng không khỏi còn có chút ngọn. Cầm Lam, bất quá tại cầm xuống đỏ Bờ Uff về sau Trương Thừa Hạo ngay cả tiểu dã quái đều không để ý tới đánh liền lại triệu tập lên Trương Phi Mạc Bảo Lộ cùng hắn cùng một chỗ công hướng đối diện Lam khu Ngay tại lúc đó, Dương trước trương lương xử lý sạch binh tuyến cũng hướng phía bên này bước tới. Cái nào nghĩ vừa tới gần đường giữa đường sông bụi cỏ, một cái độc dược bình liền ném tới dưới chân hắn. Ba một chút nổ tung, tung tóe hắn một thân độc đầu. Đi theo một cái kỹ năng thứ hai thiện ác chuẩn bệnh liền vùng ra trên mặt của hắn. Cỏ này bên trong ngồi sồn quen thuộc tiết tấu để Dương trước phảng phất chim sợ cảnh quang, têo lên một tiếng sợ hai trực tiếp thoáng hiện lùi lại, phi nước đại về thấp dưới. Bọn hắn không phải là đội số a, nhìn xem trên thân được gấp thêm 4 tầng độc dược cân ký. Dương trước lòng vẫn còn sợ hai phát huy trí tưởng tượng của hắn, nhưng không ngờ Dương Tiễn Hạo Thiên khiển đột từ một bên bay ra căn chúng hắn, Dương Tiễn thân ảnh đi theo liền đã bay tới, trực tiếp đánh chết Trương Lương, lấy được phở ở bờ lù. Nước suối trở phục sinh Dương trước có chút mờ mịt, công kích lãng bảy làm khu lần ạ. Mắt cô tô cùng trường Phi nhìn xem chống rỗng lam hố cũng là phát một hồi nốc. Cùng lúc đó Chu Mục Đồng lão phu tử thanh binh tuyến đều dẫn tiểu binh bắt đầu công tháp, thế mà cũng không người đến để ý đến hắn. Chính thất lạc, Tô Liệt thân ảnh đột nhiên ra hiện sau lưng hắn. Lão phu tử vặn người liền muốn rút đi, tô liệt kỹ năng thứ hai đánh đầu thằng đó lại đem hắn đỉnh về. A Kha lúc này cũng tử trong cỏ nhảy ra, đối Lao phu tử liền là đau sốt mánh liệt công kích đội, đỏ tươi số lượng nhảy A nhảy, sửng sốt một cái bạo kích đều không có ra. Lao tử trực tiếp thoáng hiện sau mở kỹ năng thứ hai suy một ra ba, vắt chân lên cổ liền hướng phe mình thắp phòng ngự tiếp theo lộ phi nước đê. Tại! Thật đáng tiếc kỹ năng đã giao xong triệu tiến nhiên rất là tiếc rẻ nói. Ra cái bạo kích liền có thể giết. Cao ca nói. Đúng đấy vận khí quá kém. Ta một hồi trước ra cái trùng năng quyền sáo. Triệu Tiến Nhiên rất là tiếc nuối nói. Trong kinh nói chuyện lập tức trở nên rất tiến tĩnh, hà ngộ, chu mặt trong lúc nhất thời cũng không nói ra lời đến, cuối cùng vẫn là Cao Ca ung dung hỏi một câu, ai mang ngươi lên kim cương? Lý Tư Kiệt ta Triệu Tiến Nhiên nói. Hiểu rõ. Cao Ca nhẹ gật đầu, ngươi liền trực tiếp cắt phong bạo cử kiếm đi, so trùng năng quyền sáo thực dụng. A Kha công kích đội thế nhưng là toàn bộ nhờ bạo kích. Triệu Tiến Nhiên nói. Nói là không sai. Nhưng A Kha ra bạo kích sát lại là thao tác, trang bị tăng lên bạo kích tỷ lệ là vô dụng. Ngươi cẩn thận đọc một chút nàng kỹ năng bị động. Cao ca nói. Chương 59, trở tay không kịp. A Kha kỹ năng bị động từ vẫn, hiệu quả một trong là để A Kha tại địch nhân sau lưng phát động công kích lúc nhất định bạo kích, tại địch nhân chính diện phát động công kích thì nhất định không bạo kích. Cái này một hiệu quả liền mang ý nghĩa A Kha tại trang bị lựa chọn lúc trực tiếp đắp công kích tổn thương lít lợi phải lớn tại đắp bạo kích, nhất là giống trùng năng quyền sáo cái này thuần túy tăng lên tỷ lệ bạo kích tiểu trang bị. Hội chơi A Kha cũng sẽ không tuyển nó làm vô tận chiến nhận ban đầu quá độ, mà chọn trực tiếp nẹn một kiện phong bạo cự kiếm đến gia tăng 80 điểm vật lý công kích. Triệu Tiến Nhiên nghe cao ca nói xong liền ấn mở trong tin tức kỹ năng miêu tả tra xét bị động nói rõ, sau đó liền trầm mặc. Hắn tại đối cục trông được đến A Kha công kích đội phá trần giết người như ngã sau liền luyện lên cái này anh hùng. Ba cái kỹ năng chủ động ngược lại là ở trong game đọc nghiên cứu qua, chỉ có kỹ năng bị động bởi vì đối cục lúc sẽ không xuất hiện tại dưới góc phải kỹ năng phóng thích bên trong, liền bị hắn vô ý thức quấy lãng đây là không ít người chơi đều sẽ phạm sai lầm kỳ thật rất nhiều anh hùng kỹ năng bị động đều mười phần trọng yếu quyết định anh hùng công năng hoặc là sử dụng phương thức tỷ như a kha kỹ năng này liền quyết định sử dụng cái này anh hùng lúc muốn đặc biệt chú ý thao tác thủ pháp lãng bảy bên này cao ca cho cấp thấp người chơi phổ cập lấy kiến thức căn bản hoàng triều bên này năm người lại đều có chút ngợp triệu tiến nhiên lận nạ không có lấy đến lam mở uff rất nhanh pháp lực thấy đấy chỉ có thể trở về thành trong lòng hết sức khó chịu trung đan dương trước không hiểu dâng ra phở ợt bờ Phục sinh sau cũng là buồn bực không thôi. Hứa khai nghi ngờ mắc bão lột thì một mực bị triệu tiến nhiên gọi lên đương là nạ vật trang sức, sinh sinh rơi mất đợt thứ nhất binh, dưới mắt vẫn chưa tới cấp 2. Chu một đồng lão phu tử ngược lại là ngon lành là an sóng binh còn gõ mấy lần tháp, nhưng sau đó kém chút bị người đánh chết, tàn huyết chạy trốn sau cũng chỉ có thể về thành, mắt thấy đợt thứ hai binh tiến liền muốn vào chỗ, tổn thất xem ra đã không cách nào tránh khỏi. Làm cái gì? Trương Thừa hạo đối với dưới mắt tình trạng bất mãn hết sức, mở ra bảng xem xét. Song phương kinh tế trên lệnh tựa hồ còn không có rất lớn, nhưng kinh nghiệm phong phú hắn biết dưới mắt thuật nhìn là dạng này. Dù sao lãng bảy chủ công gia khu, tại binh tuyến lên cũng có một chút tổn thất. Nhưng Hoàng Triều bên này ném phở ợt bờ lù ném phở ợt bơ lủ, về thành về thành, trước mắt Tiết Tấu rối tinh rối mù. Tiết Tấu mất đi hội để bọn hắn ở sau đó trong một đoạn thời gian bị lãng bảy tiếp tục kéo ra trên lệnh. Thế cục lên bọn hắn hiện tại là ở vào Hạ Phong, bị đánh trở tay không kịp à, sắp chết chạy trốn chuột đồng lòng vẫn còn sợ hai nói, trong lòng biết mình cũng là quá khinh địch. Đối phương đi phản Lam hắn cũng là nhìn thấy. Tháp phòng ngự không ai phòng thủ khẳng định chỉ là tạm thời, Từ Lam khu hồi phòng bên này căn bản cũng không bao xa. Nhưng hắn vẫn là không có chống đỡ dụ hoặc xông đi vào muốn mài mài một cái tháp, thực sự có chút đánh giá thấp đối thủ phản ứng. Đều ổn lấy điểm. Trương Thừa Hạo nói, "Bốn người lĩnh mệnh, các tử trở lại tuyến bên trên." Trương Thừa Hạo lần ạ từ thủy tinh sau khi ra ngoài, lại phát hiện mình mới là khó xử nhất một cái. Hồng khu trước đó vội vã không có đánh lưu lại hai con tiểu dã quái đã vừa mới quay đầu giết chết dưới mắt hắn vậy mà hoàn toàn không có chuyện để làm, không đến cấp 4 lợn nạ không có năng lực gì đi tuyến lên bắt người, thế là hắn rời về phía đường giữa, nên ngang đi cọ đường giữa binh tuyến. kinh nghiệm trước cho ta hắn nói với dương trước, dương trước trương lương yên lặng hướng lui về phía sau đi. tại trương thừa hạo cầm tới lợn nạ đi dừng một khắc này, là hắn biết hắn ván này trung đan là lệ công năng tính, kinh tế sẽ không quá cho thêm đến hắn, đương nhiên cũng không cần hắn gánh chịu quá cao công kích đội chức trách, liền chờ đến cấp 4 gia đại triều du tẩu phối hợp bắt người, làm một cái lợn nạ tốt giúp đỡ là đủ. Dưới mắt muốn hắn để kinh tế, vậy thì có cái gì có thể nói? Để thôi, chỉ là lui ra phía sau thời điểm vô ý thức nhắc nhở một câu, cẩn thận bụi cỏ. Vừa dứt lời, đối diện tháp phòng ngự hạ ném ra một cái bình thuốc, tại đường giữa chính giữa vỡ vụt. Cẩn thận cái truy. Trương Thừa Hạo rất khinh bị một chút dương trước, cao ca bụi cỏ ngồi sồn cho vị này lưu lại bóng ma quả thực nghiêm trọng, đã đến thảo một giai binh tình trạng. Dương trước không phản bắt được, làng lặng lặng nuốt ở tháp về sau, nhìn xem Trương Thừa Hạo lần nạ hoàn chỉnh ăn cái này một đợt binh tuyến về sau, cuối cùng đã tới cấp 4 chuẩn bị bạo quân đến 4 chương thừa hạo lại lần nữa hăng hái, chỉ huy mọi người chuẩn bị bắt đầu đầu thứ nhất bạo quân tranh đoạt. Không có làm được không, những người khác lực lượng lại đều không đủ. Lận nạ cái này cấp 4 là dương trước hy sinh kinh nghiệm đổi lấy, lúc này hoàng triều loại trừ lần nạ những người khác tại đẳng cấp lên đều lạc hậu lãng bảy. Đẳng cấp thấp một cấp, mang ý nghĩa kỹ năng đẳng cấp thấp một cấp, kỹ năng thấp một cấp, cuối cùng phản ứng lên công kích đội lên kia không sai biệt lắm liền là một cái tiểu trang bị, tương đương với mấy trăm khối kinh tế chiến lệch. Mấy người cộng lại, cái chiến lệch này tương đương không nhỏ đánh đoàn khẳng định mười phần không dễ. Sợ cái gì, đối phương A Kha là cái đồ ăn." Trương Thừa Hạo nói. Hắn sớm đã tra xét lãng bảy tình huống. Bọn hắn chủ yếu ỷ lại người là Cao Ca cùng Chu Mạn, nhưng tại bắt đầu đánh ra ưu thế tình huống dưới, bọn hắn tài nguyên phân phối lại là gò bó theo khuôn phép, cuối cùng vẫn để đi rừng A Kha cầm đầu to, dẫn đầu đến bốn. Đường giữa biển thức tại bắt đầu liền lấy đến Lam bờ UFF tình huống dưới, kinh tế và đẳng cấp ở vào vị thứ hai. Kinh tế tài nguyên thứ này, chỉnh thể lượng nhưng thật ra là cố định. Hai người này nhiều Như vậy ba người khác tự nhiên là ít. Nếu như là Cao Ca cùng Chu Mạt hai người đến cấp 4, đầu này bạo quân Trương Thừa Hạo chỉ sợ sẽ còn do dự một chút, nhưng bây giờ chỉ là hai cái thái điệu cấp 4, có sợ gì quá thay. Bốn người khác nhìn Trương Thừa Hạo thái độ kiên quyết, cũng liền không nói thêm cái gì. Đến cùng là cùng một chỗ năm sắp xếp hai năm đồng đội, biết rõ tranh tài lúc chỉ có thể có một thanh âm. Dù là có khác biệt cái nhìn, nhưng cũng không tiện tại trong trận đấu nói ra thảo luận. Tranh tài thay đổi trong ngay mắt, cơ hội trước mắt là qua. Làm sao có thời giờ làm cái gì thương lượng? Thanh song tuyến liền đến. Hứa khai nghi ngờ cái thứ nhất tỏ thái độ. Hắn mác áo lộ khoảng cách bạo quân khá xa, làm một cần phát dục anh hùng, hắn cũng không dám lại dễ dàng vứt bỏ một đợt binh tuyến. Cái này cũng không phải thanh đồng cục, không có khả năng thật làm cho Trương thừa hạo một người đi giải quyết vấn đề. Bọn hắn cũng cần phát huy tác dụng của mình. Mà mác áo lộ tác dụng, liền là phát ra công kích đội lại thua ra, mà công kích đội cần nhất liền là kinh tế kinh tế cùng kinh tế. Trương Thừa Hạo lẫnạ cùng Dương Trước Trương Lương cấp tốc đi vào bạo quân hố cái khác bụi cỏ, quan sát đến chúng quanh. Gia Cừ Lây ưu thế lãng bảy quả nhiên cũng nghĩ dành đầu này bạo quân, biện thước tiến vào đường sông bụi cỏ, Mai Phục tại ở trong bất động, đoán chừng còn tưởng rằng không ai nhìn thấy. A Kha từ hồng khu đi lên liếc một cái sau liền lại rụt trở về, nhìn lại hướng là hướng bạo quân hố sau bụi cỏ Mai Phục. Đồ ăn. Trương Thừa Hạo lạnh lùng chào nợ nụ cười. Vừa rồi ngõ giao rắc A Kha nếu là lại nhiều đi về phía trước hai bước, hắn sẽ lập tức xuất thủ có thể bắt được. Mà hắn hiện tại mai phục tại bạo quân hố sau trong bụi cỏ, tự cho là đã kế, Trương Thừa Hạo trong lòng cũng đã sớm có đối phó hắn phương án, để bọn hắn tiên cơ. Trương Thừa Hạo nói: "Ừm, tất cả mọi người ứng thanh, riêng phần mình mai phục bất động." Mác Áo Lộ tại xử lý xong binh tuyến sau cũng đội vàng chạy đến. 2 phút vừa tới, bạo quân trong hố liền đã có động tĩnh. Dấu ở hố sau đuổi cỏ A Kha không kịp chờ đợi kỹ năng thứ hai vượt tháp tiến hố, đi theo một kỹ năng hồ quang. Nhìn qua A Kha bị động nói rõ triệu tiến nhiên cực nhanh học để mà dùng. Một bộ này kỹ năng rất hoàn mỹ toàn bộ sau lưng Bạo Quân hoàn thành, bạo kích bay lên. Chương 60, Dương Đông kích Tây. Lên sao? Nhìn thấy A Kha đã động thủ, trong bụi cỏ Dương trước lập tức bắt đầu ngao ngoe muốn động. Không nổi, để bọn hắn đánh trước một hồi. Trương Thời Hạo nụ cười trên mặt có chút tàn khốc, không có cái gì là so Bạo Quân đánh tới hồi cuối lại bị đột xuất lúc nào tới tập kích cướp đi càng tổn thương sĩ khí. Bạo Quân giá trị là cho toàn đội thành viên gia tăng kinh nghiệm cùng kinh tế, người đồng đều 100 khối kinh tế mặc dù không được cái gì tác dụng mang tính chất quyết định nhưng là phân đến kinh nghiệm lại là có thể để trước mắt còn tại hai cấp 3 anh hùng trong nháy mắt tăng lên một cấp cái này tại dưới mắt có thể sưng một đợt bạo tạc thức tăng lên đủ để ảnh hưởng đến một đợt đoàn chiến thắng bại trương thừa hạo suy nghĩ trong lòng không chỉ là muốn cướp đầu này bạo quân còn muốn mượn cái này một đợt tăng lên lấy thêm mấy cái lãng bảy đầu người trực tiếp một đợt đại thể tấu đoạt lại ưu thế lãng bảy tiền kỳ tài nguyên chủ yếu cho đến a kha cùng biến thước, đây là để trương thừa hạo tràn ngập lòng tin nguồn suối liền hai vị này đẳng cấp trình độ Trương Thừa Hạo đoán chừng bọn hắn rất có thể đều không rõ ràng dưới mắt cấp 4 là cái lớn cỡ nào ưu thế. Đi rừng trước cấp 4. Đoạt Bạo Quân, những sự tình này cấp thấp người chơi đều chỉ là trông mèo vẽ hổ thức tại hoàn thành mà thôi, bản thân cũng không rõ ràng làm như vậy nguyên nhân cùng ý nghĩa, cũng liền không hiểu được như thế nào vận dụng trước cấp 4 cùng Bạo Quân mang tới ưu thế. Nếu không phải cân nhắc đến đối phương còn có cao ca đang chỉ huy, Trương Thừa Hạo căn bản cũng sẽ không triệu tập đồng đội tới, một mình hắn đơn thương độc mã liền muốn đi đoạt cái này Bạo Quân. Biện thước làm sao còn không qua đây? Dương trước lúc này đột nhiên nói câu, trương thừa hạo nghe tiếng lập tức có chút run lên. Hai người bọn họ lúc trước nhìn thấy biển thước tiến vào đường giữa đường sông bụi cỏ, một bộ chuẩn bị chạy đến giết bạo quân bộ dáng, kết quả lúc này lại chậm chạp không ra, ngồi sồn ở trong cổ đây là đang chờ cái gì? Mắc cẩn thận đường giữa bụi cỏ nhìn xem phe mình Mac bảo chính dọc theo đường sông nhanh chóng xuống tới chợ rút, Dương trước vội vàng nhắc nhở câu, Mắc có thể dò xét hảo. Trương thừa hạo có chút bất đắc dĩ nói, Dương trước đối bụi cỏ em ngại cùng bóng ma thật sự là đã đang phong tạo cực. Mắt áo lộ cái này anh hùng kỹ năng bị động đang đến gần địch nhân anh hùng lúc lại sinh ra một cái xạ kích vòng sáng, cho dù là đối thủ anh hùng giấu ở trong bụi cỏ cũng không ngoại lệ. Mặc dù không lại bởi vậy nắm giữ đối phương tại trong bụi cỏ vị trí cụ thể, nhưng là trong cỏ có người, điểm này không thể nghi ngờ là có thể xác nhận. Cái này vòng sáng phạm vi cũng không có có rất lớn, nhưng là biện thức cái này anh hùng công kích khoảng cách cũng không xa, lại không có khống chế thủ đoạn, mắc áo lộ thật không đến mức bị hắn ngồi sổm nhưng là hứa khai nghi ngờ nghe hai người cái này một lời một câu sau lại là sững sờ nói trong bụi cỏ không ai à hắn mắc bạo lộ đã tiếp cận đường giữa đường sông bụi cỏ bị động vòng sáng cũng không có biểu hiện ý vị này trong cỏ là an toàn cũng không có mai phục tại cái này một bên đâu Dương trước nói giết hắn hứa khai nghi ngờ hỏi không có thời gian ngươi chơi diều hắn Trương Thừa Hạo nói biện thước nếu là hướng bạo quân bên này trợ giúp bọn hắn vừa vặn mai phục một đợt đây cũng là hắn cùng Dương trước giấu ở bụi cỏ này bên trong mục đích một trong có thể biển thước không đến, vậy bọn hắn cũng không có thời gian đi nhằm vào biển thước. Bạo quân sinh mệnh cũng không nhiều, báo đoàn đi đánh kỳ thật bất quá là mấy giây sự tình, muốn cấp lúc này đã không sai biệt lắm nên xuất thủ, không có thời gian lại đi nhằm vào biển thước. Để hứa khai nghi ngờ ngăn chặn hắn chính là. Trương thời hạo nói xong lần nạ đã tử trong cỏ rời ra, dương trước Trương Lương theo sát phía sau. Chu Mộc Đồng lão Phu Tử cùng tàng tiểu bà Trương Phi cũng cấp từ mai phục trong bụi cỏ ngôi đầu lên, hướng bạo quân phương hướng di động. Trương Thừa Hạo lỡ nã từ trong bụi cỏ ra, vừa hướng phía dưới đi một bước, một cái một kỹ năng huyền nguyệt chạm cũng đã chém ra, đi theo trăng non nột kích trở ra, cơ hồ là đi theo cái này ánh trăng liền vọt vào bạo quân trong hầm. Đối phương A Kha dọa kêu to một tiếng, một cái kỹ năng thứ hai dây lát hoa vượt qua bạo quân hố, cũng không quay đầu lại liền chạy. Tình huống như thế nào? Trương Thừa Hạo cô linh linh đứng tại bạo quân trong hầm sửng sốt. A Kha cái nhảy này đi, bạo quân trong hố vậy mà liền không có người, lãng bảy vậy mà liền chỉ cái đi dừng tại rết bạo quân. Trương Thừa Hạo cảm thấy mơ mịt. Có thể hắn lần nào đều đã đến cái này, tiếp xuống loại trừ tiếp tục giết bạo quân còn có thể làm cái gì đây. Thế nhưng là thao tác hai lần về sau, liền lại cảm thấy không đúng. Cái này bạo quân, huyết không khỏi cũng quá là nhiều điểm A. Dù cho cũng chỉ A kha một người tại giết, nhưng bằng cái này anh hùng bạo kích tổn thương giết mấy giây, cũng đủ bạo quân xuống dưới một mảng lớn máu, dưới mắt cái này sinh mệnh thật là quá nhiều một chút, tựa như là căn bản không chút bị công kích giống như. Trong bụi có không ai A. Hứa khai nghi ngờ lúc này lại lần nữa lên tiếng Hán Mạc đã tiếp cận đường giữa đường sông một bên khác bụi cỏ, vẫn không có vòng sáng biểu hiện, trong cỏ vẫn như cũ không ai. Trương Lương, lão phu tử, Trương phi lần lượt vào chỗ, hoàng triều toàn viên tại bạo quân chỗ tập hợp, thế nhưng là trong lòng mọi người lúc này đều bị kín một tầng bóng ma. Dưới mắt bọn hắn vậy mà đã mất đi lãng bậy tất cả mọi người tầm mắt, loại trừ mới vừa từ bạo quân trong hầm đảo tàu A Kha bốn người khác đang làm cái gì bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng là tập kết đều hoàn thành, bạo quân ngay tại trước mặt, không giết còn có thể làm cái gì? Năm người trần trừ công kích tới bạo quân, hiển nhiên tay tại tức A Kha thân ảnh đống tại bạo quân ngoài tường lộ ra. Cẩn thận A Kha, Trương Thừa Hạo lập tức kêu lên. Dương trước Trương Lương lập tức một cái kỹ năng phong cản A Kha lai lịch. Kết quả lãng bảy Dương Tiễn cùng tô liệt lúc này chợt từ bọn hắn lam khu cửa ảnh ngoi đầu lên, thẳng hướng bọn họ đánh tới. Dương Tiễn dưới chân thình lình còn dẫm lên một cái màu lam vòng sáng. Ta đi. Trương Thừa Hạo nhìn thấy trái tim tan nát rồi, kia màu lam vòng sáng chính là đối với hắn lần hạ mệnh đồng dạng trọng yếu lam mở UF Vậy mà lại bị đối phương đoạt đi. Càn bọn họ lại. Trương Thừa Hạo Khàn cả giọng kêu lên, một sát na này, hắn ít nhiều có chút kịp phản ứng lãng bảy ý đồ. A Kha giết bạo quân. Biển Thước ngồi xuống thảo. Đây đều là giả thoáng, đều là đánh nghi binh, đều là muốn để Hoàng Triều lầm cho là bọn họ muốn mở bạo quân. Mà trên thực tế Cao Ca Tô Liệt cùng Chu Mạt Dương tiễn trước một bước tiềm nhập bọn hắn lang khu. Bạo quân là 2 phút lúc đổi mới, mà cái thứ 2 Lam Bở UFF đổi mới muốn so đêm nay mấy giây cái này quyết định bởi tại lần thứ nhất lam bờ uff đánh giết thời gian sử dụng mà hoàng triều bọn họ cái này lam bờ uff chính là lãng bảy phản giã cầm xuống bọn hắn vô cùng tình tưởng cái này lam bờ uff đổi mới thời gian thế là mới có như thế một tay dương đồng kết tây tại hoàng triều tất cả mọi người lực chú ý hướng bạo quân chỗ tập trung lúc biện thước a kha hai người giả thoáng phản phất thi triển thời gian đông kết thuật, để hoàng triều bọn họ ở bên cạnh lại ngồi chờ mấy giây lãng bảy muốn liền là cái này mấy giây ngay tại cái này mấy giây sau cái thứ hai lam bờ uff đổi mới bị dương tiễn cùng tô liệt nhanh chóng cầm xuống sau đó quay người lại tranh bạo quân tăng tiểu ba trương phi tại trương thừa hạo tiếng gầm gừ bên trong đội vàng cản hướng về phía dương tiễn cùng tô liệt kết quả tô liệt đánh đòn phủ đầu phía trước còn không có mục tiêu lúc một cái kỹ năng thứ hai đánh đầu thắng đó liền hướng thẳng đến bạo quân trong hố và tới trương phi đi lên đi cản đàng cùng tô liệt đụt bảo nã bị đỉnh về bạo quân trong hầm dương tiễn ở sau lưng hắn tiến quân thần tốc lại không có bất kỳ ngăn trở nào trong loạn quân một kỹ năng lịch chuyển cản không thả ra Tuy ý cắn bên trong một mục tiêu sau lập tức phát động nhị đoạn công kích, phi tốc vào sân, hư vọng phá diệt, bay vào loạn quân Dương Tiễn kỹ năng thứ hai chém ra, có chuẩn bị mà đến chu mặt đem Dương Tiễn huyết tuyến tận lực để thấp, một kích này chém vào đám người, một chút bị choáng rồi một mảnh, cũng liền mắc vào lộ cùng trương lương hai cái viễn chỉnh không có chen tại trong hầm, may mắn thoát khỏi tại khó. Tô liệt đại bổng lúc này đã sớm vung lên, khói lửa đập phá, mạnh mẽ đâm tới, ba bổng sau trường phi, lão phu tử lớn nã cùng một chỗ bay giữa không trung, rõ ràng là nhị đánh năm. Nhưng là đột suất lúc nào tới vào sân, tăng thêm hoàn mỹ không chế dính liền. Hoàng triều năm người sửng sốt bị đánh cái ngã trái ngã phải. Ý đồ từ bạo quân ngoài hố vượt tường tiến đến A Kha vừa đụng phải Trương Lương một kỹ năng bên trên, chậm chế cũng bất quá 0.75 giây, lúc này tiếp tục từ ngoài tường lật về, nhìn chăm chú một cái huyết thiếu mục tiêu liền muốn đi chặn. Hồ Quang. Hàn Quang chấp động. Đầu người tạm còn chưa tới tay, nhưng là bạo quân trên đầu lật lên đỏ tươi số lượng lại là để lãng bảy cầm xuống bạo quân một kích cuối cùng. Trương Thừa Hạo bên này, ngay cả theo trường kích đều nhanh đưa di động đâm thủng, làm sao chu mạng, Cao Ca đánh ra hoàn mỹ không chế, để hắn một kích này chung quy là không có phòng xuất. Thăng cấp. Cầm xuống bạo quân thu hoạch kinh nghiệm để Dương Tiến cùng Tô Liệt các thăng lên một cấp. Tô Liệt di động hướng trước, ngăn trở mã áo lộ cùng thu xếp điên cuồng công kích, sinh mệnh nhanh chóng hạ xuống. Mà Dương Tiến cái này một cấp, mới là đưa quan trọng lớn, đến cấp 4 hắn cấp tốc mở ra đại triều căn nguyên con mắt, laser quét về phía đám người, tổn thương 10 phần không nói, sinh mệnh cũng bị đại lượng khôi phục. Dương Tiến đi theo Á Kha cùng một chỗ, bắt đầu điên cuồng thu hoạch. Rút lui. Trương Thừa Hạ vội vàng kêu lên. Năm đánh 3, bọn hắn nhân số sát thực có rất lớn như thế, nhưng bây giờ tình trạng của bọn họ nhưng căn bản không đủ để cùng đối phương một trận chiến. Tô Liệt dẫn đầu vào sân tiếp nhận đại lượng tổn thương, nhưng là ai cũng tin tưởng cao ca cái này, Tô Liệt dạng này đánh cái kia chính là tiến đi tìm cái chết lừa gạt tổn thương. Tô Liệt kỹ năng bị động bất khuất thiết bị sẽ để cho hắn tại sau khi chết lập tức hồi phục 60% mát tiếp tục 4.5 giây trạng thái hư nhược. Trạng thái hư nhược hạ Tô Liệt không có thể thao tác, nhưng chung quanh sẽ xuất hiện ba ngọn phong hỏa đài, đồng đội đụng vào phong hỏa đài có thể đem thắp sáng, mỗi sáng một chiếc sẽ vì Tô Liệt cùng nên tên đồng đội hồi phục 10 lớn nhất sinh mệnh, ba ngọn đều được thắp sáng lúc, Tô Liệt sẽ lập tức kết thúc trạng thái hư nhược, mà kết thúc trạng thái hư nhược Tô Liệt đem phát ra gầm thét, đối phủ cận địch nhân tạo thành tổn thương cũng giảm tốc, đồng thời mình sẽ còn gia tăng công kích cùng gì? Tốc, biến thành càng thêm dữ dội một đầu hào hán cũng là bởi vì cái này mỗi 120 giây mới có thể phát động một lần kỹ năng bị động tồn tại, để Tô Liệt trở thành một cái tiền kỳ vô cùng cường thế anh hùng. Tại giai đoạn trước công kích đội vốn cũng không đủ tình huống dưới, Tô Liệt dạng này một cái chết sẽ còn xử tại kia, sống tới sẽ còn càng sinh mạnh anh hùng hội làm cho đối phương vô cùng đau đầu. Đánh hắn không phải, không đánh cũng không được, đánh đánh gần chết không được, không đánh gần chết đánh cho đến chết ngươi khả năng liền bị Tô Liệt đồng đội trước tiên đánh chết. Dưới mắt Mạc Áo Lộ cùng Trương Lương công kích liền đều bị Tô Liệt không sợ hãi chút nào tiếp nhận. Trương Thời Hạo lẫnạ giết bạo quân lúc tiêu sái mấy cái đại triều làm đã khô kiệt. Trương Phi không đến cấp 4 năng lực có hạn, lão phu tử ra sức giết bạo quân lúc vừa mới dùng hết kỹ năng cùng bị động. Rút lui là sáng suốt, hoàng triều năm người trong nháy mắt chim thu tán. Dương Tiễn lúc này trạng thái tuy tốt nhưng là một kỹ năng làm lệnh chưa tốt, kỹ năng thứ hai đã dùng, thực sự không có gì lưu nhân thủ đoạn. Đuổi sát hai bước nhìn đối phương chạy về tháp hạ liền bất đắc dĩ. Ngược lại là Triệu Tiến Nhiên a kha, để hắn chủ động thao tác đi tìm bạo kích thực sự có chút khó khăn hắn nhưng là dưới mắt địch nhân chạy tứ tán đuổi theo cái mông bạo kích ngược lại là dễ như trở bàn tay mà hắn thói quen lựa chọn huyết ít nhất cuối cùng đem trương thừa hạo tức giận đến muốn thổ huyết hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới hắn lại bị một cái hắn xem thường thái điều truy chặt đến chết làm sao không bảo vệ ta một chút ta trương thừa hạo tức giận đến nghĩ hết bàn. cái này hoàng triều mấy người cũng là im lặng tình huống kia còn thế nào hiểm hộ a lưu một cái chết một cái lưu hai cái chết hai cái chỉ có thể nói trương thừa hạo vận khí không tốt là bị đối phương A Kha để mắt tới một cái kia nha. Chương 61, chu mạt tam sát. Năm người, sửng sốt bị đối phương ba người cướp đi bạo quân, còn vứt bỏ một cái đầu người, hoàng triều năm người tâm tình lúc này có thể nghĩ. Trương Thừa Hạo thần sắc càng là khí đến dữ tợn. Một khắc cuối cùng ném bạo quân, thuận tiện vứt bỏ mấy người đầu, đây là hắn vì lãng bảy viết kịch bản, nào nghĩ tới cuối cùng mình thành người ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính. Người đều tán đi thời điểm, liền hắn lận nạ cô Linh Linh ghé vào đường sông bên trong phảng một bộ xác chết trôi. Đối diện triệu tiến nhiên hưng phấn đến khoa tay muối chân bộ dáng càng là tăng thêm lấy lửa giận của hắn. Trong lòng bàn tay điện thoại cũng đã gần bị hắn bẻ gãy. Ha ha ha, ta lợi hại a? Trương Thừa Hạo vẫn chỉ là nhìn xem triệu tiến nhiên động tác, lãng bảy bên này vẫn còn phải thừa nhận hắn âm ba công kích, đoạt bạo quân, giết người đầu. Cao ca cùng chu mặt như thế nào không chàng sáng tạo cục diện hắn trình độ này là không nhìn ra, đương nhiên cũng sẽ không biết hắn lúc đầu có cơ hội song sắt thậm chí tam sát, kết quả lại bởi vì hắn chỉ nhìn chằm chằm huyết tiếu lại không trạng thái lần nào mà bỏ qua. Hắn chỉ biết mình là một khắc này mình tinh nổi bật nhất, hai lần hệ thống truyền ra sự kiện báo cáo đều là hắn A Kha. Không sai không sai, ngươi đi đem ven đường bình tuyến ăn đi." Cao Ca nói. Được rồi, tâm tình thật tốt, Triệu Tiến Nhiên cũng rất nguyện ý nghe theo đề nghị, A Kha hướng xuống đường đi tới. Mà Chu Mạt Dương tiện lúc trước giúp Tô Liệt đem đèn dấm sáng sau giả bộ rút đi, rời đi đối phương tầm mắt sau nhưng lại quấn trở về đường giữa bùi cỏ. Kỹ năng bị động phục sinh sau Tô Liệt đi lên đi, lui về đường giữa tháp hạ chương lương nhìn thấy, vội vàng phát ra nhắc nhở. Tô Liệt đến đây Dương Trước đối trở lại Hồng Khu cầm đỏ bờ UFF hứa khai nghi ngờ nói: "Không có bị động còn dám phách lối như vậy." Hứa khai đồng hồ bỏ túi bảy ra kinh ngạc. Dương Trước Trương Lương tại tháp hạ thoáng hướng phía trước di động dưới, hắn muốn xác nhận một chút Tô Liệt có phải là hay không một người. Ai nghĩ đúng lúc này, một con hỏa điểu đột nhiên bay vào tầm mắt của hắn, Dương Trước không kịp phản ứng, ba một thanh âm văng lên, hắn Trương Lương bị cái này nhánh hỏa diễm tiến bắn vội vạn. "Ta đi." Dương Trước còn tại kêu to rối quậy công phu. Dương Tiễn Hạo Thiên Quyển đã từ trong bụi cỏ bay bên trong, chính cắn được Trương Lương trên thân. Dương Tiễn như thần binh thiên tướng trong nháy mắt xông đến Trương Lương bên cạnh, bị hậu nghệ đại chiêu chóng ở Trương Lương không cách nào làm ra cái gì ứng đối, bị Dương Tiễn hai ba lần đánh giết, nên ngang rời đi. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Triêu những người khác là tại hệ thống bắn ra đánh giết báo cáo sau mới chú ý tới. Đã ở nước suối chờ phục sinh Dương trước buồn bực ra phó, bị hậu nghệ chìm đến. Hậu nghệ. Hoàng Triêu mấy vị trên cơ bản đều tại thời khắc này mới ý thức tới lãng bậy còn có như thế một vị. Hậu Nghệ bắt đầu đến nay chỉ là ở trên lộ thu binh tuyến lúc xuất hiện để Hoàng Triều kinh ngạc một chút, sau đó liền hoàn toàn không có tồn tại gì cảm giác. Có thể làm toàn bộ bản đồ trợ giúp đại chiêu lại là tại đoàn chiến đã thu binh về sau mới xuất hiện. Mặc dù cuối cùng xác thực chúng đích một cái trương lương trợ giúp đồng đội hoàn thành đánh giết, có thể cái này tới cũng đã quá muộn chút ta. Xinh đẹp. Lãng bảy bên này không có làm dư thừa dừng lại, cao ca tán thưởng một tiếng về sau, tô liệt tiếp tục hướng Hoàng Triều hồng khu di động, Dương Tiễn đuổi theo, hàng Nội cũng không cần bất luận cái gì nhắc nhở đã để hắn hậu nghệ từ đường trên hướng đối phương hồng khu tụ hợp đang đánh đỏ quái hứa khai nghi ngờ ý thức được nguy cơ trương lương bỏ mình lão phu tử ở xa ven đường bên cạnh hắn cho dù có trương phi trợ giúp cũng địch không ở đối phương nhiều người cấp cao kinh tế cũng tốt đỏ quái lúc này còn có một nửa huyết trang bị còn tại cất bước giai đoạn mã bảo lộ công kích đội có chút suy nhược mắt thấy là đánh không hết hứa khai nghi ngờ gấp đến muốn khóc tô liệt cùng dương tiễn thân ảnh cũng đã nên ngang xuất hiện ở trong tầm nhìn của hắn một điểm quanh co đều không có. Đỉnh lấy Mạc Pháo Lỗ mưa bom báo đạn liền vọt lên. Lạc Nhật Dư Huy. Đường trên bên trái trợ giúp hậu nghệ cũng trong cùng một lúc đổi tới, một cái kỹ năng thứ hai từ trên trời giáng xuống, chẹt để tới tắt hứa khai hoài tâm tổn cuối cùng một tia may mắn. Mắc Pháo Lỗ một cái kỹ năng thứ hai dạo chơi chi thương hướng lui về phía sau đi, đồng thời phát ra tín hiệu rút lui. Tăng Tiểu Ba chương phi hiểm hộ tại trước người hắn, bảo hộ hắn không bị Dương Tiễn cho đến. Lấy trước đỏ, tại cao ca nhắc nhỏ dưới, Dương Tiễn một kỹ năng tiêu đến đỏ quái trên thân, hạo thiên quyển bay ra, Dương Tiễn đuổi theo đoạn thứ hai công kích chém giết hiệu quả trực tiếp đánh chết đỏ quái, cũng đổi mới kỹ năng làm lạnh hay hơn chính là một kích này trợ giúp Dương Tiễn hoàn thành một cái cự đại chuẩn bị nguyên bản bị Trường Phi hộ tại sau lưng Mac bảo lộ lập tức bại lộ tại trước mắt hắn Chu Mạn không chút do dự một kỹ năng dịch chuyển cản khôn lại lần nữa thi triển hạ Thiên Quyển lần nữa chuẩn xác nhào trúng mục tiêu Dương Tiễn phi thân sung lên song bờ UFF ra thân hư vọng phá diệt quét ra sát Nam Mac bảo lộ giao ra thoát hiện lại vẫn không thể nào né tránh một kích này trong nháy mắt đã bị mang bay. Dương Tiễn quay người tái chiến trường với hát, y bên người lại có tô liệt hậu nghệ hai người trợ rút bị giảm tốc đến trường phi đi lại tập nến không hề có lực hoàn thủ lãng bảy bên này đánh đến đều khách khí đầu người này người cầm a chu mạc khiêm lượng nói ngươi bắt ngươi cầm ngươi ăn nhiều một chút kinh tế hà ngộ nói hậu kỳ vẫn là phải dựa vào ngươi chu mạc nói ngươi kinh tế lăn lên bọn hắn không gặp được hậu kỳ hà ngộ nói hai người các ngươi không muốn phí lời cào ca gào thét. Hà Nội cùng Chu Mạn cùng một chỗ giật cả mình, cùng nhau phát động công kích, về phần đầu người đến cùng cho đến ai liền theo duyên đi. Chỉ bất kỳ hiệu. Trương Phi đầu người rốt cục vẫn là đã rơi vào Dương Tiễn trong túi. Tại đánh giết Trương Lương sau nhanh chóng đánh vào hồng khu chiến đấu, giữ vững liên tục, Chu Mạn cái này một đợt thình lình cầm xuống một cái ba kích liên tục giết. Đối với bình thường trò chơi tiên về phòng thủ bảo hộ hắn tới nói đây chính là cực kỳ hiếm thấy, càng khác luận là tại tranh tài như vậy bên trong. Chu Mạn có chút kích động, hết nhìn đông tới nhìn tây dường như đang nhìn có người hay không thưởng thức được kết quả cao ca lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái nói người đây là muốn nhảy dựng lên sao ta cút máy a không có không có chu mạt vội vàng tỉnh táo ba người cùng một chỗ thanh quang hoàng triều hồng khu tiểu quái về sau thuận thế ngay cả đoạn đường này hoàng triều một tháp đều cho rút cục diện thuận lợi vượt quá tưởng tượng nhằm vào lần ạ nhằm vào lam bờ uff hậu nghệ chiến thuật còn chưa bắt đầu chính thức thực hành đâu hoàng triều bên này liền đã băng đến rối tinh rối mù trước mắt đầu người so không so năm hoàng triều trừ chu một đồng lao phu từ bên ngoài người người đều có tham dự bỏ mình Trung Đan Trương Lương càng là chết hai lần, lại cho lần nạ để qua binh tuyến kinh tế. Lúc này phát dục toàn trường kém cỏi nhất, so với bọn hắn nhà mình phụ trợ Trương Phi còn muốn nghèo một điểm. Đều đang làm cái gì? Trương Thừa Hạo lại lần nữa gầm thét. Mình bị Thái Điểu đánh giết khí còn không có thuận đâu, nhà mình cũng đã từ đó lộ đến Hồng Khu lại đến đường biên một đường băng tới. Bắt đầu đến bây giờ đã soát hai sóng ra quái, thân làm một cái lần nạ đừng nói lam bờ uff, lam quái dáng dấp ra sao hắn cũng không biết. Bây giờ Hồng Khu lại bị đối phương toàn diện chiếm lĩnh mình là nạ lập tức liền muốn sống lại, có thể sống lại nên đi đâu đây? thân làm một cái vương giả đẳng cấp người chơi, trương thừa hạo lúc này cũng không biết nên từ nơi nào ra tay tìm về tiếp tấu. ổn điểm đi, ta cảm thấy đối phương đến có chuẩn bị một mực may mắn thoát khỏi tại khó khăn chu một đồng nói, đây không phải nói nhảm. nhìn thấy lợn nạ cao ca cùng chu mặt lại không biết phải làm, trương thừa hạo kêu lên, kêu một đợt nói thế nào? chu Mộc đồng hỏi, đợt tiếp theo, trương thừa hạo hiện tại chỉ muốn biết đã phục sinh lợn nạ cái này một đợt nên đi làm gì gia quái đã toàn thanh sạch sẽ loại trừ đi cọ binh tuyến hắn cảm thấy mình đã không có lựa chọn nào khác phục sinh lợn nạ bắt đầu dọc theo đường giữa hướng về phía trước thẳng tiến chương 62, đại thiểm dương trước trương lương tại lợn nạ phục sinh không lâu về sau cũng từ trong suối nước đi ra vội vàng chạy tới tuyến lên trên đường chỉ thấy lợn nạ cầm tiểu binh một đợt tiên tú trong nháy mắt liền đem đường giữa tiểu binh cho hết thu đối diện biển thước ném bình thuốc thả trận bệnh sửng suốt ngay cả lợn nạ bên cạnh đều không có sát bên đây cũng không phải là cao ca tại thao tác Dương trước lần này triệt để tin ăn xong đường giữa tiểu binh, trương thừa hạo nhìn một chút hai cái đường biên phía trên bọn hắn ném đi một tháp tầm mắt không rõ tràn ngập không biết tuy có một đợt binh tiến để cho người ta trông mặt thèm, nhưng là một cái công kích đội vị kinh tế đã cơ bản bị hắn ăn một cái khác công kích đội vị kinh tế trương thừa hạo thực sự không có ý tứ cũng không dám lại đi chia sẻ nói cho cùng đối diện có cao ca chu mặt hai vị này hắn liền không có siêu quần xuất chúng toàn trường tự tin vẫn là cần đồng đội hữu lực trợ giúp. Lão phu tử chúng ta qua người tới bắt. Trương Thừa Hạo cuối cùng vẫn quyết định trợ giúp một bên khác, triệu hô lên Trương Lương cùng một chỗ, hướng phía đầu này đường biên di động qua tới. Chu Mộc Đồng ngầm hiểu, đối tuyến lúc bắt đầu ra vẻ cẩn thận, chỗ đứng tận khả năng rựợi vào sau, cho đối phương để lên không gian. Chỉ tiếc cùng hắn đối tuyến người hết lần này tới lần khác là Chu Mạn. Hắn Dương tiễn lúc này là toàn trường kinh tế cao nhất một cái, 3 phút hơn 3000 kinh tế, cái thứ nhất lớn kiện bóng đen chiến phủ đã sớm làm xong, cái thứ hai lớn kiện ban đầu món nhỏ đều đã trang bị hoàn tất. Đây là viễn siêu bình thường đối cục 3 phút lúc trang bị trình độ, đổi là bất cứ người nào lúc này chỉ sợ đều muốn bành trướng. Nhưng là Chu Mạt không có. Mặc dù có ván này đoàn đội đối nhu cầu của hắn, có tiền tuyển thủ chuyên nghiệp Hà Lương cho hắn một chút chỉ điểm cùng đề nghị, nhưng này chút chủ yếu đều là nhằm vào giá khu tranh đoạt còn có đánh đoàn thời khắc, lần này đến tuyến bên trên, Chu Mạt liền trở về hắn bản sắc. Chu Mộc Đồng lão phu đứng được dựa vào sau. Hắn Dương tiễn so lão phu tử đứng được còn muốn dựa vào sau. Hai cái cận chiến anh hùng đều giống như chỉ huy tác chiến nguyên soái. An cư đánh giáp lá cả trận sau. Ta đi, không hổ là sợ đơn a. Chu Mộc đồng bó tay rồi, lão phu tử lại hướng phía trước đưa tiễn, kết quả Dương Tiễn nhìn cũng không nhìn hắn. Mắt thấy một tên lính quèn tán huyết, siêu một chút thả ra Hạo Thiên quyển, có thể thu hoạch cao hơn kinh nghiệm cùng kim tiền cái này, một kích cuối cùng hắn cũng không chịu bỏ lỡ. Thoáng hiện trực tiếp lên đi. Chu Mộc đồng có chút không kèm được. Hắn lão phu tử hiện tại đã co đại chiêu, chúng đích mục tiêu có thể đem mục tiêu chói ở ngoài sáng đèn phạm vi bên trong 5 giây, là một cái phi thường mạnh mẽ bắt người kỹ năng trong cỏ dương trước đều giữ im lặng thoáng hiện lên đó cũng là lão phu tử sự tỉnh dương tiễn trô đứng đối với hắn mà nói thật quá xa trương lương tại trong đuổi cỏ liền là thoáng hiện đi qua khoảng cách cũng không đủ hắn đại chiêu không chế dương tiễn lão phu tử đồng dạng không đủ nhưng lão phu tử kỹ năng thứ hai có thể để cao tốc độ di chuyển đột nhiên vọt tới trước rút ngắn khoảng cách thoáng hiện đại chiêu mới có cơ hội có thể cái này cuối cùng hội lưu cho đối diện thời gian phản ứng nói thật liền nhìn đối diện phản ứng cùng ý thức lên đi trương thừa hạo lược do dự về sau rốt cục vẫn là hạ quyết tâm, coi như bác không đến, đơn giản liền là một chuyến tay không, phe mình cũng không trở thành có tổn thất gì. lên, chu một đồng lập tức quát to một tiếng, lão phu tử mở ra kỹ năng thứ hai suy một ra ba, nhanh chóng vọt tới trước. trong bụi cỏ lở nạ cùng trương lương đương nhiên sẽ không chờ lão phu tử đại triều trúng đích dương tiện mới ra tay, tại vào thời khắc này liền cùng một chỗ xung ra. lở nạ một cái huyền nguyệt chạm tiêu bên trong tiểu binh, đi theo trăng non đột kích trực tiếp từ trong cỏ bay ra, dự định mượn tiểu binh làm ván cầu hoàn thành nhanh chóng đột tiến. Nào nghĩ tới không tới Chu Mộc Đồng lão phu tử thoáng hiện đâu, Dương Tiễn bên này liền đã tránh trước hiện, phi thân lui về về tháp. Ta đi. Chu Mộc Đồng phiền muộn, xúc thế dữ dội một quyền, lại ngay cả vùng đều không có vùng ra đến đâu đối phương liền đã bỏ trốn mất dạng, Chu Mộc Đồng cảm thấy mình lúc này ngay tại gặp cố lực lượng này phản vệ, thật rất giống phun ngụm máu trước. Sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ, không có cách nào cùng đối diện giọng nói, Chu Mộc Đồng chỉ có thể ở băng tần công cộng bên trong điên cuồng trào phúng chú mạn. Không chạy chẳng lẽ đánh ba sao? Đối diện đang suy nghĩ gì nha? Hà ngộ đối cái này chào phúng biểu thị kinh ngạc. Ha ha, Chu Mạt đồng học ngươi bắt đầu ý thức được trong bụi cỏ có, có mai phục sao? Cao ca nói. Chu Mạt có chút đỏ mặt lên, thẳng thắn nói ngay từ đầu hắn thật không có. Lão phu tử chú ý cẩn thận có đầu rút cổ đấu pháp hắn không có tưởng rằng ngồi nhừ, hắn chỉ là thói quen lệ phòng ngự đấu pháp, tại không có đồng đội trợ giúp tình huống dưới sẽ không tùy tiện ép tháp, cũng sẽ không muốn lấy đi đơn giết đối diện. Nhưng là lão phu tử đột nhiên máu gà hướng về phía trước, hắn liền lập tức cảnh giác song phương cái này kinh tế tranh lệnh, lao phu tử liền là đại triều chói lại hắn dương tiễn cũng y nguyên đánh không lại hắn, cư nhiên như thế dũng mãnh đây nhất định là có đồng đội trợ giúp đến. Cho nên một sát na kêu hắn lập tức thi triển thoáng hiện lui về tháp giới, quả nhiên đối phương trong bùi cỏ lại xông ra hai người. Gặp có hai cái cường khống, chu mặt chỉ là lui về tháp hạ vẫn chưa xong, tiếp tục để dương tiễn hướng tháp sau đi tới. Hoàng triều ba người xem xét, cái này hoàn toàn không có biện pháp, dương tiễn cái này một đợt ngay cả binh đều không cần rơi duy nhất tổn thất bất quá là dùng hết một cái thoát hiện lão nã cùng trương lương hầm hực mà về phía trên mác bão lộ ổn tại nhị tháp hạ không ra quả nhiên không bao lâu liền thấy tuyến lên hậu nghệ cùng kinh kha cùng một chỗ nhảy ra thanh binh hứa khai nghi ngờ dựa vào kinh nghiệm cùng ý thức tránh thoát khả năng này bị bắt một đợt tại tháp hạ thu binh chậm rãi phát rủ hai cái đường biên đều là hữu kinh vô hiểm nhưng là theo giá khu tiểu quái đổi mới tất cả mọi người tình tưởng một vòng mới gió tanh mưa máu liền muốn bắt đầu giá khu tiểu quái đổi mới thời gian là 70 giây Đỏ lam bờ UFF lam là 90 giây. Tiểu giã quái đổi mới, mang ý nghĩa đỏ lam bờ UFF đổi mới thời gian cũng đã tới gần. Bắt đầu đến nay còn chưa thấy qua lam bờ UFF dáng dấp ra sao trương thừa hạo lần này là nhất định phải được. Lao phu tử, Trương Lương, Trương Phi, tất cả đều bị hắn triệu tập hướng về phía phe mình làm khu, chỉ lưu lại marco cô Polo một người tiếp tục tiến lên phát dụng Quả nhiên, lãng bảy phụ trợ tô liệt cái thứ nhất xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong, bắt đầu thò đầu ra nhìn trinh sát ra khu động Hoàng triều bốn người đủ ngồi xổm bụi cỏ, tại Trương Thừa Hạo thụ ý hạ bất động thanh sắc. Cái này một đợt bọn hắn không chỉ là muốn cướp đến Lam Bờ UFF, còn muốn thuận thế đánh lãng 7 một đợt. Trương Phi trực tiếp mở đại triều, lão phu tử buộc Dương Tiễn, Trương Lương lớn lưu cho kinh kha. Trương Thừa Hạo bên này bố trí thỏa đáng, liền chờ lãng 7 tiến lên. Tâm mắt mọi người đều tập trung tại Lam Hồ phía dưới bồi hồi tô liệt trên thân. Không hẳn sẽ Dương Tiễn vào chỗ, hai người bắt đầu cùng một chỗ hướng lên di động. Cái trước Lam Bờ UFF là lãng 7 đại Đối với Lam bờ UFF đổi mới thời gian bọn hắn nắm giữ được 10 phần tinh chuẩn. dời bước tiến lên đồng thời, chỉ thấy Lam trong hầm vầng sáng xanh Lam lóe ra, Lam quái bắt đầu đổi mới. Hai người cũng không sao. Tăng tiểu ba hỏi. Hống. Trương thừa hạo quả quyết trả lời. Ai ngờ đúng lúc này, tô liệt lòng bàn chân đột nhiên tràn ra một vòng ánh sáng màu vàng vòng không ngừng mà hướng ra phía ngoài mở rộng, đúng là trước một bước mở ra đại chiêu hào liệt và quân. Đánh gây hắn. Trương thừa hạo vội vàng kêu lên to liệt cái này đại chiêu đối mục tiêu có một giây đánh bay không chế, tụ lực thời gian càng dài, phạm vi công kích lại càng lớn. Hoàng chiêu bốn người lúc này tụ tập đuổi cỏ, cái này một cây cột đánh lên đến, bốn người đều muốn lên trời. Nhưng là cái này đại chiêu cũng tương tự có nhược điểm, liền là cực sợ đánh gãy, tùy tiện cái gì không chế hiệu quả kỹ năng trúng đích tô liệt liền sẽ trúng đoạn hắn tụ lực. Mà Hoàng chiêu bên này bốn vị anh hùng, thậm chí bao gồm lợn nạ ở bên trong cơ hồ đều có không chế kỹ năng. Thế là Trương thừa hạo cái này ra lệnh một tiếng về sau. Trương Lương đưa tay liền chuẩn bị một cái một kỹ năng luân linh thành lũy, Trương Phi nhảy vọt hướng về phía trước, vung lên trường em mở, u liền hướng tô liệt quét tới, la Phu Tử cũng là phi tốc lên hướng, dự định vung ra thước liền phải đem tô liệt kéo đến bên người, nhưng là tô liệt lại tại bọn hắn tất cả mọi người không chế kỹ năng cũng còn không có xuất thủ tiền một khắc, đột nhiên xuất hiện ở trước người bọn họ, trong tay trụ lớn không nhận bất kỳ trở ngại nào rơi xuống. Với anh, Hoàng Triệu bốn vị anh hùng bao quát còn tại trong cõi lâna cùng một chỗ bay về phía bầu trời, đại thiểm. Đại chiêu phóng xuất ra tay đồng thời nhanh chóng tiếp thoáng hiện, dùng cái này đến điều chỉnh kỹ năng phóng thích vị trí kỹ xảo. Tại cao ca trong tay bị mười phần hoàn mỹ thì triển đi ra. Hoàng chiêu bốn người toàn bộ bị một kích này trúng đích. Gõ. Trương Thừa Hạo tức giận đến kêu to, còn trên không trung hắn đã thấy từ đó lộ nhanh chóng bọc đánh tới biện thức cùng kinh kha. Cái này một đợt bọn hắn đã rơi xuống chuẩn bị ở sau, thế nhưng là hắn thực sự không cam lòng như thế, quyết tâm buông tay đánh cược một lần. Trương Phi mở đại chiêu. Trương Thừa Hạo quát. Tang Tiểu Ba trong lòng cũng là ý này. Không đợi trương phi rơi xuống đất liền đã tại cuồng đâm đại triều. Ai nghĩ đúng lúc này một nhánh hỏa điệu bay vào tầm mắt của bọn họ từ không trung chính rơi xuống anh hùng có bốn cái. Cái này nhánh hỏa tiễn lại là không lệch không nghiêng. Hết lần này tới lần khác bắn chúng trương phi. Ra đi. Tăng tiểu ba tâm tình lúc này liền cùng lên một đợt tại tháp hạ bị hỏa điệu trúng đích dương trước là đồng dạng đồng dạng. Khoảng cách này trước nhật chi thì thoáng váng hiệu quả đạt đến 3.5 giây. Nghe không dài nhưng đối vương giả vinh diệu bên trong một đợt đoàn chiến tới nói cái này không chế thời gian đã đầy đủ chí mạng. Hoàng triều một phương đẳng cấp cùng kinh tế tất cả đều là hậu, duy nhất có thể lấy cho bọn hắn mang đến ưu thế liền là bọn hắn mấy cái này anh hùng cường lực không chế. Nhất là trương phi, dù cho không có gì trang bị, mở ra đại chiêu sau cũng là có thể chịu tổn thương có thể công kích đội, mở đại chiêu quá trình còn có thể hống tráng mục tiêu 1.5 giây. Hoàng triều bốn người phản đánh hy vọng có thể nói toàn rơi vào TER. En người hắn, kết quả lần này toàn lạnh, cái này 3.5 giây bên trong, Hoàng triều cái khác ba vị liền là ba cái nhóc đáng thương. Lão phu tử ném ra đại chiêu chói đến Dương Tiễn, có thể cái này thì phải làm thế nào đây? Dương Tiễn buộc tay chân làm theo đánh đến lão phu tử đầu rơi máu chảy, thánh nhân chi uy không còn xuất lại chút gì. Trương Lương bên này, Dương trước thao tác càng nhanh càng chuẩn, đại chiêu bắt lấy Kinh Hà, nhưng là theo sát lấy hắn liền bị Tô Liệt đụng vào trên tường mình hôn mê bất tỉnh. Về phần Trương Thừa Hạo lăn ạ, thấy tình thế không ổn trực tiếp đoạn lớn muốn chạy trốn, kết quả đỉnh đầu bốn tầng tích độc, chạy đi không có mấy bước liền độc phát thân vong. Tăng tiểu ba Trương Phi lúc này cuối cùng trở lại kinh đến một tiếng thu huyết sôi chào gào thét sau đó bị đánh đến đầu đầy là bao rất nhanh cũng trở về nước suối cùng hắn đồng đội tụ hợp đi không đổi bốn lãng bảy tiêu diệt hết đối phương bốn người thu nhận cái này lam bờ uff lại hướng hồng khu liên chiến lúc mác pháo lầu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn yêu dấu đỏ bờ uff một chút liền xa xa né tránh giã khu lần nữa toàn bộ luân hãm đầu người so mở rộng đến 9 so không kinh tế lạc hậu đến không có mắt đi xem lúc này hoàng triều mấy trong lòng người có lý có cứ hiện lên ba chữ sáu phần ném Chương 63, đều nằm trong tay. Hậu nghệ hệ thống. Nói thật lãng bảy ván này còn chưa tới cùng chân chính hiện ra một trận chiến này thuật hệ thống, hoàng triều năm người cũng căn bản không có phát giác được lãng bảy bên này, nhưng thật ra là quay trung quanh hậu nghệ đang xây đội. Dù sao chỉ cần là hậu nghệ cái này anh hùng, có bách khoa toàn thư đồ ném loạn đã là trạng thái bình thường, hệ thống hay không hệ thống, bọn hắn cũng còn không có hướng vậy đi muốn. Dù sao hạ ngộ cái này hai lần hậu nghệ đại triều, một lần đã là đoàn chiến kết thúc, chúng đích tháp phòng ngự hạ chúng đang rất như là kỹ năng đến chế về sau chó ngáp phải rồi. Lần thứ 2 đâu? ngàn Dặm xa xôi bay tới trước Nhật Chi Thì chúng đích trong loạn quân chư phi cái này cũng quả thực giống như là mù mờ. Dù sao trọng yếu như vậy khống chế kỹ năng bình thường sẽ giao cho hạch tâm công kích đội, nào có hướng thì theo trên thân chào hỏi. Hiển nhiên lại chính là nhìn xem bên này lập đoàn liền làm loạn một tiễn, chúng đích ai tính ai. Kết quả hảo chết không chết hết lần này tới lần khác chúng đích đối hoàng triều vừa mới cái này sóng đoàn chiến tới nói trọng yếu nhất chư vi. Không may a Hoàng Triều năm người cảm thấy đều tại phiên muộn, toàn không nghĩ tới hậu nghệ một tiễn này thật đúng là chính là như vậy thiết kế. Hạch Tâm công kích đội. Hoàng Triều cũng không nhìn một chút mình tình huống cụ thể. Kinh tế toàn diện lạc hậu, bọn hắn hạch tâm công kích đội này đã không có gì để cho người ta đáng sợ sợ, huống chi bọn hắn công kích đội vẫn là một cái không có lam ở UFF lần ạ, đã cũng không xứng bị nhầm vào. Bốn anh hùng bên trong ai khả năng nhất chế tạo ra uy hiếp? Kia dĩ nhiên chính là Trương Phi, cho nên một tiễn này chính là hướng phía Trương Vi đi. Hậu nghệ hệ thống phát huy đến từ ạ muốn đạt tới hiệu quả chính là như thế. Mỗi một tiễn muốn đi không chế, cũng không phải là cái gì cố định nhân vật, mà là cái này một đợt đoàn chiến bên trong có khả năng nhất chế tạo huy hiếp nhân vật. trong loạn quân, muốn đạt tới điểm này cần phải phối hợp, cũng cần nhất định vận khí thành phần. nhưng bất kể nói thế nào, hàng ngộ lần này một tiễn này cực kỳ thành công, tìm đúng hoàng triều trong trận trọng yếu nhất nhân vật, một tiễn phá hủy hoàng triều hy vọng duy nhất. quét sạch xong đối diện gia khu, a kha trở về thu hoạch nhà mình gia khu. dương tiễn, tô liệt thì phối hợp thêm lộ hậu nghệ. Phần thế tiến công Hoàng Triều đoạn đường này nhị tháp. Mã pháo lộ nút ở tháp về sau, hoa lệ súng lục bắn một chuỗi sau liền bất đắc dĩ thối lui, căn bản không dám làm nhiều lưu lại. Hoàng Triều đoạn đường này nhị tháp lập tức cáo phá, cái khác hai bên trong một tháp trước mắt không người phòng thủ, cũng là tràn ngập nguy hiểm. Cuối cùng đường giữa tháp bởi vì có biển thức chăm chỉ công kích, rốt cục trước một bước cáo phá. Một bên khác lộ tháp chỉ là tùy ý binh tuyến làm hao mọn, hiệu suất cuối cùng vẫn là kém một chút, cuối cùng còn dư một chút xíu huyết. Hoàng Triều bốn người lần lượt phục sinh. Tháp phòng ngự mất đi để không gian hoạt động của bọn hắn tiến một bước bị áp suất. Lãng bảy bên này tiết tấu lại là phi thường bước vàng, tại đánh hạ nên công tháp phòng ngự về sau cũng không bởi vì kinh tế ưu thế khổng lồ liền tùy tiện cường công. Tô Liệt đi theo Dương Tiễn trở lại với đường, dẫn mới một đợt binh tuyến đẩy về phía trước tiến. Lao Phu từ lúc này cũng đã đuổi tới, đã tàn phá tháp phòng ngự hắn một người tới trông coi thực khó khăn. Sau lưng chạy đến chợ trận hai cái đội hưu, trương phi không có đại chiêu, lỡ nã hết lam giống như là hai cái thứ phẩm để chu một đồng không khỏi ở trong lòng hát lên lạnh lạnh. thả đi hắn bất đắc dĩ đề nghị, mặc dù nhân số chiếm ưu, nhưng hắn hiện tại đánh giá bằng bọn hắn cái này Tam Anh được chi lực, khả năng liền đối mặt một cái Dương Tiễn đều hạng phục không được. Trương Thừa Hạo không có cam lòng, nhưng là ước lượng một chút sau cũng chỉ có thể đồng ý rút lui. dù sao đối diện hai cái này không phải thái điểu, mà là lãng bảy hai cái nhân vật trọng yếu. Cao ca hôm nay không có cầm tới nàng am hiểu nhất Trung đàn, nhưng cái này phụ trợ vị cũng là đánh đến đủ làm cho người ta chán ghét. rút lui. Trương Thừa Hạo nói mang theo hai cái đội hưu rút lui tiếp xuống nên đi làm cái gì trong lòng của hắn một mảnh mờ mịt không có chuyện để làm cái này ở trong trận đấu là một cái tương đương tình cảnh nguy hiểm nói rõ không có năng lực theo đúng tay chính diện chém giết đồng thời cũng không có có thể phát lại bổ sung rục điểm cái gọi là thuốc thủ vô sách cơ bản cũng là nói loại này tình cảnh kết quả để lọt trời mưa cả đêm thuyền chế lại ngộ ngựa gió chính diện đã lựa chọn né tránh hoàng triều tại lúc rút lui còn phải tao ngộ phục kích tháp phòng ngự trái lên cửa trong bụi cỏ a kha đột nhiên nhảy ra ngoài. Xem hoàng chiều ba anh hùng như không, xông lên liền chặt. Ta thao. Trương Thừa Hạo nhịn không được phát nổ nói tụ. Đây thật là hổ xuống đồng bằng bị cho khinh, ngay cả thái điểu này đều dám ra đây trực tiếp bắt người, hoàn toàn không có đem ba người bọn họ để vào mắt ta. Chơi hắn. Trương Thừa Hạo cả giận nói, chu mộc đồng cũng là lòng có không căm lòng. Ba người bọn hắn dưới mắt là không dám theo Dương Tiễn, tô liệt cương chính mặt, nhưng cái này á kha dạng này nhảy ra tính chuyện gì xảy ra a Bọn hắn đánh ba đều sợ dương tiễn Không hề chỉ là bởi vì Dương Tiễn kinh tế nghiền ép bọn hắn, mà là bởi vì Dương Tiễn cái này anh hùng kỹ năng cơ chế bày ở kia. Đại chiêu chọn vẹn 3 đoạn công kích đội mang về viết, kỹ năng thứ 2 mang khống lại hội mang ra 5 giây chân thực tổn thương, một kỹ năng có thể truy kích mang chém giết mà lại giống Akha đại chiêu bị động đồng dạng đánh giết có thể đổi mới thời gian củ độ. Như thế tổng hợp toàn diện sức chiến đấu, tại kinh tế nghiền ép tình huống dưới mới khiến cho người cảm thấy hết. Sức khó giải quyết. A -Kha đâu? Kinh tế nghiền ép A -Kha đương nhiên cũng rất đáng sợ. Nhưng liền Hoàng Triều hiện tại cái này ba anh hùng trạng thái, còn chưa tới sẽ bị A Kha liên tục thu hoạch trạng thái. Nhất là vị này nhảy vào đến hướng về phía Trương Phi trên mặt liền là một cái hồ quang, ngay cả bạo kích cũng không đánh ra, cái này thao tác, cũng dám đến một trọi ba. Chu một đồng không chút do dự, đại triêu thánh nhân chi huy, trực tiếp đem A Kha trói ở ngoài sáng trên đèn, thức cuồng gõ, thề phải cho thái điểu này học một khóa. Trương Thừa Hạo cùng tằng tiểu ba cũng không có nhà rỗi Dương Tiễn, tô liệt hai cái liền ở phía dưới nhìn chầm, chầm đâu Bọn hắn vẫn là được nhanh điểm kích giết ta kha rời đi mới tốt. Ai ngờ đúng lúc này đã hai lần để Hoàng Triều phiền muộn đến thổ huyết hộ nghệ Đại Chiêu trước Nhật Chi Thị, lại một lần nữa bay đến tầm mắt của bọn họ. Ba. Lần này Đại Chiêu chính giữa lần ạ. Sau đó liền nghe cạch một thanh âm vang lên, không phải trong trò chơi âm thanh, là Trương Thừa Hạo điện thoại bị hắn trùng điệp vỗ lên bàn. Một vạn câu thô tục đã ở trong đầu hắn hội tụ thành sông, lập tức liền muốn thoát ra, nhưng vừa mới đập bàn một tiếng vang này hút đưa tới trọng tài mục tiêu. Trương Thừa Hạo gắng gượng đem những này thô tục cho đã ngừng lại Dù sao cũng là trong trường học câu lạc bộ hoạt động Đối hoạt động hội sinh ra ảnh hưởng trường học vẫn là tương đối để ý mắng vài câu bẩn lời Mặc dù cũng không thể nói là cái gì thiên lý bất dung đại sự Có thể Trương Thừa Hạo chính mình dù sao vẫn là vương giả xã đoàn cán bộ Tại trong trận đấu vẫn là cần muốn làm gương tốt Lấy phi thường khỏe mạnh văn minh thái độ tham dự hoạt động Một vạn câu thô tục Trương Thừa Hạo nhịn được Nhưng hắn cũng thực sự làm không được dùng mỉm cười đi đối mặt. bị cáo giây phía dưới tô liệt đã mở ra đại chiêu xuyên tháp lao đến chu một đồng mắt thấy a kha đã không có nhiều máu thực sự không cam lòng cứ như vậy rút lui tiếp tục điên cuồng gõ dương tiến hạo thiên khiển lúc này cũng đã nhào tới trên người hắn đi theo dương tiễn phi thân mà tới hết thảy lập tức đã mất đi lo lắng tàn huyết a kha cuối cùng không phải sáng không có bị giết chết trong loạn chiến ấn loạn kỹ năng thế mà còn nhận hai người đầu một đợt nhị liên đánh giết để triệu tiến nhiên lại lần nữa phiêu phiêu nhiên ta cái này sóng tiết tấu mang đến sinh đẹp à hắn nói Mang tiết tấu cái từ này cũng không biết hắn từ nơi nào học được. Cao ca lần này không có lên tiếng, nói thực ra cái này một đợt tiết tấu không phải A Kha mang, có hắn không có hắn tại kia phục kích đều như thế. Hà ngộ đến hắn nhắc nhở, một sớm cũng đã bắt đầu đại chiêu lưu người, tiết tấu điểm là ở chỗ này. Còn A Kha từ kia trong bụi cỏ sờ qua đến, Cao ca thấy được, bất quá đây không phải quyết định gì nhân tố, cho nên nàng cũng không nói gì. A Kha nguyện ý lên đi nhận tổn thương hoặc là phát ra, cũng không đáng kể. Triệu tiến nhiên đương nhiên không có nghĩ như vậy, hai người đầu tới tay. Để hắn cảm thấy mình liền là lớn nhất công thần lách mình tiếp tục sờ nhập ra khu tiếp tục hắn cái gọi là mang tiết tấu đi mà Hoàng Triều lại một lần ba người bỏ mình cục diện đã có thể xương tuyết lở tất cả mọi người buồn bực không lên tiếng sáu phần ném loại sự tình này cuối cùng chỉ có thể là tại trong lòng nghĩ nghĩ ngoài miệng là không thể nói càng không tiện đi làm đảo mắt đã là đỏ lam bờ ufF đợt thứ ba đổi mới Tiến một bước kéo dài tranh lệnh Để Hoàng chiều lần này không dám mai phục không dám đoạn chỉ có thể lựa chọn đi trộn bọn hắn từ bỏ phe mình la khu Trực tiếp lựa chọn tiến công lãng 7 làm khu. Kết quả mắt thấy thời gian đã không sai biệt lắm, lãng 7 bên này làm bờ UFF lại chậm chạm không thấy đổi mới. Chờ lãng bảy thu hoàng triều bên này làm bờ UFF, đại đội nhân mã chạy tới bên này vây quanh lúc, lãng 7 làm bờ UFF mới khoan thai tới chậm. Bọn hắn thẻ thời gian. Trương Thừa Hạo hữu khí vô lực nói. ra quái đổi mới cắt có thời gian, mà thời gian này tính toán là từ lần trước bị đánh giết về sau bắt đầu tính, đỏ lam bờ UFF đều là 90 giây. Hoàng Triều bên này Lam Bờ UFF Lãng Bảy giành được cần cụ, quét một cái mới liền bị cầm xuống. Nhưng là bọn hắn nhà mình dã khu Lam Bờ UFF lại bị tận lực gáp hậu một chút. Nếu như đến một lần hai bên Lam Bờ UFF đổi mới thời gian cũng không đồng bộ, Lãng Bảy trước đây cầm xong Hoàng Triều dã khu về sau, có đầy đủ thời gian trở về thủ hộ nhà mình cái này. Hoàng Triều loại này từ bỏ nhà mình chủ công đối diện trao đổi chiến lược, sớm bị người nghĩ đến. Rút lui đi. Căn bản không dám theo đúng mì vắt chiến Hoàng Triều chỉ có thể lựa chọn rút lui. Mà Lãng Bảy lại một lần nữa thu hoạch xong dã khu về sau, chạy về phía đầu thứ 2 đổi mới ra bạo quân, cũng là không chút huyền niệm cầm xuống. Tranh tài tiến vào 5 phần 30 giây, song phương kinh tế trên lệnh bị kéo đến thảm không nỡ nhìn hơn 6000, cục diện đã đều ở Lãng Bảy trong không chế, khoảng cách hoàng triều có thể khởi sướng 6 phần ném thời gian đã không nhiều lắm. Chương 64, hậu nghệ phải chết. Cái gọi là 6 phần ném là trò chơi hệ thống cưỡng ép cho thiết lập, mỗi một cục trò chơi nhất định phải tại bắt đầu 6 phút về sau mới có khởi sướng đầu hàng tiền hạ. Tại chính thức trong trận đấu bình thường không có đội ngũ làm như vậy. Bất quá trường học tế thi đấu vòng tròn bên trong bị đánh đến không có chút nào lòng tin, trực tiếp tập thể đầu hàng kết thúc trò chơi vẫn là rất nhiều. Thời gian rất đi mau đến 6 phút, khởi sướng đầu hàng tuyển hạng sáng lên, ngay cả trọng tài đều kìm lòng không đặng hướng Hoàng Triều bên này nhìn nhiều mấy lần Hoàng Triều mấy vị nhưng đều là giữ im lặng. Bốn tên đồng đội cùng một chỗ hướng đội trưởng của bọn họ Trương Thừa Hạo nhìn lại lúc, nhìn thấy là một bộ cắn răng nghiến lợi giữ tận sắc, thua tranh tài loại sự tình này. Đối với mỗi cái vương giả vinh diệu người chơi tới nói đều là không thể bình thường hơn được, không có bất kỳ người nào có thể cam đoan 100% tỷ số thắng. Nhưng là hôm nay vấn này, cái này một thua, mang ý nghĩa hoàng triều chiến đội ở trường tế thi đấu vòng tròn thủ luân liền sẽ bị đào thải, bọn hắn chuẩn bị gia tăng cho lãng bảy những cái kia chế giễu cùng nghĩa mai bây giờ nên làm gì? Đối kính tử nói cho mình nghe sao? 5 phần nửa giờ, kinh tế chênh lệch là hơn 6000. 6 phút lúc, kinh tế chênh lệch còn tại tiến một bước mở rộng, đã đạt 7000. Loại thời điểm này Thân là đội trưởng, khác từ bỏ, chúng ta còn có cơ hội loại lời này Trương Thừa Hạo đều nói không ra miệng. Lãng bảy phương diện hiển nhiên nhằm vào bọn họ làm tỉ mỉ bố trí, tay này lẫn nạ căn bản chính là cố ý thả cho hắn sử dụng, điểm này Trương Thừa Hạo trong lòng kỳ thật sớm có hoài nghi. Bất quá cũng không có đem lãng bảy để ở trong mắt hắn, trong lòng ôm thế nhưng là tùy ngươi nhằm vào, ta như sợ chính là ta thua tâm thái. Thế là hiện tại bọn hắn thật phải thua. Hắn lẫn nạ nghiêm trọng ỷ lại Lam ép trong đội một cái khác công kích đội vị hứa khai nghi ngờ mark bão lột thì nghiêm trọng ý lại đỏ bờ uff lãng bảy trước chủ yếu là nhằm vào lam bờ uff làm bố trí nhưng là càng đánh càng thuận hiện tại đã đem toàn bộ giá khu đặt vào bọn hắn bản đồ lam bờ uff đỏ bờ uff bây giờ hoàng triều nhau nhau gặp không đến song công kích đội vị nghiêm trọng không góp sức để hoàng triều hiện tại gặp phải vấn đề là dù cho cái khác ba anh hùng không chế kỹ năng hoàn mỹ không chế cục diện bọn hắn lại cũng không đủ tổn thương đến sát thương đối thủ cho nên lật bàn hy vọng đến cùng ở đâu trương thừa hạo không biết trực tiếp khởi sướng đầu hàng, hắn lại không cam tâm, cắn răng nghiến lợi có sau khi, rốt cục từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ đi bắt hậu nghệ, mở màn nhất không có tồn tại cảm hậu nghệ, lại tại cấp 4 nắm giữ đại triều về sau 3 lần dẫn xuất tồn tại, nhưng là trừ cái này ba lần bên ngoài, hậu nghệ cho đến tận này không có tham dự qua đoàn chiến, không cùng hoàng triều người từng có chính diện đối chiến, kia ba lần trước nhật chi thì lại chính là hậu nghệ đối hoàng triều công kích đội toàn bộ, hoàng triều nếu là lúc này khởi sướng đầu hàng kết thúc trò chơi. Hậu nghệ công kích đội chiếm so sợ là sẽ phải đổi mới cái này anh hùng từ sinh ra đến nay thấp nhất ghi chép. Nhưng chính là cái này hậu nghệ, dưới mắt lại kéo đến Trương Thừa Hạo lớn nhất cựu hận. Ngay cả bị lãng bẩy trong trận hai vị thái điểu nhau nhau bắt hắn đầu người cảm giác nhục nhã cũng không sánh nổi hắn đối hậu nghệ đại chiêu chán ghét. Đoàn chiến có thể thua, hậu nghệ phải chết. Lời này Trương Thừa Hạo còn kém không có nói thẳng ra miệng. Phục sinh sau hoàng triều anh hùng, nơi đó Lý binh tuyến vẫn là chỗ sửa lại một chút, về sau năm người liền cùng nhau hướng phía hậu nghệ chỗ đường biên di động. Ngay cả ở xa một bên khác đường, dưới tình huống bình thường thích hợp nhất đơn mang anh hùng lao phu tử đều từ bỏ mang tuyến, cơ hắn thức đi bắt hậu nghệ. Đều tại chiều đường trên di động nhưng là bọn hắn động tính lại sớm bị chú ý chính xác lấy Cao Ca lưu ý đến. Mặc dù không thể cụ thể xác nhận, nhưng bằng kinh nghiệm của nàng đã suy đoán cái 89 phần 10. Thu được, Triệu Tiến Nhiên rất là tích cực, nghe được Cao Ca nói sau A Kha lập tức cũng bắt đầu hướng phía đường trên di động. Muốn đánh sao? Chu mặt hỏi. Người tiếp tục mang tuyến. Cao Ca nói, Hắn Đô liệt lại là bắt đầu lao tới đường trên trợ giúp. Sau đó lại nhìn thấy Hà Ngộ Hậu Nghệ rời đi hắn một mực tử thủ tháp phòng ngự, xuyên qua gia khu, một đường phía bên phải. "Hậu Nghệ đi làm sao?" Cao Ca hỏi hắn. "Đi đẩy tháp." Hà Ngộ nói. "Đẩy tháp từ trước đến nay đều là xạ thủ nhất là hiệu suất." Hoàng Triều ôm đoàn chiến đều có thể thua tâm thái giông chống khua chieng đến bắt Hậu Nghệ, kết quả Hậu Nghệ lại quanh co đổi tuyến, chuẩn bị chạy tới đường khác đi đầy tháp. Cái này rõ ràng tỉnh táo mạch suy nghĩ, để Cao Ca trong lòng đã vì Hoàng Triều yên lặng đốt lên xác. Hoàng Triều mấy vị lại còn không biết hậu nghệ sớm cũng sớm đã chạy đi. Năm người lần lượt vào chỗ về sau, Mạc Bão Lộ tiếp tục tiến lên thúc đẩy, sau lưng không có tháp phòng ngự che chở, cô Linh Linh thân ở nơi đây để hắn nhìn rất như là cái máy rút tiền. Nhưng lại tại cái này máy rút tiền phụ cận, bảo an sớm đã vào chỗ. Đường biên bụi cỏ, đường sông miệng bụi cỏ, cùng tháp phòng ngự phải phía dưới ra khu cửa ải bụi cỏ phân đừng có người vào chỗ, chỉ chờ hậu nghệ ngoi đầu lên. Hậu nghệ giống như không tại, chỗ đứng như thế chu đáo chặt chẽ, nắm giữ đại lượng tầm mắt. Nhưng như cũng không thấy hậu nghệ thân ảnh, mấy người đều ý thức được hậu nghệ lúc này sợ là không tại. "Vậy liên cầm Tháp." Trương Thừa Hạo nói, "Tình thế mặc dù là người tuyệt vọng, cầm cái một tháp cũng sẽ không thay đổi cái gì, nhưng cuối cùng cái này là có thể để đối cục tiếp tục nữa chính xác sự tình." Nhưng là vừa dứt lời, Trương Thừa Hạo liền thấy A Kha chính xuyên qua dạ khu hướng phía tháp phòng Ngự phương hướng đến, mà mình mai phục cái này cửa ải bùi quả hiển nhiên hội là đối phương phải qua đường. "A Kha đến rồi." Trương Thừa Hạo có chút kích động thế. Lúc này hắn cùng A Kha kinh tế tranh lệnh là to lớn, có thể A Kha là cái ngay cả bạo kích đều không thể thành thạo đánh ra thái điệu lần nạ cái này anh hùng lực cơ động phi phạm, đơn tú một cái thái điều A Kha Trương Thừa Hạo còn là vô cùng tin tưởng. Dù gì, đồng đội đều tại phụ cận, mình chống đến trợ giúp tới một chút vấn đề cũng không có. một Nhị Trong đuổi cỏ lần nạ không chặt hai kiếm, đây là vì dự tồn một chút có thể đánh ra ánh trăng tiêu ký lần thứ ba phổ công. Nhìn xem A Kha từng bước một tiếp cận, Trương Thừa Hạo đã chuẩn bị kỹ cảng lập tức liền muốn bắt đầu biểu diễn của hắn. 3. Hết sức chăm chú Trương Thừa Hạo bị cái này đột xuất lúc nào tới âm thanh cắt đứt, hắn ngốc ngốc mà nhìn mình trong bụi cỏ lăn lả đầu đội lên mê mội vòng vòng ngụy bại lấy thân hình, trong đầu tồn tại hình tượng là cái kia đáng giận hỏa điệu lại một lần nữa bay vào tầm mắt, ác ma đồng dạng căn trúng hắn. "Bật thật đi." Trương Thừa Hạo giận dữ đứng dậy, ánh mắt trực chỉ đối diện Hà Ngộ kêu lên. Lãng bảy bên này triệu tiến nhiên lại so với hắn còn muốn chuyên chú, đột nhiên nhìn thấy trong bụi cỏ có, có cái ngốc đứng đấy là nạ, không nói hai lời đi lên liền chặt. Trong chốc lát liền nhận cái này đầu người xinh đẹp. Triệu Tiến Nhiên cuối cùng biết cái này là nạ bất động là bởi vì bị Hậu Nghệ đại triều trung đích, quay đầu hướng Hà Ngộ gật đầu ra hiệu. Đi theo mới từ Hà Ngộ theo bên trong kinh ngạc tìm hướng đối diện, nhìn thấy đứng dậy căm tức nhìn cái này Trương Thừa Hạo. Ta thỉnh cầu tạm dừng tranh tài. Trương Thừa Hạo hướng trọng tài kêu. Trọng tài cũng là vương giả xã đoàn thành viên, cùng Trương Thừa Hạo tự nhiên là nhận biết. Nghe được hắn yêu cầu này cảm thấy xem thường, nhưng toàn tầm mắt quan sát Tranh Tài hắn vẫn tương đối lý giải Trương Thừa Hạo tâm tình lúc này cũng chỉ có thể đáp lại nói lý do ta hoài nghi hắn sử dụng hắc trương thừa hạo chỉ vào hàng nộ kêu lên chương 65, mất mặt xấu hổ hắc trương thừa hạo một chỉ này trách để hàng nộ rất là không hiểu hắn quay đầu nhìn về phía cao ca chỉ thấy nàng một mặt khinh bị nhìn xem trương thừa hạo nói mất mặt hay không ngươi nói cái gì trương thừa hạo vẫn đang tức giận thế nhưng là liền ngay cả bên cạnh hắn đồng đội lúc này đều nhao nhao rũ cụp lấy đầu phảng phất muốn tìm một cái lô để chui vào giống như gặp trương thừa hạo vẫn không chịu buông tha Tại bên cạnh hắn hứa khai nghi ngờ kéo hắn một cái góc áo. Tại trương thừa hạo chừng tới sau nhỏ giọng nói câu là cao ca à, vậy thì thế nào? Ta sợ nàng. Trương thừa hạo tiếp tục trừng mắt, còn khiêu khích quét về phía cao ca. Không phải ý tứ này. Hứa khai nghi ngờ khóc không ra nước mắt. Lúc này trương thừa hạo hiển nhiên nhưng đã mất lý trí. Mặc dù mọi loại không tình nguyện, hứa khai nghi ngờ cũng chỉ có thể trước mặt người khác biểu thị một chút đối cao ca tán thành. Cao ca, trò chơi gian lợn, ngươi cảm thấy khả năng sao? Kia ai biết được? Trương thừa hạo vẫn tại mạnh miệng. Nhưng giọng rõ ràng đã không bằng trước đó lớn, cuối cùng lại là chỉ vào Hà Ngộ mới một lần nữa tìm về khí thế nói, hướng chi ta nói đúng hắn. Ta có vấn đề gì không? Hà Ngộ có chút im lặng, hắn không có cảm thấy mình có làm cái gì làm cho người khó hiểu sự tình A, về phần bị hoài nghi sử dụng hoặc sao. Hồi về đều chuẩn như vậy, ngay cả ta giấu ở trong cỏ đều biết. Không phải bật hoặc là cái gì? Trương Thừa Hạo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Muốn vượt tháp vây giết tại cái kia trong cỏ dấu người không phải rất bình thường sao? Hà Ngộ nói. Trương Thừa Hạo lập tức nghẹn lời xuống, nhưng ngay lúc đó lại nói, biết mai phục trong cỏ nhiều, không gặp người bán khác, hết lần này tới lần khác liền bắn có người đồng đội tới mảnh này. Cái này vừa nói đừng nói, Hà Nộ một mặt kinh ngạc, Trương Thừa Hạo bốn tên đồng đội cũng nhao nhao đều là nghe không vô biểu lộ, che chán che chán, vùi đầu vùi đầu. Bên cạnh hắn hứa khai nghi ngờ lại lần nữa đưa tay ra, do dự một chút sau lần này rốt cục không có đi kéo Trương Thừa Hạo, lựa chọn đem mặt che lên. Nhìn Trương Thừa Hạo tựa hồ thật rất khó hiểu dáng vẻ, Hà Nộ cũng chỉ đành đối với hắn giải thích một chút cũng là bởi vì có đồng đội đi qua, ta mới phải phối hợp hắn a. Ta ơn a. Triệu Tiến Nhiên xoay đầu lại hướng Hà Ngộ cười mỉm nói, bởi vì lần này trợ công, để hắn đối cái này khu khu Bạch Kim hảo cảm tăng nhiều. Phải làm. Hà Ngộ cũng liền bận bịu đáp lại đồng đội lấy lòng. Trương Thừa Hạo lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, mình vừa mới nói đến đều là thứ gì lời nói ngu xuẩn a. Cái gì gọi là vì cái gì không bắn khác, hết lần này tới lần khác muốn bắn có đồng đội tới. Đây không phải nói nhảm sao? Hắn có chút xấu hổ cúi đầu kết quả một chút quét đến màn hình điện thoại di động, lập tức vừa giận, ngươi thế mà còn tại đấy tháp. Hà Ngộ nghe vậy vội vàng để điện thoại di động xuống, có chút sợ hãi nhìn chung quanh, hiện tại là cũng không thể thao tác thật sao. trò chơi cũng không có bởi vì trương thừa hạo nhảy dựng lên chất vấn mà bị trọng tài cưỡng ép gián đoạn, cho nên Hà Ngộ một bên tại kia nói chuyện, một bên vẫn còn tiếp tục thao tác trò chơi. dẫn binh tuyến đã từ đó lộ nhị tháp đẩy hướng cao điểm, bước kế tiếp liền nên công phá thủy tinh kết thúc trò chơi. hỏi trọng tài, cao ca nhàn nhạt đem cầu quăng về phía trọng tài. Trọng tài lúc này cũng là một mặt bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía Hoàng Triều mấy vị tuyển thủ nói, nếu không cứ như vậy à, làm vương giả xã đoàn một viên, trên tình cảm hắn là khuyên hướng Hoàng Triều một phương, nhưng là trương thừa hạo bực này não tàn chỉ trích thực sự không cách nào làm cho người thủ tín. Lúc này hắn nói như vậy xem như rất cho Hoàng Triều để lối thoát. Bốn người khác đều giữ im lặng, nhưng là trương thừa hạo nhưng lại nhảy chân kêu lên, cái gì gọi là cứ như vậy à. Con hàng này thừa dịp tạm dừng đều nhanh đem chúng ta thủy tinh từ chối đi à. Tạm dừng chỉ là miệng sau khi nói qua người vì tạm dừng thao tác, không phải giống như trước nghiệp tranh tài như thế tạm thời gián đoạn trò chơi sao?" Hà Ngộ bên này cũng tại hướng đồng đội nhỏ giọng nghe ngóng. "Dĩ nhiên không phải, cũng giống như vậy trong hội đoạn trò chơi." Cao Ca trả lời thanh âm của hắn thì có một chút lớn. Trong tài nghe xong lời này liền là nói cho hắn nghe à, trong lòng biết cái này lên mình là có một ít sai lầm, không có khống chế tốt tràn diện. Cảm thấy rất là bất đắc dĩ, lại nhìn Trương Thừa Hạo cũng là hết sức khó chịu. "Vậy được, ta hiện tại tạm dừng." làm sao bây giờ tìm hội trưởng bọn hắn đến quyết định đi nói xong cũng mặc kệ trương thừa hạo phản ứng gì bên trong gãy mất trò chơi đi theo liền đi tới một bên gọi điện thoại đi trương thừa hạo trên mặt âm tình bất định há miệng muốn nói cái gì tới kết quả trọng tài đã quay lưng đi căn bản không nhìn hắn miệng hắn lì lợm giật giật về sau rốt cục vẫn là vô lực ngồi xuống nhìn chung quanh thời điểm bốn vị đồng đội ánh mắt đều đang điên cuồng né tránh hội trưởng lập tức tới ngay trọng tài bên kia sau khi gọi điện thoại mặt không thay đổi đi trở về tuyên bố kết quả này sau liền lạnh lùng đứng ở mỗi bên một bộ cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào giao lưu bộ dáng. Hoàng triều bên này Trương Thừa Hạo ngồi tại chính giữa ngần người, bốn người khác đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lòng biết hôm nay trận đấu này có thể sưng mất mặt xấu hổ, thua người lại thua trận. Dưới mắt rất hối hận không có đem hết toàn lực giữ chặt Trương Thừa Hạo, bất quá nói thật bọn hắn cũng không nghĩ tới Trương Thừa Hạo hiểu ý thái bạo tạc đến náo loạn tình trạng. Trong tài làm câu lạc bộ thành viên, trên tình cảm khuynh hướng bọn hắn là nhìn ra được, trên tài cứ như vậy không giải quyết được gì kết thúc đối bọn hắn mà nói có thể miễn trừ rất nhiều xấu hổ. Hết lần này tới lần khác trương thừa hạo kia một đợt liên tục nao tàn thao tác, đem sự tình đẩy hướng một cái ném đại nhân tình trạng, dưới mắt còn có cái gì vãn hồi cơ hội. Sao? Bốn người còn đang trầm tư đâu? Vương giả xã đoàn hội trưởng Tô Cách liền đã ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, tới đúng là nhanh như vậy. Hội trưởng ngươi nhanh như vậy, trọng tài sau khi thấy cũng rất là kinh ngạc nên đón tiếp lấy. Tình huống như thế nào? Tô Cách bước nhanh đi tới, trực tiếp hỏi. Trọng tài như thế như vậy nói chuyện. Bản vẫn rất hướng về Hoàng Triều hắn tại bị Trương Thừa Hạo nao tàn làm phiền sau cũng không cho Hoàng Triều mấy vị lưu bất kỳ mặt mũi gì. Tô cách một bên nghe một bên nhìn về phía hai bên tuyển thủ, Trương Thừa Hạo tiếp tục một mặt ngốc trệ, bốn vị khác thì đều là một mặt xấu hổ. Lãng bảy bên này, Cao Ca ôm cánh tay ngồi ở chỗ đó, nhìn không chấp mắt mà nhìn xem đối thủ, cũng không để ý tới tô cách đến. Hàng nộ cùng Chu Mạt lại đều đang nhìn hắn, dường như đang chờ mong kết quả mau mau đến. Khác hai vị tô cách không biết chiếu lãng bảy nhất quán xáo lộ khả năng lại là từ đâu này ép lôi kéo đến góp đủ số hai cái một cái nhìn rất hư phấn, đây là số liệu sáng chói triệu thiên nhiên một cái khác thì có chút lánh mạc đối với dưới mắt dán đoạn xem ra rất không kiên nhẫn Tô cách nghe song trọng tài tự thuật lại nhìn một chút cục diện trước mắt về sau cuối cùng nhìn về phía hoàng triều các ngươi cho là nên như thế nào bốn người đủ nhìn về phía trương thừa hạo kết quả vị này bây giờ lại là triệt để cấm hỏa bị tô cách hỏi qua đến về sau ngập ngừng nửa ngày cũng không nói ra cái nguyên cớ phán bọn hắn thua đi, tô cách cũng đã làm dọn, trực tiếp cho có kết luận. trương thừa hạo cái này mới đột nhiên bừng tỉnh giống như, đông nhiên đứng lên, hoàng triều bốn vị vết xe đổ, lúc này cũng không dám lại bỏ mặc không quan tâm, cùng nhau đứng dậy tới kéo kéo, tơn theo, đem trương thừa hạo bao quanh vây lại ở giữa, trong tay chỗ nào sẽ còn lý tâm tình của bọn hắn, nghe được tô cách tỏ thái độ sau lập tức liền kết thúc ván này trò chơi, tuyên bố lãng bảy chiến thắng. cái này liền xong rồi, triệu tiến nhiên còn rất chờ mong tiếp tục hắn giết chóc đến đâu đối với cái này một phán quyết biểu thị ra nghiêm trọng bất mãn. Về phần trương thừa hạo lúc này xem như triệt để lấy lại tinh thần như cái đấu bại gà trống giống như một độ ngâm nước chết dạng. Kết thúc tranh tài song phương mời rời sân đi trọng tài tuyên bố. Lãng bảy năm người đứng dậy theo hoàng triều bên kia cũng không có làm cái gì lễ tiết tính nhân cần thăm hỏi liền rời đi vòng tranh tài. Ngược lại là tô cách tại quyết định qua bên này kết quả sau không có chào hỏi gì liền lập tức rời đi. Kết thúc tranh tài lãng bảy năm người nhìn hắn bóng lưng. Đi ra cũng không bao xa liền lại tiến vào một cái thi đấu khu, nhưng lần này không phải đi chủ trì cái gì, mà là đi thẳng tới một bên tranh tài tịch chống rông lấy một vị trí. Mà vị trí đó hai bên, bốn người khác thế nhưng là tại chuyên chú thao tác trò chơi. Đây là... Chu mặt nhìn sử sốt, theo hàng ngộ cùng cao ca liếc mắt nhìn lẫn nhau, ba người rất có an ý cùng một chỗ bước nhanh xích lại gần chút. Chính nghe được tô cách đang hỏi hắn đồng đội, thế nào? Người chậm thêm trở về một điểm, liền muốn bỏ lỡ ta cái này sóng đặc sắc thao tác bên cạnh một vị đồng đội ứng thanh nói. Hà Ngộ nhớ mang máng là ngày đó tổ bốn người đội dẫn hắn bên trong một viên, chỉ là không biết là cái nào ai đi. Lại nhìn về phía đối diện bọn họ, làm sủ gở chiến đội đối thủ 5 người lúc này trên mặt loại chữ bất đắc dĩ chính là tuyệt vọng, đều không đợi Hà Ngộ bọn hắn đến gần đâu, 5 người cũng đã nhao nhao lấy xuống thai nghe đứng dậy. Tranh tài hiển nhiên là kết thúc, vừa ngồi trở lại đến băng ghế đều ngồi chưa nóng tô cách một lần nữa đứng người lên, song phương đội viên tại đấu trường chính giữa chẳng mặt. Thật có lỗi a, vừa mới có việc gấp rời đi một chút. Tô Cách cùng đối phương 5 người nói. Vậy coi như là phúc lợi, ôm cái gì xin lỗi a. Bên này đội trưởng rất là bất đắc dĩ nói, thật là xui xẻo, vòng thứ nhất liền ngộ các ngươi có đội viên đoán trách. Tô Cách cười cười, không nói thêm gì, ánh mắt lại là chuyển hướng đang từ bên sân đi qua lãng bảy một nhóm, hướng lấy bọn hắn nhẹ gật đầu. Chương 66, tâm tư đố kỵ. Tình huống rất rõ ràng, Tô Cách cùng hắn sủ gở chiến đội nguyên bản cũng đang đánh tranh tài đâu, kết quả tiếp vào hàng nộ bọn hắn kia một ván trọng tài điện thoại về sau, xinh xinh ném tranh tài mặc kệ chạy đến xử lý. Trước đây sau mặc dù không mấy phút nữa, nhưng đối một ván vương giả Vinh Diệu tranh tài tới nói đã cực kỳ giải. Kết quả sủ G chiến đội tại mấy phút đồng hồ này 4 đánh ngũ chung, chẳng những không có ở thế yếu, ngược lại là 4 đánh năm lấy được thắng lợi, Tô Cách gấp trở về lúc bất quá là thưởng thức một chút đối phương thủy tinh bạo tạc hình tượng. Sủ G chiến đội thực lực có bao nhiêu nghiền ép ở đây có thể thấy được luôn đúng. Bọn hắn đồng đội không có cảm thấy đây là cỡ nào ghê gớm sự tình, trọng tài cũng không có cảm thấy dạng này có sai lầm công chính mà ngăn cản, về phần sủ đối thủ cũng không có vì vậy cảm thấy bị khinh thị bọn hắn nhìn đã sớm làm xong 100% thất bại chuẩn bị đối kết quả này biểu hiện tương đối chết lặng tất cả thán đều là tập trung vào vận khí bên trên đồng thời không phải trong trận đấu bất luận cái gì bộ phận mà đơn thuần là rút tham gặp sủ gơ chuyện này chúc mừng các ngươi hướng lãng bảy mấy người gật đầu ra hiệu tô cách đang đi ra thi đấu khu sau còn cùng bọn hắn nói tiếp cũng chúc mừng các ngươi cao ca nói bọn hắn cùng là năm thứ ba cùng một chỗ nhập trường học cùng nhau gia nhập vương giả vinh diệu câu lạc bộ cùng một chỗ bằng vào hơn người thực lực để câu lạc bộ lao các thành viên lao mắt mà nhìn nhưng là cái này về sau cao ca bởi vì cùng mọi người tam quan hoặc là nói rõ lý lẽ niệm khác biệt không dám chấp nhận cuối cùng thối lui ra khỏi câu lạc bộ mà tu cách lại là rất nhanh trở thành câu lạc bộ cốt cán mai cho đến hội trưởng đem vương giả vinh diệu câu lạc bộ kinh doanh càng thêm phồn vinh đã là đông giang đại học nổi danh nhất khổng lồ nhất học sinh câu lạc bộ một trong hai người riêng phần mình tổ chức chiến đội cũng là khác biệt mệnh cao ca lãng bậy từ thứ nhất học kỳ đến nay Loại trừ chu Mạt liền không co qua ra dáng, cố định thành viên, ở trường tế thi đấu vòng tròn bên trong thành tích không đáng giá nhất tới. Ma tô cách xù gỡ đâu. Loại trừ tại thứ nhất học kỳ rèn luyện điều vừa một chút đội hình về sau, vẫn là cực kỳ vững chắc một chi đội ngũ. Bọn hắn không chỉ một mực lũng đoạn lấy Đông Giang Đại học trong trường thi đấu vòng tròn, đang đi ra sân trường tham gia một chút càng lớn trong trận đấu, cũng đều có không tầm thường chiến tích. Cho nên trường học tế thi đấu vòng tròn một phen thắng lợi trong mắt bọn hắn đã là đương nhiên Cao Ca một tiếng này, chúc mừng tại bọn hắn nghe tới cũng liền không có chút nào chẳng diện, từng cái đều lộ ra xem thường biểu lộ. Chỉ có Tô Cách, vẫn gật đầu nói, "Tạ ơn." "Đi." Cao Ca một giọng nói sau liền dẫn đầu rời đi, Chu Mạt hướng Cao Ca nhẹ gật đầu sau liền đuổi theo. Triệu Tiến Nhiên cùng Lý Tư Kiệt hai cái là nhàn cá người chơi, đối vương giả xã đoàn cái gì không nhiều lắm cảm tưởng, tự nhiên cũng sẽ không đem Tô Cách người vương giả này câu lạc bộ hội trưởng, trong trường nổi danh cao thủ quá coi ra gì, nhìn không chớp mắt liền đi. Ngược lại là Hà Ngộ Cùng trước mắt mấy người cũng coi như đã từng quen biết, lúc này cũng giống như chu mạc khách khí gật gật đầu sau mới đợi đổi theo. Kết quả lúc này liền nghe đến tô cách nói câu, hậu nghệ hệ thống sao? Hà ngộ sửng sốt một chút, nhưng lập tức vẫn gật đầu nói, ừm, bất quá không chút phát huy. Ồ, không phải đều đánh băng đối diện sao? Tô cách ngoại ý muốn một chút. Tuy tiện phản phản lam liền sập. Không phải hậu nghệ hệ thống mang lên tiết ấu. Hà ngộ nói thực ra nói, là như thế này a, Tô cách trước đó cũng không có xem so tải Chỉ là nghe kia trọng tài bản tóm tắt, bởi vì Trương Thừa Hạo tại phun hàng nội bật học nguyên nhân, trọng tài tự nhiên là đem hậu nghệ mấy lần đại chiêu coi như trọng điểm tự thuật đối tượng, như thế nghe xác thực rất như là hậu nghệ mang tiết tấu. Nhưng trên thực tế ván này muốn nói tiết tấu người đề xuất nhưng thật ra là cào cà tô liệt. Mấy lượt đại thể tấu đều là tại nàng lôi kéo dưới đánh nhau. Con giống hàng nội cuối cùng lần kia đại chiêu trúng đích trong đùi cỏ Lan ạ, kỳ thật chỉ là bộ phận bắt được một cái đầu người mà thôi, không tính là gì đại thể tấu. Chẳng ai ngờ rằng một kích này thế mà lại để trương thừa hạo tâm tính bạo tạc. Hà ngộ lúc này phía trước đi ra một đoạn cao ca bọn hắn dừng lại hô hà ngộ một tiếng. Tới. Hà ngộ ứng thanh, sau đó hướng sủ gơ mấy người nhẹ gật đầu sau hướng lãng bảy mấy cái đổi tới. Sao có thể đem chúng ta trọng yếu chiến thuật nói cho đối thủ cạnh tranh. Hà ngộ tới hậu chu mà toán giận nói, còn chưa đi quá xa bọn hắn hiển nhiên cũng nghe đến hà ngộ cùng tô cách đối thoại. Bọn hắn. Hà ngộ quay đầu nhìn sủ gơ mấy người một chút. Ngươi cảm giác cho chúng ta không xứng là bọn hắn đối thủ cạnh tranh. Chu Mạt có chút không cao hứng. Không có a Hà ngộ nói, bọn hắn cùng chúng ta khác biệt nửa khu, nếu như gặp nhau, kia cũng đã là tại trong trận chung kết. Lúc kia hậu nghệ hệ thống loại chiến thuật này sớm không phải bí mật a. A, là như vậy sao? Chu Mạt vội vàng tìm lấy điện thoại ra lên tuần lịch đấu biểu đi xem. Bởi vì vòng thứ nhất dự thi đội rất nhiều rất nhiều, cái này biểu rất rất lớn, Chu Mạt dùng lục soát tra được lãng bảy vòng thứ nhất liền muốn đụng hoàng triều về sau, đầu liền có chút thoáng. Về sau cũng vẫn không ở thêm ý lúc này, nghe Hà Ngộ nói như vậy sau tra một cái nhìn, Lãng Bảy cùng Sủ Gở thật đúng là tại khác biệt nửa khu, muốn nộ, chỉ có thể là cuối cùng trận chung kết. Như thế xem ra, không phải Hà Ngộ đang nhìn nhẹ Lãng Bảy, mà là chính hắn hơi nhỏ tự ti a. Chu mặt có chút xấu hổ, đưa tay vỗ vỗ Hà Ngộ, coi như cái kia điểm phải thuật, loại thời điểm này căn bản nói không nên lời lời gì đến, cuối cùng liền là lúng túng cười khúc khích. Ánh mắt cuối cùng từ Hà Ngộ gái này rời lúc, lại nhìn thấy Cao Ca đang ngủ quang lấp lánh đang lường hắn đối mặt vị lão hưu này, không thể không nói nhiều năm qua lịch luyện để chu mặt vẫn có chút chiêu số, lập tức kêu lên để ăn mừng chúng ta thủ thắng. Ta mời mọi người ăn kem, chờ ta đi mua à. Nói xong cũng chạy vội dốc lòng cầu học sinh siêu thị. Cái gì hoàng triều, còn nói là cái gì bắt cường đội. Cảm giác cũng chẳng có gì ghê gớm mà. Trận đấu này liền số liệu mà nói, triệu tiến nhiên a kha thế nhưng là rất ưu tú, hắn một mực cũng đều là hưng phấn nhất một cái. Nghẹn đến bây giờ rốt cục có người nhắc lên ván này thắng lợi, hắn lập tức dương dương đắc ý thổi phồng tới. Đó là ngươi vận khí tương đối tốt mà thôi, kết quả không đợi Cao Ca cùng Hàng Ngộ nói cái gì, đồng bạn của hắn Lý Tư Kiệt ngược lại là trước rồi lên hắn lạnh nước đây. "Ghen ghét, ngươi đây là Trần Chuỷ ghen ghét." Triệu Tiến Nhiên chỉ vào Lý Tư Kiệt nói, "Ghen ghét ngươi." "Ha ha." Lý Tư Kiệt nặng nề mà ha ha một tiếng, "Vậy mà trực tiếp đi. Cái này, chuyện gì xảy ra?" Triệu Tiến Nhiên lúc này cũng phát phát hiện mình người anh em này tựa như là thật điểm không vui, nhìn qua hắn rời đi bóng lưng sừng sốt một hồi lâu, có chút mờ mịt nhìn về phía Cao Ca cùng Hàng nội Cái này. Hà ngộ vào đầu. Đúng là ghét ghét. Cao ca gật đầu nói. Người chơi ở giữa những này tiểu tâm tư nàng thấy cũng nhiều. Triệu Tiến Nhiên là Lý Tư Kiệt mang theo chơi, trong lòng nhận định mình so Triệu Tiến Nhiên muốn ưu tú. Kết quả ván này Triệu Tiến Nhiên số liệu rất đột xuất, nhưng Lý Tư Kiệt biện thức lại là lãng bảy trong năm người nhất không có tồn tại cả một cái. Mặc dù cũng có cầm tới lần à một cái đầu người, nhưng cũng chính là tại giã khu đoàn chiến bên trong đầu độc có hạn cũng không có khiến người ta cảm thấy hắn tồn tại cùng trọng yếu. Sau đó Triệu Tiến Nhiên còn muốn liều mạng đắc ý đắc chí, Lý Tư Kiệt cảm thấy không phục, cuối cùng cứ như vậy. Sư tỷ ngay thẳng. Hà Ngộ ở bên không nói nói câu. Hắn nhiều ít cũng nhìn ra điểm, còn đang do dự dạng này trực tiếp nói có đúng hay không châm ngòi đến người ta quan hệ. Kết quả Cao Ca lại không để ý tới những này, thấy cái gì cứ việc nói thẳng cái gì. Cần thiết hay không? Triệu Tiến Nhiên lập tức cũng kịp phản ứng, hắn bắt đầu nói ghen ghét đơn thuần cho đùa, hiện tại biết là chó ngáp phải rồi, để Lý Tư Kiệt thẹn quá thành giận. Hắn nhưng so sánh Hà Ngộ Cao ca quen thuộc Lý Tư Kiệt nhiều, một suy nghĩ lập tức minh bạch sát thực chuyện như vậy, lập tức cũng có chút khó chịu. Chu Mạt lúc này ôm một túi kem chạy về đến, trái xem phải xem, không tìm được Lý Tư Kiệt. Lý Tư Kiệt đâu? Hắn hỏi. Đi. Triệu tiến nhiên tiếng trầm nói. Làm gì đi? Chu Mạt một bên phát kem một bên hỏi, sau đó phát giác bầu không khí có chút không đúng. Mình đánh đến không được, còn không thể gặp người khác tốt. Triệu tiến nhiên tiếp nhận kem, tức giận bất bình cắn một cái nói. Cái kia. Không cần nói đỡ cho hắn. Ta còn là hiệu hắn. Triệu tiến nhiên khoát tay chặn lại, ngăn trở Chu mặt nói chuyện. Chu mặt bất đắc dĩ, đành phải ngầm miệng, mấy người đều không nói lời nào, dầu gì ăn kem. Triệu tiến nhiên cái thứ nhất ăn xong, cuối cùng lau miệng nói, chúc mừng thắng lợi, hôm nay ta mời cơm tối, đều đến à.